Chương 176, mời cùng giao dịch. Viên Sóc đương nhiên không có khả năng nói thẳng hắn là da bán nhất giai linh phù. Nhất giai linh phù có thể bán, nhưng không thể dạng này bán, đã người khác coi hắn là trúc cơ tu sĩ, hắn cũng chấp nhận. Liên phải làm tiếp chút phù hợp cái này nhân tiết sự tình. Vệ phân nói hắn cả người, hắn có nói mình là trúc cơ tu sĩ sao? Hắn còn thừa nhận mình là hơn 10 ngày trước tại phường thị bên ngoài tao ngộ kiếp tu, đồng thời thuận tay duyệt kiếp tu nhóm vị kia tu sĩ bản thân. Viên Sóc rất bình tĩnh, cũng không tỏ dạ. Sắp trời dần tối, trên tâm lý càng nhiều mấy phần cảm rất thật. Viên Sóc hỏi thăm về sau, Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý cũng đồng dạng tâm lý an tâm nhiều, có mục đích đó là chuyện tốt. Rõ ràng đối phương đến phường thị nguyên do về sau, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhị giai hải thú? Việc huynh chỉ là cần đồng dạng nhị giai hải thú vật liệu, vẫn là muốn bắt cái gì đặc biệt sống hải thú, hoặc là cần đặc biệt hải thú vật liệu. Viên Sóc nghe được Thường Minh Tùng hỏi như vậy, trong lòng hơi động, lạnh nhạt cười nói: "Càng nào đó gần nhất đang luyện tập phụ lục, chỉ cần là nhị giai hải thú, hình thể lớn hơn một chút tốt nhất. Nếu là thật sự có nhị giai hải thú, hình thể càng lớn càng không dễ dàng tự hắn đỉnh tiêm trong bí thuật đạo thoát." cũng là hắn dễ dàng nhất đi săn một loại hải thú. Mặt khác, Liên Sếp như nhị giai trúc cơ tu sĩ mới học luyện tập phù lục, cũng không có khả năng ngay từ đầu liền vẽ nhị giai phù a. Cho nên, hắn có đại lượng luyện tập nhất giai linh phù liền rất bình thường. Hắn có được phù lục lượng, bình thường phù sư toàn lực chưa tới mấy năm đại khái mới có dạng này phất lượng, đây là chỉ đối phương không thể nào tu hành tình huống dưới. Viên xóc cảm hiệu một câu, liền nhìn hai người này liền tưởng năng lực như thế nào. Muốn xuất hàng, đương nhiên vẫn là phường thị chi chủ có được càng lớn chữ hàng sức thừa nhận. Bởi vì đối phương đồng dạng thủ hạ còn có không ít tu sĩ liền xem như thu làm ban thượng bên dưới phát, cũng so một chút cửa hàng có sức mua nhiều. Mà khác, nội môn chấp sự không rõ có cần hay không thay tông môn mua sắm một chút vật tư. Bất quá, có thể làm là được, không được thì thôi. Đối với Thượng Minh Tùng, viện sóc có ý khác. Cho nên, trên thái độ hắn đối với Thượng Minh Tùng cố ý cản sự hòa hợp hơn mấy phần, tựa hồ bởi vì lúc trước phường thị sự tình, nhìn Thượng Minh Tùng càng thuận mắt một chút. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì xung đột, có giao hảo cơ sở. Cỡ lớn hải thú sao? Thạch đạo chủ một mặt khiếp sợ bộ dáng. Hắn đương nhiên biết hải thú thể tích càng lớn càng khó đối đãi. Viên sóc ánh mắt càng nhiều mấy phần thận trọng, nhưng chỉ cố lây khiếp sợ hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Thường Minh Tùng thì không có ngữ quẻ mắt thạch và lý. Ho nhẹ một tiếng, chủ động hướng viên sóc dò hỏi, cái kia không biết viện hình có hữu dụng hay không không lên nhất giai nhị giai phụ lục. Nếu có, thường mỗi trong nhà còn có một số tiểu bối. Viên sóc đối với vị này có ánh mắt một chút Thường Minh Tùng chấp sự ấn tượng không tệ. Gần đầu, càng nào đó xác thực có không ít nhất giai phụ lục, về phần nhị giai, càng nào đó đây không vội vận đi ngang qua, dự định tại phủ cận trước tiên tìm điểm vật liệu luyện thêm một chút. Thường Minh Tùng trong lòng vui vẻ. Hắn cũng đã gặp trước đó Viện Sóc tại trong phường thị bán gia thượng phẩm thủy thuần phù. Bởi vì Viện Sóc tại thủy hệ bên trên kinh người gia chỉ, hạn chế tác thượng phẩm thủy thuần phù kỳ thực hiệu quả tiếp cận nhất giai đỉnh phong. Đây cũng là hai người xác nhận Viện Sóc là trúc cơ tu sĩ một cái nguyên do. Bình thường thượng phẩm phù sư có thể vậy không ra dạng này siêu nghiên cứu phụ lục, liền xem như nhất giai đỉnh phong phụ sư, cũng làm không được trường trường đều có dạng này trình độ. Gần nhất chỉ luyện tập những này, hai vị nếu là bản thân tiểu đối có cần. Lần này liền coi lễ gặp mặt. Viện Sóc nói xong, hướng hai người các ném đi một cái túi trữ vật. Bên trong đều tràn đầy các loại nhất giai phụ lục. Long Thạch đạo chủ tiếp nhận xem xét, mừng rỡ không thôi, Thường Minh Tùng thấy được cũng thật cao hứng, những đỗ chú này khối lượng đều rất thượng giai, không phải phổ thông thượng phẩm phù sư có thể chế ra. Đương nhiên, Viện Sóc vốn là nhất giai đỉnh phong phù sư đỉnh phong. Ly nhị giai chỉ kém một đường. Viện huynh qua khách khí, những này cũng là thường mộ đưa cho Viện huynh vợ con bối một điểm lễ gặp mặt. Tóm lại, mặc dù cũng chưa từng thấy qua bọn vãn bối mặt, nhưng đưa lễ gặp mặt lại là một cái rút ngắn quan hệ hảo thủ đoạn, cho nên Thường Minh Tùng phản ứng cực nhanh. Thạch Vạn Lý mặc dù phản ứng chậm một bước, cũng không ngúng nốc, đi theo cũng đưa một chút lễ vật, đều là mình đạo bên trên đặc sản. Đồng thời mời Viện Sóc vợ con bối đến đây chơi đùa, chủ đề nâng lên bản thân tiểu bối, ba người lập tức đều cảm có chuyện hơn Hàn Nguyên. Viện Sóc trong nhà có mấy cái tài liệu, nâng lên bọn hắn, cũng rất chân thật đầu đen rau muống. Tỷ Như không yêu tu luyện yêu luận đan, tỷ Như tuổi còn nhỏ liền kết hôn, từng ngày từng ngày liền lực chú ý tại tiểu nương tử trên thân, đơn giản không có mắt thấy. Tỷ Như không có gì đầu góc tiểu Bạch Kiểm Tổng làm chuyện ngu xuẩn. Chờ chút. Đầu đen rau muống bên trong mang theo tự nhiên thân cận. Thường Minh Tùng cũng đẩy bụng người đối diện bên trong mấy cái nhìn nữ tán niệm. Lão đại nhà ta Thiên Phú không tốt coi như nghe lời, nhưng nhà ta tiểu nhi Tiểu tử kia từng ngày từng ngày cũng không biết đang suy nghĩ gì, muốn ra ngoài sống sáo. May mà ta để cho người ta nhìn chằm chằm, kịp thời bắt trở về, để hắn chí ít luyện khí hậu kỳ mới có thể ra môn. Thạch Vạn Lý cũng đẩy mặt bất đắc dĩ. Nhà ta tiểu bối từng ngày từng ngày bốn phía khiêu chiến, người khác xem ở ta trên mặt không dám đả thương hắn, hắn còn tưởng rằng mình thật vô địch thiên hạ. Về sau ta biến ảo bộ dáng hung hăng đánh hắn mấy trận, hắn còn tìm đến ta để ta báo thù cho hắn, nói có người lấy lớn hiệp nhỏ. Để tránh bên ngoài bị người khi dễ, không bằng trước thu thập mấy trận ghi nhớ thật lâu. Biện pháp này không tệ. Ba người đều cười ha ha đứng lên cũng riêng phần mình cảm giác đối phương đều càng chân thật một chút, cố ý phía dưới, quan hệ lẫn nhau cũng nhanh chóng đề thăng. Viên Sóc cũng minh bạch thường minh tụng đến Long Thạch đạo nguyên nhân, là vì thu thạch vạn lý nhị tự nhập môn. Nghe đến đó, Viên Sóc trong lòng hơi động. Hỏi thăm Xích Vũ tông chiêu thu đệ tử tình huống, đối với linh căn yêu cầu, còn có nhập môn thời gian cùng với hắn chi tiết vấn đề. Chương 177, vẫn phải tiếp tục cố gắng a. Viên Sóc sau khi rời đi, Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý đều thở dài một hơi. Hai người thông qua cùng Viên Sóc tiếp xúc đây nửa ngày, xác định đây người không phải cái gì tùy ý làm bậy ma tu. Xem ra Không phải thường huynh ngươi muốn tìm vị kia chốc cơ Ma Tu. Thạch Vạn Lý mắt thấy sớm đã không còn nửa điểm vết tích, đột đột kinh người càng đạo hữu rời đi phương hướng, hướng thưởng mình tụng nói. Hẳn không phải là. Thường Minh Tùng lắc đầu. Hắn đến Long Thạch đảo đương nhiên không chỉ là vì cất kỹ Hữu Chi Tử làm đệ tử, hắn cũng là mang theo tông môn nhiệm vụ đến. Chỉ là phụ cận Hải vực cách Minh Quy đảo thế lực phóng xạ phạm vi đã khá xa, hắn đành phải tìm tới mình bạn tốt nhiều năm. Cất kỹ Hữu Chi Tử làm đệ tử chỉ là thuận tiện sự tình. Vị này chỉ sợ là từ đó vừa đến, hắn đối với ta Đông Hải vực cũng không quá quen, nhưng tại Đông Hải vực nội sợ có hắn huyết mạch hậu nhân tồn tại. Trầm Minh Tùng nói lại lúc trước giao lưu, như có điều suy nghĩ tổng kết. Thạch Vạn Lý cũng là cùng loại cái nhìn. Chờ mấy ngày xem một chút đi, nếu là đối phương thật nhu cầu cấp bạch hải thú vật liệu, Đại Khải sẽ đi đi săn cái kia mấy chỗ hải thú. Hai người lẫn nhau đều hiểu đối phương suy nghĩ, chỉ cần xuất thủ chiến đấu, tự nhiên là dấu không được căn cơ khí tức. Nếu như đổi một cái cùng giai, hai người Đại Khải đã sớm tại nên ra đảo bên ngoài thì liền xuất thủ thăm dò. Nhưng người nào để trước đó có cái kia khí tức khủng bố hiện lên, có lẽ chỉ là một vị nào đó đại năng đi ngang qua. Hai người đối lại trước khủng bố khí cơ có dạng này suy đoán. Đương nhiên cũng tương tự là đoán, Viên Sóc có thể hay không cùng cái kia đạo khí tức khủng bố có quan hệ gì. Vệ Phấn nói, hoài nghi Viên Sóc bản thân đó là một vị cao giai đại năng. Hai người cũng không phải không có nghĩ như vậy qua. Nhưng Thường Minh Tùng cũng không phải không có gặp mặt qua Kim Đan lão tổ, Viên Sóc trên thân cũng không có Kim Đan lão tổ mang cho hắn cái loại cảm giác này. Bất quá, đối với bất kỳ có thể cùng Kim Đan đại lão có liên quan tồn tại, bọn hắn đều khó có khả năng đi dò xét. Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn lý lại truyền âm thương nghị một hai tiếp xuống khả năng ứng đối, còn có thay Thường Minh Tùng tìm kiếm ma tu bóng dáng sự tình. Tân Gia hủy diệt một chuyện cũng là phòng đoán bên trong có thể cùng Ma Tu có quan hệ sự kiện một trong. Đương nhiên, mới chỉ là phòng đoán. Thạch Vạn Lý biết phụ cận hại vực khả năng tồn tại Ma Tu về sau, cũng không tính rời đi Long Thạch Đạo, hơn 10 ngày trước hai người ra ngoài qua lần một. Kết quả, thế mà gặp gỡ cùng giai tại phường thị bị người muốn cướp giết. Đối với chuyện này, Thạch Vạn Lý so thường mình tùng khẩn chứ nhiều. Một vị trúc cơ cùng giai lực sát thương bọn hắn đều rất rõ ràng, không có cùng giai căn bản ngăn cản không nổi. Hiện tại rõ ràng lúc ấy đến phường thị cùng giai là viện số sau. Thạch Vạn Lý có may mắn cũng có cảm kích. May mắn vị này càng đạo hữu tâm tính bình thản, cũng không có giận chó đánh mèo chỉ ý, cho nên xác nhận đối phương không phải ma tu sau thạch vạn lý chân tâm muôn kết giao. Thường Minh Tùng tác đối với viện sóc lai lịch có chút hứng thú, thậm chí muốn mời đối phương cùng một chỗ trừ ma. Chỉ là, trước đó dù sao vừa mới quen biết, lại còn không có ma tu cụ thể manh mối, hắn chỉ có thể lưu lại phương thức liên lạc. Trên biển, viện sóc tại Nguyệt Hoa bên dưới duy trì ẩn nấp trạng thái. Hắn không có ở Long Thạch Đạo bên trên ẩn tung trùng nghe, loại này mạo hiểm đi cực người ta sẽ không phát hiện sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn không có lập tức trở về Lâm Thời Độc phủ, sợ trên người có cái gì khí vị chưa tán, ở trên biển Tốn mình sử dụng mấy tấm tịnh áo phụ, hoàn mỹ phần chất, không ngừng vào biển trời lên, thanh tẩy mình. Sau đó tại viễn xa tìm một chỗ ẩn nấp vị trí, bắt đầu nhớ lại lúc trước nữ, có hay không bại lộ cái gì. Ngoại trừ ta cố ý lừa dối lai lịch, giống như chưa hề nói dư thừa nội dung. Viễn xúc suy tư, lại tự lẩm bẩm. Hải Châu bên kia có cái Kim Đan Việt gia, cùng là Kim Đan thế lực xích Vũ tông hẳn là biết có ấn tượng, liền tính nhất thời không liên lạc được đứng lên, tổng hội hướng, cái hướng kia muốn. Đương nhiên, ta cũng không có nói ta là Kim Đan Việt gia người, chỉ là thoáng lừa dối hắn một cái. Cho nên, quay đầu nêu như cần, Ta còn có thể tìm hắn hỗ trợ liên hệ Hải Châu đến Việt ra người, hoặc là từ chô của hắn thu hoạch được tương ứng tin tức. Những này chỉ là chôn một điểm phức bút, quay đầu muốn hay không dùng lại nhìn tình huống. Với lại, một vị minh quy đảo đến chỗ cơ, khẳng định là có đi minh quy đảo Hải Đồ. Hắn lại vừa khi lộ ra một điểm muốn cho tiểu bối tìm một cái chỗ ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cái ý này đổ lưu so sánh mịt mờ. Dù sao mọi người lần đầu tiên gặp mặt, liền muốn phô thác người thân hơi quá. Đến lại tìm cơ hội tiếp xúc mờ hai. Lần tiếp theo, liền phải là mang theo nhị giai phù lục đi giao dịch, vừa vận kiếm chút linh thạch, thuận tiện phải đi minh quy đảo Hải Đồ giải quyết. Nhiều giao dịch mấy lần, một tới hai đi thì càng quen. Thực sự không được cũng không quan trọng. Ta ngự phong thuật thối biến, chờ có độ thuần thục hiện hiện về sau, ta liền thông qua mơ hồ hải đồ mình bay lên tìm một chút kế tiếp an toàn dừng lại điểm lộ tuyến. Kỳ thực nếu là hắn mấy cái đeo một người, coi như mình ở trên biển mù sông đều không cái gì có kỵ. Vẫn là một mình xuất hành dễ dàng hơn. Đương nhiên, mang lên thanh vũ là sẽ dễ dàng hơn. Viên Sóc túi đầu liếc nhìn chính mẳng đầu nhìn hắn thanh vũ. Tiểu gia hỏa lần này tức tỉnh tiên phú về sau, giống như trở nên lợi hoại, giống như ngủ không phải ngủ một mực ỉ lại trong lực hắn. Ngươi làm sao? Viên sóc trước đó tâm thần tất cả cùng tại chốc cơ tu sĩ giao lưu bên trên, không dám vùng lòng nửa điểm. Chiêm chiếp. Thanh Vũ kêu hai tiếng. Viên sóc biểu lộ có chút cổ quái, nói bụm. Thanh Vũ gật đầu. Viên sóc biểu lộ càng cổ quái. Trước đó không phải cho ngươi ăn một chút linh quả sao? Hắn liền tính không có ăn, cũng nhìn ra được cái kia không chỉ là nhất giai hạ phẩm trung phẩm linh quả, chí ít nhất giai thượng phẩm tầng thứ. Thanh Vũ mới, đúng, nó cái gì phẩm cấp tới? Viên sóc dò xét Thanh Vũ, phát hiện từ khí cơ bên trên hoàn toàn không phân biệt được đây con chim nhỏ phẩm giai cảnh giới. Người đây là tân cấp thành công. Viên Sóc thấy bên trong một cái Thanh Vũ bảng con, đáng tiếc phía trên ngoại trừ tính danh bên ngoài, chỉ có hai đầu liên quan tới tiên phú. Hắn phỏng đoán đến 400 thần tức hạn mức cao nhất thì mới có thể lần nữa kích hoạt tân bảng cột. Cho nên, cũng không nhìn thấy cảnh giới tầng thứ. Viên Sóc một bên bất đắc dĩ xoa bóp lấy tiểu Thanh Vũ, một bên lấy ra 100 linh thạch cho nó. May mắn, hắn nói đưa nhất giai linh phù, người ta hai vị không có coi là thật, vẫn là theo bán sỉ giá cho hắn linh thạch. Đại lượng thượng phẩm thủy thuần phù thêm cái khác trung phẩm phù. Đại khái tiêu thụ ra đi hơn 1 màn tấm. Thu hoạch một vạn linh thạch. Chỉ là hắn cũng đáp ứng bay đầu hội chế nhị giai phủ lục sau cùng hai người giao dịch. Viên sóc nhìn 100 linh thạch tự nhiên nổ tung hóa thành linh khí, tràn vào thành vũ trên thân, thành vũ trên thân khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn trầm mặc dưới, lại lấy ra 200 linh thạch. Thành vũ lần nữa hấp thu. Viên sóc lại lấy ra 200. Thành vũ lần nữa hấp thu, sau đó chỉ lắc đầu. Lắc đầu về sau, tựa hồ lại vây lại. Viên sóc, một đứa cơm gặm hắn 500 linh thạch. Hắn mới kiếm lời đây một vạn linh thạch, cũng liền đủ đây con chim nhỏ ăn 20 ngày lại. Đương nhiên, lại thêm hắn tu luyện. Viên Sóc trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không còn có nhẹ nhõm kiểm được vạn mai linh thạch vui sướng. Vẫn phải tiếp tục cố gắng a. Chương 178, huyết phù cùng nhị giai, cố gắng vẽ nhị giai phù lục a. Viên Sóc lấy ra hắn thu hoạch nhị giai hải thú nhầy, nhanh chóng xử lý, chút ít sau khi thất bại toàn bộ chế thành liêu không bạch phù ra. Một bước này bởi vì lúc trước chế tác nhiều lắm, cho nên quen tay hay việc. Liên tính trước đó chế tác chỉ là nhất giai, hiện tại là nhị giai, nhưng trên cơ bản nguyên lý đều là giống nhau. Hắn lại có thần thức phụ trợ, viên mãn tầng thứ pháp lực, chỉ ít tại chế phù phương diện, không có quá lớn bỏ sót chế đảo chủ đưa hải thú ra là lễ vật, có chừng hoàn chỉnh một đầu hải thú da mềm, vị kia thường chấp sự nửa đưa tặng nửa giao dịch đại khái cũng có một đầu hải thú da mềm. Nghị giai hải thú lúc đầu thể tích cũng không nhỏ, so với hắn gặp qua nhất giai hải thú đều lại. Cho nên, hai người cho hải thú nhây, liền tính không phải nguyên một đầu hải thú toàn bộ da thú, nhưng cũng có chí ít giải một trượng rộng lớn tiểu. Luyện chế cắt chém xử lý co vào sau, lại có một số nhỏ bởi vì lần đầu luyện chế mà không thành tiêu chuẩn hình dạng, xem như thất bại. Còn lại, cũng luyện chế thành hết thảy 350 tờ chống phù da. Viên Sóc nhìn từng chương linh quang mở mịn chống không phù nhây. Phi thượng có cảm giác thành công, mềm dẻo chân bóng, độ dày vừa phải. Nhìn liên bất tiện nghỉ. Đáng tiếc Long Thạch Đạo không có nhị giai phù sư, muốn chỉ bán chống không phù lại không được, vẫn là đến luyện tập nhị giai phù lục. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Viên Sóc mang theo Thanh Vũ về trước một chuyến lâm thời đậu phủ. Charles lão sư, Phương Đồng cùng Việt ra người tình huống, chỉ điểm một cái đại ca tu luyện quy nguyên công, còn muốn chỉ điểm xuống mẹ ruột thủy linh huyết. Lại kinh ngạc phát hiện, mẹ ruột thủy linh huyết tiến độ có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Viên Sóc. Với lại, mẹ hắn có phải hay không đã luyện khí một tầng? Lúc đầu trở về một chuyến liền muốn rời khỏi Việt Xóc, nhìn không được lưu thêm trong chốc lát, trực tiếp hỏi mẹ hắn tu luyện tình huống. Tô Nương Tử rất vui vẻ. Quả nhiên tựa như phụ tử các ngươi nói tới, tu hành thật rất dễ dàng. Việt Xóc có chút trầm lặng yên, nhìn về phía hắn cha. Hắn cha trầm hơn Lặng Yên. Việt Thanh Tiêu đương nhiên cũng không cho rằng tu hành có bao nhiêu khó, dù sao hắn năm đó cũng là một cái song linh căn tiểu thiên tài. Nhưng hắn năm đó là cái gì tu hành hoàn cảnh? Bất quá, ngẫm lại nương tử là đơn thủy linh căn, sinh nhi tử từng cái đều thiên phú kinh người, hắn lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Cả nhà tựa hồ hắn thiên phú kém cỏ nhất. Dễ dàng liền tốt, nương ngươi tiếp tục cố gắng, về sau, về sau cha ta nhưng phải dựa vào ngươi đến bảo hộ." Viên Sóc suy nghĩ khẽ động, cho hắn nương tăng thêm một muội lửa khích lệ nói, "Con nương tự quả nhiên rất dính chiêu này." Lập tức càng có tu hành động lực. Viên Sóc giống như cười mà không phải cười nhìn lướt qua hắn cha, hắn cha đầu tiên là biểu lộ cứng ngắc, sau đó Tiêu Dung từ từ tự nhiên đứng lên. Ôn Nhu nói, "Đời này gặp phải nữ tử, là thanh tiêu lớn nhất phúc khí." Viên Sóc cũng cho rằng là sát thực như thế. Thấy hắn nương lực chú ý đã không ở trên người hắn, cũng lười ở lại chỗ này nửa chớp mắt, lưu lại một vài thứ liền rời đi. Nhiều thì 10 mấy ngày Ngั้น thì mấy ngày liền về, cho mọi người lưu lại lời nói. Hắn lúc này mới đi phụ cận tìm một tòa hang đạo, mở ra Lâm Thời Cực Giản Động Phủ, dùng túi trữ vật bên trong tìm ra trận bản bảy trận. Lại trong động phủ bên ngoài khắc xuống tìm hiểu tới ẩn cùng huyền linh văn. Bày ra hai loại cấm chế, đem Tân Lâm Thời Động Phủ bố trí được trí ý tầng cấp phương diện càng cường đại hơn. Duy nhất vấn đề chính là, ta bố trí loại cấm chế này có thời gian hạn chế, cũng không thể một mực giữ lại. Viễn số biết, đây là gánh chịu vấn đề. Bởi vì hắn là tại phàm tài bên trên lưu lại cấm chế, chỉ có thể coi là Lâm Thời, chỉ cần hắn bố chế cấm chế thì lưu lại pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Cấm chế liền sẽ mất đi hiệu quả. Linh văn đồng dạng cũng là nhị giai phù văn, ta chuẩn bị vẽ nhị giai phù lục cũng chính là linh khí bên trên 3 cái linh văn một trong. Viên sóc một bên tại tân cắt chém trên bàn đá, bày ra chế phù vật liệu. Một bên nói một mình, bình phục tâm cảnh. Về phần Thanh Vũ tiểu bản chim, hắn đã ở một bên cho bố trí một chỗ linh thạch ổ, đống 1000 linh thạch ở nơi đó. Cách Thanh Vũ khá xa một bên khác, hắn bố trí 20 mai linh thạch, thả ở cái viên kia chứng rắn. Thanh Vũ chỉ nhìn một chút, biểu hiện được rất có đại ca khí độ, không có lại tiếp tục nhằm vào chứng rắn. Nhìn chứng rắn bộ dáng, mấy ngày gần đây nhất đại khái liền sẽ ấp ra đến. Viên Sóc nghĩ tới đây, lại đi tuôn lần một pháp lực, đem việc vật vành an bài xong, Viên Sóc lúc này mới ngưng thần tĩnh khí, dùng nhị giai thú huyết điều chế phù mực, bắt đầu vẽ linh văn. Phốc, mới vẽ mới bút, hắn phủ bút liền bảo điệu. Viên Sóc không có thất vọng, ngược lại hai mắt sáng lên, hắn biết lần này không còn là phù gia gánh chịu không được linh văn. Không có phù bút không tính là gì. Hắn hiểu qua chế phù nguyên lý, vì sao cần phù bút. Phù bút tác dụng là vì trải vượt pháp lực, để pháp lực thông qua phù bút về sau có thể càng ổn định truyền vận. Hắn pháp lực không ổn định sao? Hắn có thần thức khống chế, pháp lực ổn đến không thể lại ổn. Về phần lần này phụ bút, là bởi vì hắn gia tăng pháp lực đưa vào, trên tay hắn chỉ này phụ bút trèo chống không được nữa. Dù sao cái này mới là một chỉ nhất giai trung phẩm phụ bút, dù sao mua nhất giai thượng phẩm cũng vô dụng, về phần cao hơn, Long Thạch đảo nơi này cũng sẽ không có. Viên Sóc rất bình tĩnh, trước đem phế bỏ chống không phụ gia chuyển đến một bên. Sau đó, hắn lấy ngón tay làm mút. Ngón tay làm bút vấn đề lớn nhất, đó là không thể giống phụ bút một cái hút mực, sau đó ổn định truyền vận phù mực. Nhưng, thú huyết nhưng vì phù mực, tu sĩ chỉ huyết liền không thể sao? Viên Sóc đã dự định tu hành trường sinh, liền không có sợ chịu đau khổ, hắn đây người vốn là có mấy phần chơi liều tại. Vừa sẽ đi, liền có thể cố gắng luyện thái cực. Dù ngủ khó tỉnh, cũng muốn kiên trì luyện thái cực. Mười năm không ngừng cố gắng, liền vì sống sót, khỏe mạnh cùng trường thọ, cùng trời trên mây. Hiện tại, có tu tiên trường sinh ở trước mắt, cũng không phải là hư ảo. Chỉ cần cố gắng liền có thể thành công. Chỉ là ra chút máu, luyện một chút vết đổ thôi. Viên Sóc thần thức hóa trầm, tại mình trên ngón trỏ một đâm, sau đó bức ra mình máu tươi đặt bút phủ giấy dầu bên trên. Ý niệm tồn nghĩ đến tìm hiểu tới ẩn chi linh văn. Ngón tay nhanh chóng thiêu vũ. Màu xám trắng phủ ra màu đỏ sẫm linh văn, sáng rõ vô cùng, ngón tay rơi xuống cuối cùng một bút. Hô, phản phật có gió mát đánh lấy xoáy cuốn qua. Màu xám trắng phủ mọn mọn tản ra màu trắng bạc quang mang, nhất thời vẫn sáng mà mịn, thấy không rõ linh phù bên trên vết tích. Qua một hồi lâu, quang mang mới thu lim hơn phân nữa. Viện Sóc đưa tay, đem ngọc chất một dạng linh phù cầm trên tay, kinh ngạc phát hiện, căn bản không nhìn thấy linh văn đỏ dấu vết. Thần thức quét qua, cũng cảm ứng được bên trong một đoàn màu bạc vàng sáng. Thành công. Viện Sóc thấy bên trong một chút bạc Phát hiện kỹ nghệ chế phù một cột, nhất giai đỉnh phong biên thành nhị giai hạ phẩm, lập tức mặt mày dễ dàng đứng lên. Chế phù, nhị giai hạ phẩm, 12010. Quả nhiên như hắn sở liệu, huyết phù cũng là một loại chế phù thủ đoạn, đông dạng dùng cho vượt cấp vẽ, chỉ là sẽ tiêu hao tinh huyết, không thể là thông thường vẽ thủ đoạn. Giống như cũng không có cảm giác tiêu hao cái gì. Viên Sóc nhìn kỹ một chút minh bảng, thân thể của hắn không có cảm giác cái gì tiêu hao tinh huyết cảm giác suy yếu, nhưng bảng bên trên lại biểu hiện ra. Khí huyết, 1820 1920. A, nguyên lai like tiêu hao 100 điểm khí huyết a. Viên Sóc vận chuyển một cái hồi khí thuật, phát hiện khí huyết trì chậm chạp tăng lên. Quả nhiên, hồi khí thuật cũng có thể khôi phục khí huyết trì, chỉ. chỉ là không có khôi phục pháp lực nhanh như vậy. Thoáng điều tức, khí huyết trì khôi phục được nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền mát chỉ số, viên Sóc nghĩ nghĩ tiếp tục vẽ đứng lên. Chương 179, mục tiêu nhị giai hại thú. Viên Sóc hoàn thành nhị giai chế phù mục đích, nhưng hắn cũng không muốn đem mình dùng tinh huyết, vẽ linh phù dùng cho bán ra giao dịch. Bất quá, không giao dễ, lại có thể dùng riêng. Cũng có thể dùng để đo suất độ thuần tục. Khi hắn phát hiện vẽ một tấm huyết phù trực tiếp trướng 10 điểm kinh nghiệm trị độ thuần tục về sau, Hắn lập tức tiếp tục hội chế đứng lên. Huyết phù vẽ quả nhiên xác suất thành công rất cao. Hắn đem khôi phục pháp thuật từ hồi khí thuật đổi thành quy nguyên thuật. Phát hiện khôi phục hiệu quả càng tốt hơn, càng nhanh. Dù sao hồi khí thuật trọng điểm là khôi phục pháp lực, bổ sung khôi phục một điểm khí huyết trị, vẫn là chậm chạp khôi phục người sau. Nhưng quy nguyên thuật lại là tiêu hao pháp lực trực tiếp khôi phục khí huyết trị, hiệu suất bên trên khác biệt. Viên Sóc so sánh cái khác mấy môn công pháp cơ bản mang theo pháp thuật về sau, liền quyết định lấy quy nguyên thuật khôi phục khí huyết trị. Lại một lần nữa tiến nhập liệu chế phù độ thuần thục lịch trình. Viên Sóc cũng phát hiện một điểm Chỉ cần hắn khí huyết trị không có rớt xuống một nửa trở xuống, hắn liền không có cái gì cảm giác. Nhưng rớt xuống một nửa phía dưới về sau, người liền sẽ có một loại hơi suy yếu cảm giác, vế phụ sát suất thành công đều rơi mất một chút. Khí huyết trị rớt xuống 1 phần 10 phía dưới thì cả người hắn liền phi thường suy yếu. Lúc này, muốn ngưng thần vế phụ trên cơ bản khả năng không lớn. Chỉ có 3 thành trở lên khí huyết trị, hắn mới có được vế phụ trạng thái, thấp hơn 3 thành, người liền nhận ảnh hưởng cực lớn. Viết soát từng cái thí nghiệm lời cuối sách xuống dưới. Tiếp đó, hắn tận lực duy trì 8 thành trở lên đầy khí huyết trị vế Thằng đến đem mình hơn 300 tấm trống không phù gia tiêu hao sạch sẽ, Viên Sóc lúc này mới từ điên cuồng vẽ huyết phù bên trong ngừng lại. Hô. Đột nhiên cảm thấy ta sợ là thích hợp tu luyện hơn ma đạo. Viên Sóc phát hiện hắn số liệu hóa bảng, để hắn khí huyết phương diện có thể lấy một loại không bình thường trạng thái tiêu hao cũng bổ sung. Chí ít những người khác là làm không được, mà ma ma đạo, nghe nói tu luyện thích nhất tiêu hao cái gì tinh huyết cái gì, mình không đủ, liền dùng ngoại nhất bổ. Xẹt. Ta loại trạng thái này, có thể tuyệt đối đừng để ma tu để mắt tới. Viên Sóc bản thân cảnh tỉnh một cái. Dù sao hắn loại này xem như cực phẩm đại huyết lưu. Mà tu nếu là bắt hắn, nhưng so sánh bắt 10 vạn phàm nhân còn phải có lợi a. 3. Viên Soát tự chủ một cái đại não. Ta nghĩ gì thế? Làm sao đột nhiên nghĩ đến Ma Tu? A. Chẳng lẽ là cái gì tâm huyết dâng trào cảnh báo? Viên Soát từ trước đến nay là một cái ưa thích phòng ngừa chu đáo người. Tiếp đó, hắn không tiếp tục vẽ phù lục, mà là đem trước soát qua hai môn nhất giai pháp thuật, bí thuật bắt đầu lập đi lặp lại soát đứng lên. Pháp thuật. Kim quan chạm, nhất giai 1891-2000, viên mãn. Bí thuật. Liệt diễm trưởng, nhất giai 1540-2000, viên mãn. Một tay thi triển một loại pháp thuật hoặc bí thuật, nhất tâm nhị dụng, pháp lực trị xoát xoát xoát hạ xuống, một cái hồi khí thuật hoặc quy nguyên thuật lại khôi phục. Trế phủ thêm xoát pháp thuật, dòng dã 2 ngày đi qua. Trế phủ, nhị giai trung phẩm, 730 năm nghìn. Kim quan trạm, nhất giai 2000 2000, viên mãn. Liệt diễm trưởng, nhất giai 2000 2000, viên mãn. Thu hoạch để việc sóc vừa vui vừa lo. Vui là trế phủ phương diện, hắn đã chữ lần 3 từ đầu đón mộ linh quang. Độ thuần thục xoát cực kỳ nhanh, huyết phù liền tính hạ xuống một phù 5 điểm độ thuần thục, nhưng cũng có thể trở thành trưởng kỳ xoát độ thuần thục trọng điểm. Hiện tại tiêu chỉ là chống không phụ gia, cũng chính là nhị giai hại thú gia. Nhưng Kim Quang Trạm cùng liệt diễm trưởng lại tại nhất giai viên mãn 2000 độ thuần thục mát chỉ số về sau, không có tấn cấp. Điều này đại biểu một cái lúc trước hắn có suy đoán khả năng. Lúc trước hắn soát chế phù thì đem cơ sở phù soát đến nhất giai, hắn liền cho rằng phù văn sẽ tự động thối biến, nhất giai phù cũng sẽ trở thành nhị giai phù. Nhưng trên thực tế, hắn soát đầy nước thuần phù sau liền biết, không có chuyện này, hoặc là nói, muốn phối biến cần một chút tiền đề. Đến dung hợp, nhưng hắn nhất thời cũng không có nghiên cứu ra như thế nào dung hợp. 180, công pháp dung hợp. Tiếp xuống không ra viện xóc sở liệu. Luyện ký đại viên mãn hắn lĩnh hội một môn nhất giai công pháp, liền tính không có sót qua quá nhiều độ thuần thục, cũng làm cho hắn độ thuần thục tầng thứ phi tốc đề thăng. Trường Xuân công không riêng rất nhanh tới đạt đại thành tầng thứ. Tại hắn đối chiếu Trường Xuân thuật lập đi lặp lại lĩnh hội sau, rất nhanh bước qua viên mãn tầng thứ. Trường Xuân công, nhất giai 520000, viên mãn. Sự thật đã chứng minh một sự kiện. Không riêng gì cảnh giới tu hành đối với công pháp tầng thứ có ảnh hưởng cực lớn cùng tăng thêm bên ngoài, công pháp mang theo pháp thuật tầng thứ cũng đồng dạng đối với lĩnh hội có tăng thêm. Viên Sóc trong lòng hơi động, lại bắt đầu lĩnh hội Mộc Tinh Quyết. Mộc Tinh Quyết vốn là có tiểu thành độ thuần thục. Công pháp mang theo hồi khí thuật càng là sớm tại hắn đối với pháp lực nhu cầu dưới, bất tri bất giác liền soát đến đầy độ thuần thục. Lần nữa trước lấy tu vi cảnh giới đẩy ngược lĩnh hội, lại dùng công pháp mang theo pháp thuật chiếu rọi lĩnh hội. Vô số công pháp linh quang tại trong đầu lập loé, viên Sóc trong đầu không khỏi hiện lên liên quan tới Trường Xuân công trường xuân thuật nội dung. Hai môn Mộc hệ công pháp tin tức tại trong đầu dung hợp xen kẽ, hơn 100 nộ tính lần nữa bạo phát tác dụng. Viên Sóc lại lâm vào đốn ngộ. Đốn ngộ bên trong, không riêng gì hai môn Mộc hệ công pháp hai môn mục hệ pháp thuật tại dung hợp, còn có hắn trước kia tu luyện qua trồng chọt ba thuật cũng dung nhập đi vào. Ngoại trừ tiểu Vân Vũ thuật bên ngoài, tiểu ẩn linh thuật cùng tiểu hồi xuân thuật đều càng thiên hướng về mục hệ, giờ phút này trong đó vận dưỡng cùng khôi phục dung hợp mà sống cơ chi ý cùng hai môn mục hệ công pháp tương dung. Tăng cường mục tinh quyết cùng trường xuân công bên trong tồn tại sinh cơ, sinh trưởng, trường xuân chi ý. Công pháp dung hợp tại viên sóc đón ngộ bên trong sinh ra. Trở viên sóc tự đón ngộ bên trong tỉnh lại. Một loại hiểu giả sinh ra. Nội thị bảng thuộc tính về sau, tương ứng mấy cái tin tức cũng tràn vào trong đầu. Đem những tin tức này hóa thành văn tự ngôn ngữ đó là Ngươi nhất giai công pháp Mộc Tinh Quyết cùng Trường Xuân Công đã dung hợp hóa thành nhị giai tấn công pháp, mới cho tân nhị giai công pháp mệnh danh. Ngươi triệt để viên mãn hai môn nhất giai công pháp, mới lựa chọn cố hóa hai hạng tiên phú, Bạch hoặc dung hợp làm một hạng tiên phú, lục. Ngươi mấy môn một hệ pháp thuật đã dung hợp, thu hoạch được công pháp mang theo nhị giai pháp thuật một môn môn. Ngươi khí huyết trị cùng pháp lực trị tăng lên. Ngươi tu vi thu hoạch được nhất định để thăng. Thân của ngươi biết thu hoạch được nhất định để thăng. Viên sóc kết hợp mình bảng số liệu biến hóa, đem lần này đón ngộ thu mạch cắt đứt một lần. Kinh hỉ. Vạn phần kinh hỉ. Nguyên lai like hai môn nhất giai công pháp có thể dung hợp là nhị giai Nguyên Lai cần đem 2 môn công pháp tu luyện tới triệt để viên mãn, liền có thể dung hợp lô sắc thành cao cấp hơn công pháp. Nguyên Lai muốn thu hoạch được nhị giai pháp thuật, phải có một môn nhị giai công pháp. Về phần công pháp triệt để viên mãn sau Cố Hóa Thiên Phú, còn có khí máu pháp lực thần thức chờ để thăng, những này hắn sớm có qua lần một kinh nghiệm. Viên sóc nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn lướt qua bảng biến hóa. Sau đó trước lựa chọn Cố Hóa Thiên Phú, lại cho tân nhị giai công pháp mệnh danh. Lại liếc nhìn có thể kích hoạt công pháp mang theo nhị giai pháp thuật, đồng thời đưa cho mệnh danh. Mới Thiên Phú, mục chi khống chế, lục. Thần công pháp, Trường Sinh Công. Nghị giai 800.000, tiểu thành, pháp thuật mới, Trường Sinh Thuật, nghị giai 108.2000, tinh hùng. Từ đối với tương lai chờ mong, Viên Sóc đem tân nghị giai một hệ công pháp mệnh danh là Trường Sinh, pháp thuật tên lợi nhắc còn muốn, đồng dạng danh tự. Trường Sinh công nặng tại ổn dưỡng sinh cơ. Mặc kệ là đối ngoại, vẫn là đối nội, Viên Sóc vận chuyển Trường Sinh công, cảm giác thể nội thu được sinh cơ tầm bổ. Đồng thời tu vi cũng tiến một bước gấp xúc. Hắn lại đem bảng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đi lại lần này biên hòa lớn. Thu tiên nhân vật bảng. Tên danh, Viên Sóc. Tuổi tác, 12200. Cảnh giới, Luyện khí đại viên mãn. Linh căn: Kim 316 thủy 7 hỏa 3 thổ 3. Nộ tính: 120. Tu vi: 36650.000. Đột phá tỉ lệ: 70%. Khí huyết: 2323 2323 pháp lực: 3203200. Thần thức: 305 305 đang động, 0916. Thiên phú: Đầu thai là người, tím, âm dương thái cực, lục, thủy chi khống chế, bạch, mộc chi khống chế, lục. Huyết mạch: Không biết huyết mạch, 12. Tuổi trọ hạn mức cao nhất tăng lên. Viên sóc lúc này mới chú ý đến Hắn đuổi thỏa hạn mức cao nhất tăng lên một đoạn. Hắn còn tưởng rằng tại hắn từ bỏ lựa chọn trường Thọ cái này màu trắng tiên phú cô Hoa thì liền đã mất đi trưởng xuân công viên mãn hiệu quả. Kết quả chỉ là giảm mất một điểm. Hắn nhớ kỹ ban đầu xem xét thì viên mãn trưởng xuân công là tăng trọ 50. Hiện tại chỉ để tăng 40. Cũng không biết màu lục mục chỉ khống chế tiên phú cùng màu trắng khác nhau ở chỗ nào. Viên Sóc nghĩ tới đây liền thi triển một cái mục hệ tiểu hồi xuân thuật. Một đoàn xanh biếc linh quang nhanh chóng tại trên tay hắn ngưng tụ, tốc độ cực nhanh, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, hoang vu đảo nhỏ. Phía trên lục thực hiếm ít, chỉ có khe đá bên trong có chút lục địa. Hắn đem đây đoàn xanh biếc linh quang ném tới lục gieo bên trên. Sau đó, hắn thấy được kinh người một màn. Cái kia chỉ có một vòng dây xanh bại lộ bên ngoài thủy sinh thực vật lục gieo, lập tức giống như là bánh chưởng đông dạng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng lên đến, từ một kia, đến một mảnh. Lại đến đem toàn này diện tích không lớn chỉ có một lượng mẫu, nói là đá ngầm càng thêm chính xác nhỏ bé hoang đảo hóa thành màu lục. Bất quá chỉ tốn không tới 10 giây. Viên sóc đều sợ ngây người. Chẳng lẽ màu lục thiên phú đại biểu nhị giai chi lực? Trước mắt chỉ là hắn phỏng đoán, không có càng nhiều ví dụ chứng thực, nhưng viên sóc đã vô cùng cao hứng. Nghị giai công pháp, nghị giai pháp thuật, hắn cũng thử một chút. Đây là một môn hợp lại tính pháp thuật, đối với pháp lực tiêu hao rất nhiều. Đồng thời, có thể lựa chọn đối ngoại thi triển, vẫn là đối nội. Pháp thuật hiệu quả bao dung lúc trước hồi khí thuật, trường xuân thuật, tiểu ẩn linh vật, tiểu hồi xuân thuật chờ tác dụng. Hồi dưỡng, khôi phục làm chủ một môn pháp thuật, không phải công kích pháp thuật. Viên Sóc có chút thất vọng. Bất quá, hắn từ dưới đất nắm một cái lục địa, lại như có chút suy nghĩ đứng lên. Trên đá ngầm lục địa bị hắn thúc đẩy sinh trưởng về sau, đè tòa này đá ngầm đảo nhỏ đóng gói lên, tạo thành một cái chỉnh thể chưa từng xuất hiện thúc đẩy sinh trưởng sinh trưởng tốt sau tự nhiên hủy diệt, tương phản, còn sinh cơ bừng bừng. Loại này lục diêu là loại hại vực rất phổ thông thủy sinh thực vật, Viên Sóc lấy ra một mai tụ linh thảo hạt giống thôi sinh một cái. Hạt giống này mầm, điên cuồng sinh trưởng. Nhưng không có dài bao lâu, liên phảng phất đã mất đi dĩnh dưỡng đồng dạng rút lại đứng lên. Sau đó khô cạn tử vong, ngay tại vừa rồi sinh trưởng tại thịnh nhất thì, cực tốc từ thịnh chuyển suy. Nhưng Viên Sóc lấy ra một khối linh thạch, đem tụ linh thảo chôn ở linh thạch bên cạnh, lại bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng, đây tụ linh thảo cuối cùng sẽ nuốt hết linh thạch. Pháp thuật hiệu quả sau khi kết thúc, co vào một chút. Nhìn qua là một gốc sinh trưởng 4-5 năm khoảng tụ linh thảo. Viện Sóc lại thí nghiệm một cái, phát hiện hai cái linh thạch dinh dưỡng bổ sung, có thể cho tụ linh thảo thúc đẩy sinh trưởng sau không còn rút lui, bảo trì 10 năm kỳ thành thục trạng thái. Viện Sóc lập đi lập lại kiểm tra đây gốc từ hắn thúc đẩy sinh trưởng tụ linh thảo. So sánh sau phát hiện, cùng linh điền mộc già không sai biệt lắm, cho nên ta đây là có được thúc đẩy sinh trưởng linh thực năng lực. Chương 181, nhị giai linh trúc bội dưỡng. Viện Sóc lực kinh hỉ. Bất quá, con thử qua tụ linh thảo cũng không thể xác nhận điểm này. Bởi vì tụ linh thảo bản thân liền là dễ dàng nhất trọng trọng trưởng thành nhu cầu điều kiện ít nhất một loại linh thực. Tu linh thảo chỉ cần có linh khí liền có thể nhanh chóng sinh trưởng. Viên Sóc lại tìm tìm, túi trữ vật bên trong vừa tìm được chút cái khác như linh cốc loại hình phổ thông nhất giai linh thực hạt giống, đây là đang tần ra thị vị kia linh thực sư cho. Nghĩ đến tần ra, hắn ngưng tạm. Bất quá, vẫn là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, bên kia cũng không chỉ một vị trúc cơ kỳ gây sự, còn dính đến một chỗ không biết di tích. Không phải hiện tại hắn có thể tùy ý cho loạn. Viên Sóc lấy một chút linh cốc hạt giống bắt đầu thí nghiệm, kết quả cũng không tệ lắm, duy nhất vấn đề chính là linh cốc có thể thành thục nhưng không cách nào lại kết hạt giống hoặc là nói, hắn thúc đẩy sinh trưởng sau linh cốc, không cách nào lại lần trùng chọn. Sau đó, hắn lại thử mấy loại khác nhất giai linh thực thật giống. Phát hiện chỉ có một loại nhất giai hạ phẩm linh trúc có thể một mức thúc đẩy sinh trưởng, lập đi lập lại thì chiến trưởng sinh thuật sau có thể trưởng thành đến nhất giai trung phẩm tầng thứ. Chỉ là tiếp xuống lại thúc đẩy sinh trưởng, sau khi dừng lại, linh trúc linh khí liền sẽ rút lui một chút. Viên Sóc nghiên cứu một cái, phát hiện là hoàn cảnh vấn đề. Hoặc là nói, là chỗ này đá ngầm san hô đảo không có linh mạch dẫn đến. Trước mắt xem ra Hắn trưởng sinh thuật có thể thúc đẩy sinh trưởng sinh trưởng chu kỳ ngắn, chồng chọt yêu cầu không cao linh thực. Nhưng kết quả chính là vô pháp thu hoạch hạt giống. Vô pháp lập đi lặp lại chồng chọt. Đối nhau dài chu kỳ dài, bộ phận có thể đạt đến thúc đẩy sinh trưởng thành tục, nhưng lại có nhất định hạn mức cao nhất. Có lẽ hắn cần một chỗ thổ dưỡng dinh dưỡng thượng giai linh điền. Linh điền vẫn là đến tại an ổn hoàn cảnh bên trong bố trí, nhìn lại một chút a. Chí ít ta hiện tại chiêu này tự xưng là nhất giai đỉnh phong linh thực sư không có vấn đề a. Vấn sóc là không biết đến nhị giai linh thực cùng hạt giống, cho nên cũng không dám lại cất cao nhất giai. Nội thị nhìn lướt qua bảng Phát hiện vẫn không có linh thực kỹ nghệ của xuất hiện, hắn hơi nghi hoặc một chút, bảng không nhận linh từ sư, đương nhiên, có nhận hay không cũng không quan trọng, hắn dự định quay đầu thu thập nhiều một chút linh thực hạt giống. Hạt giống đương nhiên so linh thực bản thân tiện nghỉ nhiều, dạng này thuận tiện hắn luyện đan. Tân màu lục thiên phú mộc chỉ khống chế ra chỉ tất cả mộc hệ pháp thuật, đối với hắn nhị giai pháp thuật trưởng sinh thuật ra chỉ về sau, sinh ra hiệu quả đơn giản tương đương với tùy thân một khối đan điền. Có lẽ, hắn nên thu thập một chút linh thổ đến chế thành tùy thân đan điền. Viên Sóc nhìn nhất giai trung phẩm linh trúc sinh trưởng phía dưới, đã ngẩm, lục giao khô cạn cùng phân hóa Biết nơi này dinh dưỡng hoàn toàn không đủ để cung cấp linh trúc trưởng thành. Phi thường Tiên Lôi. Đúng, nhị giai phù bút chế tác, ngoại trừ nhị giai long thú loại hình tài liệu, cán bút cần nhị giai linh trúc a. Nhìn đây gốc còn có thể tiếp tục bồi dưỡng, chỉ cần đổi một cái càng tốt hơn hoàn cảnh linh trúc. Viện Sóc đột nhiên cảm thấy hắn ly nhị giai phù bút không xa. Hắn trước đem bồi dưỡng đến nhất giai trung phẩm tầng thứ bạch ngọc linh trúc cẩn thận thu hồi đến, linh trúc loại hạt giống trước mắt hắn chỉ có đây một phần. Bạch ngọc linh trúc tại thuộc tính ngũ hành bên trên thuộc về không có thuộc tính quân hướng, là một loại không có thuộc tính vật liệu. Bản thân cũng là một loại luyện chế không có thuộc tính phù bút linh tài. Bởi vì không có thuộc tính phụi bút cán bút tốt nhất không có thuộc tính đặc biệt, chỉ có đặc thù ngũ hành khinh hướng phụ bút mới có đặc thù linh tài yêu cầu. Trước tìm một chỗ linh mạch, thử một chút gieo xuống linh trúc làm trưởng sinh thuật nhìn xem. Về phần ở nơi nào tìm linh mạch, Viên Sóc nghĩ nghĩ, quyết định xuất ra mình đối với linh khí linh mệnh đến tìm kiếm. Đi đem Thanh Vũ tử thiếu rơi hơn phân nửa linh thạch trong đống ôm lấy đến. Về vài béo chim chỉ nhìn hắn một chút. Viên Sóc kiểm tra một chút. Thanh Vũ, ngươi có không phải mỏi sao? Thanh Vũ lắc đầu. Đã không có không phải mỏi, đây chính là tại phạm lười sao? Viên Sóc có chút vô ngữ, nhưng vẫn là đem đây béo chim mang tới, không có không phải mỏi. Chẳng lẽ là ăn quá no? Thành Vũ mắt nhỏ nhanh chóng nhắm lại. Viên Sóc thân thức quét lại quét, cũng không có cảm giác tiểu gia hỏa này trong bụng có bỏ ăn, không làm rõ ràng được nó đến cùng thế nào. Mang theo Thành Vũ, nếm thử dẫn ngự phong chỉ lực, phát hiện vẫn không có vấn đề, chỉ có thể tạm thời không còn suy nghĩ. Viên Sóc trước tiến vào ẩn độn trạng thái, trở về lâm thời đệ phụ, cho nhà mấy người đưa một chút nhị giai huyết phù ẩn cùng độn. Huyết phù loại vật này, cùng hắn có liên hệ máu mủ người sử dụng tiêu hao thấp nhất. Những người khác sử dụng, đồng dạng đến tiêu hao pháp lực cùng linh thức. Đồng thời bởi vì là nhị giai linh phù, tiêu hao còn rất kinh người, cho nên cũng không thích hợp cho không phải huyết thống luyện khí kỳ sử dụng. Viện Sóc mấy người, Viện Sóc một người lưu lại các một tấm huyết phù. Nói sử dụng biện pháp. Viện Thanh Tiêu muốn hỏi thăm cái gì, nhưng Viện Sóc không để ý đến hắn, trực tiếp rời đi. Viện Sóc mang theo Thanh Vũ tại cách lâm thời động phủ xa hơn một chút địa phương tìm kiếm. Tìm một trận, hắn có cảm giác. Thanh Vũ cũng hướng một cái hướng khác phát ra chiêm chiếp âm thanh nhắc nhở hắn. Viện Sóc hướng Thanh Vũ nhắc nhở phương hướng mà đi. Càng gần, một loại nào đó linh khí nồng đậm chỉ hướng cảm giác càng là rõ ràng, Viện Sóc bay đến tuần tự, ngừng lại, biểu lộ cổ quái lấy ra một khối ghi chép tin tức ngọc giản. Lúc trước hắn dùng khối ngọc này dặn nhớ ký hai vị trúc cơ cho nhị giai hải thú vị trí tin tức. Hắn so sánh một cái. Đây chính là cái kia đầu nhị giai bích huyền cá voi trú khu vực. Rất rõ ràng, hắn cảm ứng được linh khí nồng đậm hoàn cảnh, khẳng định bị cái kia đầu nhị giai hải thú bích huyền cá voi sở chiếm cứ. Chương 182, thần linh thủy vực. Đáng tiếc đó là da thú trên cơ bản xem như phế đi. Viên Sóc thật muốn thử một chút loại này, bị hắn thúc đẩy sinh trưởng qua thực vật bên trong duy nhất có thể tiếp tục sinh sôi gieo loại rong biển. Nhìn xem hắn đối với nhị giai hải thú có tác dụng hay không. Bất quá, nghĩ đến hắn kinh người cắm rễ khoan ăn mòn năng lực, Hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Hắn muốn đi săn hải thú mục đích là vì nhị giai hải thú nhây, không phải hắn đi săn nhị giai hải thú làm gì? Viết Sóc đảo nhỏ bên trên đây ổ nhất giai hậu kỳ hải thú nhóm sau. Viết Sóc thuận lợi chiếm cứ tân linh mạch cấp 1. Những loài hải thú tựa hồ thật thích loại này có đất liền dưới hải đảo phương hang động khi săn hoạt, đây cũng là nguyên lý gì? Viết Sóc trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá, bên người không có có thể cho hắn giải thích nghi hoặc người, hắn chỉ có thể tạm thời ghi lại đây điểm nghi hoặc. Viết Sóc thần thức lại tăng lên một đoạn, để hắn xác định triệt để soát đẩy một môn công pháp ngoài định mức chỗ tốt sau. Đối với lĩnh hội thủy linh quyết động lực rất lớn, liên tính không thể để cho thủy linh quyết cùng lúc trước viên mãn thiên lăng quyết dung hợp hóa thành tân một môn nhị giai công pháp, cũng có thể để thăng hắn trước mắt thực lực. Lại nói, hiện tại lĩnh hội tu đầy một môn nhất giai công pháp thật không khó. Dù sao hắn tu vi đã là luyện khí đại viên mãn, nhất giai công pháp cao nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Cho nên, những mấy nhất giai công pháp hắn đều có thể từ trên xuống dưới ngược lại đầy trở về. Lại có thủy linh căn bảy giờ ưu thế, còn có thủy hệ pháp thuật bí thuật, phù văn loại hình lý giải, đều đối với hắn lĩnh hội cùng hệ công pháp có cực lớn có ích. Lại biển cả loại này tự nhiên thủy linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên dưới. Viện Sóc chỉ là tính toán mơ hồ, liền đem thủy linh quyết linh hội lý giải đến cực kỳ thâm nhập. Lại nhìn công pháp độ thuần thụ, không ngoài sở liệu, viên mãn, nhưng cách triệt để viên mãn còn thiếu một chút. Thế là Viện Sóc bố trí xong đảo nhỏ bên trên liễm khí ẩn hơi thở trở cấm chế, liền dẫn nguồn nước đến đảo bên trên, để Thanh Vũ thay mình cảnh giới. Sau đó mình ngâm mình ở linh mạch cấp 1 cùng nước biển hai trọng tăng thêm bên trong, bắt đầu lấy thủy linh quyết tiến hành tu luyện. Khi hiện tại Viện Sóc tu luyện, cũng không tiêu hao thần thức, bởi vì linh khí không cần thần thức đi bắt, mà là tự động hướng thân thể của hắn vào tới. Đây chính là Cao Linh Căn Tu sĩ hữu Việt chỗ. Ngang nhau hoàn cảnh bên dưới, người ta tu luyện hiệu suất là bình thường tu sĩ mấy lần, có đôi khi các loại ưu thế thêm đứng lên, còn không chỉ mấy lần. Cho nên, một năm tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, đối với chân chính tu hành thiên tài đến nói, thật không tính là gì. Một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Viên Sóc lấy pháp lực ở trong kinh mạch dùng hỏa tiễn vận chuyển tốc độ, đem hắn thủy linh quyết cuối cùng một đoạn độ thuần thục sót đầy. Tu vi cũng tăng lên một đoạn. Trong nhập định sót đầy độ thuần thục đồng thời, Viên Sóc tối tâm thu vào một loại nào đó cùng loại đốn nộ một dạng nhắc nhở. Dung hợp Viên sóc không chút do dự, ý thức chưa từng hoàn toàn rõ ràng, liền kiên định hướng công pháp dung hợp phương hướng lựa chọn. Đảo nhỏ Hải Ngoại lặng chập trùng, trùng trùng điệp điệp như nước thủy triều. Cuốn tới thủy triều lực từ từ tăng lên một kia linh động, đây một kia linh động dung nhập ngàn thủy triều chồng bên trong phản phát hỏa hợp một cái chỉnh thể. Từ trên trời nhìn xuống, phản phát tại cái kia đảo hoang xung quanh nhất định khu vực mà biển. Cùng càng xa nước biển có chút khác biệt. Viên sóc lần nữa tại đốn mộ bên trong thu được một chút tin tức. Hắn không chút do dự, đem một loại nào đó thiên phú cố hóa chồng chất đến đã có một cái màu trắng thiên phú bên trên. Thiên phú, thủy trì khống chế, bạch, thiên phú. Thủy trì không chế, lục, ý niệm nhận định, đảo bên ngoài cái kia phiên vô cùng linh động mà biển, phản phất lại hướng tứ phía phát triển một hai lần bán kính khoảng cách, tạo thành một mảnh càng lớn diện tích hải vực. Trư Viên sốc mở hai mắt ra, nhìn về phía xung quanh thủy. Trong lúc nhất thời có loại kỳ dị an bình cảm giác. Phản phất, mảnh này biển là hắn địa bàn. Là thực lực sau khi tăng lên tự tin quá mạnh chứng. Viên sốc vẫn như cũ ngâm mình ở trong nước biển, cảm giác nhiệt độ cùng với những cái khác đều vô cùng thoải mái. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý mình đột nhiên mạnh chứng tự tin. Trước đó hắn vừa tới luyện khí đại viên mãn thì Con tưởng rằng mình có thể chiến chúc cơ nữa nha." Viện Sóc không nhìn những này, trước nhìn bảng biến hóa. Lần này biến hóa liền không có lần trước nhiều. Tuổi thọ hạn mức cao nhất không có gia tăng. Tu vi tăng lên 2000. Biến hành. Tu vi 3865000. Đột phá tỉ lệ tăng lên 5%, hiện tại là 75%. Khí huyết tăng lên 8 phần trăm khoảng, pháp lực tăng lên 12%, thần thức cùng đang độc hạn mức cao nhất cũng tăng lên. Khí huyết 2500 2500 pháp lực 3600 3600. Thần thức 330 6330 6 đang độc cùng 105. Đương nhiên, những này chỉ là số liệu bảng bên trên biến hóa, càng nhiều một loại biến hóa, viên sóc tại đưa tay khống thủy linh động tùy tâm ở giữa từ từ hiểu ra. Dòng nước hóa thành một đạo đạo hắn suy nghĩ trong lòng hình tượng, hoặc nhân hình, hoặc động vật hình thái, thậm chí dòng nước có thể hóa thành phi điều, chân chính rời tay bay ra đi loại chất lỏng đó phi điều. Chỉ là nhiều nhất bay đến hơn 300m về sau, liền tản ra trở lại như cũng là thủy. Viên sóc dần mình. Đây mới thực sự là thủy chi khống chế. Có lẽ là hắn thủy hệ gia chỉ so một hệ cao, nhiều một cái hoàn cảnh biến cả gia trị, lại có linh căn cao hơn một điểm gia trị. Cho nên, Viên Sóc Thủy Tri khống chế có thể chơi ra nhiều kiểu so mộc tri khống chế hơn rất nhiều. Lại nhìn về phía xung quanh biển cả, Liễn Tính không có thi triển đỉnh tiêm bí thuật vô lượng thủy ngục, hắn cũng có thể đem tự thân phương viên 1 2000 thước rưỡi kính có kỳ dị nào đó khống chế, chỉ là làm không được như trước đó loại kia linh động thể lẳng phi điều phi hành, nhưng hóa thành công kích dùng thủy tiễn thủy truy loại hình, lại là dễ như trở bàn tay. Loại tình huống này, ta giống như không cần lo lắng vô lượng thủy ngục áp độ khoảng cách cách ta quá xa mà mất đi khống chế. Viên Sóc phát hiện, trung quanh hắn mảnh này đường kính hơn 3000 mét mặt biển, có một loại nào đó linh tính có thể chứa đựng hắn tiền kỳ vô lượng thủy ngục vòng xoáy, đồng thời tự mình che lấp khí tức. Đồng thời, hắn có thể đem mảnh này tiểu hải vực cố định tại một vị trí nào đó. Viên Sóc đối với mình cái này không hiểu ý nghĩ đều sợ ngây người. Đây, này làm sao giống như là? Hắn dùng sức suy nghĩ một chút, mới mượn dùng tiếp trước một ít tiểu thuyết bên trong gặp qua cùng loại từ ngữ để hình dung. Giống như là thủy thần khống chế thủy vực. Khống chế, thủy vực. Viên Sóc thấy bên trong mấy lần mình tiên phu cột, ánh mắt rơi vào thủy trì khống chế cùng một chỉ khống chế bên trên ngồi hồi thật lâu. Một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, Cái này đối ta đến nói là một chuyện tốt. Bất quá cái thế giới này giống như không có nghe nói thần linh loại hình tồn tại. Có thể là hắn thấy việc đời quá ít, cũng có khả năng cái thế giới này không có thần linh loại hình tồn tại a. Viên Sóc tỉnh táo thử một chút đối với vùng biển này khống chế, phát hiện hắn có thể lại càng dễ để mảnh này nước biển để cho hắn sử dụng. Tiêu hao pháp lực sẽ thấp hơn. Trước đó hắn thi triển vô lượng thủy ngục thì tiêu hao cũng không thấp. Hiện tại, hàng gấp 20 lần còn chưa hết. Hắn thậm chí có thể trải vượt vùng biển này ở bên trong thủy linh khí phân bố, chỉ là hắn vùng biển này bên trong thủy linh khí là vô căn nguyên hắn nếu là tiêu hao quá độ, chỉ có thể dựa vào từ trung quanh trong nước biển truyền tới khôi phục, tương đương với mang theo một tòa cỡ lớn tụ linh trận, về phần tụ linh hiệu quả cực hạn, trước mắt còn không có nghiệm chứng qua. Chương 183. Viên sóc trước mắt có thể đem đạo bên trên linh mạch bên trong phát ra linh khí tiến hành chỉnh độ nhất định điều phối, chỉ là hắn đối với đạo nhỏ bên trên linh mạch khống chế không được, chỉ có thể mặc cho chỗ này tiểu linh mạch tự mình tán mát linh khí đến trong nước biển, lại thông qua nước biển tiến hành nồng đậm độ điều phối. Chí ít ta trên việc tu luyện linh thạch có thể tiết kiệm xuống, cũng không biết ở trong nước biển có thể hay không tu luyện thái cực. Viên sóc linh quang khế động, dứt khoát nhảy đến trong nước thử một chút, chỉ là người lơ lửng ở trong nước biển căn bản không có hạ bản ổn lập chuyện này. Trừ phi, hắn về sau đem một chỗ có linh mạch hồ, hoặc là dòng suối loại hình đều được. Hắn phỏng đoán, hắn thủy chi khống chế hẳn là không hề chỉ chỉ là đối với nước biển có hiệu quả, dù sao hắn này thiên phú lại không gọi nước biển chi khống chế. Hắn nhìn một chút mình khai quật dao, đang chuẩn bị mở rộng một cái thử một chút. Lúc này, hắn cảm ứng được biển bên trong một cái hướng khác truyền đến một trận cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này có chút quen thuộc. Viên sóc thoáng hồi ức liền phản ứng lại. Ta lần trước tiên lãng quyết viên man thị, giống như cũng có loại cảm giác này, là lại có dưới biển hải thú tiếp cỡ ta. Viên Sóc không chút kinh hoàng. Hiện tại hắn mặc kệ là sức cảm ứng vẫn là chiến lực đều lại không phải lúc trước. Hắn vừa rồi chỉ là quét mắt bảng số liệu biến hóa, dung hợp công pháp còn chưa xem xét. Đặc biệt là tân nhị giai pháp thuật, hắn kỳ thực tại đốn ngộ tỉnh lại liền đại khái biết được tân nhị giai pháp thuật là chuyện gì xảy ra. Tiên lễ đi cho tấn công pháp mệnh danh. Vô tận công, nhị giai 1200 năm nghìn, tiểu thành. Cho nhị giai pháp thuật thay tên. Vô tận thuật, nhị giai 1200 năm nghìn, tiểu thành. Về phần hắn môn kia đỉnh tiêm bí thuật, cũng tự nhiên mà vậy lộ sắc thành hạn mức cao nhất là nhị giai bí thuật, chỉ là trước mắt vẫn như cũ chỉ là viên mãn tầng thứ. Viện Sóc nhanh chóng đem bí thuật tập vụ chuẩn bị kỹ càng, lại nghiên cứu một cái nhị giai vô tận thuật thi triển. Đây cũng là một môn hợp lại tính pháp thuật, cũng chính là thi triển có thể căn cứ từ mình muốn phương hướng phát huy, bởi vì dung nhập thủy hệ mấy môn pháp thuật, phù văn ma thuế biến thành, có thể công có thể thủ, trên thực tế đó là hắn tự thân khống thủy chỉ lực ra cường phiên bản. Tương đương với, môn này nhị giai pháp thuật cho hắn cung cấp càng có thi thuật hiệu suất mô bản thì tuyệt hiệu suất so với chính mình tổ hợp càng cấp tốc hơn càng dùng ít sức. Viện Sóc đột nhiên nghĩ đến một hệ nhị giai pháp thuật trường sinh thuật. Như có điều suy nghĩ đứng lên. Nhị giai pháp thuật, tựa hồ cũng nhất giai khác biệt. Nhất giai pháp thuật nếu như nói là cần hoàn toàn dựa theo giống như lúc Mô Bản mới có thể thi thuật. Xem như học bằng cách nhớ tầng thứ. Nhị giai pháp thuật đó là chỉ cấp ngươi một cái hệ tâm. Mô Bản có thể tiến hành trong phạm vi nhất định điều chỉnh, chỉ cần không thay đổi hoạch tâm liền có thể tùy tâm sử dụng thi triển. Xem như thâm nhập lý giải sau linh hoạt sử dụng tầng thứ. Về phần cao hơn tam giai là tình huống như thế nào? Viên Sóc trước mắt còn sợ không tới khóa cửa, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cho nên, ta trưởng sinh thuật kỳ thực còn có thể có càng nhiều cách dụng. Viên Sóc trong đầu hiện lên không ít liên quan, nhưng không có thời gian đi từng cái nghiệm chứng, bởi vì tại chỗ rất ra nguy hiểm đã tới gần đến chỗ xa xa, đồng thời ngừng lại. Lần này, Viên Sóc không nghĩ nữa tránh đi. Hắn muốn làm rõ ràng một sự kiện. Vì cái gì hắn mỗi một lần ở trong biển tấn cấp hoặc thủy biến, đều sẽ có một loại nào đó nguy hiểm tới gần đâu? Viên Sóc từ trong nước biển phủ đứng lên, thoát ly mặt biển hắn, đối với mình vùng biển này vẫn tồn tại như cũng lấy khống chế, hắn thử hướng nguy hiểm chuyển đến phương hướng bay đi. Đồng thời, để Hải vực theo hắn di động. Viên sóc càng bay càng nhanh. Phía dưới Hải vực phảng phất tự nhiên theo hắn, không có nhanh chậm phân chia, tại hắn không có khống chế thì liền sẽ lấy hắn trò đứng làm trung tâm. Liên tính hắn bay ở giữa không trung cũng không ảnh hưởng vùng biển này cùng hắn giữa liên hệ. Thật sự là đồ tò ta, một hệ vì cái gì không có đâu. Viên sóc có chút nghi hoặc. Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tựa hồ lại trở về đến trước đó tới qua một vùng biển, đó là nhị giai hải thú Bích Huyền Kình chỗ Hải vực. Đồng thời, cái kia mang cho hắn cảm giác nguy hiểm hải thú đã ở dưới biển tiến hành chiến đấu. Viên Sóc hắn tiến vào ẩn nấp trạng thái, chui đến chiến đấu phát sinh trên mặt biển. Thông qua tự thân hải vực trọng điểm cảm ứng được phía dưới tình huống chiến đấu. Chiến đấu vừa xem hiểu ngay. Một đầu nhìn qua tướng mạo có chút dữ tợn cổ quái hải thú, đang cùng một đầu nhìn qua rất xinh đẹp to lớn hải thú chiến đấu. Người sau là Bích Huyền Kính. Cái trước, Viên Sóc đánh giá một trận, chỉ là nhìn đến dữ tợn hải thú sinh ra một loại bản năng chán ghét cảm giác. Nếu như không phải nhìn thấy nhị giai Bích Huyền Kính thì không có loại cảm giác này. Hắn đều tưởng rằng ngạo rác. Chẳng lẽ ta là nhan không chế? Viên Sóc gần ở giữa không trung, như có điều suy nghĩ. Phía dưới chiến đấu tiến hành đến phi thường kịch liệt, đặc biệt là theo Viện Sóc đến về sau, hắn phát hiện hai người chiến đấu càng hung hãn hơn. Chiến đấu xong phương đều thụ thương, chảy ra không ít thú huyết. Viện Sóc trong lòng hơi động. Phía dưới trong hải vực dòng nước thụ hắn khống chế, thú huyết cũng là thủy, tại hắn khống chế bên dưới bị một chút xìu rút ra đi ra. Hắn lấy ra hai cái bình ngọc trang đứng lên. Theo hai đầu hải thú chiến đấu thảm thiết máu nhuộm hải vực thì, hắn không hiểu nhìn cái kia đầu xấu hải thú càng phát ra không vừa mắt, vô ý tức cho Bích Huyền Kính phóng ra một đạo trường sinh thuật. Lúc đầu bởi vì thể tích lớn, có chút nhận giữ tận hải thú khắc chế. Thương thế rất nặng. Lại không biết vì sao một mực nhằm vào dữ tợn hải thú dày dưa không ngớt, đó là không lùi cách Bích Huyền Kình, đột nhiên phát ra một tiếng cá voi minh. Cá voi minh thanh tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Sau đó, Bích Huyền Kình phảng phất an toạ thuốc kích thích đồng dạng, chiến đấu đứng lên càng cuồng bạo, viên sóc không hiểu cảm giác đầu này tự kình thật đáng yêu chuyện gì xảy ra. Viên sóc rất xác định đầu này tự kình không phải hắn cảm ứng được nguy hiểm đầu nguồn, nguy hiểm đầu nguồn đến từ cái kia đầu xấu xí hải thú. Tại càng thuận mắt cự kình sau, viên sóc cũng không có chỉ xem nhìn chiến đấu, mà là cầm xấu xí hải thú bắt đầu luyện nhị giai vô tận thuần thi triển. Nhị giai pháp thuật vô tận thuần hải tâm, là đã từng nhất giai bí thuật thiên lãng trạm cùng nhất giai công pháp thủy linh quyết mang đến một loại nào đó thủy tri ý dung hợp mà thành. Đương nhiên, cũng dung nhập cái khác thủy hệ phù văn nội dung. Viên Sóc lấy vô tận mệnh danh, mặc dù chỉ là cân nhắc với bản thân đối với thủy một trong đạo trở mong là vô tận vô lượng chi ý, nhưng pháp thuật này cũng xác thực phi thường có bao dung tính. Hắn có thể thông qua pháp thuật này, tùy ý thi triển công kích hoặc phòng ngự, phi thường tùy tâm sử dụng, nhưng không có cố định thi thuật khuôn mẫu pháp thuật, đương nhiên còn thiếu một chút tinh thuần luyện tập. Vừa vặn, địch nhân đang ở trước mắt. Hắn lại không cần mặt đối mặt giáo thủ, mà là ở một bên xa xa khống chế trong hải vực thủy, hóa thành một đạo đạo công kích hoặc phòng ngự. Phòng ngự đương nhiên là thay Bích Huyền Kính bố trí. Như thế, hắn một chút xíu điều chỉnh đối địch thi thuật, đem nhị giai pháp thuật nhanh chóng thích hợp với chiến đấu bên trong. Sấu xí hải thú theo một tiếng phẫn nộ gào thét sau bị triệt để chém giết. Viên sói cũng tại đồng thời đem thú huyết quất đến không sai bỉ lắm, giết chết địch nhân trung sau. Viên sói nhìn cái kia to lớn bích ngọc rực rỡ hải thú, chần chờ một chút, vẫn là không có chủ động xuất thủ công kích. Bích Huyền Kính đem sấu xí hải thú thi thể kéo tới trên mặt biển. Sau đó, nửa chồi lên mặt biển. Trốn bầu trời kêu to một tiếng. Chương 184, đại sinh đẹp đến cùng tự chế linh thổ. Viên sóc kỳ dị từ Bích Huyền Kính trong tiếng kêu nghe được thân thiện. Đương nhiên, ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Kiếp trước cá voi còn không có cái thế giới này dị chủng sinh vật tới cường đại cùng trường tồn, liền đã xem như phi thường thông minh giống loài. Cái thế giới này còn có linh khí chứa năng lượng tiên địa. Nhóm sinh vật tại linh khí tắm dựa bên dưới, càng là có được siêu phàm chi lực. Ngươi nói là, đây hải thú thi thể cho ta. Viên sóc nghĩ nghĩ, biến hóa ra chiếc đó đi long thạch đảo thì bộ dáng, xuất hiện tại Bích Huyền Kính phía trên, thần thức truyền niệm dò hỏi. Mịch Huyền Kình gật đầu, sau đó chui vào biển bên trong rồi đi. Viên Sóc đối với đây to lớn xinh đẹp hải thú càng thu hút, đang muốn trước đem cái kia xấu xí hải thú thu hồi đến, phát hiện túi trữ vật không, gian không đủ. Viên Sóc, trên tay hắn tốt nhất túi trữ vật, đó là từ Hỏa Hồ Đạo chủ chỗ thu hồi được, là nhất giai thượng phẩm bên trong thượng phẩm pháp khí chứa đồ, cũng chỉ có giải rộng cao các 10 mấy mét. Mà đây xấu xí hải thú, liền tính không có Mịch Huyền Kình thể tích lớn, chiều cao cũng có 30 mấy mét, đương nhiên độ rộng độ cao không có giải như vậy. Viên Sóc chỉ có thể ở tại chỗ xử lý, thuận tiện luyện tập dùng nhị giai pháp thuật lộ ra. Cắt chém trời Mỹ Man hẳn đã đem thú huyết toàn bộ rút đi, cũng không có lãng phí bao nhiêu có thể xem như phủ mực nhị giai thú huyết. Cảm giác có điểm giống là biến dị cả sâu. Viên Sóc một bên xử lý đầu này từ tại chỗ rất xa hướng hắn mà đến xấu xí hải thú, một bên phán đoán lấy đây hải thú lý do. Lần trước tựa như là một đầu quái mãng xà, lần đầu tiên là hắc ngư. Viên Sóc từ ba cái này bên trong hoàn toàn tìm không thấy chỗ tương tự, mãng xà chết ngay cả bộ phấn cũng không có, thịt toàn luyện lực cấp đan đi. Hắc ngư cũng là. Mãng xà máu hắn chưa kịp thu hồi đến, hắc ngư máu lại sớm hóa thành phủ mực. Nếu như nói ta chỉ cần ở trong biển tu luyện liền sẽ hấp dẫn trong nước biển thú tập kích, có thể bích huyền kình đối với ta vẫn rất hữu hiệu. Đáng tiếc hải thú không thể nói chuyện. Bất quá, cũng coi là lấy không một đầu nhị giai hải thú, đúng là nhị giai không sai. Viện Sóc muốn tìm căn nguyên tố nguyên thất bại. Lần này xuất hiện đều là nhị giai hải thú, chẳng lẽ lần tiếp theo sẽ xuất hiện càng mạnh nhằm vào ta hải thú? Hắn còn dự định dẫn nước biển ở trên đảo linh mạch chỗ hình thành nước cạn ao. Chốt tu luyện thái cực cùng công pháp tu hoàn đâu? Nếu là ở trong nước biển tu luyện lần một liền sẽ dẫn tới một đầu càng ngày càng đáng sợ hải thú tập kích hắn, vậy hắn muốn hay không tiếp tục đâu? Hải thú cũng không phải không thể lên bờ, chỉ là vô pháp tại vô thủy địa phương mỏi mòn chờ đợi mà thôi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có phát hiện hải thú triều thì mới có đại lượng hải thú trùng kích hồn đảo lên bờ. Viên sóc đem lấy không nhị giai hải thú xử lý cắt chém hoàn thành, phân loại, nhét vào trong túi trữ vật sau mới trộn rời đi. Hắn sau khi rời đi qua mấy canh giờ, mới có đoàn quan tới gần. Thu nhặt được một điểm việc sóc xử lý hải thú thì thất lạc cạnh góc nát giáp phiến chờ lại rời đi. Lúc này viên sóc đã trở về trước đó đảo nhỏ, đem nhị giai hải thú da mềm luyện chế thành nhị giai chống không phủ da dự bị, bởi vì vật liệu mới mẹ lượng cũng lớn lần này lại chế thành hơn mấy trăm tờ chống nhị giai phù ra. Đáng tiếc chỉ có trên bụng một đoạn da mềm có thể chế phù nhây, cũng có không ít tổn hại. Không phải, hắn khẳng định thu hoạch không chỉ đây 800 đến chương nhị giai phù ra. Viên sóc không có vội vã tiếp tục chế tác hết phù. Huyết phù chỉ có thể mình cùng người nhà sử dụng, có dự trữ là được rồi, không cần thiết chế tác quá nhiều. Hắn vẫn là muốn đổi điểm linh thạch chưa lấy. Không phải, đừng nói mình tu luyện thái cực kế hoạch phải bị ảnh hưởng, đó là muốn nuôi con tiểu linh chim đều nuôi không nổi. Vẫn là theo kế hoạch đã định đến. Viên sóc chuẩn bị đem bạch ngọc linh trúc bội dưỡng đến nhị giai. Sau đó lại đi tìm chế tác phủ bút đầu bút nhị giai lông thú. Chiêm Tiệp. Viên Sóc đang tại cho đảo nhỏ tiến hành dẫn nước thi công. Là một cái vòng xoáy hình ngưng nước, cũng chính là nhân công sản xuất một cái đảo bên trong đảo, dùng để sản xuất cao linh hoàn cảnh bồi dưỡng linh thú. Lúc này, Thành Vũ lại hướng hắn chiêm chiếp kêu đứng lên. Viên Sóc tính toán bên dưới thời gian, ngoác ra 1000 linh thạch, hắn đối với mình yêu chim từ trước đến nay cực kỳ hào phóng. Chiêm chiếp. Thành Vũ trong tiếng kêu mang tới điểm bất mãn. Viên Sóc rất bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, lại ngoác ra mới vừa cắt chém qua một khối lớn nhị giai hải thú thịt đưa cho nó. Cái này ăn sao? Thành Vũ gật đầu. Đối với linh thạch cũng không có chú ý, vui sướng ăn lên nhị giai hải thú thịt. Vừa ăn còn bên cạnh hướng hắn kêu to hai tiếng, đâu con hướng một cái hướng khác điểm một cái. Viên Sóc trong lòng rơi động, hướng cái hướng kia nhìn sang. Không thấy được cái gì, bất quá, qua trong một giây lát hắn cảm ứng được mình trong hải vực đến một đầu quái vật khổng lồ. Tại thông qua hải vực cảm ứng được đồng thời, hắn cũng yên lòng, hơi kinh ngạc, lại cũng không kinh hoàng. Đại sinh đẹp sao lại tới đây? Xuất hiện tại hắn hải vực phạm vi cái kia đầu quái vật khổng lồ, chính là trước đây không lâu mới liên thủ với hắn đối phó xấu xí hải quái Bích Huyền Tỉnh. Viên Sóc không hề rời đi hồn nào. Hồ đảo xung quanh hắn bố trí xong bí thuật vô lượng thủy ngục, tùy thời có thể lấy nhấc lên vô biên sông lớn. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích, hắn đối với tại mình trong hải vực thi triển đỉnh tiêm bí thuật uy lực đều vô cùng tín tưởng. Hơi cảm ứng một cái, phát hiện bí huyễn kình chỉ là tại hắn trong hải vực hoạt động. Rất khoan thai vui sướng bộ dáng, hắn liền không có đi để ý tới, tiếp tục bố trí mình đảo nhỏ linh địa. Có nhị giai pháp thuật về sau, viên sóc cảm giác mặc kệ là đào móc vẫn là cắt chém đảo bên trên cứng rắn núi đá đều phi thường dễ dàng. Biển bên trong đá ngầm tại đã trải qua vô số năm nước biển tắm rửa vẫn tồn tại. Đảo phi thường cứng rắn. Bất quá Hắn có thể khống chế nước biển hóa thành phi tốc xoay tròn mài vòng, có pháp thuật gia chỉ dưới, cắt chém đảo bên trên lại cứng rắn tạng đá đều rất dễ dàng. Viên Sóc tại mấy lần luyện tập về sau, liền hoàn toàn nắm giữ thi thuật sâu cạn, đem mương nước mở đi ra. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở tiểu xảo đảo bên trong đảo bên trên, lần nữa đối với bị nước biển con đường vẩn quanh đảo bên trong đảo tiến hành giao hóa. Nhị giai trưởng sinh thuật, có thể cho rong biển có được khủng bố thôn vệ hấp thu chuyển hóa chi lực. Bất quá, tại hắn pháp thuật hiệu quả biến mất sau, liền sẽ mất đi hậu kỉnh. Còn biết một chút xíu thoái hóa thành nguyên lai bộ dáng. Đây là một loại có thể dùng đến đối địch thủ đoạn, bất quá Tại viền sóng xem rùa, đây càng giống như là một loại linh thổ chuyển hóa thuật, bởi vì rong biển không riêng có thể thôn phệ chuyển hóa hải thú, còn có thể thôn phệ chuyển hóa núi đá. Trên biển bùn đất hiếm ít, rất nhiều hang đảo sở dĩ là hang đảo, cũng là bởi vì không có bùn đất bao trùm, khó mà sinh trưởng thực vật. Nhưng có rong biển lại khác biệt, hắn có thể bám vào trên núi đá, sau đó đem mặt ngoài thật dày một tầng hóa thành phân chất, nếu như lại để cho rong biển sảm hóa dung nhập, lại thêm vào một chút hải thú bổ xương cùng thủy, liên thành có được phong phú dinh dưỡng cùng linh khí linh thổ. Lại đem chỉ trải tại linh mạch đầu nguồn phụ cận, dẫn linh khí lập đi lặp lại tấm giữa, bố trí một ít linh thạch ở phía dưới chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Viện Sóc chuẩn bị kỹ càng những ngày sau, đem bạch ngọc linh trúc gieo xuống, hướng bạch ngọc linh trúc làm trường sinh thuật. Lần này, thi triển lần một về sau, không có tiếp tục lập đi lặp lại thi thuật, mà là trước lấy thần thức quan sát nó trưởng thành tình huống. Chương 185, 33 thực sự hết tiện. Viện Sóc lấy thần thức quan sát bạch ngọc linh trúc trưởng thành. Thần thức quan sát nhụy, có thể rõ ràng cảm ứng được bạch ngọc linh trúc tiếp nhận trường sinh thuật về sau, sinh cơ tràn đầy bắt đầu tuần hoàn vận chuyển. Sau đó kích thích sinh trưởng, bắt đầu chậm chạp lại rõ ràng đi lên sính trưởng, ma phía dưới gốc lại lại hấp thu gốc dinh dưỡng cùng nguồn nước, màu trắng dài nhỏ sợi dễ đồng thời hướng xuống sính trưởng. Viện Sóc lưu ý đến gốc dễ tiếp xúc đến nước biển, lại không thế nào hấp thu. Trong lòng hơi động, làm tiểu vân vũ thuật, một đoàn linh thủy đổ xuống, thủy một tương sinh, nhị giai trưởng sinh thuật tại nhất giai tiểu vân vũ thuật ra chỉ dưới, tựa hồ hiệu quả rõ ràng hơn. Theo viện Sóc một mực chuyên chú dùng thần thức quan sát bạch ngọc linh trúc sính trưởng, hắn phát hiện mình tựa hồ có thể cảm ứng được linh trúc một điểm cảm xúc, biến hội cho tự khả năng khoa trương một điểm. Nhưng chính là loại kia Hắn cũng vô pháp dùng cái khác ngôn ngữ biểu đạt ra đến cảm thụ, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được bạch ngọc linh trúc sinh tồn nhu cầu chính trưởng. Thứ hai lần, phát hiện xác thực đối nhau chiều dài ít sau, Viên Sóc lấy lại tinh thần. Hai mắtóng ánh đánh giá đã mới vừa lộ sắc thành làm một trên bậc phẩm bạch ngọc linh trúc, không khỏi tự lẩm bẩm. Mộc chỉ khống chế ưu thế ở chỗ này. Khống chế là chỉ đối với linh thực có thể đạt đến cảm ứng nhu cầu, hoàn mỹ bổ dưỡng một dạng tình trạng. Dạng này mộc chi khống chế quá tuyệt vời. Viên Sóc tiếp xuống liền chuyên chú căn cứ bạch ngọc linh trúc nhu cầu đối nó tiến hành bổ dưỡng. Cần linh khí. Tốt, cho ngươi. Cần dinh dưỡng. Nghị giai hải thú huyết nhục cùng xương cốt, đầy đủ cung cấp đại lượng sinh vật có thể dinh dưỡng. Môn Na Tố, đi. Mặc kệ là cho rong biển một phát trường sinh vật, vẫn là cho cái khác thực vật đến một phát, cuối cùng hóa thành khác biệt dinh dưỡng thành phần mùn đất. Mỗi loại nếm thử, luôn có người ưa thích. Viên sóc trong lúc nhất thời tìm được nhà nghiên cứu nghiệm vui thú, đám chim ở bồi dưỡng linh trúc quá trình bên trong. Thẳng đến hắn tiểu bản chim chiêm chiếp kêu hô hắn tỉnh táo lại. 1000 linh thạch không có. Thành Vũ nói đụt. Viên sóc, may mắn đây chim là hắn nuôi, không phải vậy, ai nuôi nổi a. Lấy ra một chút nghị giai hải thú thịt, Thành Vũ đối với cái này không có ý kiến. Nó đối với ăn thịt hung thú một mực rất lớn, cũng may mắn Thanh Vũ ăn hải thú thịt cũng không quá bắt bẻ, chưa trải vượt qua năng lượng hỗn loạn đồng dạng ăn, nội tạng nát mặt cũng ăn, xương hồn cũng nuốt. Đó là Viên Sóc mình nhìn cảm thấy đối với yêu chim không cần thiết như vậy tiêu khiển, thế là cắt một chút chất lượng tốt cho Thanh Vũ ăn. Ăn xong điểm, nhanh lên lớn lên. Viên Sóc sở lấy Thanh Vũ càng phát ra tiên diễm đỉnh đầu lông tơ, cảm giác thủ hạ tựa hồ sở soạn một điểm gặp gệnh đồ vật. Trước kia giống như không có. Hắn thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện Thanh Vũ trên đỉnh đầu tựa hồ có chút xưng lên. Bất quá, xương địa phương năng lượng rất là tập kết. Mỹ Mãn Viện Sóc có kiếp trước kiến thức, thấy đây, có một chút liên tưởng, thật hướng gà trống lớn tiến hóa giải mạo. Chiêm chiếp. Thanh Vũ tức giận hướng hắn kêu hai tiếng. Bất quá, đây đất đồ ăn để Thanh Vũ cũng không có lo lắng tiếp tục biểu đạt phẫn nộ, chỉ là biểu đạt hai tiếng liền chuyên chú ăn nhị giai hải thú thịt. Ha ha. Viện Sóc cố ý đùa xuống tiểu linh chim, tâm tình rất vui sướng. Hắn đương nhiên là có càng chờ mong một cái suy đoán. Bất quá, cũng không cần phải nhiều lời. Chỉ là lại dỗ dành Thanh Vũ, để nó mau chóng lớn lên một chút, lại lớn lên một chút ngươi nhìn, trong hải vực cái kia đại kình người ta bao lớn a. Thanh Vũ ngẩn ngơ. Miên Đầu nhìn về phía trong hải vực Bích Huyền Kính du động phương hướng. Sau đó, nó tăng nhanh hắn hải thú thị tốc độ. Cái đầu nhỏ nhanh chóng mổ mổ mỏi. Viên Sóc Đọa Thanh Vũ một hồi, nâng lên Bích Huyền Kính, liếc nhìn Bạch Ngọc Linh Trúc vẫn còn hấp thu linh thủy trạng thái. Tạm thời không cách nào lại thi triển trường sinh thuật. Hắn nghĩ nghĩ, để Thanh Vũ trông coi Bạch Ngọc Linh Trúc đừng cho hắn bị hao tổn, mình một người tắc bay đến hải vực bên trên. Lấy ảo hình sau bộ dáng hiện lộ khí cơ. Chỉ chốc lát sau, cái kia đầu một mực tại hắn trong hải vực du động Bích Huyền Kính ngẩng lên, linh động hai mắt nhìn về phía hắn. Phát ra một tiếng thân thiện kêu to. Viên Sóc nhìn ra được, đầu này Bích Huyền Kính là thật không có ác ý. Nhưng đối phương không trở về mình xảo hoạt, một mực canh giữ ở hắn trong hải vực lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là đang chờ sau đó một đầu ác ý hải thú xuất hiện? Nghĩ tới đây, Viên Sóc thần thức truyền ra mình hỏi thăm, "Đại Cá Voi, ngươi đến ta lĩnh vực có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao?" Viên Sóc biết Thanh Vũ có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, cho nên, theo lẽ thường đến đây, nhị giai có linh tính hải thú, khẳng định là có thể nghe hiểu được ngôn ngôn. Bích Huyền Kính nghe được hắn nói, gật đầu. Sau đó vòng quanh hải vực bơi đứng lên. Viên Sóc, hiện tại duy nhất vấn đề là Bích Lẩn kính tựa hổ có thể nghe hiểu hắn nói, nhưng hắn nghe không hiểu con này cá lớn đang nói cái gì, lại cố gắng trao đổi một trận, không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần hắn để Đại Kình trở về, Đại Kình liền mở to tội nghiệp lại linh động mắt to nhìn hắn. Viện Sóc bất đắc dĩ, đầu này không có áp ý lại xinh đẹp linh động cá lớn. Hắn thật đúng là đối nó không có gì biện pháp. Hắn không muốn thương tổn xinh đẹp như vậy lại thân thiện sinh linh. Hắn là thiếu nhị giai vật liệu, nhưng đây trên đại dương bao la nhị giai hải thú nhiều là, không cần thiết kết thân thiện mình linh tính sinh vật ra tay. Viện Sóc lấy da nhị giai hải thú thi tuy Đại Kình. Đại Kình không ăn, lắc đầu. Ngươi không ăn thịt. Đại Kinh gật đầu. Viên Sóc có chút phiền não, đây nha không phải là muốn ăn hắn linh thạch a. Đây đưa tới cửa bộ dáng giống như khá quen. Hắn liếc nhìn chiếc huyền kính to lớn thể tích, trước mắt lại là tối đen, có chút do dự suy nghĩ lập tức kiên định xuống tới. Như vậy đại sủng vật, hắn thật nuôi không nổi a. Thật xin lỗi đứa con yêu, ba ba thực sự hết tiền. Viên Sóc thở dài, lấy ra 100 linh thạch ném xuống, tự kinh lắc đầu vẫy đuôi vui sướng vồ vào, sau đó mắt to chờ mong tiếp tục xem hướng hắn. Thật xin lỗi. Viên Sóc ném đi điểm linh thạch thăm dò xuống, phát hiện đây tất cả mọi người quả nhiên là ăn linh thạch. Suy nghĩ lần nữa kiên định đứng lên, ta thật nuôi không nổi ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Người khác có thể sẽ nói, một đầu nhị giai linh sủng, vì sao hay không? Nhưng, muốn thật nuôi được tốt hay sao hả? Thanh Vũ còn có thể dùng nhị giai hải thú thịt đối phó, tiết kiệm rất nhiều linh thạch, nhưng đây cự tình nó không ăn hải thú thịt a. Viện Sóc dứt khoát bay khỏi một mực mắt to nhìn hắn Bích Huyền Kính, trở lại đảo nhỏ bên trên, tiếp tục bồi dưỡng hắn Bạch Ngọc Linh Trúc. Đương nhiên, hắn cùng hải vực cảm ứng cũng làm cho hắn phát giác được, Bích Huyền Kính cũng không có nghe hắn nói rời đi, còn tại trong hải vực ở lại. Ai? Hữu duyên vô phận a không có tiền, đưa tới cửa duyên phận cũng không dám mượn. Viên sóc chuyên tâm chìm vào bồi dưỡng linh trúc bên trong, rốt cục, hắn bồi dưỡng bạch ngọc linh trúc lại trưởng thành mấu chốt một nhánh. Xong qua trăm năm thời kỳ sinh trưởng, lúc đầu dáng dấp cháng kiện bạch ngọc linh trúc tại giải phá trăm năm thời kỳ sinh trưởng về sau, rút nhỏ đứng lên. Đồng thời, tại thẳng tóc ngọc trúc phía dưới, toát ra một điểm măng nhỏ. Viên sóc mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, like, trường sinh thuật là có thể để linh thực sinh sôi. Chương 186, luyện hóa kỳ quái tối đại linh thú. Linh khí mở mịt bạch ngọc linh trúc cuối cùng thành nhị giai linh thực. Hắn hấp thu xung quanh linh khí tụ thành từng tia mây mù, tự thân bản thể cũng linh quang vây quanh, xem xét liền phi thường bất phàm, nhất làm cho Viện Sóc kinh hỉ lạ. Hắn coi là sử dụng trường sinh thuật thúc đẩy sinh trưởng đi ra linh thực liền vô pháp xối xoi. Thần thức quét lại quét cái kia tân sinh măng nhọn, Viện Sóc rất xác định, đây tân sinh Bạch Ngọc linh trúc măng so trước đó đây gốc trăm năm linh trúc linh măng thời kỳ linh khí càng sung túc. Tựa hồ đã là nhất giai chu phẩm. Viện Sóc cảm ứng liên tục mới xác định điểm này. Nhưng Bạch Ngọc linh trúc không phải nhất giai hạ phẩm linh thực sao? Viện Sóc tìm ra hắn cái kia bản linh thực tạp lục lần xem. Phía trên cũng không có liên quan nội dung. Viên Sóc lại một lần nữa cảm thấy tu hành chi tắc huyết thiếu vấn đề. Xem ra, muốn cứ như vậy tự cấp tự tốc tu hành thật đúng là không được. Trên tu hành, ta khiếm quyết độ vật nhiều lắm. Viên Sóc chuẩn bị đi phường thị mua sắm một chút tật yếu vật tư, cũng thuận tiện nhìn xem, có thể hay không tìm tới luyện khí cùng linh thực phương diện chuyển thừa. Liếc nhìn mình ngồi giữa trăm năm bạch ngọc linh trúc, cẩn thận cảm ứng một trận, xác nhận đây quốc lòng tin trên cơ bản đã mất đi tiềm lực trường thành. Sắp thành quen đây gốc nhị giai hạ phẩm bạch ngọc linh trúc thu thập, lại cẩn thận cảm ứng tân sinh linh mang. Lấy ra một cái cái hộp ngọc đem cẩn thận đảo ra bỏ vào. Sau đó dùng phong linh phù phong tốt để vào túi chứa vật bên trong, lại cảm ứng một cái trước mắt linh mạch. Linh mạch có chút hơi hạ xuống. Cho dù có hắn bố trí đủ loại linh khí giá trị, nhưng tại Bạch Ngọc Linh Trúc Lỗ Sắc thành Nghị giai linh trúc thì hấp thu linh khí đem linh mạch cơ hội tranh thủ. Đây có lẽ cũng là nơi gốc trăm năm linh trúc không cách nào lại tiếp tục bồi dưỡng nguyên nhân một trong. Bất quá, dù sao đã có càng tốt hơn hạt giống linh măng. Viện Sóc muốn Nghị giai linh tài cũng có. Tạm thời không vội mà tiếp tục bồi dưỡng. Bồi dưỡng đây gốc Nghị giai linh trúc, hắn cũng tiêu hao 3 năm ngày thời gian, còn có đại lượng hải thú vật liệu cùng với những cái khác linh thực vật liệu. Viên Sóc đối với bồi dưỡng linh thực có tiến một bước kinh nghiệm. Hắn cho rằng đầy gốc bạch ngọc linh trúc tiềm lực nhanh như vậy hao hết, đại khái cũng có thúc đẩy sinh trưởng quá gấp rút nguyên nhân. Một là hoàn cảnh, hai là tài nguyên, ba là thời gian. Lần tiếp theo, hắn muốn thử thử một chút đối với linh trùng tiến hành cường hóa về sau, đối với cuối cùng thành phẩm cùng bồi dưỡng hiệu suất thành quả. Nhưng những này đều cần thời gian, không thể cấp. Viên Sóc đem Thanh Vũ ôm lấy đến, nói cho nó biết đến rồi đi, mình không muốn bay sao. Viên Sóc đột nhiên nhớ tới đến, giống như từ Thanh Vũ trên bầu trời đón ngộ thức tỉnh ngự phong mới tiên phù sau, liền không có thấy nó bay qua hoặc là để hắn ôm, hoặc là liền được hắn để xuống đất, ngay tại trên mặt đất nằm sấp, hoặc ngẫu nhiên có đi lại. Viễn Sóc dừng lại, nhìn về phía Thanh Vũ rõ ràng mập không chỉ một vòng thân thể. Chân Chớ nói, "Thanh Vũ, ngươi có phải hay không?" Nặng đến không bay nổi lên. Chíu chíu chíu thu. Thanh Vũ giống như là ổn ảo đồng dạng, hướng hắn một trận tiêu to. Thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất. Viễn Sóc cực kỳ đau lòng, bận bịu trấn an bản thân linh điệu, nghiêm túc phân biệt một cái Thanh Vũ trong tiếng kêu cảm xúc. Có chút phòng đón nói, "Có phải hay không sau khi thức tỉnh còn tại thích đứng kỳ?" vân đại lượng đồ ăn hoặc linh khí mới có thể giải ra cảng xinh đẹp vũ vực có đúng không? Thanh Vũ không gọi, linh động mắt nhỏ tội nghiệp nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Viên sóc đưa thay sờ sờ Thanh Vũ ngắn mùi lông đuôi, còn có rõ ràng cũng không coi là nhiều đại hai cánh, xúc cảm đi tìm. Kỳ thật vẫn là dáng rất quá béo, dẫn đến lông vũ trưởng thành không có đuổi theo a. Nhẹ nhàng rút dưới, phát hiện một cây lông vũ liền nói lỏng. A, thật tại đổi vũ kỳ a. Đổi vũ kỳ là loài chim linh sủng một cái đặc thù thời kỳ sinh trưởng giai đoạn, viên sóc tại đại tấu cho ngự thú trong truyền thừa gặp qua miêu tả. Biết giai đoạn này linh sủng sẽ ngủ say, thay lông, đại lượng ăn Vừa vận cùng Thanh Vũ trong khoảng thời gian này trạng thái ăn khó. Đồng thời, đội Vũ Kỵ Linh Điểu cũng biết rất suy yếu, sức chiến đấu hạ xuống. Viên Sóc nghĩ tới đây, nhìn trong ngực Thanh Vũ có chút không yên lòng đứng lên, lấy ra ngự thú thẻ ngọc truyền thừa lại nhìn một lần. Đề nghị để hắn nhiều ngủ say, nhiều ăn, an trí tại cố định linh tổ hoặc túi đại linh thú bên trong. Linh tổ viện Sóc không có. Có cũng không yên lòng đem Thanh Vũ một mình một chim đặt ở nơi nào đó. Về phần túi đại linh thú, Viên Sóc đột nhiên nghĩ đến hắn giống như có một cái tới, lần trước đại ca đại tẩu cho đắc lễ. Đương nhiên, bọn hắn rất khiêm tốn nói, không dùng được để hắn tự mình xử lý là cũng nhặt cái gì. Viên Sóc lúc ấy không nghĩ tới để Thanh Vũ vào túi đại linh thú, hắn cho rằng để ưa thích bầu trời loài chim lốt tại trong túi quá khó tiếp thu rồi. Túi lại linh thú hắn giữ lại, là dự định quay đầu trứng rắn ấp ra đến lại dùng. Hiện tại vừa vặn, nhìn xem Thanh Vũ có thể dùng được hay không. Viên Sóc từ mình đặc chế trong quần áo trong túi, đem một mực không có thời gian luyện hóa túi đại linh thú lấy ra. Một cái nhìn qua bụi bẩn cũ cái túi, vẻ ngoài sắc thực chẳng ra sao cả. Bất quá, kỳ quái là viên Sóc thần thức đảo qua thế mà không có quét ra kết quả gì đến, tựa như là không có thứ này đồng dạng. Đây cũng là hắn quên mất cái đồ chơi này nguyên nhân một trong. Thiện tay thăm dò trong ngực bên trong túi sau. Liền quên. Mình bình thường từ cái khắc bên trong trong túi túi chứa vật bên trong lấy đồ vật thì thần thức đạo qua đều không cảm ứng được thứ này tồn tại. Túi đại linh thú đều là dạng ngày sao? Viện xóc có chút kỳ quái. Hắn nghiên cứu một cái con này đại tẩu cho túi đại linh thú, xem nhận đây cũng là một loại da thú, mà không phải túi chứa vật sử dụng loại kia vật liệu. Túi chứa vật cơ sở vật liệu, tựa như là chống tròn dây leo tơ hoặc linh hoạt tơ tầm loại hình. Về phần làm sao chế tác, trước mắt hắn cũng không rõ ràng. Viên Sóc một bên suy tư, một bên đưa vào cú pháp lực, phát hiện không luyện hóa được. Lại dùng thần biết tại đưa vào cú pháp lực xem xét. Thần thức cùng pháp lực cùng một chỗ tiếp xúc đến túi đại linh thú thì giống như mở đến luyện hóa hiệu quả. Viên Sóc sững sốt một chút. Đây túi đại linh thú, cao đoan như vậy sao? Hắn cũng chưa dùng qua cái khác túi đại linh thú, nhưng bình thường túi đại linh thú không phải hẳn là cùng với những cái khác pháp khí hoặc túi chứa vật đồng dạng, cũng có thể dùng pháp lực luyện hóa sao? Viên Sóc trong lòng hiện lên nghi hoặc, lại cũng chỉ là đại lượng đưa vào thần thức cùng pháp lực mở ra đây túi đại linh thú. Kết quả, tiếp xuống đó là liên tục không ngừng đưa vào cả hai thần thức cùng pháp lực đều tiêu hao rất nhiều. Viên Sóc nhìn từ từ muốn tiêu hao sạch sẽ thần thức, đang muốn dừng lại, lại không hiểu sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ là ngừng, liền sẽ thất bại. Viên Sóc, Viên Sóc nghĩ nghĩ, quyết định tin tưởng mình trực giác. Trong ngực hắn ôm Thanh Vũ, một cái tay cầm kỳ dị túi đại linh thú đưa vào thần thức cùng pháp lực, một cái tay tấc lấy ra một thanh linh hạch. Sau đó bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một bên giảm xuống đưa vào thần thức tốc độ, vừa bắt đầu cố gắng khôi phục thần thức. Dạng này khôi phục thần thức hiệu suất đương nhiên không cao, nhưng có chút ít còn hơn không. Viên sóc thật vất vả đem thời gian kéo tới ban đêm, hắn thần thức khôi phục hiệu suất lập tức tăng lên mấy lần. Nửa ngày sau, viên sóc thở dài một hơi. Tại hắn tiêu hao chỉ ít 2000 trở lên thần thức lượng cùng 10 vạn trở lên pháp lực trị về sau, đây kỳ quái túi đại linh thú rốt cục bị hắn luyện hóa. Chương 187, Ngự linh tâm kinh. Luyện hóa hoàn thành, viên sóc mới có đầu óc đi suy nghĩ cái này kỳ quái tình huống, mang theo khiếp sợ cùng chờ mong. Luyện hóa linh khí thì ta đều không có tiêu hao như vậy lớn, thứ này, vì sao sẽ? Viên sóc tiếp xuống lập tức liền minh bạch vì sao có thể như vậy. Bởi vì cái kia bị hắn luyện hóa túi đại linh thú bị hắn thần thức quét qua. Bên trong tất cả vào hết trong mắt của hắn. Túi đại linh thú bên trong là một cái tiểu không gian, tiểu không gian là thật cực kỳ nhỏ bé, chỉ có lớn chừng bàn tay. Bất quá, lớn chừng bàn tay trong không gian nhỏ, lơ lửng hoặc là nói cả một khối vuông vức mạnh kim loại, mạnh kim loại vừa vặn lớn cỡ bàn tay. Viên Sóc thử một chút, phát hiện đây mảnh kim loại móc không ra. Mạnh kim loại cùng túi đại linh thú tụ hợp hòa thành một thể. Minh kim loại bốn cái góc, chống đỡ lấy túi đại linh thú, chỉ lộ ra một điểm khe hở, từ bên ngoài nhìn túi đại linh thú phổ thông lại bình thường, có thể tùy ý bắt vỏ. Nhưng tử thần thức dò vào điền xem, cái kia mảnh kim loại đem trong túi bộ thẻ rất chặt. Đây mảnh kim loại hẳn là vật gì tốt? Truyền thừa, linh khí, bảo vật. Viên sóc trước khôi phục một chút thần thức, sau đó thăm dò vào mảnh kim loại bên trong, bên trong có một đạo lực vô hình truyền ra. Tại hắn cùng ôm thanh vũ trên thân đạo qua. Oen. Trong ý thức phảng phất bị tin tức vành tạp đồng dạng, vô số tin tức xông vào trong đầu hắn. Lấy viên sóc tin tức xử lý năng lực cũng cắt triệu một hồi lâu, mới hoàn toàn biết rõ ràng hắn lần này gặp được cái gì. Nghi hoặc, kinh hỉ. Ngự Linh Tông Linh cầm nhất mạch truyền thừa. Phía trên có bồi dưỡng linh cầm các loại truyền thừa tri thức cùng một môn ngữ linh tâm kinh. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta có linh điệu Thanh Vũ, liền cho ta đến một phần linh cầm nhất mạch truyền thừa. Viên Sóc trong lúc nhất thời cũng hoài nghi mình có phải hay không tiên đạo con riêng. Bất quá, hắn hiện tại mới luyện khí đại viên mãn. Thực sự có người nhìn chằm chằm hắn, mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện được, loại tình huống này, ngoại trừ nằm ngửa cùng dạ bộ như không rõ còn có cái gì biện pháp. Có lẽ chỉ là ta vận khí quá tốt rồi. Viên Sóc tự lẩm bẩm. Bất quá, giống như một mực quên hỏi lại tẩu, Thanh Vũ là nàng từ nơi nào lẩm ra, nếu không nhìn xem nó thân chim có cái gì đặc thù. Đây đều là quay đầu làm tiếp sự tỉnh. Hắn thậm chí không có trước nhìn một chút môn kia truyền thừa công pháp. Hắn một bên phát tán ý nghĩ, một bên tại truyền thừa trong tin tức tìm kiếm thanh vũ trước mắt khả năng tình huống. Tìm được. Trong truyền thừa có các loại linh điểu đồ giảm, Viên Sóc thông qua nhan sắc vẻ ngoài thiên phú tốc độ trở so sánh. Rốt cục tìm kiếm được gần mây loại. Biến dị thanh linh điểu, tiềm lực bình quân hạn mức cao nhất nhị giai hạ phẩm. Tấu sinh kỳ tương tự, nhưng thời kỳ sinh trưởng bộ dáng có chút không giống nhau. Người ta một mực là tinh tế hình thái, không có lớn lên giống gà trống gà mái bộ dáng. Nhìn xem một cái. Thanh Huyền chim Cửa cổ dị trùng huyết mạch, bình quân tiềm lực tam giai, tốc độ cực nhanh, phong thuộc. Viên Sóc cảm thấy Thanh Vũ có điểm giống cái này chủng loại, nhưng Đồ Giám đằng sau lại nói, Thanh Huyền chim loại này có được thượng cổ dị trùng huyết mạch linh điệu đã bản giới biến mất. Bất quá, liên tính phân biệt không xuất từ mình linh điệu cụ thể loại hình, cũng có thể thông qua thông thường phương thức đối dưỡng. Viên Sóc lại đảo qua cái khác mấy cái có được màu xanh lông vũ linh điệu Đồ Giám nội dung, cuối cùng tổng hợp một cái, hẳn là Thanh Huyền chim, hoặc là chỉ là thức tỉnh Thanh Huyền chim huyết mạch. Với lại truyền thừa đã nói cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Viên Sóc có ở kiếp trước dưỡng thành một ít quan niệm cũng không mê tín quỷ uy. Đem trước mắt tiếp thu có thể bồi dưỡng nhị giai tầng thứ linh cẩm truyền thừa lại quét một lần. Đối với Thanh Vũ trước mắt tình huống hắn liền hiểu rõ tại tâm. Tâm tình đã thả lỏng một chút. Có đôi khi không biết cùng suy đoán mới là nhất làm cho người khẩn trương. Nhẹ nhàng trở lên lại ngồi bản thân linh điệu Thanh Vũ, Viết Sóc vẫn như cũ ôm Thanh Vũ, đem trong truyền thừa ngự linh tâm kinh lập đi lặp lại suy nghĩ bên dưới. Đây là một môn, không phải chủ tu cương pháp. Tu luyện yêu cầu là cần phải có một cái thân mật tin lẫn nhau độ đạt đến cái nào đó tiêu chuẩn linh cẩm, tới kết thành ngự linh chủ khế. Dung lượng thú loại trò chơi ngôn ngữ trong nghề đến nói Đó là khóa lại ngươi chủ sủng. Khóa lại về sau, trên cơ bản liền không thể sửa lại. Với lại, chủ sủng tử vong ngươi cũng sẽ nhận một loại nào đó phản vệ bị thương nặng ảnh hưởng tiềm lực, chính ngươi tử vong chủ sủng là 100% tử vong. Cho nên, tu luyện ngự linh tâm kinh đối với linh cẩm tiềm lực phẩm chất yêu cầu rất cao. Bởi vì, linh cẩm tiềm lực phẩm chất cao, tiền kỳ sẽ đối với tu sĩ tốc độ tu luyện có cực lớn tăng thêm. Nếu là khóa lại chủ khế linh cẩm thiên phú tiềm lực thấp, cũng không phải không thể hậu kỳ trồng lên đi, chỉ là sẽ ảnh hưởng ngươi tự thân tốc độ tu luyện, cùng loại với đưa ngươi cùng linh cẩm tốc độ tu luyện tổng hợp sau bình quân một cái. Mọi người buộc chung một chỗ, chạy đứng lên có người cản trở cũng nhanh khó lường đến. "Ách, đối với ta ảnh hưởng sao?" Viện Sóc biểu lộ cổ quái mấy phần. "Hắn tốc độ tu luyện, hắn có là biện pháp để thằng liền tính bị đánh gãy hắn cũng không sợ. Hắn dự định tu luyện Ngự Linh Tâm Kinh, nhìn chúng là trong đó một điểm. Tu luyện Ngự Linh Tâm Kinh ngoại trừ có thể thu hoạch được linh cầm tốc độ tu luyện ra chỉ bên ngoài, tiểu thành sau có thể cùng trung linh cầm một loại thiên phú, đại thành sau là hai loại, viên mãn sau là toàn bộ, có thể cùng linh cầm hợp thể hóa thành càng mạnh trạng thái chiến đấu." Tổng đến nói, "Đây là một môn phụ trợ thêm chiến đấu truyền thừa công pháp, có thể cường có thể yếu." Trọng điểm là nhìn người gặp gỡ cái dạng gì linh cẩm, nếu như nhặt thật cao tiềm lực huyết mạch hạn mức cao nhất cao đó là một môn thần công. Đương nhiên, môn này Ngự Linh Tâm Kinh cũng không chỉ là đối với nhân loại tu sĩ có chỗ tốt. Linh cẩm cùng nhân loại khế ước sau, cũng sẽ ở Ngự Linh Tâm Kinh phụ trợ dưới, linh trí tu mạch được nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì lấy Ngự Linh Tâm Kinh khế ước chủ linh xong phương sau, sẽ sinh ra tâm hồn liên hệ. Viên Sóc nhìn Thành Vũ, nghĩ đến trước đó bầu trời trô cao ngự phong thuật đón ngộ thì nhìn thấy cái kia màu xanh đại điểu. Hắn cũng không cho rằng đây chẳng qua là ảo giác. Với lại, hắn Thành Vũ trước mắt đã thức tỉnh ba loại tiên phú. Viên sóc kiểm tra một hồi Thanh Vũ bằng con. Tình danh, Thanh Vũ. Huyết mạch Thiên Phú, phong lôi độn, nửa thức tỉnh, ngự phong, sơ thức tỉnh. Biến dị Thiên Phú, đâm hồn đãng, lần một. Thiên Phú loại vật này, hắn xưa nay không ngại thiếu. Thanh Vũ, đến. Cùng ta cùng một chỗ tu luyện a. Khẽ rớt một cái. Viên sóc nhẹ nhàng hô Thanh Vũ, thấy nó miễn cưỡng tại khuôn đốn bên trong nửa mở mắt, bắt đầu tu luyện ngự linh tâm kinh. Đây là một môn nhập môn liền cần có thần thức mới có thể tu luyện công pháp. Hắn có thần thức, còn có tu luyện nhất định linh cảm. Viên sóc lấy thần thức tại mình trong ý thức ngưng kết một cái phù văn, sau đó cẩn thận đem đây mai thần thức phù văn rơi xuống thành vũ giữa lông mày. Ngự Linh Tâm Kinh truyền thừa bên trên nói tới: "Một bước này nhất là mạo hiểm, bởi vì bất kỳ sinh linh cũng không biết nguyện ý bị động tiếp nhận từ bên ngoài đến lực lượng sẽ bản năng bại xích. Cho nên, cận cùng linh cảm có cực cao độ thân mật độ tín nhiệm mới có thể hoàn thành." Trong truyền thừa còn nâng lên: "Tiếp lực cao linh cảm, trời sinh linh tuệ cũng biết cao hơn, loại này bại xích bản năng cũng càng cường đại, lại càng dễ khế ước thất bại. Mà khế ước thất bại tu sĩ" liên sẽ nhận tâm thần bên trên phản vệ, cần tính dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục tâm thần thần thức bên trên thương tích. Cho nên, khế ước linh cầm cũng không đề nghị khế ước tối cường, mà là phải xem mình thần thức cương độ, cùng lựa chọn linh cầm thân hòa độ cao, tìm kiếm dễ dàng ngồi dưỡng tỉnh cảm loại này linh cầm là giai. Đây là một môn cũng không dễ dàng tu luyện kỳ diệu công pháp. Đây trong truyền thừa nói mò cái gì a? Nói chuyện giật gân. Viên Sóc lần đầu tu luyện, thần thức phụ văn lần một hoàn thành khế ước về sau, đối với môn này tự biên tự diễn rất là thần kỳ công pháp đột nhiên có chút hoài nghi. Thật có lợi hại như vậy? Vẫn là nhà hắn thanh vũ kỳ thực linh tuệ không quá cao. Cho nên rất dễ dàng khế ước. Chương 188, Ngự Linh Tông nội môn đệ tử. Viên Sóc mới vừa trong đầu hiện lên đối với Thanh Vũ suy đoán, ngay tại tâm niệm bên trong thu vào một đạo loại thanh mai khí em bé âm. "Ô ô." Tức giận. "Hỏng." Viên Sóc, trước kinh sau vui. "Thanh Vũ." Mộ thân, "Hỏng." Chiêm chiếp. Viên Sóc cúi đầu xuống, nhìn thấy ủy khuất 33 triệu linh chim, đầu tiên là vui vẻ, sau đó kịp phản ứng. Đặc biệt không biết nói gì, ngươi kêu ta cái gì? Thanh Vũ nhẹ nhàng mổ mổ hắn cánh tay, không dùng lực, chỉ làm cho hắn cảm giác một trận ngứa, đem tiểu gia hỏa mổ chim để lại. Con chim nhỏ giấy rùa không ra, lại tại hắn tâm niệm bên trong kêu một tiếng. Nương hỏng. Viên sóc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Gọi cha. Không đúng. Gọi chủ nếu như nói thanh vũ không có linh trí, tương lai chỉ là đần độn sủng vật. Cái kia để nó gọi mình chủ nhân tựa hồ không có vấn đề. Nhưng, tâm niệm bên trong tiểu gia hỏa này cái kia sửa hô hô âm thanh. Viên sóc chỉ cảm thấy dạng này âm thanh gọi chủ nhân quá khó chịu. Bất quá, song phương ở chung quan hệ tốt nhất sớm đi xác nhận. Đường đổi đến đổi đi. Viên sóc dùng ngự linh tâm kinh bên trên một chút kinh nghiệm tâm đắc, trước đem mình quá phát tán tâm niệm thu liễm một cái. Đừng nghe cái gì đều để tiểu gia hỏa nghe được. Lúc này mới nhanh chóng suy tư đứng lên. Đầu tiên, thông qua ngự linh tâm kinh khế ước, hắn cùng Thanh Vũ ở giữa đã có tâm niệm đối thoại năng lực. Tương lai giữa bọn hắn, quan hệ khẳng định là mật thiết. Tín nhiệm lẫn nhau. Điểm này hắn rất có lòng tin. Đại bộ phận ngự linh tâm kinh chủ khế linh cầm đều là từ chủ nhân tự mình ấp trứng đi ra, quan hệ cùng thân nhân không sai biệt lắm. Việc sóc lúc trước là kiên định chủ sủng rõ ràng phái, nhưng này mãi thanh mãi khí em bé âm, để hắn cái này tiếp chức không có kết hôn sinh con mãnh nam anh đến tâm can thẳng run. Khi chủ nhân, khi ca ca, khi cha Viên Sóc đầu hốc nhanh chóng vận chuyển, bài trừ rơi hắn cảm giác khó chịu tuyền hạ. Hắn không có á muội ý nghĩ, cũng không nghĩ tới nuôi linh sủng cuối cùng dưỡng thành tình lữ dự định, mà thành Vũ Bồi dưỡng tốt cùng hắn xem như đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tại tuổi trọ phương diện, cũng có thể làm bạn hắn đến cuối cùng. Gọi đại ca. Viên Sóc hướng Thanh Vũ ôn nhu cười, còn nhẹ véo nhẹ bóp Thanh Vũ mỏ chim. Sắc bén đến có thể phá vỡ kim tiết mỏ chim, lại bị hắn nhẹ nhàng nắmướt, Thanh Vũ mở không nổi miệng, chỉ có thể tâm linh truyền niệm. Nương, gọi đại ca. Ta là đại ca ngươi, không phải mẹ ngươi. Viên Sóc một bên tiêu hóa lấy ngự linh tâm kinh bên trong ngự linh tâm đắc, biết Thanh Vũ nhìn như thông minh, kỳ thực còn cần một chút xíu giải bảo. Dù sao mới lộ sắc không tính lâu. Kiên nhận vốn nán Thanh Vũ ở trong lòng đối với hắn định vị. Đương nhiên, nhất thời vốn nán không được, chưa hết đem xương hô vị chính, không phải hắn nghe lần một huyết áp tiêu thăng lần một. Nghĩ tới đây, Viên Sóc nụ cười có chút cứng ngắc. Đương nhiên cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói, loài chim là có lộ sắc nhận thân thói quen, nhưng hắn tiếp thu Thanh Vũ thì đối phương cũng không phải là mới ra sắc a. Làm sao lại đem hắn nhận thành thân chim nữa nha. Nương, gọi đại ca. Gọi đại ca. Nương, gọi đại ca. Ồ, ta là đại ca ngươi. Ta là ngươi chủ nhân cũng là ngươi lại ca, không phải mẹ ngươi. Gọi đại ca, không gọi liền không cho ngươi hải thú thịt ăn. Viên sóc thuận miệng một hiếp, ý thức kết nối ở bên trong liền thu vào một tiếng ủy khuất ba ba tiểu lại âm, hoán hắn một tiếng đại ca. Đại ca. Viên sóc trầm mặc mấy giây, sớm biết dễ dàng như vậy, hắn liền. Được rồi, không đến một tuổi sữa em bé, uống rất sữa đến khi phụ cũng quá mức phần một chút. Cùng Thanh Vũ cọ sát một trận, rốt cục đem xương hô đổi giọng. Viên sóc vì củng cố thanh quả, lại cho ăn nó linh thạch, linh thực, hải thú thịt cuối cùng xác định nó càng ưa thích hải thú thịt. Lặp đi lặp lại củng cố xương hô sau. Viên Sóc mới bắt đầu suy tư, như thế nào để Thanh Vũ càng nhanh vượt qua lần đầu tiên đối vũ khí. Đối vũ khí tới có chút sớm, hẳn là dinh dưỡng quá đủ. Viên Sóc đối chiếu ngự linh tông truyền thừa, xem nhận điểm này sau có điểm ngẫu ngữ, bất quá, đối với Thanh Vũ tiềm lực cũng rất kinh hỉ. Linh sủng có thể tiêu hao hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất, cũng đại biểu cho một loại tiềm lực. Cùng loại với trong nhân loại hấp thu hiệu suất cao người, thiên phú khẳng định cao nhất đoạn, luyện võ người đơn giản nhất xem thiên phú thủ đoạn đó là xem ai càng có thể ăn. Mỗi nhiều một hạng thiên phú, tiềm lực hạn mức cao nhất đều sẽ cao nhất đoạn. Viên Sóc vì sao nhanh như vậy liền khóa lại Thanh Vũ, mà không phải chờ một chút nhịn. Cũng là bởi vì, hắn tử Thanh Vũ thiên phú bên trong thấy được kinh người tiềm lực, không nói phong lôi độn cùng ngự phong đây hai hạng thiên phú, chỉ là biến dị thiên phú đâm hồn đãng, liền đầy đủ để hắn tâm động. Bởi vì, đây là một môn công kích linh hồn loại thiên phú. Theo ngữ linh trong truyền thừa nói tới, tất cả thiên phú bên trong, lấy linh hồn loại thiên phú là xếp tại cao cấp nhất thiên phú cái kia một đợt. Với lại, bình thường linh cẩm đồng dạng sẽ chỉ ở đại đẳng cấp thuế biến thì thức tỉnh thiên phú. Cũng chính là mỗi vừa trở thành linh cẩm thì nhất giai sẽ có một cái thiên phú. Nhất giai tân cấp nhị giai thì sẽ có tỉ lệ thức tỉnh một cái thiên phú. Nhị giai thăng cấp tam giai thì cũng sẽ có tỉ lệ thức tỉnh thiên phú. Thành vũ tại nhất giai thì liền có được ba cái thiên phú. Quả thực là cực phẩm của ưng. Với lại, khế ước về sau, hắn có thể dễ dàng hơn tiêu hóa ngự linh trong truyền thừa cái khác nội dung. Viên Sóc cũng phát hiện, túi lại linh thú trong kia mai kim hiệp bên trong, còn có cái khác ngự linh tông truyền thừa, chỉ là cần hắn đạt đến một ít điều kiện mới có thể lạc loạn. Tại hắn cùng thành vũ hoàn thành khế ước sau, Hắn lại từ đó thu được một chút Ngự Linh Tông Ngự Linh truyền thừa tin tức, đồng thời còn thu được một cái thân phận bằng chứng. Viên Sóc nhìn đây từ Kim Hiệt bên trong truyền tới một đạo lực vô hình biến thành một mai ba vũ la tấn, nghĩ nghĩ đem truyền qua ẩn ngấp làn ra vị trí. Đây đạo lạc tấn hắn có thể ẩn tàng, cũng có thể để hắn thả ra linh quang một mực lấp lóe. Viên Sóc không rõ đây có phải hay không là một loại tín hiệu truyền lại, nhưng hắn dùng thần thức xóa đi không được. Thần thức tiếp xúc ba vũ la tấn, thu được cùng bản có chút cùng loại giản dị tin tức. Ngự Linh Tông linh cẩm nhất mạch ba vũ đệ tử, nội môn. Ta hiện tại xem như thành chính thức Ngự Linh Tông nội môn đệ tử. Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ đạt thành bái nhập tông môn mục tiêu. Nhưng vấn đề là, đây tông môn ở nơi nào? Bao lớn? Cường giả nhiều không? Tập tục như thế nào? Trước mắt hắn hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tiếp tục từ truyền thừa kim hiệt bên trong thu hoạch được tin tức, liền phải lần nữa tu luyện ngự linh tâm kinh, hoàn thành lần một tu luyện liền có thể đọc đến một chút tin tức. May mắn loại tu luyện này phương thức không khó. Tại linh cầm không có quá cao linh tuệ điều kiện tiên quyết, tiền kỳ tu hành cũng là không cần linh cầm phối hợp. Chỉ cần không bài xích, ngoan ngoãn bảo trì linh khí cùng nhiều lần là được rồi. Điểm này, nhà hắn Thanh Vũ luôn luôn rất ngoan ngoãn. Viện soát lại thí nghiệm mấy lần, phát hiện nhiều tu luyện mấy vòng ngự linh tâm kinh lại đọc đến truyền thừa kim hiệt bên trong tin tức, là có thể tích lũy. Cái này cùng loại một loại quyên hạn. Thế là, hắn đem nghiên cứu trọng điểm liền chuyển đến tu luyện ngự linh tâm kinh hệ suất cùng chỗ tốt bên trên. Bảng bên trên, lúc đầu mơ hồ công pháp số liệu một chút xíu rõ ràng. Tại hắn tu luyện 10 lần sau, văn tự cùng số lượng hiện hiện. Ngự linh tâm kinh, đặc thù 10100, nhập môn. Chương 189, cùng tự kình phòng cho thuê điều ước. Đặc thù công pháp. Mặc dù không biết rõ đặc thù công pháp đến cùng tính mấy cấp, có thể chỉ cần có thể soát độ thuần thủ. Lại viên sóc xem ra đó là một môn tốt công pháp. Mặt khác, bởi vì vận chuyển ngự linh tâm kinh, hắn cùng thanh vũ cùng một chỗ hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí nhập thể luyện hóa cùng tuần hoàn. Hắn phát hiện tu luyện hiệu suất có rõ ràng để tăng. Thiên địa linh khí đầu tiên là tràn vào thanh vũ thể nội, đi qua ba đạo năng lượng nguyên chuyển hóa chiết xuất về sau, lại tự nhiên mà vậy truyền vận cho hắn. Đây là phi thường tinh thuần linh khí. Hắn không cần đặc biệt luyện hóa, liền có thể rất dễ dàng chuyển hóa làm tự thân tu vi trị. Tu vi 369500300, tu luyện 15 lần. Tu luyện lần một đó là lần một luyện hóa thiên địa linh khí tuần hoàn, chỉ là luyện hóa từ thanh vũ bị động phụ trách. Thanh vũ thành một cái năng lượng chuyển hóa khí. Tu luyện lần một để thăng 20 điểm tu vi đồng thời, tu luyện lần một thời gian phi thường ngắn ngủi, đại khái một hai phút khoảng. Viện Sóc tính toán một chút thời gian hiệu suất, cả người đều sợ ngây người. Liên tính theo 2 phút đồng hồ tu luyện lần một tính toán, tu luyện 1 giờ thu hoạch 600 tu vi chỉ, tu luyện cả ngày 24 giờ, 1 vạn 4000 4. Viện Sóc lại nhìn một chút mình tu vi một cột, còn kém 1 vạn 3001 viên mãn. Một ngày không đến. Ngay tại Viện Sóc muốn không ngừng cố gắng tu luyện chưa đem tu vi viên mãn lại nói, liền nghe đến từ trong hiện thực cùng trong ý thức cấm thanh. Chiêm chiếp. Đại ca khốn. Hắn linh sủng tiểu Thanh Vũ mệt nhọc. Tiểu gia hỏa chính cần bảo trì thời gian dài ngủ say mà đổi vũ giai đoạn. Hấp thụ nhiều năng lượng cùng ngủ say. Đều là đối với Thanh Vũ trưởng thành hữu ích một loại chính tự. Ngủ đi. Viên Sóc đối với Thanh Vũ nói khẽ. Trước mắt mà nói, hắn ngự linh tâm kinh tu hành tầng thứ, còn không có đạt đến có thể cho Thanh Vũ ngủ say bên trong bạo trì linh khí cùng nhiều lần tình trạng. Không thể linh khí cùng nhiều lần, liền làm không được năng lượng lập đi lặp lại tuần hoàn. Mà từ hắn nơi này hấp thu linh khí lại đưa vào thanh vũ thể nội, chỉ có thể tương đương với hắn đang cấp thanh vũ tiên hành linh khí xoát bóp. Viên sóc thử một chút, phát hiện đối với hắn tu luyện không có một tia tăng thêm. Đối với thanh vũ cũng nhìn không ra hiệu quả gì. Thế là từ bỏ. Dù sao lần một tu luyện đẩy tu vị trí, cũng không thể lập tức tân cấp trúc cơ, hắn còn muốn trước xoát một chút tiên phú đi ra. Hắn mơ hồ cảm thấy, tại tấn cấp trúc cơ trước nhiều một chút tiên phú tựa hồ có chỗ tốt. Với lại, ta đối với trúc cơ hiểu rõ quá ít, trúc cơ trúc cơ tên như ý nghĩa, xây thành tiên đạo nền tảng, nền tảng không có đánh tốt, ảnh hưởng tương lai làm sao bây giờ? Viên Sóc là thật muốn tìm cái đại tông môn hoặc đại thế lực, có người chỉ điểm một chút tu luyện. Hắn hiện tại, nội tính có, tốc độ tu luyện cũng không thiếu. Kỹ nghệ cùng pháp thuật thiếu về ít, nhưng thị thật hoàn toàn có thể cho hắn kiếm lợi linh thạch cùng tự vệ, có thể chạch đứng lên thật lâu loại kia. Có thể trên tu hành, hắn cảm thấy mình vẫn như cũ chỉ là một người mới, cũng không thể dùng kiếp trước tiểu thuyết thiết lập tin tức xem như cái thế giới này tu hành thượng thừa. Chúc cơ một bước này, cẩn thận chậm chạp một điểm. Hắn cảm giác có cần phải, ta không thể ôm bạn không gì làm không được tâm tính đi sửa đi, bản chỉ là phụ trợ ta tu luyện trưởng thành. Cho nên Cứ như vậy suất suất suất tấn cấp trúc cơ con đường hắn cũng không nguyện ý. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là càng muốn đem hơn tu luyện lý giải đến thâm nhập thấu triệt một chút. Tốt xấu, chí ít tu luyện 1 năm lại trúc cơ a. Hắn tu hành lưu thế càng ngày càng nhiều, nhưng việc xốc vẫn là tỉnh táo khắc chế mình. Không đợi, không thể gấp. Theo Thanh Vũ ngủ say, hắn lại kiểm tra một hồi truyền thừa kim huyết, ngẫu nhiên tiếp thu một chút ngự linh tông tín hơi thở. Vẫn là không có ngự linh tông sở tại vị trí tin tức. Bất quá, lần này thu hoạch một điểm liên quan tới cái khác không phải chủ khế linh xung khế ước phương thức. Phương diện này tại linh cẩm trong truyền thừa cũng có nhưng chỉ nhắm vào linh cẩm. Mà truyền thừa kim huyết bên trong cái khác tin tức thì là so sánh ngẫu nhiên cùng toàn diện, hắn hiện tại đã biết Ngự Linh Tông có được Ngũ Đại Chủ Mạch. Linh cẩm, linh thú, linh trùng, linh quỷ, linh thực, đây là Ngự Linh Tông Ngũ Đại Chủ Mạch. Viên Sóc cảm ứng được mình trong hải vực cái kia đầu bích huyền kinh một mực chưa từng rời đi. Trong lòng hơi động. Ngự Linh Tâm Kinh là Ngự Linh Tông hoạch tâm truyền thừa. Ngoại trừ phụ trợ tu luyện, khóa lại chủ sủng bên ngoài, còn có đề thăng tu luyện giả đối với linh sủng, lự thú thân tiện cùng sức cảm ứng. Vừa vặn có cự kình thí nghiệm một cái. Viên Sóc ôm Thanh Vũ liền bay đi. Theo hắn xuất hiện, Bích Huyền Kình lại nổi lên mặt nước, liền tính con toát ra gật đầu một cái bộ cùng thân thể, cũng giống là một hòn đảo nhỏ giống như, rõ ràng là một tòa quái vật khổng lồ. Viên Sóc cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, ngược lại nhìn đầu này cự kình rất thuận mắt. "Tất cả mọi người, ngươi vì cái gì một mực lưu tại nơi này không quay về?" Viên Sóc thần thức truyện niệm dò hỏi. Lần trước hắn cũng hỏi thăm qua cùng loại vấn đề, nhưng hắn nghe không hiểu cự kình biểu đạt, lần này hắn muốn thử lại lần nữa. Cự kình nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Lần này, Viên Sóc phát hiện hắn nghe hiểu một chút. "Ngươi nói là, ngươi ưa thích nơi này, rất thoải mái." Giống ra đồng dạng Viên Sóc ngay cả đoán được, tự Kình gật đầu. Viên Sóc một bên di động hải vực, một bên lại tiếp tục tiến hành các loại hỏi thăm, cuối cùng tính ra một cái kết luận. Hắn mảnh này đặc thủ khống chế hải vực, đối với đầu này nhị giai bí ẩn kỳ có rất lớn lực hấp dẫn, đối phương không muốn rời đi, muốn tại hắn hải vực định cư. Đối nó tựa hồ có một loại nào đó tăng thêm chỗ tốt. Đồng thời, tự Kình còn có thể cảm ứng được vùng biển này phạm vi. Viên Sóc suy tư về sau, cùng tự Kình giao lưu cũng ghi lại một loại ngữ linh khế ước. Bởi vì tự Kình là đầu nhị giai hậu kỳ linh thú, Viên Sóc vô pháp sử dụng thông thường thần thức lạc ấn cưỡng ép khế ước đối phương. Có lẽ tại ban đêm thì có thể liều mạng, nhưng ngự linh trong truyền thừa để cả qua. Thần thức lạc cấn khế ước thủ đoạn, nếu là thất bại, đối với tu sĩ thần thức sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, hắn không muốn cược đời một thanh. Liền ghi lại mạng hắn tên là khách trợ khế ước một loại linh sủng khế ước. Đây là một loại ngoại trừ không thể lẫn nhau tổn thương, đối với song phương không có quá đại nạn chế một loại khế ước. Nhưng việc sóc cùng cực kỳ tiến hành ngoại định mức cấp định. Trên cơ bản đó là khách trợ ẩm thực tự phụ, nhưng cần bảo hộ chủ phòng an toàn, vẫn phải thay chủ phòng chăm sóc tốt địa bàn, cấm chỉ chưa chủ phòng cho phép từ bên ngoài đến tất cả sinh vật tiến vào. Một là nuôi không nổi, hai là như vậy đại linh thú Thật là không phải ta bây giờ có thể khế ước được. Viên sóc có tự biết chỉ danh. Đương nhiên, về sau hắn tấn cấp trúc cơ, cũng là có thể lần nữa sửa chữa phòng cho thuê địa ước. Khục. Nước lên thì thủy lên. Giá hàng dâng lên về sau, chứng điểm thuê rất hợp lý a. Không đúng, là ở lại hoàn cảnh cải thiện về sau, chứng tiền thuê hợp tình hợp lý a. Viên sóc nhìn tại hải vực vui sướng bơi qua bơi lại cự kình, hoán đối phương đi ra, sau đó, chỉ một cái phương hướng, đại kinh. Trước đưa ta đi một chỗ. Cự kình trồi lên mặt biển, đảm nhiệm viên sóc rơi xuống nó đỉnh đầu. Hướng viên sóc chỉ phương hướng nhanh chóng bơi đi, tốc độ cực nhanh. Viên sói hải lòng cảm thụ được gió biển cùng lui về sau đi sóng biển. Cảm thấy hắn cùng lấy tên đại kinh nghị giai hải thú Bích Huyền Kình giữa đạt thành hỗ trợ cùng có lợi chung nhận thức, hợp tác rất là vui sướng. Chương 190, hàng thật giá thật. Có trên biển tọa giá về sau, viên sói chỉ cảm thấy so với hắn phi độn đều thoải mái hơn, tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Với lại, nếm thử cùng đại kinh giao lưu sau, viên sói phát hiện đại kinh thế mà biết xung quanh đường biển. Chỉ ít biết ở đâu là đường biển phạm vi, chỗ nào không phải. Cùng Thanh Vũ đồng dạng, đều có cường đại phương hướng cảm giác. Đồng thời đại kinh vừa có nhị giai trung phẩm thực lực, một đường đi tới Xung quanh hải thú đều là chủ động tránh đi hắn. Tại hắn nghỉ ngơi ngồi xuống thì, cũng có thủ hộ thú. Viên Sóc còn một đường thử ngự linh trong truyền thừa một chút cùng khế ước thú ra chỉ thủ đoạn. Hắn vốn là có được trường sinh thuật môn này có thể khôi phục nhị giai pháp thuật. Tóm lại đại kinh thủ thuật hậu phi thường vội vã, tốc độ cũng tăng thêm một bước. Có đại kinh tại, cũng không cần lại mua sắm thuyền biển, nhị giai thuyền biển thế nhưng là muốn mua đều không có chỗ nào bán. Viên Sóc không ngừng cùng đại kinh rèn luyện bên trong, bởi vì hắn tu hoạch truyền thừa trọng điểm là linh cầm nhất mạch, đối với đại kinh loại này hải thú, cũng không có tương ứng độ dám cũng chính là hắn đối với đại kinh cái này, linh thú năng lực tiên phú đều chỉ có thể tự mình tìm tòi, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể truyền lại. Có lẽ có, nhưng hắn trước mắt còn không có đọc đến đến. Hắn cũng mơ hồ có chút suy đoán, hắn sợ gì thu hoạch được linh cẩm truyền thừa, đại khái cùng hắn trước đó mang theo Thanh Vũ có quan hệ, mà bà Vũ nội môn đệ tử thân phận, là tại hắn tu luyện hoàn thành ngự linh tâm kinh sau thu hoạch được. Có mấy cái khả năng. Một là, bởi vì Thanh Vũ là thanh huyền máu chi mạch, có tam giai tiểu lực, chí ít truyền thừa kim huyết quét hình thì hẳn là dạng này đó chủng. Hai là, Thanh Vũ có được ba cái tiên phú, cho nên là bà Vũ Ba lần, hắn tu luyện hoàn thành Ngự Linh Tâm Kinh tốc độ hoặc cái khác một chút hiệu suất nhân tố, dẫn đến hoàn thành Ngự Linh Tâm Kinh tu luyện sau thu hoạch được 3 vũ đệ tử tư cách. Viên Sóc như có điều suy nghĩ. Theo trước đó vị Kiêu Minh Quy Đạo Sách Vũ Tông nội môn trưởng chấp sự nói tới tông môn chiêu thu đệ tử lại cũ, chỉ có thiên phú tiềm lực cao mới có thể vượt vào cửa đó là nội môn đệ tử. Đại bộ phận tông môn tử dưới lên trên, đều là chia làm mọi môn, nội môn, thân truyền, đây ba cái sơ lược phân chia. Trong đó, ngoại môn có đôi khi còn sẽ có tạm dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử phân chia. Nội môn đệ tử hoặc là thiên phú tiềm lực cao đệ tử mới hoặc là tu luyện đạt đến cái nào đó giới tuyến hậu tấn thăng đệ tử, mà thân truyền đệ tử, kỳ thực đó là có trưởng lão loại hình tu đồ đệ tử. Thân truyền đệ tử phía trên, có hay không chân truyền đệ tử đâu? Viên Sóc suy nghĩ, hắn đây nhập môn đó là nội môn đệ tử thân phận, tựa hồ cũng không thấp. Phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút đây Ngự Linh Tông ở nơi nào, bất quá, cũng có một loại khả năng. Đây tông môn chỉ còn lại có truyền thừa, vì phong ngưỡng ngoại ý mến, phải có kỹ xảo nghe ngóng. Suy tư, phía trước long thạch đảo gần ngay trước mắt. Siêu, lại có độn quang đến đây. Viên Sóc duy trì lần trước xuất hiện thì huyền hình bộ dáng, Bình tĩnh ôm Thanh Vũ đứng ở cự kình đỉnh đầu nhìn về phía người đến. "Thương Đạo Hữu, Thạch Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lần này gặp mặt, Viện Sóc lực lượng càng đẩy, tâm tính phong dong cực kỳ. "Viện huynh, Càng Đạo Hữu." Thương Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý đều bị Viện Sóc dưới chân nhị giai cự kình hấp dẫn lực chú ý, trong lúc nhất thời ngay cả Hàn Huyền đều có chút phân thần. Rất rõ ràng, đầu này nhị giai khí tức hải thú đã bị Càng Đạo Hữu thu phục. Tài lực hùng hậu nhị giai tu sĩ Bồi Dưỡng mang theo một lượng đầu nhị giai linh sủng cũng không phải gì đó hiếm thấy sự tình. Nhưng vấn đề là, vẹn vẹn 10 ngày qua, Liên tu phục một đầu nhị giai hải thú là tự thân linh sủng, đây nhưng so sánh săn giết một đầu nhị giai hải thú càng vì nhốt hơn khó. Thường Minh tùng cùng Thạch Vạn Lý đều là cho viện sóc cung cấp qua nhị giai hải thú tin tức người. Đương nhiên cũng biết phụ cận đầu này nhị giai hải thú. Hai người còn thẩm kiến thảo luận qua, nhưng đều cho rằng, càng đạo Hữu đi săn giết đầu này ở Bích Huyền Kình khả năng nhỏ nhất, bởi vì đây Bích Huyền Kình xem như không tốt nhất săn giết một loại hải thú. Trừ phi có mấy vị chúc cơ cùng giai đồng loạt ra tay. Nhưng vài ngày trước, Thạch Vạn Lý thu được một đầu tin tức, nghe nói Bích Huyền Kình chỗ hải vực phát sinh một trận chúc cơ cấp chiến đấu. Sau đó có người dò xét, nơi đó nhị giai Bích Huyền Kính biến mất. Hai người còn đem tin đem nghĩ, tưởng rằng Càng Đạo Hữu xuất thủ thất bại, nhưng cũng đem Bích Huyền Kính sợ chạy. Đợi mấy ngày, không gặp Càng Đạo Hữu liên hệ bọn hắn, lại phòng đoán có phải hay không chiến đấu thụ thương. Kết quả, hôm nay liền gặp được người. Nhìn qua khí tức mặc dù vẫn như cũ hư vô khó dò, nhưng không hề giống tụ thương, không riêng như thế, còn nhiều thêm một đầu Bích Huyền Kính sủng thú. Vị này Càng Đạo Hữu quả nhiên không phải bình thường trúc cơ tu sĩ. Trong lòng hai người nổi sóng chập trùng, trên mặt lại cực kỳ khách khí thành thần mời. Viện Sóc có hai môn nhị giai pháp ở sau lòng có lực lượng, trong đầu diễn thử một chút khả năng, làm xong đủ loại chuẩn bị, cũng không có cự tuyệt mời, cứ như vậy ôm Thanh Vũ theo hai người đi Long Thạch đảo, đến trong phường thị một tòa gác cao tầng cao nhất vào ngồi. Thụ Linh trận mở ra, linh khí mờ mịt, cả phòng tiên ý. Lần này, không còn là giữa sườn núi mở tiệc chiêu đãi, mà là có thể nhìn thấy trong phường thị bên ngoài phong cảnh lầu các tầng cao nhất viễn xa hoa bao sương, có một fen đặc biệt náo thành phố tiên cảnh cảnh giám. Viên Sóc bình tĩnh đã trải qua lại một lần khách mới đều vui mừng mở tiệc chiêu đãi, cũng uống yến trung linh ăn. Nội thị bảng, chú ý mình trận thái cũng tâm niệm bên trong tỉnh lại thanh vũ, để bản thân linh điệu lại cọ sát một đũa, đối với cùng chốc cơ tu sĩ kết giao hình thức cũng tâm lý càng nắm chắc hơn. Bài trừ rơi tu tiên giả cái này lọc kính sau, kỳ thực cùng tiếp trước cũng không có gì khác biệt. Đó là vui chơi giải trí nói chuyện phiếm quắt lạc, nói chuyện phiếm bên trong mang một ít chính sự, chỉ có tầng thứ tương đương mới càng khiến người ta bình đẳng đối đãi. Ngô, hắn có được một đầu nhị giai trung phẩm tự kình linh sủng, cũng coi là nghiêm chỉnh nhị giai chiến lực. Lực tương đương chốc cơ. Ngự linh tông tu sĩ, thực lực theo ngự linh cấp bậc thực lực đến tính toán, đây không phải rất hợp tình hợp lý sao? Cho nên, hắn đó là trúc cơ tu sĩ, hàng thật giá thật. Hai vị đạo hữu có biết phụ cận hải vực ai có thể luyện chế nhị giai phù bút? Càng nào đó tu tập chế phù một đạo, trước mắt luyện tập nhu cầu cấp bách nhị giai phù bút. Viết Sóc rất là tự nhiên hỏi thăm về đến. Thường, thật hai người cũng không có truy vấn lúc trước hắn luyện phù thành quả, lần này gặp mặt mọi người đều ít đi lần trước lạnh nhạt cảm giác. Hàn Huyên nói chuyện tiệm kết thúc. Tự nhiên mà vậy nói tới riêng phần mình cần thiết. Nghe được Càng đạo hữu hỏi, Thường, thật hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái trước cười nói, nếu là Việt huynh muốn tìm tinh phẩm Tiểu lệ chỉ có thể đề nghị Việt huynh đi Minh Quy đảo nhìn xem, nhưng nếu chỉ là cần luyện tập sử dụng. Tiểu lệ bất tài, luyện khí bên trên hơi có mấy phần tâm đắc. Thường Minh Tùng nâng lên lực khí, đương nhiên so với hắn trong lời nói càng có lòng tin. Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý lúc đầu giao tình, đó là từ thay đối phương luyện chế pháp khí bắt đầu. Viên Sóc trước mắt chỉ cần là nhị giai phù bút là được. Nhất giai phù bút chịu không được vẽ nhị giai phù văn pháp lực truyền vận, để hắn bây giờ muốn vẽ nhị giai linh phù chỉ có thể vẽ vết phù. Quả nhiên gặp phải hai vị là một loại duyên phận. Viên Sóc chân thật nói xong không cần tiền lời hữu ích, tiếp tục hỏi tham luyện chế phù bút nhu cầu. Tiếp xuống rất thuận lợi dùng bạch ngọc linh trúc cùng một chút cái khác nhị giai hải thú vật liệu, giao dịch phù bút luyện chế uy khắc cùng luyện chế phù bút cần thiết tài liệu khác. Đã hẹn 3 ngày sau lại đến lấy phù bút. Chương 191, Thiên phú để thăng điều kiện. Viên Sóc vốn là chuẩn bị rời đi, dù sao 3 ngày thời gian, đầy đủ hắn lại lĩnh hội một môn nhất giai công pháp. Bất quá, Thường Minh Tùng đi luyện chế phù bút đi, Thạch Đảo chủ lại chủ động lưu lại Viên Sóc, để cấp với hắn đến ma tu một chuyện. Viên Sóc, so sánh Thường Minh Tùng truy tung ma tu nhiệm vụ, kỳ thực Thạch Vạn Lý đối với chốc cơ ma tu tồn tại càng thêm khẩn trương một điểm. Dù sao Long Thạch Đảo là hắn hộ Ma Tu tại phủ cận ẩn hiện, rất dễ dàng đã nhìn chằm chằm hắn nơi này 100 vạn phàm nhân. Hắn lại không thể một mực tọa trấn ở trên nào. Hắn cũng cần tu hành, lịch luyện, ra ngoài xử lý một chút chỉ có chút cơ mới có thể hoàn thành tất yếu sự vụ. Cho nên, hắn so thường mình Tùng Cảng hy vọng sớm đi tìm tới Ma Tu, đem giải quyết hết. Và hôm nay trước đó, hắn cùng thường mình Tùng mặc dù ôm mấy phần kết giao càng đạo hữu, mời đối phương đối phó Ma Tu dự định, lại cũng chỉ là có ý nghĩ này. Việc phần có thành công hay không, hai người kỳ thực cũng không phải là quá mức để ý chỉ là hy vọng đem vị này đột nhiên xuất hiện trúc cơ cùng giai lôi kéo một hai, để hắn ít nhất là phe bạn sẽ không làm lúng đến bọn hắn mục đích. Nhưng bây giờ, nhìn thấy vị này tùy tiện tuân phục nhị giai hậu kỳ hải thú, mặc kệ là thường mình Tùng vẫn là Thạch Vạn Lý, thái độ đều là lần nữa khác biệt. Trước đó bọn hắn đối với việc sóc thực lực chỉ là suy đoán, giờ khắc này lại là thu được chứng thực. Vị này, ít nhất là vị trúc cơ hậu kỳ tồn giả. Nói không chừng, càng mạnh. Thạch Vạn Lý trực tiếp mở miệng mời Viên Sóc cùng một trô đối phó ma tu về sau, Viên Sóc trầm ngâm đứng lên, hắn mở miệng nói, càng con nào đó là đi ngang qua cũng sẽ không ở chỗ này đợi bao lâu. Ai biết Ma Tu thực lực gì thủ đoạn, hắn tại sao phải xuất thủ? Hắn hiện tại bao nhiêu nhị giai thủ đoạn a? Hắn lại không có tung bay. Nếu như không phải muốn chơi miễn phí thưởng mình tùng hải đồ, lúc trước hắn cũng không tính tiếp tục cùng hai vị này chúc cơ cái giao. Bất quá, hiện tại hắn phủ bút còn tại Thường Đạo Hữu luyện chế bên trong. Trực tiếp cư tuyệt, quá không nguyện chuyện. Thạch Vạn Lý thấy Cảng Đạo Hữu thái độ thường thường, biết vị này không phải loại kia nghe được ma tu liền muốn trảm yêu trừ ma tu sĩ. Tâm lý hơi có điểm tiến với, nhưng hắn vẫn là không có hết hy vọng, đưa ra diệt ma thủ lao. Viên Sóc đang chuẩn bị cự tuyệt đến kiên định một điểm, liền nghe đến Thạch Vạn Lý mở miệng nâng lên một kiện nhị giai linh tài tên. "Ngưng tạm." "Nhị giai phong ngân thạch." Thạch Vạn Lý thấy càng đạo hữu đối với cái này vật liệu cảm thấy hứng thú, lập tức từ tùy thân túi trữ vật bên trong lấy ra. Hắn đây người từ trước đến nay làm người ngay thẳng, cũng không quá tói quen cong cong quấn quấn. Viên Sóc đánh ra Thạch Vạn Lý đưa qua một khối lớn chừng bàn tay một bạc tảng đá, tảng đá kia bên trên còn bao quanh một tầng thanh phong cùng ánh quang, linh khí mờ mịt. Hắn tiếp nhận khối này, nhị giai phong ngân thạch đồng thời, trong lực thanh vũ tỉnh. "Đại cả Tam Quân An." "Chíu chíu chíu." "Tiểu gia hỏa kinh hỉ đê." Viên Sóc cũng tại ngự linh trong truyền thừa gặp qua loại vật liệu này giới thiệu, đương nhiên là tại cái khác đối thiên phú có tăng thêm trọng tài liệu nhìn thấy một loại. Bất quá, tài liệu khác hắn trên cơ bản chưa thấy qua, càng không nghe nói qua. Chỉ có khối này nhị giai phong ngân thạch. Thử tay sau khi nhặt lấy, bởi vì cùng Thanh Vũ ở giữa khế ước, hắn cũng cảm ứng được, tài liệu này đối với Thanh Vũ trước mắt một ngày nào đó vô tầm quan trọng. Viên Sóc nhìn về phía thạch và lý, hỏi: "Ma tu ở nơi nào? Lúc nào xuất thủ?" Cùng lắm thì liền coi ngự thú sú, để cự kình chiến đấu, hắn khi phụ trợ, no, hắn kỳ thực có thể trong chiến đấu khi hợp cách phụ trợ. Thạch Vạn Lý thấy Việc Sóc quả nhiên tâm động, hắn nụ cười vui sướng nói, ma tu trước mắt còn không có truy tung đến sát thực vị trí. Việc Sóc một mặt vô ngữ, Thạch Vạn Lý rất chân thật nói, đã khối này phong ngân thạch cùng Việc huynh hữu dụng, liền có thành tiểu đệ đưa cho Việc huynh lễ vật. Chương 192, Quy Nguyên công viên mãn. Việc Sóc lời này vừa ra, Thạch Vạn Lý cởi mở cười đứng lên. Việc huynh cũng đừng đùa tiểu đệ. Tiểu đệ mặc dù thấy việc đời không nhiều, nhưng cũng biết linh sủng cùng chủ nhân gian khí tức tương liên. Việc huynh tọa hạ hai tôn linh thú đều khí tức thanh minh. Nghe được Thạch Vạn Lý lời này, Việc Sóc lập tức phản ứng lại nhớ tới nhà hắn phế cha để cập qua chút cơ tu sĩ khí cơ một chuyện. Vì cái gì Ngụy Trang còn cần có chuyên môn công pháp bí thuật tu luyện? Bởi vì Ngụy Trang trọng điểm tại khí cơ. Với lại, khế ước linh thú về sau, phổ thông thần thức khế ước pháp, sát thực sẽ để cho linh thú đeo trên người một tia chủ nhân khí tức. Nếu là chủ nhân là ma tu, khế ước linh thú trên thân sợ cũng sẽ có chút khí tức bên trên khác biệt. Viện Sóc Yên lặng nhớ kỹ điểm này. May mắn hắn khế ước cự kình dùng là một loại khác thủ đoạn, về sau cũng sẽ không bại lộ hắn tu vi dị khí tức. Mà thay vũ, chủ khế linh sủng là khẳng định sẽ thụ hắn tu luyện công pháp cùng khí tức ảnh hưởng nhưng cũng có thể trái lại. Viết Sóc quét mắt đem Phong Vân Thạch giấu đến Long Vũ bên dưới không ngừng hấp thu thanh vũ. Thanh vũ trên thân Thanh Phong cùng linh khí ba động không thôi. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Viết Sóc cũng không lo được sẽ cùng Thạch Vạn Lý giao lưu thưởng thức, con nhanh chóng mở miệng. Thạch huynh, đa tạ ngươi Phong Vân Thạch, phần nhân tình này càng nào đó nhớ kỹ, thời gian cấp bách, tạm thời cáo từ. Viết huynh xin chờ một chút. Ngươi đây là cần linh địa vẫn là đặc thù hoàn cảnh. Thạch Vạn Lý đối với Viết Sóc thái độ cải biến xem ở tâm lý. Đương nhiên rèn sắc khi còn nóng. Nếu là cần linh địa, ta chỗ này có bố trí xong tụ linh trận nhị giai linh địa. Lúc này nói linh địa không phải linh mẫn ruộng, mà là chỉ có thể cung cấp người tu luyện dùng linh khí nồng đậm độ hòa cảnh. Viên Sóc trong lòng hơi động, lần nữa hướng Thạch Vạn Lý biểu đạt lòng biết ơn. Mang theo Thanh Vũ đi Thạch Vạn Lý cung cấp nhị giai linh địa, mở ra trận pháp về sau, mình lại nhanh chóng bố trí chút ẩn nấp cấm chế. Sau đó, đem mình toàn bộ linh thạch đổ ra. Thanh Vũ đã nhập định. Viên Sóc lại nghiên cứu một cái ngữ linh truyền thừa, sau đó, hắn bắt đầu hướng Thanh Vũ đưa vào mình pháp lực trợ Thanh Vũ luyện hóa phong nguyên thạch. Hắn pháp lực tốc độ khôi phục luôn luôn cái người, lại có nhị giai trưởng sinh tỏa tại. Vẫn như cũ có không ép tại lúc trước hồi khí thuật hiệu quả để hắn có thể liên tục không ngừng hướng Thanh Vũ đưa vào cú pháp lực. Bất quá, đưa vào quá trình bên trong, viên sóc trong lòng cũng khẽ động, điều chỉnh một cái, mình cũng vận chuyển công pháp. Mấy môn công pháp bên trong, bởi vì không có cùng thuộc tính hai môn tồn tại. Hắn đối với còn lại dự kiuyết, liệt dương quyết, quy nguyên công ba môn, vốn là dự định có dành trước xoát liệt dương quyết. Môn công pháp này tốt xấu đối với luyện đan sẽ có chút lợi thăng, nhưng giờ khắc này, hắn đang tại cho Thanh Vũ đưa vào cú pháp lực. Thanh Vũ hẳn là phong lôi khuynh hướng thuộc tính, đưa vào một thuộc tính pháp lực cùng thủy thuộc tính pháp lực hẳn là đều không có vấn đề. Dù sao mặc kệ Phong Lôi có phải hay không thuộc về mục hành, một sinh cơ cùng thủy tầm bổ, cũng không biết đối với Thanh Vũ có cái gì mặt trái tác dụng. Nhưng là, hắn nhất giai thủy một công pháp đều soát đầy, nhị giai tấn công pháp soát đứng lên độ thuần thục không có thay đổi gì, để thằng tục chậm. Vừa vặn, hắn còn có ba môn nhất giai công pháp chưa soát đầy. Trong đó Quy Nguyên công, kém độ thuần thục không coi là nhiều, mà Quy Nguyên công, xem như không có thuộc tính công pháp. Viên Sóc con suy nghĩ khá động, ngay tại thể nội vận chuyển Quy Nguyên công, một bên tiêu hao pháp lực, khôi phục pháp lực, áp súc pháp lực. Đổi một người thật vô pháp giống hắn dạng này làm loạn. Dù sao hay không phải đối với thể nội kinh mạch cũng đang điện, cẩn thận từng ly từng tí, sợ tu luyện ra sai tấu hỏa nhập ma làm bị thương kinh mạch đan điền. Nhưng việc sóc khác biệt, hắn lúc đầu luyện khí nhập thể thì bị giới hạn thần thức, duy nhất một lần luyện hóa linh khí số lần không nhiều, chưa từng có đạt đến qua kinh mạch tiếp nhận hạn mức cao nhất, mà chờ hắn tu luyện hiệu suất để thăng, bắt đầu thời gian dài lập đi lặp lại tu luyện vận chuyển pháp lực thì, hắn thái cực cũng tấn giai. Tân cấp thái cực mang đến ưu thế lớn nhất ngoại trừ linh căn bên ngoài, còn có trong cơ thể hắn rèn luyện. Nhị giai thái cực dù sao cũng là nhị giai, tại chính hắn không có quá cảm thấy cảm giác thời điểm, Kỳ tức thể nội một mực đang không ngừng cường hóa, chỉ là hắn lúc trước tưởng rằng luyện khí mang đến cường hóa, nói một cách khác, đó là hắn năng lượng tuần hoàn hệ thống cường độ để thăng. Người khác chỉ có thể toàn lực bạo phát 10 phút đồng hồ, hắn có thể một mực bạo phát xuống dưới, bởi vì kinh mạch hoàn toàn thừa nhận được. Ngũ tạm lục phủ đồng dạng thu hoạch được tương ứng để thăng. Nếu không cũng sẽ không có tuổi thọ hạn mức cao nhất để thăng. Thái cực là một môn bên trong dưỡng thần công, mà hắn hiện tại nhị giai thái cực cũng tăng lên tới tinh thông tầng thứ, đối tự thân bên trong nuôi mơ hồ lại tăng lên một mạng lớn. Lần này xoát quy nguyên công quá trình bên trong, Viện Sóc mơ hồ có chút hiểu ra, hắn không ngừng gia tốc, kinh mạch sức thừa nhận vẫn như cũ còn tại trong khống chế, hắn lần lượt thăm dò trong cơ thể mình kinh mạch cực hạn. Tháng đến đem Quy Nguyên công cũng không cẩn thận suốt đẩy, dù sao nhất giai công pháp, tổng cộng cũng liền chỉ cần 3800 độ thuần thục. Khi hắn một lòng suốt độ thuần thục sau, cuối cùng còn lại hơn 2000 độ thuần thục bất quá 3 ngày, liền đẩy Viện Sóc nhất tâm nhị dụng liếc nhìn bảng. Không có lập tức đi ngẫu nhiên cố hóa tân tiên phú, chỉ là liếc nhìn đã đạt đến 100% đột phá tỉ lệ, tâm tình có chút phức tạp cùng phiền muộn. Nhanh như vậy liền đẩy đột phá tỉ lệ, nhưng hắn tu vi còn thiếu một chút. Công pháp cũng không có thoát ra, nhưng Hạo Tâm Động, nếu không phải tu vi trì chưa đầy, hắn đều muốn thuận tay đã đột phá. Thanh Vũ a, ngươi đều luyện hóa 3 ngày. Viên Sóc rời đi mình lực chú ý, tối đầu nhìn về phía Thanh Vũ, trong ngực tiểu linh sủng còn tại nhập định tiêu hóa Phong Ngân thạch. Cái kia Phong Ngân thạch đã không có tư thể, bị luyện hóa thành năng lượng dung nhập tiểu Thanh Vũ thể nội. Viên Sóc thông qua ngự linh tâm kinh, mơ hồ có thể cảm ứng được Thanh Vũ thể nội có 3 cái năng lượng nguyên, mà bên trong một cái năng lượng nguyên đang tại cường hóa bên trong, là ngự Phong Thiên Phù a. Viên Sóc chỉ có thể tiếp tục đưa vào cú pháp lực, nhịn nhịn bắt đầu vận chuyển liệt dương quyết công pháp, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nhất tâm nhị dụng tam dụng đối với hắn đều không khó. Quy nguyên công triệt đệ viên mãn sau, hắn thần thức lại tăng lên một đoạn, khí huyết cùng pháp lực cũng có tương ứng để thăng, đây để hắn kiên định hơn muốn bao nhiêu suất mấy môn công pháp. Hắn đã sớm phát hiện, sau khi tấn cấp khí huyết pháp lực thần thức loại hình để thăng, đều theo tỉ lệ phần trăm để thăng. Nếu là cơ sở số liệu càng cao, để thăng thì càng nhiều. Nhất giai công pháp có thể để thăng hắn tỉnh khí thần, đương nhiên là bao nhiêu ít đến tu luyện bao nhiêu, ai biết nhị giai sau sẽ có hay không có biến hóa. Chỗ tốt lấy trước đưa tới tay lại nói, Viên Sóc suy tư, đến đem ngũ hành công pháp mặt khác ba hàn cũng bổ sung, chí ít một nhóm tu luyện hai môn tình trạng. Hiện tại hắn còn kém một môn kim hành công pháp, một môn kim hành công pháp, hai môn thổ hành công pháp. Nếu không, hỏi một chút Hảo Phóng Hào sảng bạn muối thạch và Lý. Đang nghĩ ngợi, thành vụ khí tức có biến hóa. Chương 193, phá sản cùng tu hội lớn. Chiêm Chiếp. Ca. Thành vụ giống một mảnh lông vũ đồng dạng từ viếc sóc trong ngực bay ra, hoặc là nói, giống một sợi khói không một tiếng động nhẹ nhàng rời đi, viên sóc vui sướng nhìn về phía đó. Rốt cục hoàn thành. Chọn vẹn 3 ngày a. Thanh Vũ nhu thuận lại bay trở về viền sóc trên cánh tay, cái kia trọng lượng nhẹ hầu như không tồn tại đầu dạng, Viền sóc đưa tay ôm lấy nhìn về phía nó. Như vậy nhiều đồ ăn, đều ăn đi nơi nào? Chíu chíu chíu. Đại ca. Hỏng. Ha ha ha. Ta xem một chút, Nguyên Lai like Ngự Phong Tiên Phú thăng cấp đến trung cấp thức tỉnh. Xách. Ta ngẫm lại. Viền sóc nhớ lại một cái ngữ linh trong truyền thừa nội dung. Sau đó hai mắt sáng lên. Thanh Huyền Điểu Ngự Phong Tiên Phú, đồng dạng sẽ chỉ ở tân cấp nhị giai linh điểu thì xuất hiện, sơ cấp đồng đẳng với nhị giai ngữ phong thuật. Người này cũng là biến dị ưu thế. Mà khắc Thiên phú đồng dạng so cùng giai pháp thuật hiếu thắng, nhưng cái này cũng phải xem có được thiên phú linh xuống thuộc tính huyết mạch tăng thêm chờ chút. Cứ mặc kệ nói thế nào, Thanh Vũ Ngự Phong thiên phú sớm thuê biên đến trung cấp thức tỉnh trình độ, liền tính không đạt được tam giai ngự phong thuật hiệu quả. Cũng tại phía xa đồng dạng nhị giai ngự phong thuật phía trên. Viết sóc dẫn một tia thanh vũ trên thân bạn sinh một dạng phong lực sau đó mình thi triển ngự phong thuật. Cực kỳ kinh ngạc. Đây hiệu quả, đơn giản so trước đó mạnh trí ít gấp 5 lần. Linh động, tốc độ. Nhanh đến mức giống tuấn gì Viên Sóc liền tính không có so sánh người, cũng biết hắn hiện tại thi triển ra chỉ bản ngữ phong thuật khẳng định so với bình thường nhị giai ngữ phong thuật còn mạnh hơn. "Mừng rỡ." Hắn rốt cuộc không cần lo lắng ba ngày tốc độ, nhược điểm lại đền bù một khối. Ngự phong tiên phú tăng lên, phong lôi độn tiên phú lúc nào tăng cường a? Viên Sóc đối với môn này hợp lại tính độn thuật tiên phú càng trong khi hơn chờ đợi đứng lên. "Chiêm chiếp." Thanh Vũ linh động lại vô tội hai mắt nhìn về phía hắn, tâm niệm bên trong cũng truyền tới nghi hoặc. "Tựa hồ muốn nói, cái này lại không thể đều xem ta." Viên Sóc nghĩ đến nó lần này là dùng một khôi nhị giai thượng phẩm phong ngân thạch thuế biến ngữ phong tiên phú. Liên tưởng đến phong lôi độn khả năng cần linh vật vật liệu, khóe miệng giật một cái, cũng không dám lại nói cái gì. Linh sủng muốn tăng lên, liền cần hắn cái chủ nhân này cung cấp để thăng dụng linh tài, nhưng hắn đi nơi nào tìm cao khối lượng nhị giai phong lôi vật liệu đâu? Theo ngữ phong truyền thừa bên trên nói tới, Thiên phú tại tấn cấp bên ngoài tình huống dưới để thăng, một là cần linh thú liên quan tiên phú, hai là cần phải có phù hợp đối phương thiên phú linh tài, linh tài phẩm chất cũng ảnh hưởng để thăng hiệu quả cùng sát suất thành công. Thanh Vũ lần này, hẳn là trước đó liền đạt đến ngữ phong thiên phú một cái cực hạn, lại có tương ứng tiên phú tiềm lực. Lúc này mới mượn một khối nhị giai linh tài liền tăng lên Với tình huống bình thường, chỉ ít tại ngự linh truyền thừa ghi chép bên trong. Đồng dạng muốn dạng này để thằng, cần linh tài cũng không phải số lượng nhỏ, khối lượng, số lượng, chủng loại đều có yêu cầu. Lần này xem như cơ duyên xảo hạ a. Viện Sóc bình tĩnh lại. Lúc này, ôm lấy Thanh Vũ lại từ trong ngực hắn bay ra, bay đến hắn trên bờ vai, Viện Sóc nghi hoặc nhìn qua thì Thanh Vũ rút lại. Lúc đầu tăng thêm Long Vũ có gã trống lớn kích cỡ Thanh Vũ. Hiện tại lập tức trở nên chỉ lớn bằng bàn tay. Bộ dáng không thay đổi, chỉ là kích cỡ bên trên biến hóa. Trên đầu hơi giải một chút ngắn mũi màu xanh ngọc, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ có hai mảnh tân sinh xinh đẹp lơ lửng, giống như là không nghe lời ngóc mao đồng dạng, trên đầu nhẹ nhàng đong đưa. Viên sóc thấy nửa tay, đưa tay đi sờ. Thanh Vũ trong nháy mắt nhảy tới hắn một bên khác trên bờ vai. Viên sóc nhíu mày cười nói: "Thế nào? Đây là có tính tinh nhỏ." Thanh Vũ chiêm chiếp kêu vài tiếng, tâm niệm bên trong truyền ra nói ủy khuất, không có lớn lên. Viên sóc cười ra tiếng, đưa tay đem tiểu gia hỏa nắm đến trong ngực dùng cánh tay nâng, mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng ôm lấy đến xúc cảm vẫn như cũ cực kỳ thoải mái, thuần hoạt mềm mại chi cực, giống một đoàn sinh đẹp màu xanh tiểu vân hoa. Thu nhỏ sau tinh xảo hơn xinh đẹp. Lần sau ăn nhiều một chút, ăn nhiều liền có thể trưởng thành. Hiện tại hắn có thay đi bộ cự kình, đối với Thanh Vũ biến lớn thừa cơ yêu cầu liền không cấp bách. Bất quá, có thể có bay thừa đương nhiên càng tốt hơn. Hắn vẫn là trấn an một cái tiểu Thanh Vũ. Nhưng nâng lên ăn nhiều, hắn không khỏi nhìn về phía tất bên trong còn lại cái kia một chút xíu linh thạch, khóe miệng ra mặt đều lại là giận mạnh. Phá sản. Hắn lúc này là thật phá sản. Mấy ngàn linh thạch, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm khối. Đương nhiên, cái này cũng không thể toàn do tại Thanh Vũ trên thân, hắn vận chuyển công pháp triệt để viên mãn thì cũng hấp thu đại lượng linh khí, còn có khôi phục pháp lực thì Ai, may mắn hiện tại chỉ cần nuôi ngươi ở đây con chim nhỏ là được rồi." Viên Sóc nghĩ đến Ngự Linh trong truyền tự cho, đối với một vị Ngự Linh tông đệ tử đến nói, linh sủng cùng người tu hành sinh mật thiết trong yếu, không chỉ có ảnh hưởng đến tu hành tiềm lực, hiệu suất, còn ảnh hưởng hẳn chiến lực. Đồng dạng tốt nhất phối trí là một chủ một bộ hai linh sủng. Chủ sủng lựa chọn tiềm lực thêm tu hành hiệu suất, phó sủng mới là tiền kỳ trọng yếu nhất chiến lực, cũng là hộ đạo thủ đoạn. Viên Sóc nhìn xuống thời gian, đã 3 ngày đi qua, mặc dù rất muốn tiếp tục cọ nơi này nhị giai linh khí hoàn cảnh, nhưng vẫn là ôm lấy Thanh Vũ kết thúc bế quan. Hắn có lòng kết giao thạch và lý, tự nhiên là không thể quá chiếm tiện nghĩ người khác. Chờ hắn vẽ một chút bình thường nhị giai linh phù sau, mới có giao dịch vô liếng. Chương 194, nhị giai giao dịch. Thu được truyền âm thượng minh tùng cùng thạch vạn lý đều là đại hỉ. Cũng không phải là tất cả chúc cơ đều có vẽ nhị giai linh phù năng lực. Với lại, nhị giai linh phù phương diện, ẩn phù khẳng định là đặc thù một loại, mà đặc thù loại phù lục từ trước đến nay cũng là khó khăn nhất vẽ. Lại thêm nhị giai phù sư sản xuất từ trước đến nay không tính lớn. Liên tính tưởng minh tùng vị này có minh quy đảo nơi đó phong phú vật tư có thể mua sắm giao dịch tông môn chúc cơ chấp sự cũng rất ngụ ý ở bên ngoài mua được so sánh hạn mua nhị giai đặc thù linh phù. Xem ra, Việt huynh không phải vừa mới bắt đầu luyện tập phù đạo. Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý gặp mặt về sau, đều có dạng này ý nghĩ, dù sao bình thường phù sư một ngày có thể vẽ bao nhiêu linh phù a? Nuôi linh thú tiêu hao có thể lớn đâu? Thạch Vạn Lý nghĩ đến Việt huynh trước mắt mấy cái đeo ở bên ngoài hai tôn linh thú, khả năng còn có cái khác linh thú chưa thả ra. Phát ra dạng này cảm thán, hai người đối với có thể kết giao Việt huynh dạng này cùng giai bạn bè đều rất chờ mong. Gặp mặt về sau, Viên Sóc cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra một chồng nhị giai linh phù. Dọa thường minh tụng cùng thạch vạn lý nhảy một cái. Lúc này mới 2 ngày không lên. Những này, khẳng định không chỉ là 2 ngày này vẽ đi ra. Bất quá, tất cả mọi người là tu sĩ, cũng sẽ không đối với người khác sự tình bàn nguồn gốc vấn đề, chỉ cần giao dịch đối với mình có lợi là được rồi. Thường huynh thạch huynh, các ngươi xem xét một cái đi. Viên sóc cũng không rõ ràng hắn nhị giai linh phù cùng những người khác nhị giai linh phù ở dựa khác nhau. Đối những người khác địa phương khác, hắn có lẽ sẽ không như vậy trực tiếp xuất ra. Sẽ trước hiểu rõ hơn một cái giá hàng. Nhưng Thạch Vạn Lý hảo sảng hảo phóng kính để hắn có chút xúc động, lại vẹn vẹn một chút hắn tùy tiện liền có thể vẽ linh phù. Hắn biết rõ, hắn đưa thích hảo phóng bằng hữu, người khác cũng ưa thích, đã dự định cùng người kết giao. Vậy liên đại khí điểm. Viên Sóc nói thẳng mình cũng là lần đầu đem nhị giai phù lục vẽ đến giao dịch, không rõ lắm hải vực nơi này giá hàng. Muốn dùng những bự chú này giao dịch chút vẽ phù lục vật liệu, còn có một số luyện khí kỳ có thể dùng tu hành vật phẩm. Đương nhiên, hắn xác thực không biết cụ thể giá hàng, nhưng hắn cũng có đại khái phạm vi phỏng đoán. Chỉ cần hai người này không đem hắn xem như đồ đần, hơi thấp một điểm suất hàng giá hắn cũng có thể tiếp nhận. Đây cũng là một lần dò xét. Nhìn xem hai vị này chốc cơ tu sĩ có đáng giá hay không đến cái nào. Dù sao một vị tông môn chấp sự, một vị bên trong đạo đạo chủ, dạng này hai người chỉ cần không phải khống chế không nổi tham lam thế hệ. Với hắn mà nói, có kết giao giá trị. Thạch Vạn Lý cùng Thường Minh Tùng kiểm tra một hồi trên tay nhị giai ẩn phù, trong lòng đều có chút kích động. Lần này là ẩn phù, về sau nói không chừng còn có cái khác linh phù. Với lại, đây ẩn phù cũng rất là bất phàm. Phu đạo tại nhị giai về sau, cùng nhất giai thường có chút khác nhau, liền tính nhìn như đồng dạng hiệu quả nhị giai phù lục ve chỉ pháp cũng có thể là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, hai người cũng không có đi nghiên cứu phụ lục nội ẩn dấu phù văn, chỉ là dùng tần tức cảm ứng một cái, thu hoạch được phù văn một chút hiệu quả tin tức. Biết đây đúng là ẩn thân hiệu quả linh phù, nhưng cũng hiểu biết đây linh phù còn có ban đêm tăng cường hiệu quả. Thường đương với, đó là tại cơ sở hiệu quả bên trên, còn có kèm theo hiệu quả. Vẹn vẹn dạng này, liền để những này cùng phù văn ẩn phù giá trị lại tăng lên một đoạn, cũng làm cho hai người trong lúc nhất thời không tốt lắm cổ giới. Có hiệu quả đặc biệt gia trì linh phù, cũng có thể thả đấu giá hội phẩm loại, giá cao mình mua không nổi, giá thấp lại quá mất mặt mũi. Nếu là hai người đơn độc cùng viễn xóc cùng một chỗ, còn có thể mở miệng mài mài giá. Nhưng bây giờ làm sao xử lý? Thường, thạch hai người là bạn tốt, tại hảo hữu trước mặt, càng không tốt mở miệng ép giá, ra vẻ mình quá mức keo kiệt sò so đo. Viện Sóc thấy hai người đều dừng lại, mà ặc dù không rõ ràng nguyên do, lại cũng chỉ có thể mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Dù sao hắn thật không thích dạng này lãng phí nửa ngày thời gian tại giao dịch bên trên, Hàn Huyên cũng thế, trước đó là hắn nhập ra tùy tục. Như thế nào? Hai vị không thích cần phù. Cái kia, Viện Sóc nghĩ, vậy liền thả điểm độn phù ra đi. Nhưng ẩn phù là hắn vẽ, hắn cảm giác đối phương đó là sử dụng Đại khái cũng vô pháp ở trước mặt hắn ẩn thân. Độn phù lại khác biệt. Như thành đệ nhân, hắn xuất thủ, người khác sử dụng hắn vẽ độn phù chạy trốn. Đây ngẫm lại cũng là mức a. Đương nhiên, thực sự không được cũng chỉ có thể bán ra một chút, nhưng không thể giống ẩn phù đồng dạng đại lượng bán ra. Không có không thích. Thạch Vạn Lý lập tức mở miệng. Thần phù loại vật này, cũng không phải là dùng để trộn gà bắt chó dùng, mà là ở lúc mấu chốt bảo mệnh sử dụng. Đặc biệt là tại có ma tu ẩn hiện trước mắt, hắn khẳng định đến cho mình một chút người thân hậu nhân chuẩn bị mấy tấm. Luyện khí kỳ sử dụng nhị giai linh phù là rất khó. Nhưng thời khắc nguy chót, muốn mạng thời khắc, ai còn để ý cái kia to lớn tiêu hao, khẳng định là sử dụng càng cao giai bảo mệnh phù càng tốt hơn. Nhị giai bản phù, nếu là ở chốc cơ mà tu đột cái thì, đó là một cái mạng. Thạch Vạn Lý tâm ý một kiên, tâm lý tính toán một cái, sau đó, hắn bắt đầu móc vật tư. Một bên móc hắn vừa lên tiếng nói: "Việt huynh, ngoại trừ nhị giai gia thú thú huyết bên ngoài, ngươi cũng chỉ cần nhất giai tu hành vật phẩm sao? Nhất giai đan dược ta chỗ này không có bao nhiêu, có thể dùng linh thạch giao dịch sao?" Viên Sóc vô ngữ. Các ngươi trong mắt nhất giai tu hành vật phẩm, cũng chỉ có đan dược sao? Nhẫn giai công pháp, bí thuật, pháp thuật, trận pháp các loại, chỉ cùng tu hành có quan hệ kỳ thực đều được. Dù sao ta chỗ này cũng không nhiều thiếu một giai chỉ vật. Viện Sóc An ngay nói thật thở dài. Hắn lời này vừa ra, Thạch Vạn Lý cùng Tường Minh Tùng đều là hai mắt sáng lên. Dung nhất giai vật tư giao dịch nhị giai. Đông dạng chúc cơ tu sĩ cũng không biết vui lòng, dù sao nhị giai vật tư tại về số lượng bốn là không có nhất giai vật tư đổi gạo. Đại bộ phận chúc cơ tu sĩ đối với mình tu hành trưởng thành càng trọng thị, mình trưởng thành cùng bồi dưỡng hậu bối. Đại bộ phận đều là lựa chọn cái trước chỉ có đến thọ nguyên sắp hết giai đoạn mới có thể đem trọng tâm khuynh hướng người sau. Đương nhiên, cũng không phải không có một lòng vì hậu bối trưởng thành chúc cơ tu sĩ, lại phi thường hiếm thiếu. Thường Minh Tùng cùng Thạch và Lý đều là đối với hậu bối so sánh coi trọng một loại kia tu sĩ, nhưng bọn hắn đồng dạng đối với mình tu hành trưởng thành càng trọng thị. Trước đó dùng bộ phận nhị giai hải thú da cùng tú huyết, cùng việc sóc giao dịch nhất giai phụ lục, đó là bởi vì hai người đang bày tỏ ý này. Đồng thời, hai người giao dịch phân lượng kỳ thực không nhiều. Mặt khác, cũng có việc sóc phụ lục khối lượng sát thực rất cao, mặc kệ là lưu tại Long Thạch đạo bên trên. Vận là mang về mình quy đảo cũng có thể thu hoạch được cả lãi nặng hực. Dù sao viện sóc tâm tính bên trên là theo bán sỉ giá xuất hàng. Liên tính như thế, Thường Minh Tùng cùng Thạch Văn Lý cũng là càng muốn dùng linh thạch giao dịch, mà không phải sử dụng nhị giai một chút vật liệu giao dịch. Nhất giai giao dịch nhất giai, nhị giai giao dịch nhị giai. Đây là một loại quy tắc ngầm. Đa Tạ Việt Hinh. Phần nhân tình này tiểu đệ nhớ kỹ. Đa Tạ Việt Hinh. Nếu có cái gì tiểu đệ có thể giúp được bận bịu sự tình, xin cứ việc mở miệng. Chương 195, đạt đến mục đích. Thạch Văn Lý cùng Thường Minh Tùng thái độ làm cho Viện Sóc không hiểu. Bất quá Hàn Luyện Tính không biết vì cái gì hai người một mặt nhờ ơn biểu lộ, hắn vẫn là bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Không có quá khách khí đáp lại Song Phương. Đối với Thạch và Lý, Thạch huynh cùng Càng nào đó giữa cũng không cần khách khí như vậy đi. Với lại, Càng nào đó còn cần thu mua một chút luyện khí tu sĩ cần thiết, quay đầu vẫn phải làm phiền Thạch huynh. Thạch Vạn Lý vui sướng đáp ứng. Viên Sóc cũng đúng thưởng mình tùng khách khí vài câu, nâng lên cảm tạ Hàn Luyện Trế phù đuột. Lại nâng lên quay đầu muốn đi Minh Quy Đảo, Thường Minh Tùng đại lực mời Viên Sóc đi làm khách, Viên Sóc thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Tiếp xuống đó là cụ thể giao dịch. Bởi vì mọi người đều hảo sảng hảo phóng, cũng không tính toán chỉ li, giao dịch bên trong, ngoại trừ cho ra càng nhiều ưu đãi cùng nhón nhường bên ngoài, phi thường thuận bùn xuôi gió. Viện Sóc con nỗ lực mấy chục tấm mật vụ, liền thu hoạch đại lượng nhất giai tu hành vật phẩm cùng số lượng không ít linh thạch. Còn cùng hai vị trúc cơ tu sĩ lại một lần nữa sâu hơn hữu nghị, tiếp xuống nói chuyện trời đất, chủ đề thì càng tùy ý. Ba người còn nâng lên riêng phần mình một chút tu hành kinh nghiệm, việc Sóc phương diện này cũng không giả, hắn có ngự thú truyền thừa. Nói đến kinh nghiệm, hắn liền tự nhiên mà vậy trò chuyện một chút trong truyền thừa tiểu thượng thức. Là loại kiêm ngự thú loại thông dụng thượng thức, cũng không biết có phải hay không tu hành giới có chi thức phóng tỏa. Dù sao hắn mông lên những này, để thưởng, Thạch Hai người nghe được vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng từ Thạch Vạn Lý chỗ giải đến càng nhiều luyện thể tu hành tình huống. Từ Thường Minh Tùng Châu biết được luyện khí cùng ngự kiếm kinh nghiệm, ba người đều có cực lớn thu hoạch. Luận đạo dòng dã sau một ngày, Viết Sóc mới cùng Thường Minh Tùng, Thạch Vạn Lý có chỗ hứa định về sau, cáo từ rời đi. Đương nhiên, Viết Sóc từ Thường Minh Tùng chỗ thu hoạch được đi Minh Quy đảo hải đồ. Đồng thời, Thường Minh Tùng còn cung cấp một phần tín vật cùng một phong thư, để hắn có thể đi Minh Quy đảo thì tìm hắn sư đệ. Viết Sóc kết giao Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý mục đích trên cơ bản toàn bộ đã thành. Đối với hai vị này, Hắn cũng phi thường tăng kích. Trước khi đi, còn cho hai người một người đưa một tấm độn phủ. Hắn từ hai người giao lưu bên trong, biết được độn phủ chỗ trân quý, đặc biệt là hắn vết cái này không phải ngũ hành vật phủ. Giờ đi long thạch đằng sau, Viện Sóc đệ Thanh Vũ cảm ứng một cái tự thân tình huống. Thanh Vũ cái này linh cẩm, đối với nhân vật chính trên thân khả năng nhiễm dị vật sẽ phi thường mẫn cảm, cho nên Viện Sóc cửa thích mình tự tra một lần sau lại từ Thanh Vũ kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề sau, hắn mới quay trở về viện gia người chỗ Lâm Thời độn phủ. Lần này trở về, hắn cảm giác Lâm Thời động phủ đơn giản quá đơn sơ. Bất quá Nơi này dù sao chỉ là lâm thời sinh hoạt địa phương, cũng không phải sẽ ở cả một đời ra, Viên Sóc chỉ là nhìn lướt qua, liền không lại nhiều suy nghĩ. Hắn trở lại độc phủ, trước nhìn lướt qua mọi người tình huống. Sau đó, truyền âm gọi ra Tề Tín lão sư, hỏi thăm hắn, "Lão sư, ngươi có muốn hay không bái nhập Sích Vũ tông?" Tề Tín sửng sốt một chút, còn đến không kịp là Viên Sóc nhiều ngày như vậy trở về cảm thấy cao hứng, liền nghe đến Viên Sóc hỏi thăm hắn muốn hay không bái nhập Sích Vũ tông. Hắn không hiểu ý nghĩa, cũng không có đoán mò. Trực tiếp hỏi, "Là tiền bồi ý từ sao?" Viên Sóc cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ, bắt đầu giải thích Phải, Tiên Bối có vị bạn bè là Sích Vũ tông nội môn chấp sự, có thể lấy tới nhập môn danh ngạch. Nếu như hắn muốn ý, hắn có thể đem Việt gia người đều an bài đi vào. Đương nhiên, Việt gia người kỳ thực cũng không cần đặc tù an bài, bởi vì chỉ riêng Tiên Phú mà nói, chỉ có thể là tông môn đối bọn hắn càng thêm cận. Sóc Nhi ngươi cho là thế nào? Ta nghe ngươi." Tề Tín mở miệng nói, chỉ nghe Việt Sóc. Hắn dự định đánh cược một lần. Khi thực tại Việt gia Tiên Bối sau khi xuất hiện, Tề Tín liền biết, hắn lúc đầu ý nghĩ có thể sẽ không quan tâm dùng. Bất quá, đều đến lúc này, hắn cũng không muốn cả chờ. Mặc kệ vị kia thần bí tiền bối thái độ thế nào, dù sao hắn liền kiên định đi theo hắn đây trọng tình nghĩa học sinh đi thôi. Nếu là vị tiền bối kia không thích, hắn cũng nghe chỉ từ chỉ. Cùng lắm thì chuyển sang nơi khác lại trải qua Dương thôi. Chương 196, trời sinh đan mạch cùng không chọn vẹn linh thể. Viên Sóc cố ý để thăng tệ tính tu vi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cho đối phương giải quyết công pháp bên trên nghi nan điểm mấu chốt về sau, đối phương nhập định tu luyện vẫn như cũ chậm chạp trì cực. Lúc này mới 500 linh thạch thôi, thanh vũ một lượng ngừng lại liền không có. Bất quá, từ linh thạch bên trong rút ra trạng thái khí hoặc hạt linh khí trong không khí, Nếu như không có linh mạch duy trì căn cơ, đồng dạng liền sẽ tự động tan đi. Cho dù có thần thức một mực duy trì, cũng thật phiền toái. Viết sóc nghĩ nghĩ, đem linh khí dẫn vào cái khắc trong thạch thất tu luyện người trước mặt. Thử một chút, có thể đi. Bất quá, loại này người vì để thăng trong không khí linh khí nồng độ biện pháp, quá lãng phí hắn thời gian hiệu suất. Đây là có thể dùng tụ linh trận đạt đến tương đồng mục đích. Vừa vặn, hắn giao dịch nhất giai tu hành vật tư thì, cũng có mấy loại phổ biến nhất giai chất bản, bao gồm tụ linh trận. Tạm thời động phủ nơi này lúc đầu bố trí có tụ linh trận, chỉ là tụ linh trận cũng có cao thấp. Viên Sóc từ thạch vạn lý chỗ tu luyện trận tự nhiên là nhất giai tính phẩm, so tệ tính cùng Vương Đồng trước đó mua sắm mạnh hơn nhiều. Viên Sóc đem tụ linh trận theo ngọc giản bên trên ghi chép thao tác phương thức bố trí đứng lên, lại điều khiển tinh vi một cái linh khí khu tụ tập vực. Sau khi hoàn thành, thấy bên trong một cái bảng, vẫn là không có trận pháp. Xem ra chỉ là thao tác mua sắm trận pháp, là sẽ không sinh ra tân kỹ nghệ số liệu đâu. Bố trí xong tụ linh trận, xác định tệ tính nơi này tu luyện linh khí chỉ nhiều không ít, sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện sau. Viên Sóc mới độn đến tăng đệ Việt Đàm thật. Việt Đàm đang tại Lửa Đan, hoặc là nói Hắn một bên tu luyện một bên luyện đan. Luyện khí tầng 2, không tệ. Viên Sóc nhìn lướt qua Việt Đàm cảnh giới, coi như hài lòng gật đầu. Việt Đàm đối với nhị ca đến vui sướng lại không kinh ngạc. Tựa hồ một mực luyện đan ngồi xuống cũng làm cho hắn trầm hơn ổn mấy phần, hắn đem mình trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược lấy ra. Viên Sóc cũng không thèm để ý những vật này, nhưng vẫn là khích lệ vài câu. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là thu hồi một nửa đan dược, còn lại để Việt Đàm tự mình xử lý. Ngươi bây giờ tài liệu luyện đan từ ta cung cấp, luyện đan thành phẩm nhị ca tu lấy một nửa, còn lại quay đầu chính ngươi xử lý. Việt Đàm còn phải chống đẩy, Viên Sóc bày ra tay. Bên ngoài tìm thành thuộc luyện đan sư không sai biệt lắm cũng là cái này phân phối tỉ lệ, chỉ là ta là ca của ngươi, nguyện ý cho ngươi luyện tập cơ hội. Đồng dạng ủy thác luyện đan, đương nhiên là tìm có kinh nghiệm hơn luyện đan sư. Ai cũng sẽ không tìm học đồ. Học đồ dù sao cản phí vật liệu, mà chân chính có trình độ luyện đan đại sư, ủy thác luyện đan là 3 phần tài liệu thành đan 1 phần liền có thể. Nhưng đây bình thường là đặc thù so sánh khó khăn đan dược. Phổ thông phổ biến đan dược là 2 so 1. Việt Nam thấy nhị ca kiên trì, cũng không cùng bản thân thân ca khác khí, vui vẻ đem còn lại đan dược thu hồi đến. Viên Sóc nhìn hắn một hồi, mới nói: Ngươi cũng biết nhị ca có gan thay người kiểm tra linh căn cùng tiên phú thủ đoạn. Nguyện ý thử một chút sao? Viện Sóc biết lão tam Việt Đàm là họa linh căn, nhưng cụ thể tiên phú cũng không rõ ràng. Chưa hiểu rõ ràng lão tam Việt Đàm tiên phú tình huống, hắn mới tốt an bài Việt Đàm tiếp xuống đi hướng. Việt Đàm không chút do dự gật đầu. Viện Sóc mỉm cười đưa tay, đưa vào thần thức cùng pháp lực. Có chút khó khăn chất chứa, nhưng vẫn là thuận lợi ngưng tụ hai đầu bảng số liệu, Viện Sóc vẫn như cũ ngưng tụ linh căn cùng tiên phú. Viện Sóc phỏng đoán, nhân loại tu tiên nhân vật bảng hẳn là cùng hắn bạn thân thân cận. Với hắn mà nói, cảnh giới, tu vi Khi huyết pháp lực chờ cũng có thể thông qua thủ đoạn khác cảm ứng văn đoán, chỉ có tuổi thọ hạn mức cao nhất, linh căn, thiên phú, đột phá tỉ lệ, thần thức, đan độc hạn mức cao nhất, huyết mạch trở mới là vô pháp thông qua bình thường cảm ứng dò xét nội dung. Tạm thời đến nói, linh căn cùng thiên phú càng nặng điểm một điểm. Viên Sóc suy nghĩ khẽ động, tân bảng con bên trên văn tự cùng số lượng hiện ra. Tình danh, Việt Đảm, linh căn, hỏa 8, thiên phú, trời sinh đan mạch, nửa thức tỉnh, không biết hỏa hành linh thể, không chọn vẹn. Viên Sóc, 3. Hóa 8 cái này linh căn số liệu, để Viên Sóc kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này hỏa linh căn cao như vậy, linh căn khối lượng so đại ca còn mạnh hơn, nhưng tốc độ tu luyện làm sao? Chấm như vậy, đương nhiên, hỏa tán cực kỳ để việc sóc dần mình, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là trời sinh đan mạch, còn có một cái khác không trọn vẹn linh thể. Linh thể hắn không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là cũng không phàm, nhưng đáng tiếc là không trọn vẹn. Mà trời sinh đan mạch cùng trời sinh phủ tâm quá tương cận, nghe xong liền minh bạch, đây là một loại luyện đan tiên phú. Việc sóc biểu lộ cổ quái nhìn về phía Việt Đàm. Trong lúc nhất thời, cảm thấy nhà hắn Lao Tam làm sao có điểm giống nào đó loại nhân vật chính. Đương nhiên, đại ca hắn cũng có chút giống. Nếu như không có hắn xuất hiện, cha mẹ hắn đại khái cũng là sẽ ở lão tam thở thiếu thời mang theo hắn rời đảo trốn đi. Lưu lại ở linh căn lão đại, coi là có thể cho lão đại ở trên đảo sinh sôi sinh tức hết mạch. Rời đảo lão tam cùng phụ mẫu sẽ kinh lịch đủ loại khó khăn, cuối cùng có khả năng trở về về gia, cũng có khả năng giữa đường ra chút ngoài ý muốn. Mà lưu lại lão đại, không có gì bất ngờ xảy ra cũng biết xảy ra ngoài ý muốn. Viên Sóc mình nghĩ tới đây, đều rất vô ngữ, sau đó cười. Việc đang bị nhị ca cười đến có chút lúng nopt lo sợ. "Ca, ta thiên phú kiểu gì a?" Hắn tốc độ tu luyện mặc dù không bằng đại ca không bằng mẹ ruột, nhưng hắn cảm giác dựa hồ sơ so đại tổ mạnh, lại là đơn linh căn, cũng không tính quá kém. Ngô, no, liền tính quá kém, hắn cùng nhị ca quan hệ tốt nhất, nhị ca cũng biết dung hắn. Cùng lắm thì về sau đi luyện đan sư con đường, thay nhị ca luyện đan, vẫn được. Viện xốc không đối việc đảm nói hắn linh căn có 8 giờ. Dù sao viện xốc cũng không biết linh căn 8 giờ đại biểu cái gì, dù sao so với hắn thủy linh căn, còn có đại ca linh căn đều cao một chút. Đương nhiên, linh căn khối lượng càng cao tốc độ tu luyện hẳn là cũng càng nhanh mới đúng. Viện xốc trước đó cũng thần thức cảm ứng qua. Trong tu luyện đám người, ngoại trừ tề tín cùng phương đồng bên ngoài, Nhà hắn bốn vị luyện khí sơ kỳ, tự hồ mẹ hắn cùng đại ca hắn hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất cao nhất, sau đó mới là lão tam, cuối cùng là đại tẩu. Đại tẩu trước kia hấp thu hiệu suất thấp hơn, lần này tự hồ cao hơn một chút, nhưng vẫn là không bằng lão tam. Viên Sóc suy tư, đây có lẽ cùng lão tam hỏa linh căn vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao bọn hắn lâm thời động phủ tại dưới đảo trong nham động, xung quanh tất cả đều là nước biển, linh mạch cũng là một chỗ thủy linh mạch. Trên thực tế, đối với lão tam tu luyện nhất hữu ích hoàn cảnh là hỏa hồ đạo. Bất quá, ở trên đảo thì lão tam đại khái không dám quá nghiêm túc tu luyện. Với lại Trước đó còn nuốt qua ảnh hưởng linh căn kiểm tra đồ vật, khả năng kiểm tra sau cũng biết ảnh hưởng một đoạn thời gian. Hảo Hảo tu luyện cùng Luyện Đan. Viện Sóc Vô Vũ Lao Tam bả bai, tiểu thiếu niên kích động gật đầu. Tiếp qua vài ngày, sẽ có người hộ tống các ngươi đi Minh Quy Đảo, đến Minh Quy Đảo Hảo Hảo tu luyện, cần gì liền nói cho Nhi Ca. Ưử, tu luyện cùng Luyện Đan bên trên có cái gì nghi hoặc sao? Viện Sóc Bùi Giững Lao Tam ý nghĩ cũng sâu hơn. Hỏi thăm cũng chỉ điểm hắn sau một lúc, cảm ứng được Tề lão sư dừng lại tu luyện, lưu lại nói để Viện Đàm tiếp tục tu luyện liền rời đi. Chương 197, Bùi Giững cùng trưởng thành. Mấy ngày kế tiếp Viên Sóc nghiêm túc lĩnh hội cái khắc nhất giai công pháp, đồng thời dụng tâm chỉ điểm Lâm Thời trong động phủ toàn bộ tu sĩ. Mọi người từ khiếp sợ đến thói quen. Viên Sóc cũng không có giải thích nguyên do, dù sao đám người đều có thể tự mình náo bổ. Tô Nương Tử muốn hỏi, nhưng bị Việt Thanh Tiêu đánh gãy. Trừ cái đó ra, mọi người phản phất đối với cái này không chút nào ngạc nhiên đồng dạng. Chuyên chú tu luyện, trong 10 ngày đều có rõ ràng đề thăng. Có linh khí hoàn cảnh, có đan dược, có chỉ điểm. Viên Sóc ra 4 vị tu hành sơ tay tại khác biệt thời gian đoạn bên trong, riêng phần mình tấn cấp đến luyện khí 3 tầng, thấy thể tín cùng Phương Đồng trợn mắt hốt mừng. Việt Thanh Tiêu cũng cực kỳ đờ đẫn. Hắn luyện khí linh đan khôi phục tu vi, trước mắt cách luyện khí 6 tầng chỉ kém một chút xíu. Quá chậm. Xuất phát trước, nhất định phải đạt đến luyện khí 7 tầng. Việt Sóc đối với hắn cha an bài tu hành nhiệm vụ. Việt Thanh Tiêu, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mặc dù con thứ hai lần này trở về, mang về một loại đặc thù nhị giai trị liệu linh phù, không tiếc hao phí cho hắn triệt để chữa khỏi kinh mạch cùng đan điền. Nhưng tu hành không phải ăn cơm, đem bụng nhồi vào là được à? Nhìn nhị nhị cái kia bình tĩnh bình tĩnh ánh mắt, Việt Thanh Tiêu không dám lên tiếng nói không. Vợ hắn nói, tu hành quả nhiên rất dễ dàng. Dùng nhiều chút thời gian ở trên đây là được rồi. Tu luyện 1-2 tháng, luyện khí 3 tầng." Hắn đại nhi từ nói. "Nguyên lai tu luyện đơn giản như vậy, Quỷ Nguyên Công tu luyện đứng lên không chập à, ai nói Quỷ Nguyên Công tu luyện sẽ rất chậm." Tu luyện 2 tháng, luyện khí 3 tầng." Hắn tiểu nhi từ nói. "Nguyên lai là hoàn cảnh ảnh hưởng tới ta tốc độ tu luyện, đáng tiếc Hỏa Hồ đạo thì không dám tu luyện, sợ bị người phát hiện thiên phú quá mạnh." Tu luyện chừng nửa năm, luyện khí 3 tầng." Hắn con thứ hai không nói chuyện, nhưng đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân để hắn giống như là thấy được ra ra hắn. Ra ra hắn là vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Không được sao? Việt Sóc thấy hắn cha đang ngẩn người, truyền âm hỏi hắn. Việt Thanh Tiêu vội vàng lắc đầu. Tiết đó, hắn nghe được hắn con thứ hai đối với những khác người ăn bại, suất phát trước tu luyện tới luyện khí 4 tầng. Ngoại trừ hắn đại nhi tức có chút chần chờ bên ngoài, vợ hắn cùng các con đều một mặt tự tin. Việt Thanh Tiêu, tiến tâm đi nhị ca. Việt Đàm lòng tin 10 phần. Hắn phát hiện tại nhị ca cho hắn điều chỉnh một cái trong thạch thất linh khí nồng độ về sau, hắn tu luyện đứng lên nhanh hơn. Nhị ca cũng đã nói, bởi vì nơi này thủy linh khí càng dày đặc hoàn cảnh. Hắn muốn nhanh chóng tiến bộ, liền phải chỉ dựa vào linh thạch cùng linh đan tu hành bởi vì hai cái này linh khí là không có thuộc tính, có thể chuyển hóa làm bất kỳ thuộc tính. Về phần Tô Nương tử cùng lão đại Vi Cố, nhưng là từ trong khoảng thời gian này phi tốc để thằng bên trong cường hóa tự tin, bọn hắn cảm giác tu luyện tấn cấp giống như thật không khó. Việc sốc vốn là cảm thấy không khó. Việc Thanh Tiêu không lời nào để nói. Đại tổng Chu Linh nhưng là hoài nghi mình trước kia dạy thưởng thức có vấn đề, khả năng tu luyện thật không khó, chỉ là nàng thiên phú tương đối bình thường. Phương Đồng cùng Tệ Tín lúc đầu rất khiếp sợ, nhưng hai người đã sớm biết Vi Sóc nửa năm tu luyện tới luyện khí trung kỳ, so sánh phía dưới, hơn 1 tháng luyện khí 2 3 tầng. Tại tài nguyên đổi giao, lại có tiền bối chỉ điểm điều kiện tiên quyết, tựa hồ không tính là gì, chỉ là đối với việc ra người thiên phú không ngừng hâm mộ. Nhưng thiên phú loại vật này là trời sinh. Hai người tâm tính bên trên coi như có thể ổn được, nhân cơ hội này cọ sát đại lão chỉ điểm, cùng đem mình công pháp lĩnh hội đến tiến thêm một bước, đều có càng nhanh tu luyện tới luyện khí đại viên mãn lòng tin. Trước kia hai người cho rằng cần 5 năm 10 năm, hiện tại hai người cảm giác nhiều nhất chỉ cần 3 năm liền có thể tấn cấp. Đồng thời, hai người đều cảm thấy đi theo việc ra người tương lai hẳn là rất không tệ. Vị kia thần bí tiền bối đối với hai bọn hắn người đều có chút yêu ai yêu cả đường đi. Xem cùng bạn thân tiểu bối đồng dạng đối đãi, Việt gia người có bọn hắn cũng có một phần. Cái này cực kỳ để cho hai người cảm động. Đầu năm nay, tiền bối chỉ điểm cho tới bây giờ đều không phải là không có đại giới. Bọn hắn tại tần gia chờ đợi mấy chục năm, đều không có cơ hội lăn lộn đến có thể cho chút cơ lão tổ chỉ điểm địa vị. Chỉ có tần gia hạch tâm những đệ tử kia mới có cơ hội. Các ngươi lời đầu tiên đi tu luyện, ta qua mấy ngày, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ trở về, gặp gỡ nguy hiểm gì hoặc phiền phức, liền báo nát cảnh báo ngập bộ. Việc sóc trước đó giao dịch đến nhất giai vật phẩm bên trong, các loại loại hình đều có cũng có một loại duy nhất một lần phá khí, tên là cảnh báo ngọc bội. Một bộ hai khối hoặc nhiều khối, chỉ cần bóc nát trong đó một khối, cái khác cùng một bộ ngọc bội mặc kệ ở nơi nào đều sẽ bể nát. Đây là một loại cực kỳ thông thường, nhưng cũng không phải đám tán tu dùng đến lên duy nhất một lần phá khí. Nhưng đối với gia tộc tu sĩ, còn có chút cơ tu sĩ đến nói, thứ này không coi là cái gì, việc sóc lần này giao dịch thu hoạch 10 bộ, mọi người ở đây người gặp có phần. Ngoài ra còn có cái khác một chút có thể sao chép bí thuật pháp thuật. Hắn cũng rất thẳng thắn nhân thủ phát một phần. Những vật này với hắn mà nói giá trị không lớn. Nếu như có thể đối với đám người thực lực tu, vì để thằng có trợ giúp, hắn khẳng định là không tiếp dư lực. Dù sao đám người thực lực quá yếu đối với hắn cũng có ảnh hưởng, ném không ra tay a. Tiếp đó, Viện Sóc lại đi Long Thạch Đảo, lần này cũng không phải là giao dịch phụ lục. Long Thạch Đảo thị trường đối với Viện Sóc đến nói vẫn là quá nhỏ, nhưng Long Thạch Đảo linh mạch cấp 2 tu luyện hoàn cảnh lại đối với hắn rất có chỗ tốt. Viện Sóc phát hiện, tại linh mạch cấp 2 tu luyện, tu luyện hiệu suất có thể đề thăng một mạng lớn. Với lại, Long Thạch Đảo nơi này linh mạch linh khí thu tính, xem như trong ngũ hành thiên hướng về kim thổ, vừa vặn thích hợp hắn đem kim, thủ công pháp sót đẩy. Viên Sóc từ Thạch đảo chủ chỗ thu hoạch được muốn nhất giai công pháp. Trước đó một bên chỉ điểm người nhà, một bên lĩnh hội, đều cách triệt để viên mãn không xa. Bất quá Viên Sóc cũng phát hiện hoàn cảnh đối với tu luyện, lĩnh hội tăng thêm giá trị. Lần nữa trở về Long Thạch đảo, liên hệ Thạch và Lý, đưa lên ấn phù độn phù các một tấm khi tiền thuê nhà, Viên Sóc lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Thường Minh cùng tụi hổ không ở trên đảo. Bất quá Viên Sóc không có hỏi thăm, phối hợp đi bế quan. Lần trước quy nguyên công viên mãn về sau, một lần kia cố hóa thiên phú cơ hội Viên Sóc còn không có sử dụng, lần bế quan này nhìn lướt qua bảng suy tư sau cố hóa số giới. Thiên phú Tỉnh nguyên đội rảo, bạch. Nay Thiên Phú cùng ngũ hành trưởng khống chế loại Thiên Phú đồng. Dạ, không có cụ thể tăng cường tỷ lệ biểu hiện, nhưng hắn mình có thể mơ hồ cảm giác được một số khác biệt. Tinh thần càng tốt hơn, thể chất cũng có chỗ biến hóa. Viện Sóc tiếp tục tu luyện Hôn Nguyên Quyết, triệt để viên mãn. Ngoan. Ngoại trừ bảng số liệu bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy thể nội pháp lực, kinh mạch, đan điền đều có chỗ cường hóa. Có tân Cổ Hóa Thiên Phú đản sinh, nhưng có thể cùng màu trắng tinh nguyên rồi rảo Thiên Phú dung hợp, hắn không chút do dự cùng cái trước Thiên Phú dung hợp. Thiên Phú, tinh nguyên nặng nghề, lục. Thiên Phú Cổ Hóa sau, Viên Sóc chỉ cảm thấy mình trạng thái càng tốt hơn. Liếc nhìn tân nhị giai công pháp, không có tự mình mệnh danh, nghĩ nghĩ, thử một chút có thể hay không ngẫu nhiên mệnh danh. Nhị giai công pháp danh tự ngẫu nhiên đi ra. Hỗn Nguyên Thiên Huyền Công. Vẫn được. Viên Sóc phát hiện có thể không cần mình động não lấy công pháp tên, cảm giác nhẹ nhõn nhiều. Lại bốt đi điểm chỉ nhớ, tiếp tục viên mãn cái khác hai môn thuộc hệ công pháp, tiếp xuống hai môn kim hệ công pháp, hai môn hỏa hệ công pháp. Lại là ba môn nhị giai công pháp dung hợp sau khi hoàn thành, Viên Sóc cảm giác mình đạt đến một loại nào đó cực hạn. Chương 198, càng ra ra. Viết xóc thấy bên trong một cái bảng tổ tính. Tu vi, 50000, 50000 đột phá tỉ lệ 100%. Khí huyết, 5000, 5000 pháp lực, 5000, 5000. Thần thức, 660, 660 nan độ, 0.205. Cộng thêm 6 môn nhị giai công pháp, toàn bộ tu luyện tới tiểu thành, còn mang theo có 6 môn nhị giai pháp thuật, ngũ hành trưởng khống chế thiên phú đủ. Tất cả đều là màu lục thiên phú. Hắn muốn lại tu luyện cái khác nhất giai công pháp thì phát hiện ghi vào không được nữa. Có thể tu luyện, nhưng cảm giác tu luyện không có bất kỳ cái gì để tham hiệu quả, loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như là trong bình đầy nước rốt cuộc rốt không tiến vào. Tần tốc sao? Tựa hồ tại trình độ nào đó, đây chính là hắn trước mắt có thể đạt đến một cái cực hạn. Viết Sóc có một rất rõ ràng cảm giác, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể bước qua cấp độ luyện khí cảnh giới, vượt qua đến chân chính trúc cơ giai đoạn đi. Hắn nhìn lướt qua mình trước đó giao dịch còn lại linh thạch, cho dù có Thanh Vũ hỗ trợ tiêu hao, cũng vẫn còn dư lại mấy ngàn, lại thêm trước mắt hoàn cảnh là nhị giai linh khí nồng độ hoàn cảnh, cung cấp trúc cơ kỳ tu luyện cũng đủ. Tại Long Thạch đảo, dạng này tu luyện hoàn cảnh cũng chỉ có mấy chỗ thôi. Thạch Vạn Lý vị đạo chủ này phương diện này rất hào phóng. Chỉ là dạng này tu hành hoàn cảnh Đều đầy đủ hắn mời chào một vị tán tu trúc cơ vào ở lòng đại đảo. Viên Sóc cực kỳ tâm động, bất quá, ý hắn chí lực cũng khá. Đè xuống lập tức tấn cấp dự định, chuẩn bị lại làm điểm trúc cơ thưởng thức. Tấn cấp rất dễ dàng, nhưng sau khi tấn cấp muốn tẩy điểm liền phiền toái. Viên Sóc dừng lại bế quan, đem vụt ở linh thạch trong đống thanh vũ ôm lấy, tiểu gia hỏa này gần nhất một mực trừ ăn ra đó là ngủ. Bất quá, tựa hồ tại thể nội ba cái năng lượng nguyên trợ lực bên dưới, cũng từ từ cách cái nào đó cực hạn rất gần. Viên Sóc lại nghĩ tới ngự linh trong truyền thừa một chút nội dung, nếu là có thể cùng chủ sủng đồng thời tấn cấp, tựa hồ có ngoài định mức chỗ tốt. Liên cho một chút ngươi đi, Thành Vũ ngươi muốn bao nhiêu cổ gấm a? Thành Vũ mở mắt ra, nghe nói như thế, hổ thẹn túi đầu, quay đầu, hướng cái kia linh thạch chồng chất khẽ hút. Trong nháy mắt mấy trăm linh thạch hóa thành linh khí trị vụ tràn vào trong miệng nó. Sau đó, Thành Vũ vừa trầm ngủ. Viên sóc ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngủ liền biến cường trưởng thành phương thức không hiểu để cho người ta có chút hâm mộ là chuyện gì xảy ra. Được rồi, hắn không phải một cái ưa thích nằm nửa người. Cơn chùa loại vận này, cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn, hắn đại khái thân thể quá khỏe mạnh một điểm. Vì chúng tọ, cứ như vậy đi. Viên Sóc chuẩn bị đi ra ngoài lại tìm thưởng, Thạch hai người nổ điểm chúc cơ thưởng thức. Nhưng hắn vừa ra môn, liền thấy ngoài cửa vài chương đưa tin phủ lượn vòng lấy. Hắn đưa tay chộp một cái, có âm thanh từ đó truyền ra. "Là Thạch và Lý." "Việt huynh, thượng huynh bên ngoài bị người phục kích, ta phải tiến đến cứ viện, như Việt huynh xuất quan làm phiền thay ta tọa trấn đạo thêm mấy ngày." Viên Sóc đang muốn hồi phục, thấy còn có mấy tấm, trước từng cái nghe. "Việt huynh, sự tình ra khẩn cấp, địch nhân khả năng phát giác được ta thân phận, Long Thạch đạo liền trông cậy vào ngươi." Tiếp theo chương. "Việt huynh, ta cùng thượng huynh trước mắt hiền cảnh." Đây đại khái là một lần cuối cùng đưa tin cơ hội, ta hai người thụ thường không nhẹ, có lẽ lại khó trở về. Như Viện huynh cố ý, Long Thạch đạo tất cả đều giao phó cho Viện huynh, ta có một tiểu tôn nhi. Viên Sóc càng nghe càng bỗng ngứ. Đây chính là truyền thuyết bên trong nắm vợ giao tử. Đương nhiên, Thạch Vạn Lý không có thế tử, hắn chỉ có tiểu tiếp, có một ít huyết mạch hậu đại, coi trọng nhất là một cái tôn nhi. Thạch Vạn Lý lại đưa tin phủ bên trong nói: "Như Viện huynh có thể coi trọng, hy vọng hắn thu tiểu tôn nhi làm đồ đệ, nếu là không muốn thu độ, liền dùng đạo bên trên tất cả đổi lấy hắn đưa Thạch hành đi Minh Quy Đạo." Yêu cầu là thật không cao. Viên Sóc cũng cực kỳ lý giải. Đây là sợ yêu cầu quá nhiều, hắn dứt khoát một không làm hai không ngót, đem tiền xuất hoàn toàn kết. Hiện tại loại này thấp yêu cầu, chỉ cần hắn còn có một chút lương tâm. Đại khái không ngại thuận tay mà làm. Mặc kệ là thủ đô vẫn là đưa tiễn, tại đạo chủ xảy ra chuyện tình huống dưới, hắn đều sẽ thu hoạch to lớn lợi ích. Thật phiền phức a. Viên soát thở dài, đưa tay chụp vào cuối cùng một tâm đưa tin phủ, hy vọng là tin tức tốt. Bất quá, lần này không còn là thạch vạn lý đưa tin tin tức, mà là một vị lạ lẫm người trẻ tuổi âm thành, đưa tin phủ bên trong tự giới thiệu mình một cái, nói hắn là thành hành, thu được ra ra hắn đưa tin, hướng hắn cầu trợ. Xin giúp đỡ bên trong, nói chính mình sở tại vị trí phương hướng. Viên sóc đem thông tin tức nội dung nghe xong, thần thức đối ngoại quét qua. Hắn hiện tại thần thức tại liên tiếp không ngừng viên mãn công pháp về sau, đã tăng lên tới 660 điểm gấp bội trình độ. Cao tinh quan sát bán kính tăng lên tới 660m. Dạ dạ quét hình xa nhất khoảng cách gần 10 dặm. Hắn đi ra ngoài liền đại khái quét một cái xung quanh, không có phát hiện uy hiếp, bất quá, hắn tiến một bước tiến hành cự ly xa quét hình thì phát hiện chiến đấu. Cách hắn không phải quá xa, vừa vặn khoảng 10 dặm. Nếu là lại xa một chút, chiến đấu này động tĩnh đại khái hắn cũng không có vui vẻ như vậy đáp lời gọi là thành hoành đưa tin phủ bên trong nói tới địa danh cùng vị trí, hắn nghe, nhưng nghe không hiểu, dù sao đối với hắn Long Thạch Đạo lại không quen. Cái gì Cốc, cái gì Lâm, hắn lại không tưởng ở nơi này. Trời mới biết ở nơi nào a. May mắn, vị trí chiến đấu cách hắn Bế Quan Sơn không tính quá xa, hắn lúc này mới lập tức phát giác được, một cái ẩn độn liền đến địa phương. Viên Sóc lơ lửng ở trên không, nhìn phía dưới chiến đấu, không có vội vã xuất thủ. Trước phân biệt người ta. Hắn dù sao đối với Long Thạch Đạo bên trên người cũng không quen a. May mắn, địch nhân khả năng cũng cân nhắc đến điểm này, toàn bộ mặc thống nhất màu đen. Số ít mấy người không, có mặc cũng khí cơ so sánh có đạt xác, một thân hắc vụ cùng hết khí, đây chữ đỏ trình độ cũng là rõ ràng. Viện Sóc thần thức bao phủ số phương, một hệ nhị giai pháp thuật trường sinh thuật lao xuống vừa mới vực, tới trước một cái hai phe địch ta toàn bộ tăng thêm khôi phục. Sau đó, khống chế đồng dạng tại trường sinh thuật ra đời giải thực vật, đem phán định là địch phương người bò đứng lên. Địch nhân đương nhiên có thể dễ rựa. Bất quá, trường sinh thuật nếu như một mực tăng cường thi thuật, bản thân hắn không quan trọng, thủ thuật đều giống như sẽ sai sữa. Viện Sóc thi thuật sau phát hiện mình nhị giai trường sinh thuật hiệu quả quá tựa hồ lại tăng lên pháp lực cùng tần tức để thăng nguyên nhân. Trói lại phía dưới thực lực phổ thông luyện khí các tu sĩ về sau, Viên Sóc chuyện niệm hỏi thăm, ai là thành huynh? Càn gia gia, Tôn Nhi là thành huynh. Viên Sóc nghe được một tiếng mang giọng nghẹn ngào lựa quen thai âm thành, xác định thật sự là cho hắn đưa tin cái kia thành huynh sau trẩm mặc. Nhìn một cái, hơn 20 tuổi thanh niên, mở miệng liền gọi ra gia hắn. Ấy, nên nói may mắn không phải gọi nghĩa phụ. Đứng lên. Đập cái gì đầu? Còn có địch nhân sao? Viên Sóc vung tay lên đem phía dưới dập đầu đang khóc tiểu tử sách đứng lên. Phương thị bên kia còn có Viên Sóc nghe được đối phương nói chuyện, lập tức bay mất. Bất quá, xem ở cháu trai này rất thành thật phấn thượng, hắn vẫn là lưu lại nói, "Ta đi xử lý một cái, đi một lát sẽ trở lại." Chương 199, cứu người. Tiếp đó, Viên Sóc lại đi hỗn loạn phường thị xử lý một đợt thừa dịp loạn đả kiếp cùng từ bên ngoài đến ăn cướp tu sĩ. Lấy hắn tốc độ cùng thần thức, xử lý những này mới chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ phiền toái nhỏ, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh đè xuống đảo bên trên loại cục, trở về trong sân nghỉ ngơi, suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào. Thạch Vạn Lý nói đem Long Thạch đạo tiện hắn, hắn lại có chút chần chừ. Lại hắn suy tư thì, người thạch gia tại thạch hành dẫn đầu dưới, đem hắn bắt sống cùng chém giết tu sĩ vật tư đều góp nhặt đứng lên. Từng cái cảm kích lại tâm thần bất định chờ ở hắn bên ngoài viện nghe hắn triệu hoán, nhìn qua vẫn rất thuận theo. Có thể là thạch vạn lý sớm hoặc là tại cuối cùng đưa tin thị lưu lại là gì? Hắn thần thức đã qua. Những người này thái độ cảm xúc đều bị hắn thu vào trong mắt. Thạch hành tiến đến, viện sọc hướng bên ngoài triệu hoán một tiếng. Sau đó, vị kia nhìn qua cao lớn anh tuấn thanh niên, dáng dấp cùng thạch vạn lý rất giống thanh niên liền cùng kính tiến đến. Tiến đến lại là dập đầu đem chuyến loại phẩm cùng phường thị cửa hàng chủ môn tạ lễ toàn bộ nâng bên trên. Đương nhiên, còn có thạch gia đụng một bộ phận. Viên Sóc đối với những vật này không có cự tuyệt, thân thức nhìn lướt qua sau nhận lấy. Hắn nhận lấy về sau, thạch huynh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Viên Sóc nhìn hắn một cái, hỏi, "Gia gia ngươi xảy ra chuyện phương vị, ngươi biết không?" Thạch huynh sửng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng lên đứng lên, chờ mong nhìn về phía Viên Sóc. "Nhưng lại nghĩ đến cái gì?" Thu Liễm cảm xúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Càng gia gia, ngài là nói?" Viên Sóc gật đầu, cho cái phương hướng, "Ta xem một chút có thể hay không thay thạch huynh tưởng thưởng huynh đệ sát." Thạch Liếc Ngang Thần có chút đảm đạm, nhưng thoáng qua lại lộ ra cảm kích. Hắn đương nhiên biết, gia gia hắn cùng thường sư sợ là đều không cái gì sống sót cơ hội, chỉ là ôm một chút xíu hy vọng xa vời. Hắn ngay sau đó lần nữa quỳ mọp xuống đất, hung hăng đập đầu mấy cái khấu đầu, Viên Sóc đều sợ hắn cái nhà này thiên đá bị tiểu tử này đập rách ra, mang tương người xách đứng lên. Hắn khó được có một tòa đại viện tử, tạm thời không muốn sửa chữa. Đảo bên trên có thể an ổn sao? Viên Sóc hỏi. Thạch Hành nghĩ nghĩ, gật đầu, có càng gia gia ngải vừa rồi thân tẩy, không người nào dám tùy ý vận động. Viên Sóc cũng lười hỏi cái khác chi tiết. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nói xong, hắn mang theo người, thi triển độn mấy lần đã đến đảo bên ngoài trên không, lại mang theo Thạch Hành lung lay, hỏi hắn phương hướng. Thạch Hành từ ngu ngơ bên trong hoàn hồn, nhìn một chút xung quanh cùng phía dưới, chỉ một cái phương hướng, hắn là ở bên kia. Viên sóc trước mắt pháp lực cùng thần thức đều cực kỳ rời rạc, dẫn Thanh Vũ ngự phong thiên phú gia trì, sau đó hướng cái hướng kia hóa như gió bão chạy. Bay một trận lại hỏi thăm Thạch Hành phương hướng vị trí, cũng không có hỏi Thạch Hành vì cái gì biết. Thẳng đến sau một nén hương, Thạch Hành tựa hồ cũng chưa không rõ vị trí, Viên sóc cũng không đợi, tỉnh lại Thanh Vũ. Thanh Vũ Người người tiểu tử này, tìm tới phụ cận cùng hắn có huyết thống người. Viện Sóc biết Thanh Vũ có cái này năng lực. Lúc trước, còn không phải linh điệu, chỉ là bán linh điệu thì Thanh Vũ liền có thể từ nhỏ hoang đảo bay đến Hỏa Mục đảo chuẩn xác tìm tới hắn. Đại ca hắn đại tẩu lại không có qua Hỏa Mục đảo. Khẳng định chỉ có thể dựa vào Thanh Vũ thông qua hắn cùng đại ca ở giữa vết thống liên hệ tìm người. Phương diện này thiên phú, hắn tại Ngự Linh trong truyền thừa kiến thức qua. Trên cơ bản linh thú đều có dạng này phân biệt bản năng thiên phú, chỉ là hoặc cường hoặc yếu thôi, Thanh Vũ hẳn là không đến mức tối hóa loại bản năng này. Quả nhiên, Thanh Vũ đầu tiên là mộ thạch hoành một ngủm. Đồ máu Lúc này mới khoảng thăm dò, cuối cùng hướng về phía một cái phương hướng chiếm chích đều hai tiếng. Chương 200, hút máu ma trùng. Nhị giai kim hệ pháp thuật ra chỉ bên dưới. Viên Sóc nhanh chóng đem thạch vạn lý thể nội một đoạn mạch máu giống như côn trùng cắt xuống tới. Cái kia côn trùng bị hắn từ thân thể người bên trong cắt đi còn nhảy nhót tứ mừng, trực tiếp hướng về thân thể hắn phóng tới. Mấy tầng năng lượng lồng phòng ngự không ngừng nhấp nhóang, nhưng đều đối với đây sâu hút máu không có chút nào lực phòng ngự, Viên Sóc nhíu mày biến mất trước mặt. Nhưng này sâu hút máu lại trực tiếp như một đạo huyết quang bắn về phía Thanh Hành. Thanh Hành thân bên trên cũng có phòng ngự pháp khí. Bất quá Pháp khí đối với đây sâu hút máu không hề có tác dụng. Ngay tại sâu hút máu muốn chui vào thạch hành thể nội thì, một tiếng êm thai chiêm chiếp, Thanh Vũ phát sau mà đến trước đem sâu hút máu mộ vào. Sau đó liền nuốt xuống. Viên Sóc sừng sốt một chút, ngay lập tức đem tiểu gia hỏa bắt lấy xem xét. Chiêm chiếp. Thanh Vũ phát ra nghi hoặc gọi tiếng. Viên Sóc thấy Thanh Vũ không có nửa điểm vấn đề, buông ra nó, lại đi kiểm tra kẽm chút bị ký sinh thạch hành, cùng hắn phòng ngự Pháp khí. Cái đồ chơi này, chỉ là để mắt. Viên Sóc từ chưa tỉnh hồn thạch hành thân thượng tướng phòng ngự Pháp khí gỡ xuống trà xét mấy lần. Đây là một kiện nhất giai đỉnh tiêm quy giáp thuần luận khối lượng là kiện tinh phẩm. Nhưng tại vừa rồi, hoàn toàn không có đưa đến phòng ngự hiệu quả. Viên Sóc lại nghĩ tới hắn vừa rồi trên thân đập thủy thuần phù cũng hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả, tựa hồ đây sâu hút máu không nhìn những này. Hút, hút máu ma trùng. Viên Sóc nghe được Thạch Hành run rẩy âm thanh, quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện hài tử này nước mắt đã ướt nhẹ mặt môi tràn đầy. Ngươi biết? Nói nghe một chút. Viên Sóc một bên lưu ý lấy Thạch Vạn lý khí huyết xuống đến 100, lại thi triển trưởng sinh thuật cho hắn kéo 100, lại liên tiếp thi thuật mấy lần. Tra xét Thạch Vạn lý thể nội cái khác sâu hút máu tình huống. Nói thật, không tốt lắm. Để Viên Sóc lo lắng phải. Hắn không xác định đây náo người tử bên trong có hay không bị sâu hút máu chui vào, trước mắt người không có chết, hắn thần thức quét không được đối phương đầu góc. Tạm thời chỉ có thể trước cho đối phương duy trì ở thấp nhất lượng máu. Trước nghe một chút sâu hút máu lai lịch, lại nhìn có hay không thủ đoạn khác có thể trị thạch và lý, đương nhiên, thực sự trị liệu không được, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Càn gia gia, hút máu ma trùng là ma linh môn ma tu thủ đoạn. Nói một chút nhược điểm, hoặc làm sao trừ sâu. Viên Sóc đánh gãy đối phương, nhanh chóng nói, "Gia gia ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, ngươi không cần lãng phí thời gian." thần hành quy mộp xuống đất, âm thanh mang theo tuyệt vọng nói, hút máu ma trùng không có nhược điểm, không nên nói có, chỉ có thể là cực mạnh hòa diễm. Chỉ có thể ở tại ký chủ chưa chết trước. Ô ô ô nói đến không minh bạch, nhưng Viện Sóc vẫn là nghe hiểu. Cái đồ chơi này muốn chết chết, chỉ có thể ở ký thể chưa chết trước, đem ký thể cùng một chỗ nhiệt độ cao đại hóa đốt thành cho đúng không? Mà khác, sâu hút máu chết giết chết, sẽ có cái gì nguy hại? Viện Sóc biết sâu hút máu không xử lý, ký thể là khẳng định sẽ chết, nhưng nhìn tiểu tử này khóc đến thảm như vậy, tựa hồ còn có mặt khác vấn đề. Thần hành cả người cho tàn đồng dạng gương mặt, cung trước đó so một điểm tức giận cũng không có. Hắn tuyệt vọng lại mờ mịt nhìn về phía gia gia hắn chỗ phương hướng, lẩm bẩm nói: "Sau hút máu chưa chết, ký thể sau khi chết, liền sẽ cho mượn thể sinh sôi, sau đó đại lượng truyền nhiễm. Hải vực, hải vực sẽ trở thành tử hải." Lời này vừa ra, Viện Sóc cũng ngưng trọng đứng lên. "Chiếp chiếp." Vang lên bên tai Thành Vũ tiếng kêu to, Viện Sóc sững sốt một chút, khẽ vươn tay lại đem Thành Vũ gọi tới. Thạch nhìn ngang đến một màn này, thần sắc đờ đẫn. Vô lực nói: "Loài chim cũng sẽ bị cảm nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ chết mất." Viên sóc đầu tiên là giật mình. Bất quá, hắn cùng Thanh Vũ dù sao cũng là cấp độ càng sâu khế ước liên hệ, hắn không có từ Thanh Vũ trên thân cảm ứng được không thích hợp địa phương. Thanh Vũ trạng thái rất tốt, sẽ chết mệt. Viên sóc đem Thanh Vũ trên dưới kiểm tra mấy lần, trên tay bị không nhẹ không nặng mổ đến mấy lần, mới đưa nó vông ra. Biểu lộ cổ quái nói, giống như thật không có sự tỉnh, được rồi, trước đem thạch huynh thể nội những cái kia côn trùng cắt chém đi ra. Viên sóc phát hiện, chỉ cần kịp thời đem người trị liệu một cái, không khiến người ta có miệng vết thương. Giống như cái khác sâu hút máu liền không có động tĩnh, vẫn như cũng giống như là trong thân thể mạch máu đông đặc. Trên cơ bạn không thể nào động đậy. Viên Sóc liếc nhìn Thanh Vũ, đối phương cả người giống như là không có tinh thần khí, cũng liền lười nhác quản hắn. Lần nữa ngưng đao, bên dưới đao, cắt chém. Thanh Vũ. Viên Sóc kêu một tiếng, Thanh Vũ hóa thành một đạo thanh quang đem mới vừa cắt chém đi ra sâu hút máu ăn hết. Chiêm chiếp. Viên Sóc cực kỳ xác định Thanh Vũ phi thường nguy sương. Đồng thời, Thanh Vũ trên thân khí tức còn có một số để thăng. Tựa hồ đây côn trùng đối với Thanh Vũ là đại bổ. Viên Sóc tiếp tục bên dưới đao, trị liệu, bên dưới đao, trị liệu, lần lượt cắt chém, hắn phát hiện cái kia sâu hút máu giống như cũng không có gì có thể sợ chỉ cần ký thể bên trong có khí huyết, sâu hút máu liền sẽ không động đậy. Không có vết thương cũng sẽ không phân liệt. Hắn lại có thần thức có thể vi mô, bên dưới đau nhanh, lại có thể kịp thời trị liệu cắt chém vết thương, một chút xíu đem thạch vạn lý thể nội sâu hút máu cho cắt đi ra. Lại bảng con xem xét, thần thức xem xét. Bảng con bên trong, khí huyết đằng sau hút máu nhãn hiệu đã biến mất. Viên sóc nghĩ đến cứu điều cứu, liền cứu được ngọn nguồn đi, lại là liên tiếp nhị giai một hệ trưởng sinh thuật tiến hành trị liệu. Không có sâu hút máu sau, trưởng sinh thuật hiệu quả liền rõ ràng tăng lên. Thi thuật lần một khôi phục 500 khí huyết chỉ Viên Sóc trực tiếp ném đi 5 lần trưởng sinh thuật, đem Thạch Vạn Lý bổ đến khí huyết quán nửa. Kỳ thực tại vừa bổ đến trên 1000 khí huyết chỉ thì, Viên Sóc liền cảm ứng được Thạch Vạn Lý khí tức từ từ cường đại đứng lên. Đợi đến khôi phục gần 3000 khí huyết chỉ. Cái này nhân thân bên trên một loại nào đó bản năng phòng ngự tựa hồ bị kích hoạt lên, bên ngoài thân đều có một tầng năng lượng tại tuần hoàn bao trùm lấy. Thạch huynh, còn không tỉnh lại sao? Viên Sóc phát giác được điểm này về sau, liền tối lui nửa bước, đem Thạch Hành chống dung sách tới trước mặt, để cho người ta ghé vào ra ra hắn trước mặt. Thạch Hành cả người còn có chút lơ ngác. Thạch Vạn Lý tại vị Sóc sau khi mở miệng, mí mắt khẽ nhúc nhích. Mở hai mắt ra. Viên sóc quan sát đối phương thần sắc, trong lòng khẽ búng lòng, lưu lại thạch hành chiếu cố cùng báo cho tình huống, mình truyền âm một câu sau rời đi hang. Ta đi xem một chút xung quanh tình huống. Viên sóc chạy trốn hang. Cái gì hút máu ma trùng ma linh môn, hắn tuyệt không muốn chỗ rộn. Đương nhiên, thuận tay cứu người, quay đầu thu chút thủ lao loại hình, hắn cũng coi như cầm được lẽ thằng khí hùng. Tiếp đó, nhanh chóng hộ tống người một nhà đi Minh Quy Đảo A, cũng không kéo. Viên sóc vòng quanh thạch vạn lý ẩn thân đảo nhỏ bốn phía tra xét một trận, không có phát hiện dị thường, xung quanh ngay cả một cái tu sĩ đều không có tìm cái địa phương khôi phục thần thức cùng pháp lực. Hắn tính toán thời gian, lúc này mới trở về hang. Thạch Vạn Lý sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá, nhìn thấy Viện Sóc xuất hiện, hắn ngay sau đó hướng về Viện Sóc thật sâu cúi đầu. Lại đem Tôn Nhi Thạch hình theo đầu. "Viện huynh đại ân đại đức, ta tử trên xuống dưới nhà họ Thạch tất nhớ cho kỹ. Ngày sau nếu có phân phó xin cứ việc phân công." Vạn giậm đất, muôn lần chết không chối từ. Chương 201: Tìm người cùng tao ngộ. "Đi." Quay đầu cho càng nào đó xuất thủ thủ lao là được. Viện Sóc cười khoát tay, không đợi Thạch Vạn Lý lại nói cái gì. Hắn mở miệng dò hỏi: Ta bệ quan đi ra đạo bên trên bị tập kích, giải quyết liền lập tức tới tìm ngươi, nhưng ngoại trừ ngươi, Thường huynh hiện tại ở đâu?" Thạch Vạn Lý run rẩy lấy ra một mai ngọc phù. Ngọc phù bên trên có một điểm yếu ớt vết máu quằn mang, Viên Sóc vừa nhìn liền biết, đây cũng là một loại nhỏ máu truy tung phù. Thạch Vạn Lý nhìn thấy cái kia một điểm quằn mang, cả người đều kích động đứng lên. Thường huynh còn sống? Dẫn đường. Viên Sóc móc ra mình trước đó tại Lâm Thời Động phủ thì thuận tiện chuẩn bị một chút nhị giai trưởng sinh phù. Hắn sẽ pháp thuật, đều có thể hội chế thành phù văn. Hiệu quả so với hắn mình thi triển yếu rất nhiều. Dù sao hắn thi thuật có ngũ hành trưởng khống chế thiên phú gia trì, hội chế thành nhị giai pháp thuật linh phù về sau, loại này gia trì liền không tồn tại, nhưng vẫn như cũ có không kém hiệu quả trị liệu. Hắn lại cho Thạch Vạn Lý mấy tâm, Thạch Vạn Lý cảm động đến khó mà ngôn ngữ, cũng không nói nhiều, lập tức sử dụng. Dù sao hắn trạng thái quá kém, liền không thể chiến đấu. Thạch Vạn Lý thông qua truy tung phù dẫn đường, mang theo Viên Sóc liền muốn độ bay, về phần hắn Tôn Nhị, hắn do dự một chút làm cho đối phương tự mình trở về. "Được rồi, ngươi mang theo a." Viên Sóc rất rõ ràng Thạch Vạn Lý đối với đây Tôn Nhị coi trọng, sợ là vượt qua đối với đạo bên trên còn lại cái khác người thật ra. Tiểu tử này nếu là trở về trên đường treo, hắn không phải toi công bận rộn một trận sao? Lúc đầu hắn cũng nghĩ qua, muốn hay không thuận tay tiếp thu Long Thạch đảo được, vừa vặn có thể an trí Việt gia đám người. Nhưng, thật không nỡ. Đảo bên trên một không có chút cơ tọa trấn, liền có người tập kích, rõ ràng vẫn là có tổ chức tập kích. Hải vực bên trên, đảo cùng đảo giữa khoảng cách tại viễn soát xem ra quá xa. Trừ phi trong nhà hắn có người tấn cấp trúc cơ. Không phải, hắn không yên lòng đem đây đại nhất gia đình ném ở không có cái khác nhị giai tầng thứ bảo hộ lực lượng bên trong tiểu hải đảo bên trên. Đa Tạ Việt huynh, đừng nói nhiều, ngươi trên đường nói cho ta một chút. Hai người các ngươi đây là có chuyện gì? Địch nhân là ai? Đầu tiên nói trước, quá mạnh ta chỉ có thể rút lui. Viện Sóc không có ý định lập một cái quá chính nghĩa nhân tiết, miễn cho bị người khác đạo đức bắt góc. Bất quá, may mắn những chuyện lật vật này đến dài cắt tu sĩ đều không kham nổi. Thạch Vạn Lý cũng không có làm cái gì tình nghĩa bắt góc, nói thẳng, sẽ đối với Viện Sóc mấy lần xuất thủ cùng trị liệu thăm tạm. Đồng thời tại chỗ liền đem một ít linh thạch cùng vật liệu xem như bộ phận tù lao, cũng thừa nhận hiện tại còn kém rất nhiều. Viện Sóc nhận lấy linh thạch cùng vật liệu, không lại cho Thạch Vạn Lý càng nhiều thời gian đi gò gọt còn lại tù lao. Hắn xuất thủ Dĩ nhiên không phải miễn phí. Bất quá, hắn cũng biết giảng một điểm tình nghĩa, hiện tại sẽ không truy tìm tù lao. Trên đường đi, nghe Thạch Vạn Lý giảng thuật lúc trước hắn thu được thượng mình tùng đợ tin, ngay lập tức đi cứu viện, sau đó hai người bị mai phục, sống chết trước mắt sử dụng đột phù, thần phù bảo mệnh. Nói đến đây, hắn cảm kích nhìn về phía Viết Sóc. Nếu không có Viết Sóc giao dịch cho bọn hắn độn phù ẩn phù, hai người đã chết từ lâu, mà không phải còn để lại một tia sinh cơ. Đương nhiên, đây tơ sinh cơ cực kỳ yếu ớt. Thạch Vạn Lý mình cũng biết lúc trước hắn tao ngộ an toàn, nhưng không biết là hút máu ma trùng. Nghe Tôn Nhi nói hút máu ma trùng, sợ không thôi nhưng cũng đúng viện sóc thủ đoạn khiếp sợ bội phục. Có đối phó được hút máu ma trùng thủ đoạn, đây tất nhiên là cái nào đó đại thế lực đi ra hạch tâm đệ tử a. Đương nhiên, lai lịch thân phận vấn đề, người ta không có xét hắn cũng sẽ không truy vấn. Hắn chỉ là một đường đem hắn trước đó kiến thức nói tỉ mỉ. Thường huynh thu được một chút manh mối, đi dò xét ma tu tung tích, cùng ta hẹn xong, phát hiện manh khỏe liền đưa tin cùng ta. Ta thu được đưa tin tiến đến, thường huynh bị hai vị trúc cơ truy sát, ta đợi tới sau hai chúng ta người phản sát trở về. Chương 202, người hữu duyên. Thường Minh tụng thu được thạch vạn lý truyền âm giải thích lại rõ ràng cảm nhận được việc huynh trị liệu sau hiệu quả rõ ràng, vừa kinh hỉ muốn mở miệng, liền lại truyền âm nghe được đến hút máu ma trùng. Cả người hắn cứng đờ, sau đó lộ ra đăm chất. Sau một khắc, hắn lại nghe được Thạch Văn Lý truyền âm bên trong nói, "Việt huynh có thể giải quyết hút máu ma trùng." Tâm tình của hắn thời gian ngắn ngủi trên dưới chập trùng mấy lần. Thần sâu liếc nhìn Thạch Văn Lý. "Thạch Văn Lý." Không nhìn lão bằng hữu ngu xuẩn nghi hoặc biểu lộ, thường minh từng hướng về sọc chân thật biểu đạt tăng kích. Song phương truyền âm trao đổi một cái trị liệu tiền đề, đều quyết định trước dẫn hắn trở về Long Thải Đảo, để phòng bọn hắn không tại thì, vị kia còn lại ma tu sẽ tập kích Long Thải Đảo. Thừa Minh Tùng tại biết thể nội có hút máu ma trùng sau, Cố Minh Bạch vì cái gì hắn thủ đoạn khác không có hiệu quả, hắn quả quyết nuốt một mai đan dược, ngăn chặn hút máu ma trùng hấp thu hiệu suất. Liếc nhìn Thạch Vạn Lý cùng Viết Sóc, truyền âm giải thích một chút, đây là một loại độc đan, sẽ sơ cứng thân thể. Nuốt về sau, thời gian nhất định phạm vì không có ăn vào giải dược, liên sẽ chết mất. Lúc trước hắn vốn là phải chết, liền không có nghĩ đến muốn nuốt cái này. Đương nhiên, loại độc này đan hắn cũng là ngoài ý muốn thu hoạch. Viết Sóc mặc dù không có đối với Thừa Minh Tùng tiến hành ngưng tụ bạn con quan sát, nhưng cũng có thể thông qua thủ đoạn khác cảm ứng được đối phương khí tức. Giờ khắc này Thừa Minh Tùng trên thân khí tức rơi mật một đoạn, lại ổn định trở trạng thái, không còn cần hắn một mực vứt trường sinh thuật duy trì, dạng này cũng tốt. Xem ra những này chốc cơ cấp tu sĩ thủ đoạn vẫn là rất nhiều, Viết Sóc cũng không có bởi vì mình có được mấy cái nhị giai pháp thuật liền tự ngạo đứng lên. Đi thôi. Viết Sóc đối với tại trong nham động một bên cùng thạch hoành trừng nhau trình phẩm không có để ý. Đây người thực lực để thang không chậm, đã luyện khí 4 tầng. Nhưng, thì tính sao? Nhà hắn mấy cái kia, nếu như không có khó khăn chắt chở một mực tại một chỗ hoàn cảnh an ổn chỗ tu luyện, cũng có thể nhanh chóng tu hành tấn cấp. Chính hắn còn luyện khí đại viên mãn đâu. Hắn suy đoán Trình Phàm khả năng có cơ duyên, nhưng hắn đối với Trình Phàm cơ duyên không có hứng thú. Bất quá, đây Trình Phàm tính tính tốt giống so trước kia bình thường một điểm. Ngoại trừ vừa rồi bọn hắn chưa hiện thân thì. Cùng Thương Minh tụng lẫn nhau quán lại không tính quá phản thái độ bên ngoài, đây người tựa hồ trưởng thành. Một chút xíu. Viên Sóc lưu ý đến Trình Phàm cùng Thạch Hành ở giữa ánh mắt xung đột. Hắn sai. Đối mặt lạ lẫm luyện khí hậu kỳ, tiểu tử này mình chỉ có luyện khí trung kỳ, liền dám dạng này kiệt ngã bất tuân. Hay là tại không có trật tự cùng quy tắc giáng ngoại, hay là tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ có trưởng bối tại tình huống dưới? Chỉ có thể nói, may mắn trình phẩm vận khí không tệ. Thạch Vạn Lý cùng Thường Minh Tùng đều không phải là cái gì tính tình quái lệ người, đối với hắn cái này lạ lẫm tiểu đối thái độ bình thản. Thạch Vạn Lý cũng lưu ý đến Minh Tôn Nhi cùng người mặt mày kiệt cáo. Song Phương lộ ra không cùng khí trạng, nhưng không để ý đến. Hắn Tôn Nhi từ nhỏ đến lớn gây chuyện thị phi, dù sao quá mức hắn liền đánh một trận, việc nhỏ phung diện, hắn không có khả năng mọi chuyện nhìn chậm chằm. Tiểu đối ở giữa một điểm xung đột, hắn đương nhiên càng sẽ không để ở trong lòng. Thạch Vạn Lý liền muốn mang theo Tôn Nhi hộ tống Thường Minh Tùng trở về. Nhưng Thường Minh Tùng lại nhìn về phía Trình Phàm. Tiểu Phạm, ngươi đã không có chỗ đi, liền cùng đi với ta long thạch đảo đi, gặp gỡ cũng là hữu duyên. Sinh tử hấp hối thời khắc, gặp phải một cái tuấn mắt thiếu niên. Thường Minh từng trước đó liền muốn đem tự thân tất cả pháp thác, để thiếu niên cho hắn mang lời nhắn hồi tông môn, đem hắn tao ngộ hồi bẩm. Ai nghĩ, Thạch huynh cùng Việt huynh lại chạy đến, để hắn có một đường sinh cơ. Có sinh cơ về sau, hắn đương nhiên không cần lại trước khi chết tu độ, pháp thác tất cả, nhưng đối với Trình Phạm vẫn như cũ mang theo một loại náo đỏ hảo cảm. Trước đó hai người hắn nói giao lưu thì, hắn biết Trình Phạm lẻ loi một mình, là cái tán tu, nhìn thiếu niên tuổi tác không lớn, lại có luyện khí 4 tầng tu vi, cho rằng Trình Phàm Thiên Phú phải rất khá. Trong lòng tu đồ suy nghĩ vẫn còn, cho nên trước khi đi cú đánh phàm mở miệng. Không cần. Trình Phàm thấy mấy người trước đó giao lưu đều là truyền âm, biết bọn hắn không tin được hắn, tại để phòng hắn. Để ép tâm lý khó chịu cự tuyệt thường Minh Tùng. Vậy ta có thể rời đi sao? Trình Phàm mặt không biểu tình, hai mắt sẽ không tiếp tục cùng một cái khác chán ghét ra hòa đối mặt, lạnh lùng hỏi. Thường Minh Tùng tâm lý có chút tiến vời, nhưng cũng không cường nhân chỗ khó. Lấy ra một khối túi trữ vật bên trong lệnh bài đưa cho Trình Phàm. Đây là Sách Vũ tông ngoại môn truyền nhận lệnh, nếu là nguyện ý có thể tùy thời đến Minh Quy đảo tìm ta. Trình Phàm lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới cái gì, đưa tay nhận lấy. Hắn nhìn Đường Minh Tùng ánh mắt nhiều một chút nhiệt độ. Đại thúc, phiền duyên gặp lại. Thường Minh Tùng bị hắn gọi đại thúc tâm tình cũng rất tốt, gật đầu, cười nhìn hắn rời đi. Thạch Hoành có chút ít lén lén. Dù sao trước đó Thường gia gia đối với hắn khá tốt, gia gia còn nói để hắn bái Thường gia gia vi sư, mặc dù đằng sau gia gia lại đổi giọng. Hắn làm sao lại tìm tới nơi này đến? Thạch Hoành nhỏ giọng thầm thì lấy. Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Phàm. Ngụy Trư nhìn hắn không thuận mắt bên ngoài, còn có hắn đối với Trình Phàm tỉnh như vậy sát thực tìm tới chỗ này ẩn nấp hang rất là hoài nghi. Hắn tìm hắn thân ra ra đều rất khó. Ra ra hắn mang theo truy tung phủ, cũng chỉ có thể tìm kiếm được một thứ đại khái phạm vi, cũng không phải là vừa đến đã tìm tới nơi này. Cho nên, hắn nhìn Trình Phàm luôn cảm thấy các loại hoài nghi. Hết lần này tới lần khác thường ra ra mấy câu liền tin đối phương, để hắn ở trước mặt không thật nhiều nói. Thường Minh Tùng cười cười, đây chính là duyên phận a. Thạch Vạn Lý kỳ thực cũng có chút nghi hoặc. Bất quá, Trình Phàm chỉ là một cái luyện khí bốn tầng. Liền xem như địch nhân phái tới cũng không có khả năng chỉ phái tóc như vậy tu vi tu sĩ a. Chúng ta đi về trước đi. Ngươi thường ra gia hiện tại trạng thái không tốt, Thạch Vạn Lý không có để Thạch Hoành tiếp tục nhiều lời. Hắn tự thân lên trước, muốn có trạng thái không tốt thường minh tùng trở về. Thường minh tùng tự tuyệt. Ta trên người có hút máu ma trùng, nếu là ta trên người có vết thương, mà trên người ngươi cũng có miệng vết thương tình huống dưới, liền có khả năng có ma trùng phát liệt. Hút máu ma trùng ngũ hành chi lực vô pháp phòng ngự. Vì để phòng ngoài ý muốn, Thường minh tùng lấy ra một cái túi đại linh thú, một mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là báo cho Thạch và Lý để hắn luyện hóa sau đem hắn thu nhập túi đại linh thú bên trong. Thạch Vạn Lý, làm sao phiền toái như vậy? Trên người hắn hút máu ma trùng không phải rất dễ dàng liền giải quyết sao? Ta sơ cứng sẽ tùy thời ở giữa từng bước một làm sâu sắc, đại khái có thể duy trì chừng 7 ngày, Việt huynh, thời gian đủ sao? Nếu là không được, liền đem ta thi thể chứa ở túi đại linh thú bên trong đưa về tông môn. Việt Sóc thấy Thạch Vạn Lý ở nơi đó do do dự, dự, đưa tay tiếp nhận túi đại linh thú. Trong nháy mắt luyện hóa, gật đầu, lên tiếng đi, sau đó đem thưởng mình tụng đem túi đại linh thú bên trong bị lại, đóng gói hoàn thành. Gia hiệu Thạch Vạn Lý. Lãng phí thời gian làm gì, đi." Nói xong, bay khỏi chỗ này hàng. Vừa bay khỏi một hồi, liền cảm ứng được trình phàm điên cuồng hướng bên này bay tới, sau người xa xa có một đạo màu đen đột quang. Chương 203: Trận đấu cùng tu hoạch. Thu "Ta, tiểu tử kia quả nhiên có vấn đề." Thạch Hành cũng không biết tại sao mình, đó là nhìn trình phàm không vừa mắt, nhìn thấy hai đạo một chiếc một sau đột quang liền không có động não mở miệng. Màu đen đột quang, khí cơ kia xem xét cũng không phải là tu sĩ chính đạo. Lúc này thường mình tụng công tại. Thạch Vạn Lý quả quyết nên đón tiếp lấy, hắn một chút nhìn ra, đây là một người đang lẩn trốn một người đang đuổi. Bất quá Hắn cũng không phải đổ đần, không có bay đến cái kia Trình Phàm trước mặt, mà là lệch qua đối phương đi công kích một nơi khác. Thạch Vạn Lý trên thân kim quang bùng lên, trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh cự hình pháp khí, hướng cái kia đạo màu đen độn quang đột tới. Viên Sóc không có xuất thủ, hắn ở phía sau nhìn xa xa. Trong hai nghe Thạch Hành nói thầm hoài nghi, liếc nhìn không có tới gần Trình Phàm, nghĩ nghĩ, vẫn không có xuất thủ ý tứ. Khi một cái trị liệu sư phụ trợ là được rồi. Hắn hiện tại đối với chốc cơ tu sĩ ở giữa chiến đấu còn chưa chưa quen thuộc, cho nên, gặp được liền tranh thủ thời gian nhìn nhiều nghỉ lại kinh nghiệm chiến đấu. Đối với Trình Phàm, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, Chững ra một chút. Ngẫm nghĩ, truyền âm Thạch Hoành, đừng chỉ nhìn chằm chằm lạ lẫm tán tu, nhìn nhiều nhìn ra ra ngươi chút cơ tầng thứ chiến đấu. Thạch Hoành ngoan ngoãn đứng. Ta đã biết, càng ra ra. Một cái thân cao 1.9 trở lên cao lớn thanh niên, ở trước mặt ngươi thuận theo nghe lời, còn gọi ra ra ngươi, Viên Sóc cũng không khỏi trồi lên một điểm tự yêu. Lấy không cái đại tôn tử, vẫn là đệ người vui sướng. Trên đời này có ít người vận khí quỷ dị, không nên bị cảm xúc ảnh hưởng, chuyên chú mình tu hành trưởng thành, cùng tu hành trưởng thành không quan hệ tận lực thiếu để ý tới. Viên Sóc nhìn một chút Thạch Hoành, cảm thấy tiểu tử này từ danh tự đến thân thể đều có mấy phần pháo hôi tiểu nhân vật phản diện ý vị. Đối với tiểu tử này kêu hắn nhiều âm thanh ra ra, hắn nhịn không được truyền âm để điểm hai câu. Thạch huynh không còn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Trình Phàm trên thân, mà là nhìn về phía nơi xa chiến đấu, liền tính thấy thấy choáng đầu hoa mắt cũng tiên chỉ nhịn. Viện Sóc thấy hắn không còn nói thầm, cũng một bên nhìn chiến đấu, một bên cho túi đại linh thú bên trong tường minh tụng trực tiếp trước mắt tình huống. Chỉ có một cái chốc cơ ma tu, Thạch huynh chiếm thượng phòng, đối phương muốn chạy, Thạch huynh đem hắn nện vào trong biển, truy sát đến biển bên trong đi. Thạch Minh Tùng chiến lực không kém. Vị kia chốc cơ ma tu thực lực nhìn qua không quá cường. Viên sóc có thần thức, quan sát chốc cơ tu sĩ ở giữa chiến đấu đương nhiên thấy rõ ràng, không giống Thạch Hoành thấy ánh mắt. Thượng Minh tụng đợi tại túi đại linh thú bên trong. Mặc dù có thể ngủ say, nhưng liền tính hắn đối với Thạch, càng hai người có không thấp tiến nghiệm cảm giác, cũng tận ra sức bảo vệ nắm lấy Thánh Tỉnh. Túi đại linh thú luôn luôn là trang linh thú. Bên trong là một loại đặc thù không gian hoàn cảnh, có thể trang vật sống, nhưng nhân loại ở bên trong không thể trưởng kỳ sinh tồn. Linh thú ở bên trong cũng trên cơ bản là ngủ say. Bên trong không ánh sáng, các cảm hoàn cảnh thích hợp linh thú ở bên trong tính dưỡng. Viên sóc luyện hóa con này, bình thường túi đại linh thú về sau mới hiểu được túi đại linh thú là cái dạng gì, thấy Thường Minh Tùng tỉnh dậy, liền truyền âm cùng hắn giao lưu. Hắn là rất rõ ràng, nhân loại sẽ không thích loại này kiểm chế không gian cùng há cảm. Thường Minh Tùng cũng cực kỳ cảm kích. Nghe Việt Huynh truyền âm, hắn cũng truyền âm nói xong bọn hắn trước đó tao ngộ ma tu tình huống, nâng lên muốn đem chuyện này hướng tông môn báo báo. Ma tu sự tình, xem ra so với chúng ta lúc đầu muốn nghiêm trọng hơn. Trước đó chỉ là phát hiện một vị ma tu, nhưng lần này thế mà xuất hiện hút máu ma trùng, còn có hai vị xuất thủ trước không nhìn ra là ma tu Choker tu sĩ. Ma tu là có thể tốt thành nhưng cũng là có tiền đề, điều này đại biểu phụ cận hải vực có ma tu sao huyết. Viện Sóc nghĩ đến Long Thạch Đảo phát sinh tập kích, bên trong có một ít rõ ràng không giống tu sĩ chính đạo luyện khí kỳ, thế là đem tình huống này truyền âm cho Thường Minh Tùng. Thường Minh Tùng nghe xong, càng xác định, không sai, là Ma Linh môn, hoặc là có ma tu thu hoạch được Ma Linh môn truyền thừa, tại bắt đầu chữ hàng thực lực lan tràn. Ta phải mau chóng hội tông môn. Viện huynh, nếu là trị liệu chỗ tốn thời gian không ngắn, chúng ta liền trực tiếp về trước Minh Quy Đảo. Dù sao sự tình khẩn cấp. Viện Sóc nghe xong, đồng ý. Đi, bất quá Ta còn có một số tiểu bối, muốn hộ tống đi Minh Quy đảo. Kệ bên này hải vực có ma tu hoặc là nói ma tu đoàn thể gần hiện. Viết Sóc đương nhiên cũng không muốn chờ lâu. Đi trước Minh Quy đảo dạng này đại đạo đợi a. Đây, cũng tốt. Quay đầu liên lạc một chút Thạch huynh, hắn hẳn là cũng sẽ đưa mấy cái thạch gia hậu bối đi Minh Quy đảo. Lúc này, Trình Phạm hướng bên này bay tới. Thạch Hoành đang muốn tiến lên ngăn cản, nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Viết Sóc, hướng hắn càn ra ra chung, cầu ý kiến. Chương 204: Giò sét cùng huyết ngọc. Viện Hùng Viên Sóc chuyện chính em cho Thạch Hành trực tiếp nơi xa chớp cơ tu sĩ ở giữa trận đấu, nghe được thưởng minh tụng truyền âm. Thanh em đối phương có chút bất lực, nhưng vẫn là chuẩn xác truyền vào đến hắn trong hai. Viên Sóc quét mắt nơi xa chiến đấu, xác định Thạch Vạn lý đuổi theo địch nhân tại đánh, vị kia chớp cơ ma tu bên cạnh chiến bên cạnh trốn cũng rất là gian nan. Lúc này mới mang theo Thạch Hành ôm lấy Thanh Vũ hướng phía dưới hai người chỗ bay đi. Thạch Hành ngoại trừ đối với Trình Phạm không vừa mắt bên ngoài, đối với thưởng minh tụng cũng rất quan tâm. Thường gia gia, ngài thế nào? Ta không sao. Khụ. Thời gian cấp bách, Viện huynh. Tiểu huynh Ta chỗ này có một loại giỏ sét phải trang bị hút máu ma trùng cảm nhiễm thủ đoạn. Viên Sóc sửng sốt một chút, kém chút không có phản ứng kịp. Thanh Hoành nhưng là lại lườm mắt về phía Trình Phàm. Muốn nói cái gì chất vấn nói. Dù sao hắn lại không đốc, thường ra gia trước đó đều bị hút máu ma trùng làm hại muốn chết mất. Cũng không có nói cái gì có giỏ sét chỉ thuật. Bây giờ nói có, khẳng định cùng Trình Phàm có quan hệ. Đây người xuất hiện quá khả nghi, còn có được cái gì giỏ sét hút máu ma trùng thủ đoạn, 100% cùng Ma Tu có quan hệ. Viên Sóc lại vỗ xuống Thanh Hoành, đem hắn luôn chất vấn nói đập trở về. Viên Sóc hỏi, làm sao giỏ sét? Giỏ sét ai? Trình Phạm tự hồ có cái gì lực lượng, vượt lên trước một bước mở miệng nói, chỉ cần là tiếp xúc qua hút máu ma trùng người đều phải dò xét. Lời này cũng không tốt nghe, Viên Sóc Thu hồi đủ cười, không chờ hắn mở miệng, Thường Minh Tùng ho khan cũng cố gắng nói xin lỗi. Thật có lỗi việc hình, khụ khụ. Tiểu hài tử không biết nói chuyện, là thường mỗi lo lắng để cho các ngươi nhận lấy nhiễm, nếu là trước thời gian phát hiện, lại càng dễ xử lý. Khụ khụ khụ. Viên Sóc thấy Thường Minh Tùng trạng thái kém như vậy, nghĩ đến cùng Thường Thạch hai người giao dịch đối với hắn chỗ tốt, tức giận nói, làm sao dò xét? Hắn cũng không biết đây Thường Minh Tùng là nghĩ như thế nào hắn đều cho Thạch Vạn Lý trị liệu qua, đây là vẫn như cũ không tin nhận hắn. Phạm Nhi, Thường Minh Tùng đương nhiên nhìn ra viện sóc biểu hiện ra ngoài không vui, nhưng hắn chỉ có thể tạm thời không nhìn. Hút máu ma trùng ngoại trừ cơ thể sống ký sinh còn có trứng trùng ký sinh, người sau, tại chưa ấp trứng trước là hoàn toàn nhìn không ra. Chỉ cần tiếp xúc qua hút máu ma trùng, liền có cực lớn khả năng bị ký sinh. Thường Minh Tùng để Trình Phạm bắt đầu dò xét. Trình Phạm lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay huyết ngọc, huyết ngọc phát ra hồng quang. Lúc này, Thường Minh Tùng kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước ngồi xuống nhập định, Trình Phạm bận bịu rời đi Thường Minh Tùng rời xa hắn. Tới gần viện sóc cùng Thanh Hoành. Kakata Munan. Viên sóc một tay lấy kích động Thanh Vũ cái đầu nhỏ đè vào trong lực, đồng thời hắn cảm giác được Thanh Vũ cảm xúc bên trong một cô muốn ăn cùng khát vọng. Đây so Thanh Vũ trước đó ăn hút máu ma trùng còn kích động hơn. Cái kia huyết ngọc, là vật gì tốt? Viên sóc dại bộ như tùy ý nhìn lướt qua, không có ngay trước thường mình từng mặt lưu lại thần thức là gấn, hoặc lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thứ gì? Thanh Hoành nhìn huyết ngọc vừa nhìn về phía Trình Phàm. Hắn đó là nhìn Trình Phàm không vừa mắt, đồng thời đối với hắn phi thường hoài nghi. Trình Phàm hướng hắn cười lạnh, mắt thấy hai người lại muốn lên xung đột, Viên sóc đều cực kỳ bó tay rồi. Lúc này, Thạch Vạn Lý từ nơi không xa bay tới. "Việt huynh, Thường huynh, đây là thế nào?" Thạch Vạn Lý tới gần về sau, tự nhiên bay đến trong mấy người ở giữa. Trình Phạm cầm huyết ngọc đối hắn, sau đó lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn trên mặt bất động thanh sắc tối lui đến Thường Minh Tùng bên cạnh, truyền âm đối với Thường Minh Tùng nói, "Đại thúc, ta khẳng định mấy người bọn họ đều không có dính vào ma trùng chỉ đoán." Thường Minh Tùng biểu lộ không có biến hóa, tựa hồ tại suy tư. Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Vạn Lý, trầm giọng nói, "Thạch huynh, các ngươi trước đó thật tao lộ qua hút máu ma trùng sao?" Dù sao hút máu ma trùng nếu như rất dễ dàng liền giải quyết. Liên sẽ không ở nhiều năm trước dựng dựng ra một lần lại một lần mà thay. Trình Phàm trong lòng quý lên. Đại thúc làm sao trực tiếp hỏi đi ra? Thạch Vạn Lý một mặt không hiểu, gật đầu, "Đúng. Ta trước đó đều kém chút chết rồi, là Việt huynh kịp thời chạy đến đem ta cứu lại." Trình Phàm nghe nói như thế, thốt ra, "Cho nên ngươi cũng chưa từng thấy qua hút máu ma trùng đúng không?" Thạch Vạn Lý nghe xong, nhíu mày nhìn về phía hắn, có chút bất mãn, vừa nhìn về phía Thường Minh Tùng, "Thường huynh ngươi là đang hỏi nghi chúng ta?" Thạch Vạn Lý cảm thấy không thể tưởng tượng được cực kỳ Chúng ta nhiều năm như vậy lão bằng hữu, ngươi thì càng tin tưởng cái này mới quen lạ Lâm Thiếu Nghiên, mà không tin chúng ta những này chạy đến cứu ngươi bằng hữu. Thường Minh từng một mặt bất đắc dĩ, ta nếu là hoài nghi, khẳng định là đem hoài nghi giấu ở trong lòng, chứ hết để cho mình tới an toàn địa phương lại nói. Hắn hiện tại chiến lực chỉ còn lại một chút xíu, muốn rượi vào mình trở về tông môn đều không được. Làm sao có thể có thể đi đắc tội hắn hai vị này hảo hữu, hắn đó là nghĩ đến lấy ôm lấy lo nghĩ, không bằng nói rõ ràng trà rõ ràng. Bất quá Phạm Nhi Hải tử này, tính cách quá cứng trực. Ta chỉ là lo lắng các ngươi nhiễm lên ma trùng chỉ đoán. Dù sao hút máu ma trùng vô pháp dùng thần thức dò sẽ đến, ký sinh thể nội chứng trùng cũng là như thế. Phạm Nghị có thể dò xét các người có hay không bị cảm nhiễm, không phải vậy, ta sẽ rứt cái nấy." Thường Minh Tùng ngăn lại Trình Phạm mở miệng. Chính hắn thành khẩn đối với Thạch, càng ba người giải thích nói. "Thạch Vạn Lý tin." Viên Sóc biểu lộ bình đạm, lừa nhắc lại Hữu Hào Hàn Nguyên. Thạch Hành không dám đối với Thường Minh Tùng bất mãn, nhưng đối với Trình Phạm tắc càng không vừa mắt. Viên Sóc nhìn về phía Thạch Vạn Lý, đã dò xét kết thúc, Thạch Hành cũng không ngại, cái tên càng náo đó trước hết cáo tử. "Voi vặn, hắn mới không muốn quấn vào đây cái gì ma thai phiến phức bên trong đi." Cái trước di tích phiến phước còn không có triệt để đi qua. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao hợp lý thoát thân, hiện tại, lấy cớ không phải đã tới sao? Hắn nói đơn giản xong, ôm lấy Thanh Vũ Hóa thành một cơn gió, cứ gió mà đi. Tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp ngăn cản. Viện huynh, Càn gia gia. Viện huynh, bỏ xuống phiến phước đáng người, viền sóc toàn lực dẫn phong ngự khí bay khỏi, vừa bay đến bầu trời chỗ cao, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại thông qua phong lực ngự phong truyền về một câu. Thạch huynh, nhớ kỹ đáp ứng thủ lao chuẩn bị kỹ càng, quay đầu càng nào đó sẽ để cho yêu sủng tới lấy. Phía dưới Tâm Tình chính khó chịu thạch vạn lý thu được câu nói này, Tâm Tình lập tức liền chuyển biết bao ít, lớn tiếng đáp lại: "Tiểu lệ tùy thời chờ." Tại thạch vạn lý xem ra, Việt huynh dĩ nhiên không phải coi trọng cái gì tù lao. Dù sao hắn đem một đạo phó thác người ta cũng nhìn không thuận mắt. Lời này ý tứ, nói là đối phương vẫn là xem hắn là bạn người, cũng không có bợ vì chuyện này cùng hắn tuyệt giao. Thạch vạn lý tâm tình thoải mái, thanh huynh từ ra ra trên nét mặt cũng hiểu rõ ra, cũng yên tâm. Dù sao hắn nhưng là nghe ra ra để ta qua. Vị này càng ra ra cũng không bình thường, có thể tới đầu cực lớn, thực lực cũng cao thâm mặt chắc. Với lại, nếu là không có Càn Gia Gia, bọn hắn Long Thạch Đảo Thạch Gia đại khái trước đó liền không tồn tại, còn có Gia Gia hắn, nếu như bọn hắn không có kịp thời đối tới, mặc kệ từ chỗ nào phương diện, Thạch Hành đối với Càn Gia Gia đều tràn đầy cảm kích. Còn có, Càn Gia Gia đối với hắn đầy điểm. Thạch Hành rất rõ ràng cảm nhận được Càn Gia Gia đối với hắn từ thiện yêu mến chi tâm. Nghĩ tới đây, hắn đối với Trình Phàm trợn mắt nhìn. Việt huynh hiểu lầm. Thường Minh Tùng thở dài nói, Thạch Vạn Lý liếc nhìn Thường Minh Tùng, dưới mắt cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể lắc đầu, thôi, Việt huynh vốn là chỉ là vì cứu viện binh chúng ta mà đến, hiện tại chúng ta tạm thời an toàn. Thường Minh Tùng nghĩ nghĩ, vẫn là đem mình một ít lo nghĩ đè xuống. Mấy người đồng hành, từ trình phẩm cùng Thường Minh Tùng đi đường. Dù sao bọn hắn trên người bây giờ không có túi đại linh thú. Chương 205: Đi đường cùng người quen. Viên sóc cách khá xa, mới nghĩ đến, Thường Minh Tùng túi đại linh thú còn tại mình nơi này đâu? Cho đưa trở về. Ta tốt xấu cũng coi như cứu hắn nửa cái mạng, chỉ lấy hắn một cái túi đại linh thú, hắn đây mạng nhỏ đã tiện nghi hơn bất quá. Viên sóc đã nhân cơ hội thoát thân, liền không muốn quay trở về. Chíu chíu chíu, Thành Vũ phát ra lo lắng âm thanh. Viên sóc lướt vén nó Ngôn Thanh Vũ, đừng làm loạn, bên kia hai vị chúc cơ đầu. Mặc dù Thường Minh Tùng cùng Thạch Vạn Lý cũng không tính là đầy màu trạng thái, nhưng việc số hiện tại đối với mấy cái này chúc cơ tu sĩ cũng không tính thị. Ngắm lại Thạch Vạn Lý khí huyết hạn mức cao nhất 7000 điểm. Đây hạn mức cao nhất, cao hơn hắn ròng rã 2000 điểm. Khí huyết hạn mức cao nhất đại biểu cái gì? Khẳng định không phải thuần túy chỉ lượng máu, mà là thể chất hoặc là nói luyện thể phương diện thành tựu. Đáng tiếc, không thể nhìn xem Thường Minh Tùng số liệu. Tao nội thì, Thường Minh Tùng là thánh tỉnh. Thân thể mang theo một loại nào đó bài xích giống như là một loại có thể lượng sức trận đồ vật để hắn vô pháp đưa vào thần thức cùng pháp lực. Loại này có thể lượng sức trận. Tại thạch vạn lý sau khi tỉnh lại, cũng là tồn tại. Cho nên, nếu là muốn dò la xem những người khác số liệu, liền phải tại hôn mê hoặc sắp chết trạng thái. Viện Sóc không có càng nhiều vật thí nghiệm, tạm thời từ bỏ. Hắn xử lý lại một cái trên người mình khả năng có khí tức lưu lại, sau đó trở về lâm thời động phủ gọi lên mọi người. Viện Sóc nghĩ nghĩ, không tác dụng ngụy trang chớp cơ tu sĩ huyền tượng xuất hiện. Hắn lúc đầu là định dùng. Về phần hắn bản thân, liền nói là sớm đi an bài một chỗ bế quan. Về sau liền có thể thuận nước đẩy thuyền lấy luyện khí đại viên mãn xuất hiện, nhưng hiện tại hắn không muốn dùng càng họ chúc cơ tu sĩ thân phận hành sự. Chuẩn bị xuất phát. Viện Sóc đối với Lâm Thời trong động phủ chúng nhân nói, cái này muốn rời đi sao? Tô Nương tử còn có chút không bỏ, bất quá, có việc thanh tiêu thuyết phục, nàng cũng không có ngay trước những người khác mặt truy vấn nhị tử. Những người khác đối với Viện Sóc đã thành thói quen tính phục tùng. Với lại, trước đó Viện Sóc liền để cả qua, tiếp xuống lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Viện Sóc lúc đầu muốn là cùng Long Thạch đạo đi Minh Quy đạo đội ngũ cùng lúc xuất phát, nhưng bây giờ, hắn sợ có phiền phức. Hắn luôn cảm giác, có trình phàm tại địa phương, không thể thiếu phiền phức. Với lại, hắn cũng rất phiền. Đây trình phàm làm sao hắn đi nơi nào ngày tại chỗ nào xuất hiện? Thực lực yếu như vậy, thế mà còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Viên sóc tâm lý phiền muộn lấy ra phi hành pháp khí, hắn hiện tại nhất giai pháp khí đều có, trước đó giao dịch vật phẩm bên trong pháp khí có rất nhiều kiện. Hắn cũng coi như trang bị so sánh đầy đủ hết. Đương nhiên, là chỉ luyện khí kỳ. "Ca, ngươi không cao hứng?" Việt đang tự mình một người không có bầu bạn nhì, thế là tiến đến hắn nhị ca trước mặt. Mặc dù hắn nhị ca nhìn qua biểu lộ bình đạm, nhưng Việt Đàm đó là cảm thấy hắn ca không tao hứng. Khi còn mẹ đi, hắn nhị ca chỉ cần lộ ra dạng này không có biểu lộ biểu lộ, tiếp xuống đại ca hắn quần áo liền phải vơ thành vải. Đương nhiên, hắn biết đó là đại ca hắn không nghe lời, nhất định phải đi bên ngoài dạy võ mới phá, cùng hắn nhị ca không có quan hệ. Viên Sóc xem xét lão tam một chút, tiểu tử này trong mắt chuyển thành dạng này, cũng không biết đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Đưa tay, tại hắn cái trán gẩy một cái. "Ôn." Việt Đàm một mặt ủy khuất nhìn về phía nhị ca. "Mới luyện khí 3 tầng." Viên Sóc tùy tiện tìm một cái lý do, thử lạnh một tiếng, tiểu thiếu niên hổ thẹn cúi đầu. Hắn cũng biết Những người khác hoặc là mẹ ruột, hoặc là đại ca đại tẩu, hắn nhị ca cũng chỉ có thể hướng hắn nghiêm khắc. Đi thôi, chờ đến địa phương, không thể thư giãn tu hành. Ừm, ta đã biết. Việt Nam như thuận gật đầu. Viện sóc lòng dạ thuận một điểm, mang lên người một nhà cùng đủ, phương hai người lên pháp khí phi chu, sau đó hướng mọi người thi thuật. Chương 206, Minh Hoa Thành. Cái này đến. Chờ tê tín, Phương Đồng cùng Việt gia người toàn bộ sau khi tỉnh lại, mọi người nghe được Viện Sóc nói đã đạt đến Minh Quy Đảo bên ngoài. Toàn bộ đều mở mịt cực kỳ. Còn tưởng rằng đây là lần một gian nan lưỡng hành. Kết quả Cũng hiện tại trường không đạo thì, tao ngộ lần một bị người chui vào động phủ giật nảy mình, sau này liền chuyện gì cũng không có. Không riêng gì tệ Tín Phương Đồng khó có thể tưởng tượng. Đã từng ra biển gần trăm dặm liền tao ngộ không ít chuyện tròn nên việc ra những người khác, cũng nhất thời mộng bức phản ứng không kịp. Nguyên lai, like, đi ra ngoài bên ngoài có dự vào cảm giác là như thế này. Can bản vốn không dùng lo lắng cái gì kiếp tu, hải thú, hiểm cảnh, trên biển phong bạo trở phiền phức, cũng liền ngủ một giấc. Tỉnh lại, đã đến mục đích. Khó có thể tưởng tượng. Tâm tình kích động. Viện Sóc không có giải thích thêm cái gì chỉ là để mọi người lệ thường lại đảo một cái Lâm Thời Động Phủ, Bố Chí tốt sau hắn lại cho bố trí một vòng ngẩn nấp cấm chế, để mọi người lưu tại Lâm Thời Động Phủ nơi này điều chỉnh trạng thái. Tối lại linh thú dù sao không phải chân chính có thể để nhân loại ở lại không gian tùy thân. Chúc cơ tu sĩ tự thân lực trường viên mãn, đợi ở bên trong nhận ảnh hưởng cực nhỏ, nhưng luyện khí tu sĩ lại kém nhiều. Viên sóc trên đường đi đều đang quan sát người nhà tình huống. Chỉ có thể nói, may mắn hắn có trường sinh quật. Nghị giai khôi phục pháp thuật đối với luyện khí tu sĩ khôi phục hiệu quả cực lớn, này mới khiến mọi người tại tối đại linh thú bên trong không có ảnh hưởng trái chiều. Vệ phân ảnh hưởng trái chiều cụ thể là cái gì? Viện Sóc mơ hồ cảm thấy, tựa hồ là một loại âm tính năng lượng. Cùng hắn ban đêm cảm ứng được thái âm lực có chút cùng loại, chỉ là muốn lộn xộn một chút. Viện Sóc thông qua ngự linh truyền thừa tính nhắm vào tra tìm một cái, biết nhất giai túi đại linh thú chế tác vật liệu, thường thấy nhất là một loại gọi không miệt thú yêu thú. Đương nhiên, cái khác một chút thuộc tính không gian yêu thú gia cũng có thể luyện chế túi đại linh thú, chỉ là cần tăng thêm một chút tài liệu khác. Bởi vì là yêu thú gia luyện chế, cho nên, hắn cùng yêu thú càng thêm phù hợp, nhân loại sinh tồn trong đó thời gian dài liền sẽ nhận một loại nào đó ảnh hưởng trái chiều. Mặc dù thời gian ngắn tựa hồ ảnh hưởng không lớn, nhưng Viện Sóc nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiếp tục đem người chứa ở túi đại linh thú bên trong. Tu sĩ tại túi đại linh thú bên trong, liền không thể tu luyện, tốt nhất bảo trì trạng thái ngủ say, nhận ảnh hưởng mới còn hơi nhỏ. Các ngươi chú ý cẩn thận, ra ra ngoài 1 2 ngày liền hồi. Viện Sóc Lưu lại nói, sau đó một người đi ngoài chăm dặm Minh Quy Đảo. Hắn tại Thường Minh từng nơi đó thu hoạch được không ít liên quan tới Minh Quy Đảo tin tức, lại tại ở gần về sau, quan sát cái khác vào đảo giả. Cực kỳ thuận lợi xen lẫn trong cái khác bình thường ra vào tu sĩ trong đám người vào đảo. Đến Minh Quy Đảo đối ngoại mở ra Minh Hoa Thành bên ngoài, Nơi này người đến người đi. So so với hắn kiến thức qua Hỏa Hồ Đạo, Trường Không Đạo, Long Thạch Đạo chờ càng thêm náo nhiệt, tu sĩ số lượng càng là kinh người nhiều. Cơ hồ là đập vào mắt chỗ nhân loại tất cả đều là tu sĩ. Liên tính không phải tu sĩ cũng là tiên tiên võ giả. Đương nhiên, cũng có một số người mang theo sủng thú, hoặc là cách ăn mặc khác nhau, nhìn qua cái gì bộ dáng tu sĩ đều có. Nơi này tựa hồ bao dung ngàn vạn. Viên Sóc thử đem tu vi điều chỉnh đến luyện khí bảy tầng, dùng huyền tượng cho mình thiết lập một người dáng rất thanh niên bình thường bộ dáng. Lần đầu tiên tới Lạc Lâm chi địa, tân lực lấy không đáng chú ý, không làm người khác chú ý làm trọng điểm ra một khối linh thạch lệ phí vào thành. Việc soát thông qua to lớn cổng thành vào thành. Vào thành thì cảm giác trên cửa thành có một đạo lực vô hình đảo qua mình, bất quá, không có phá vỡ hắn huyễn tượng người trang. Bước chân hắn không có ngừng chậm, thuận theo đám người tiến nhập Minh Hoa thành. Vô tình hay cố ý ngẩng đầu, nhìn thấy trên cửa thành vừa mới mặt to lớn rung động, tính ánh sáng bao phủ cửa thành khu vực, cho mỗi cái vào thành giả trên thân lưu lại một tia kính quang trì lực. Đây là tu tiên thế giới thành thị hệ thống theo dõi. Bất quá hắn cũng không phải đến làm phá hu, đối với cái này cũng không có cái gì lo lắng. Tiếp tục mình thăm dò Tu sĩ chỉ thành cùng phàm nhân thành thị có chút khác biệt. Đương nhiên, hắn ở cái thế giới này gặp qua việc đời không coi là nhiều, khả năng tu sĩ khác chỉ thành cũng là cái dạng này. Vào thành sau, viện sóc cảm giác được linh khí nồng đậm độ lập tức tăng lên. Thành bên ngoài linh khí cực kỳ mỏng manh, cũng liền phổ thông trên biển linh khí trình độ. Nhưng tiến vào thành sau, linh khí trình độ lập tức liền tăng lên tới nhất giai trung hạ phẩm linh mạch tình trạng, đã là thích hợp nhất luyện khí trung kỳ tu hành hoàn cảnh, không hổ là đại đạo. Viện sóc bắt đầu ở Minh Hoa thành đi dạo. Minh Hoa thành phân nội thành cùng ngoại thành Hắn đi đến trong ngoài trong thành khe hở khu vực, phát hiện cần đặc biệt thân phận bài mới có thể tiến nhập. Nội thành linh khí nồng đậm độ rõ ràng lại cao một đoạn. Đáng tiếc, tiến vào cần điều kiện. Hoặc là đăng ký chốc cơ tu vi cùng thân phận tại nội thành mứn độ phủ, hoặc là có thể xin gia nhập Minh Hoa thành. Đương nhiên, liên tính ngươi xin gia nhập Minh Hoa thành, người ta cũng không phải tu sĩ gì đều được nhận. Viên Sóc cùng cái khác một chút tu sĩ cùng một chỗ, biết một chút liên quan tới Minh Hoa thành nhận người cụ thể tin tức, lúc này mới rời đi. Tiếp đó, Viên Sóc đi thành bên trong phường thị đi dạo, mua một chút thường ngày vật dụng. Nơi này tu sĩ thị trường cùng hắn suy đoán đồng dạng, So với hắn trước kia kiến thức qua mấy cái phường thị lớn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, Minh Hoa thành cũng cực lớn. Trước mắt hắn đi dạo khu vực, chỉ là thuộc về ngoại thành tây khu, liền tính như thế, đã so kiếp trước hiện đại hóa thành thị diện tích càng lớn. Dù sao nơi này không có cao lâu đại hạ, từng mảnh từng mảnh bao phủ tại trận pháp linh quang bên dưới khu dân cư vực, cùng phường thị khu vực buôn bán diện tích đều cực kỳ rộng rãi. Địa phương lớn, dòng người rộng, xuất hiện xung đột chiến đấu trong vòng 1 phút liền sẽ có đội tuần tra đối tới. Luôn an toàn, cũng coi như có thể. Viện Sóc quan sát sau một lúc phát hiện cái nội thành khoảng cách càng gần một khu vực như vậy, trận pháp linh quang càng là nồng đậm, đội tuần tra tuần tra cũng càng chặt chẽ. Bất quá, hắn hỏi tham qua nơi này, động phủ nơi ở mua sắm thuê lại giá cả, chỉ có thể nói, mua không nổi, nhưng thuê một đoạn thời gian ngược lại là không có vấn đề. Bởi vì tu sĩ tuổi thọ duyên có, còn có gia tộc tính, cái thế giới này bất động sản giá hàng vĩnh siêu mấy chục năm tiền thuê trình độ. Bên ngoài thành thuê động phủ, vẫn là nghĩ biện pháp lăn lộn đến nội thành đi. Viên Sóc suy nghĩ một cái, không có lập tức làm ra quyết định. Bất quá, bên ngoài thành đi vòng vo một vòng sau, hắn cũng đúng nơi này tình huống có không thấp hiểu rõ. Mua sắm sau ra khỏi thành, đổi một cái ngụy trang hình thái lại vào thành. Viên Sóc phát hiện trên cửa thành cái kia gương đồng lưu lại một tia năng lượng, có thể dùng thần thức làm hao mòn rơi. Bất quá, liên tính hắn không làm hao mòn rơi, tại rơi 10 giặm về sau, cũng biết tự nhiên tiêu tán. Đây cũng là một loại bị động cơ chế. Viên Sóc lại tốn cả ngày thời gian, thần tang ngụy trang thân phận đem bốn cái ngoại thành khu đều đại khái đi dạo một vòng. Đối với Minh Hoa thành cũng có càng nhiều giải sau, mới trở về lâm thời đập phụ. Cùng mọi người dạo thuật qua Minh Hoa thành một chút thưởng thức cùng kiến kỵ về sau, mang theo đám người quang minh chính đại nhập thành. Nam thành khu đối với tán tu tiếp thu độ tương đối cao, bởi vì quản lý Nam thành khu vị kia Sích Vũ Tông chúc cơ chấp sự chính mình là tán tu xuất thân. Với lại, Nam thành trong vùng ở lại tông môn đệ tử người thân cũng so sánh thiếu. Đại bộ phận Sích Vũ Tông tông môn đệ tử thân thuộc càng muốn ở tại Bắc thành khu, bởi vì bên kia cách Sích Vũ Tông tông môn thêm gần. Viên Sóc một đoàn người mặt ngoài lấy tệ tiến phương đồng cầm đầu. Thuê lại Nam ngoại nội thành trung đẳng khu vực một tòa khá lớn sân nhỏ, tạm thời thuê nửa năm, thanh toán xong 900 linh thạch. Lấy tán tu tiểu gia tộc danh nghĩa đăng ký và ở. Và ở sau, Viên Sóc đi hỏi việc thanh thiếu, người nói việc ra người Như thế nào liên hệ? Tính thời gian đã tới trưa. Chương 207, Ngự Linh Tông lai lịch. Bởi vì thưởng mình Tùng Nguyên Nhân, Viện Sóc vì để tránh cho phiền phức, không có ý định thông qua đối phương con đường đi vào tông môn hoặc liên hệ viện ra người đến. Ít đi điều đầu xà hỗ trợ khẳng định sẽ khó khăn một chút, nhưng cùng dính lên phiền phức so sánh, Viện Sóc tình nguyện vượt qua khó khăn. Hút máu ma trùng cùng ma tu tồn tại, tựa hồ để thưởng mình Tùng vô cùng cố kỵ, Viện Sóc phát giác sau liền muốn sớm làm cách xa. Bất quá, hiện tại Minh Quy đảo Ly Long Thạch đảo tựa hồ cũng không đủ xa. Đây để Viện Sóc lần nữa suy nghĩ rồi đi hải vực kế hoạch Lộ thành cổ thiên các, đó là việc gia tại Minh Quy đảo bên này hợp tác lâu dài đồng bạn. Nếu như Việt gia người tới, khẳng định sẽ đi cổ thiên các. Việt Thanh Tiêu trước đó chỉ nói một thứ đại khái. Hiện tại xác định đến Minh Quy đảo về sau, cả người còn có chút hoảng. Hút, bất quá, vẫn là đem tình huống cáo tri nhị tử. Viên Sóc suy tư dưới, hướng Việt Thanh Tiêu hỏi thăm hút máu ma trùng sự tình. Việt Thanh Tiêu thần sắc lập tức đại biến. Hút máu ma trùng. Viên Sóc thấy hắn nghe nói qua, đánh ra hắn đây phế cha kịch liệt tâm tình chập chờn, đối với hút máu ma trùng phiền phức có tiến một bước suy đoán. Trước nói cho ta nghe một chút đi hút máu ma trùng sự tình. Viên Sóc đánh gậy hắn tra ba động cảm xúc, hắn bình tĩnh cùng ngôn ngữ để Việt Thanh Tiêu cũng bình tĩnh lại. Việt Thanh Tiêu điều chỉnh tâm tính, đem mình biết tin tức tương quan nói ra. Viên Sóc nghe xong, tâm lý năm chắc. So Thạch Hành nói tới nhiều một ít, kia cái gì ma linh môn sắc thực rất đáng sợ, sản xuất qua không chỉ một lần ma thai. Ma thai đối với tu hành giới thương hại cực lớn, bởi vì hút máu ma trùng thứ này, thế mà đối với phàm nhân không có hứng thú, đối với tu sĩ cùng vào gia yêu thú cảm thấy hứng thú. Với lại không nhìn ngũ hành năng lượng, chỉ có dị linh căn mới đối với hắn có nhất định phòng ngừa cùng lực tổn thương. Đương nhiên, đặc thủ tình huống giới Ngũ hành chi lực vẫn là đối nó có thể tạo thành tổn thương, nhưng này phải là ngũ hành chi lực đạn sinh linh tính sau kết quả. Bởi vì kim đan pháp thuật mới có thể tự nhiên sinh linh. Nói một cách khác, đó là kim đan tu sĩ mới có thể sử dụng ngũ hành pháp thuật tổn thương đến hút máu ma trùng. Có chút đáng sợ, nhưng đối với có được kim đan thế lực đến nói, chỉ là có không tốt ảnh hưởng, không phải vô pháp ứng đối. Đối với kim đan thế lực đến nói, phiền phức là hút máu ma trùng sau lưng ma linh môn ma tu nhỏ, bởi vì đối phương lại bởi vì hút máu ma trùng tàn phá bừa bãi phi tốc trưởng thành. Mặc dù không biết làm sao làm được Nhưng đối với tu sĩ đến nói là khủng bố ma trùng độ vận, nghe nói đối với ma linh môn ma tu mà nói, lại là tăng trưởng tu vi bảo vật. Liên quan tới điểm này, Viện Sóc có chỗ suy đoán. Bất quá hắn không đối cha nói cái gì, ngược lại lại hỏi hắn cha, "Vậy ngươi nghe nói qua Ngự Linh Tông sao?" Viện Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Bất Đắc Dĩ nói, "Đã tiền bối đều nói cho ngươi ma linh môn lai lịch, ngươi làm gì còn hỏi ta đây?" Viện Sóc nghe xong, sững sốt một chút. Hắn lại hỏi Ngự Linh Tông, "Tại sao lại nâng lên ma linh cửa đâu?" Vừa định mở miệng, đột nhiên hắn dừng lại. "Ngự Linh Tông, ma linh môn, ma trùng" Ngự Linh Tông linh trùng nhất mạch, viện sóc liên tưởng năng lực cũng không kém. Bất quá, hắn không có lộ ra quá nhiều biểu lộ, chỉ là mặt không biểu tình nhìn thẳng hắn tra, bày ra thẳng thừng nói: "Ngươi biết cái gì liền nói cho ta một chút, ta muốn nghe." Viện Thanh Tiêu khó được nghe được con thứ hai thành câu. Lập tức ngừng rỡ, nghiêm túc suy tư sau, đem hắn hiểu rõ Ngự Linh Tông cùng Ma Linh môn nghe đồn nói một lần. Ngự Linh Tông là Trung Châu vạn năm trước tối cường tông môn một trong, bất quá 5000 năm trước, Ngự Linh Tông xuất hiện nội loạn. Ngự Linh Tông chia ra đến Ma Linh môn cùng Quỷ Linh môn cái trước sản xuất một trận liên quan đến các châu vực khủng bố ma thai. Hiện tại Ngự Linh Tông đã đổi tên Ngự Thú Tông, không còn có vài ngàn năm trước như thế, nhưng cũng vẫn như cũng là trùng châu chính đạo bảy tông một trong. Viện Sóc nghe được Ngự Linh Tông biến thành Ngự Thú Tông, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Ngự Thú Tông cái tên này thế nhưng là quá bình thường. Ngự Linh Tông nghe đứng lên cao đại thượng điểm. Bất quá, rốt cục nghe được hắn nhặt được truyền thừa tông môn lai lịch cùng chỗ, Viện Sóc vẫn là thật hài lòng. Lại hỏi Hán Tra, cái kia Ngự Thú Tông cùng mình Quy Đạo Sách Vũ Tông so sánh lại như thế nào đâu? Viện Thanh Tiêu biểu lộ lập tức cổ quái đứng lên. Ngự Thú Tông cùng Sách Vũ Tông so sánh. Viện Sóc nhìn về phía Hán Tra, tâm lý có chút suy đoán liền tính mạnh hơn, cái kia mạnh hơn thiếu nguyên anh thế lực. Viện Thanh Tiêu trong lúc nhất thời cũng là suy đoán không ngừng. Bất quá, dù sao cũng là mình thân nhi tử, mặc kệ hắn thưởng thức lại kém, cũng bất quá là niên kỷ quá nhỏ thôi. Viện Thanh Tiêu thở dài, ít có đưa tay vỗ vỗ nhị nhi bà vai. Đối với trước mắt lộ ra đần độn nhị nhi, hắn trong lòng dâng lên nồng đậm tình thương của cha thương tiếc. Con a, may mắn ngươi là đến hỏi ngươi cha vấn đề này. Viện Sóc mặt không biểu tình. Hắn biết mình vấn đề sẽ bại lộ cái gì, bất quá, hắn cũng không thèm để ý may mắn Viện Thanh Tiêu cũng không có lại truy vấn chỉ là nói đơn giản một cái trung châu bảy đại tông môn thế lực. Trung Châu là lúc đầu tiên duyên chỉ địa, cũng là tất cả linh mạch tổ địa lâu nguồn, nơi đó có rất phong phú tài nguyên cùng linh khí linh mạch. Đương nhiên, đó là mấy ngàn năm trước chuyện. Viện Sóc nghe đến đó, bộp bộp năm tay. Viện Thanh Tiêu không có tiếp tục đùa hắn nhị nhi, rõ ràng nhị nhi không có lao đại lao tam tính nhận lại tốt, đặc biệt là đối với hắn. Trung Châu linh mạch mặc dù tại vài ngàn năm trước tao ngộ tổn hại, nhưng vẫn như cũ so địa phương khác chỉ mạch cường đại, cho nên, ngoại trừ hải ngoại bên ngoài, thiên hạ người mạnh nhất ở Trung Châu. Về phần người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Cái này cha ngươi cũng không rõ ràng, dù sao dạ ngày nói cho ngươi a. Hải Châu người mạnh nhất là Nguyên Anh kỳ, nhưng Trung Châu bảy tông tùy tiện đi ra một vị trưởng lão, chúng ta liền phải quỳ. Rõ chưa? Cho nên, nếu như ngươi có tiên linh căn, thể chất đặc thủ, cha hy vọng ngươi đi Trung Châu. Việt Thanh Tiêu thần sắc vô cùng nghiêm túc nghiêm trọng. Việt Sóc nhìn hắn cha một chút, "Trước ngươi không phải nói, để cho chúng ta hồi Việt ra sao?" Việt Thanh Tiêu thấy hắn nhị nhi không có phủ nhận tiên linh căn cùng thể chất đặc thủ, tâm cuồng loạn đứng lên, bất quá, những này hắn đã sớm đã đoán, coi như âu được. Nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Thần trọng nói, Cha Y Lạn, trước hắc nay khác. Mẹ ngươi, đại ca ngươi, để để ngươi bọn họ đều là đơn linh căn dị linh căn, nhìn tốc độ tu luyện, ít nhất là thượng phẩm linh căn, cũng có thể là huyền phẩm linh căn, thậm chí phẩm. Viên Sóc đánh gậy hắn, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi linh căn đến cùng phân mấy phẩm. Nhi Nhi mặc dù thái độ không tính cung kính, Việt Thanh Tiêu lại không công phu đi để ý, trong đầu hắn còn thỉnh thoảng hiện lên thiên linh căn ba chữ này. Nghe được Nhi Tử hỏi một chút, suy tư trả lời. Linh căn phẩm chất từ cao xuống thấp có lục phẩm, phân biệt là tiên linh căn, linh căn, huyền linh căn, thượng phẩm linh căn, trung phẩm linh căn. Hạ phẩm linh căn. Chương 208, Hỗ Trà Thiên Phú. Viên Sóc hỏi, "Vậy là ngươi mấy phẩm?" "Ta, ta là kim hỏa song linh căn, song thượng phẩm." Việc Thanh Tiêu vừa muốn đối với mình song thượng phẩm linh căn lộ ra mấy phần tự ngắc, nhưng nghĩ tới cái gì, nụ cười hơi dừng lại, sau đó lại không hiểu kích động đứng lên. Viên Sóc trong lòng hơi động. Đối với hắn cha gia hiệu muốn dò xét một cái, để hắn không cần bài xích không nên chống cự. Việc Thanh Tiêu không biết rõ, nhưng vẫn là nghe như tử, tại thần thức pháp lực nhập thể thì đè xuống bản năng bài xích. Đồng thời, đối với nhi tử pháp lực độ hùng hậu chấn động vô cùng. Lần trước hắn nhớ kỹ liền luyện luyện khí trung kỳ, hiện tại hậu kỳ, tựa hồ còn không chỉ. Viện Thanh Tiêu trên mặt có chút hoang hốt. Trong hai nghe được Nhị Nhi lại hỏi hắn, liên quan tới ngươi linh căn phẩm giai khối lượng tình huống, còn có thể nói đến cụ thể hơn điểm sao? Viện Thanh Tiêu hồi tưởng từ dưới, trả lời: "Vị phụ năm đó đo linh căn, là xong tự phẩm, nhưng kim nhược hỏa đi lực cường. Trừ cái đó ra, hắn cũng không biết còn có cái gì cụ thể nội dung có thể nói." Viện Sóc nghe, hai mắt sáng lên, đưa vào 400 thần thức, nương tụ mối bạn con bắt đầu, Viện Sóc đầu tiên lựa chọn dò xét linh căn số liệu, đem nương tụ đi ra. Thính danh Việt Thiên Kiêu, Linh căn, Kim năm hỏa 6. Ngay từ đầu chỉ cho thấy bình thường ngũ hành linh căn cùng chỉ số, sau đó, bảng con mơ hồ bên dưới lại tăng lên mới nội dung. Linh căn, Kim năm hỏa 6, thượng phẩm song linh căn. Viên Sóc mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, bảng số liệu sẽ căn cứ hắn nhận biết mà hoàn thiện. Viên Sóc lập tức liền lại tra xét lúc trước hắn dò xét qua trong nhà mấy người bảng con số liệu. Mọi người đều tại hắn có thể dò xét thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Phát hiện mấy người linh căn thuộc tính tăng lên phẩm giai hình dung, càng hoàn thiện. Mẹ hắn là, Linh căn, Thủy 3, trung phẩm đơn linh căn. Đại ca hắn là Linh căn, Lôi bảy Z, huyền phẩm dị linh căn. Hắn tam đệ hệ là Linh căn, Hỏa tám, Linh căn. Lại nhìn chính hắn. Ách, hắn linh căn nhiều lắm, chỉ ở linh căn sao nhiều một cái lăn lộn ngũ hành linh căn chữ, không có cụ thể phẩm giai biểu hiện. Không giống người trong nhà động dạng rõ ràng. Bất quá, tốt xấu hắn cũng minh bạch linh căn chỉ số cùng linh căn phẩm giai ở giữa quan hệ. Chỉ số 3 là trung phẩm linh căn, chỉ số 5, 6 là thượng phẩm linh căn, chỉ số 7 là huyền phẩm, chỉ số 8 là linh căn. Tổng kết, chỉ số 1, 2 là hạ phẩm, chỉ số 3, 4 là trung phẩm, Chỉ số 5, 6 là thượng phẩm, chỉ số 7 huyền phẩm, chỉ số 8 phẩm, chỉ số 9 liền hẳn là thiên linh căn. Chín có lẽ đó là cao nhất. Đương nhiên, cũng có khả năng 8, 9 đều là linh căn, 10 mới là thiên linh căn. Cái này cần hắn lại có mới số liệu mới hiểu được. Cho nên, hắn ngũ hành kim, hỏa, thổ đều là chỉ số 3 chúng phẩm linh căn, mà mục 6 là thượng phẩm linh căn, thủy 7 là huyền phẩm linh căn, không phải cái gì phế vật linh căn. Vẫn được. Đặc biệt là hắn linh căn có khả năng còn sẽ đề thăng. Rõ phải tiếp tục tu luyện thái cực. Tâm lý năm chắc. Nghe xong linh căn cấp bậc, Viện Sóc lại hỏi ra trước vấn đề. Đồng thời cũng nhìn lướt qua hắn tra hạng thứ 2 bảng con số liệu, lưu không hạng thứ 3, định thi lo rõ ràng lại ngưng tụ hạng thứ 3 số liệu biểu hiện. Về phần hạng thứ 2, vẫn như cũ lựa chọn dò xét tiên phú tình huống. Sau khi xem xong, Viện Sóc cả người đều không còn gì để nói. Thính danh, Việt Thanh Thiêu, Linh căn, Kim năm hỏa 6, thượng phẩm song linh căn. Tiên phú, mỹ mạo, gặp thủy ma suy, dung kim thể, chưa giác tỉnh, Viện Sóc ánh mắt tại Mỹ Mạo cùng gặp thủy ma suy hai cái tiên phú bên trên bồi hồi thật lâu. Thẳng đến nghe được hắn tra âm thanh mới lấy lại tinh thần. Nhị Nối Phương biểu lộ nhất thời không có khống chế lại phi thường cổ quái phức tạp. Việt Thanh Tiêu không để ý nhị tự trước đó truy vấn cùng hiện tại biểu tình của quái, dù sao tại nhị nhị trước mặt hắn là không có quá nhiều phụ thân uy nghiêm. Đương nhiên, cái này cũng không phải rất trọng yếu. Tại hắn vì sống sót đi theo vợ hắn về sau, hắn cảm thấy có đôi khi vừa khi thỏa hiệp, nhân sinh có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Ngẫm lại vợ hắn cho hắn sinh ba cái thằng nhóc, này thiên phú, đơn giản khó có thể tưởng tượng. May mắn hắn năm đó thỏa hiệp. Sớm biết hắn năm đó liền không kiên trì cứng rắn hầm cái kia mấy năm, nói không chừng bây giờ còn có thể nhiều sinh mấy cái thiên phú kinh người em bé. Việt Thanh Tiêu trên mặt nghiêm túc trả lời nhi tử vấn đề. Tâm lý Tắc đang suy nghĩ cái gì thời điểm tái sinh cái lão tứ cái gì? Chúng ta Việt gia tại Hải Châu thế lực là rất cường đại, huynh đệ các ngươi thiên phú càng tốt, sau khi trở về nhận coi trọng càng cao, bất quá, nếu như chỉ có một hai người, Huyền Linh căn hoặc Linh căn thì cũng thôi đi. Thiên Linh căn thiên phú, không có gì bất ngọt xảy ra, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ không có vấn đề, Việt gia đương nhiên sẽ vô cùng coi trọng, nhưng là, thiên tại quá trình trưởng thành bên trong, tổng hội gặp gỡ đủ loại nguy hiểm. Việt Thanh Tiêu thần sắc ngưng trọng đứng lên. Cha tin tưởng Việt gia sẽ đại lực cùng hộ ngươi trưởng thành, nhưng là ngươi này thiên phú, như ở Trung Châu Đại tông môn có lẽ có không giống. Nhao Tiên Đồ, tại Việt gia, ngươi tương lai có cực lớn cơ hội thành tựu môn anh, nhưng đi Trung Châu Đại tông môn, ngươi tương lai hạn mức cao nhất, sợ sẽ xa xỉ không chỉ môn anh. Việt Thanh Tiêu lúc đầu một lòng là mang theo mấy cái nhi tử trở về trấn mù những người khác mắt, nhưng trong khoảng thời gian này tại đang đi đường suy tư sau, hắn bình tĩnh lại. Hàng quán rõ rõ, như hắn ba cái nhi tử chỉ có một hai cái huyền linh căn hoặc dị linh căn, hắn đều có thể mở mày mở mặt, tại Việt gia thu hoạch được càng nhiều hắn muốn, cũng có thể càng tốt hơn bồi dưỡng các con. Nhưng hắn con thứ hai rõ ràng thiên phú vượt qua cái khác hai đứa con trai. Thiên phú quá cao. Việc ra dưới loại tình huống này, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng hắn nhi tử tiền độ cùng hạn mức cao nhất. Cha, ngươi thật là đủ cao nhìn ta, nguyên anh phía trên. Viên Sóc nhìn về phía hắn cha, tâm tình vẫn như cũ cổ quái vô cùng. Bất quá, cái này cha nguyện ý đứng tại hắn góc độ cân nhắc sự tình, hắn vẫn là thật hài lòng. Chính là cái này cha thiên phú, mỹ mạo, giống như dáng dấp là không tệ, tiểu Bạch kiểm bên trong người nổi bật, này thiên phú coi như bình thường. Nhưng gặp thủy mà suy là cái quỷ gì. Việt Sóc hiện tại trong đầu đều không lo được đuổi theo hỏi Trung Châu mấy đại tông môn sự tình. Nhìn chăm chăm hắn cha nhìn ra ngoài môi hỏi: "Mới tốt kỳ truy vấn, cha, ngươi có phải hay không không biết bòi? Ngươi nghĩ như thế nào đến từ lục địa chạy đến Hải vực đến?" Việt Thanh Tiêu biểu lộ khẽ biến. Sau đó, hắn nhìn về phía Nhi Tử biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Mới vừa không phải còn tại Đàm Tương lai sao? Tại sao lại biến thành truy vấn hắn tình huống? Bất quá, đây là Nhi Tử khó được nghĩ muốn hiểu rõ hắn đi qua. Việt Thanh Tiêu nghĩ tới đây, tâm tình hơi ấm, theo hồi Việt gia cơ hội càng lúc càng lớn, hắn cũng đem quá khứ ký ức cố gắng nhớ lại. Cha ngươi năm đó ta là bị ngươi hố. Việt Thanh Tiêu nghĩ đến ban đầu một chút suy đoán, hiện tại vẫn như cũ sinh ra lửa giận. Rõ ràng, Việt Sóc không hề thấy quái lạ. Hắn lại hỏi, nói tỉ mỉ một cái. Dù sao ta có thể sẽ đi tiếp xúc người nói Việt gia người, đương nhiên, nếu như Việt gia cũng không an toàn, ta còn muốn những biện pháp khác mang các ngươi hồi trở về. Chương 209, chúc cơ tâm đắc cùng Việt gia người. Việt Sóc nghe hắn tra rằng năm đó một số việc, ghi tạc trong lòng. Tổng thể đến nói, hắn tra tại Việt gia cũng không nhận được đối xử lại nhạt. Năm đó sự tình nếu như theo hắn cha nói tới hẳn là chỉ là tiểu nhân phá phá. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn đem những tin tức này xem như căn cứ. Dù sao hắn cha mất tích 20 năm, liền không có người tìm kiếm. Rõ ràng, việc ra bên kia khả năng còn có chút vấn đề gì. Bất quá, hắn nhớ kỹ mấy cái danh tự, thấy hắn cha bởi vì hồi ức quá khứ nói trở nên nhiều hơn, lượng tin tức lại ít đi. Viên Sóc cáo từ rời đi. Hắn vội vàng đâu? Hắn cha nói tin tức, hắn là chỉ cung cấp tham khảo. Mặc kệ là đối phương tông môn đề nghị vẫn là cái gì, Viên Sóc đều quyết định giải càng nhiều tin tức lại nói. Minh Hoa thành nơi này là hắn thu hoạch được tin tức nơi tốt. Nơi này tu sĩ si nhiều, tất nhiên có chuyên môn tình báo tin tức mua bán còn đường a. Viên Sóc chuẩn bị tìm hiểu một cái. Đầu tiên, hắn được giải càng nhiều tấn cấp trúc cơ liên quan tưởng thức, tại tu sĩ si dày đặc tu hành trì thành hắn là có cơ hội tu mà được. Tu vi cũng không thể kể lại. Viên Sóc tại đem mọi người an trí đến Minh Hoa thành về sau, kỳ thực liền để xuống một nửa tâm. Còn có một nửa tâm chưa thả xuống, là bởi vì ma trùng sự kiện, tại hắn trực giác hoặc là trong quan sát, tựa hồ không bình thường lắm, có thể sẽ liên quan đến cực kỳ rộng. Từ hắn tra nơi này cũng chứng thực ma thai đáng sợ. Hắn đây mặt người đối với không biết nguy hiểm, trước mắt ý nghĩ đều là tránh đi, không phải đâu. Trở thành diệt ma tiên phong sao? Viên Sóc đem Nhị Gai cự kình lưu tại Long Thạch đảo phụ cận hải vực bên trên, đó là muốn nhìn một chút, có thể hay không quan sát được bên kia tình huống. Đương nhiên, cự kình không nguyện ý rời đi hắn hải vực phạm vi. Cái này để hắn quan sát phạm vi chật hẹp rất nhiều. Bất quá, đem người nhà sắp xếp cẩn thận sau, hắn kỳ thực liền có càng nhiều linh hoạt lựa chọn. Cũng không biết bị kịp thời phát hiện ma trùng tai ương, có thể hay không lan tràn mở rộng. Theo lý, thường minh Tùng vị này tông môn chấp sự rõ sẽ đến. Sect Vũ Tông nơi này nên rất nhanh có phòng bị cùng phương thức xử lý. Nhưng Viện Sóc nghĩ đến thường minh tùng đối với trình phàm kỳ quái mắt duyên, tâm lý cũng không phải quá an tâm. Được rồi, đi trước tìm xem tân cấp chúc cơ tâm đắc, còn có dò xét một cái việc da người, cổ thiên các tình huống. Viện Sóc tâm lý có quyết định, liền đi ra cửa. Trước ra khỏi thành, sau đó biến ảo bộ dáng, nhưng lấy chân thật tu vi khí tức, luyện khí đại viên mãn tầng thứ đăng ký vào thành. Công thành vẫn như cũ giao một khối linh thạch lệ phí vào thành. Bất quá, hắn cảm giác được, chú ý hắn nhiều người đứng lên. Luyện ký đại viên Mãn Tu Vi, tựa hồ đặt đến cái nào đó chú ý giới tuyến, hắn thần thức có thể cảm ứng được có người sử dụng truyền âm phù. Viên Sóc nghĩ nghĩ, kiên nhận ở cửa thành phụ cận đợi một hồi. Không có 2 phút đồng hồ, liền có tu sĩ chạy đến. Thấy hắn còn tại cổng thành, lập tức tiến lên đón, trước biểu lộ thân phận, quả nhiên là Minh Hoa thành chính thức nhân sĩ. Viên Sóc lấy tán tu thân phận Hàn Nguyên. Song phương khách khí Hàn Nguyên xong, Viên Sóc cũng nhìn ra người cũng không có ác ý, hắn kiên nhẫn chờ đối phương biểu lộ mục đích. Dù sao hắn bây giờ cách cổng thành cũng gần, muốn chạy, một cái độn thuật liền có thể xông ra cửa thành rời đi Minh Hoa thành. Ngoại thành bên này, Trường khai hộ thành đại trận chỉ là một loại phổ thông phòng ngự trận, cũng không phải là nhị giai tam giai cường độ, chỉ có nhất giai đỉnh phong cấp độ. Với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Không biết đạo Hưu đến Minh Hoa thành là vì sao đến đây chính thức người là vị 34-40 tuổi, nhìn qua khí chất hiện lãnh luyện khí hậu kỳ trung nhân nhân. Đây người cũng không có quá quanh co lòng vòng, thẳng vào chính để dò hỏi. Viên Sóc sừng sốt một chút, cười. À ngay nói thật, là chụp cơ mà đến. Chương 210, có kết kim đàn sao? Nội thành đầu tháng cùng giữa tháng cấp ra đấu giá hội đều có. Mặt khác, nếu là đạo Hưu gia nhập Minh Hoa thành cũng có thể thu hoạch được liên quan tâm đắc truyền thừa tiềm độc. Nếu là bái nhập tông môn, tông môn trong tàng thư các càng là cái gì cần có đều có. Vì sao quản sự nụ cười chân thành nói. Viết Sóc nghe được đây người đang đánh quảng cáo, bất quá, sát thực rất hấp dẫn người ta. Hắn cũng đang nghĩ, muốn hay không ngụy trang một cái thân phận trước gia nhập, lăn lộn đến chỗ tốt sau đó lại. Ách. Viết Sóc đè xuống chơi miễn phí suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không phải chỉ có đây một cái biện pháp có thể đi, thật không cần thiết đi làm một chút bại nhân phẩm sự tình. Luyện khí đại viên mãn bái nhập tông môn yêu cầu là cái gì? Viên Sóc mặc dù không có ý định vào Sách Vũ Thông, nhưng vẫn là biểu lộ ra có một chút mục đích. Vì sao quản sự nụ cười tiêu chuẩn trả lời: "Chỉ cần đo cốt linh, đăng ký xác nhận lai lịch thân phận phải trăng trong sạch, nguyện ý tu theo tông môn quy tắc làm việc liền có thể." Viên Sóc biểu lộ cổ quái nhìn về phía hắn. Thường Minh Tùng cũng không phải nói như vậy. Yêu cầu gì đều không có. Vì sao quản sự ngẩn tạm, nụ cười vẫn như cũ hiền lành, bổ sung vài câu: "Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 60 tuổi." Viên Sóc hồi tưởng một cái. Thường Minh Tùng nâng lên tựa như là 50 tuổi. Lúc ấy bọn hắn nói đến cái đề tài này thì còn cảm khái một cái. Tuổi tác vượt qua 60 liền trên cơ bản không có gì chúc cơ thành công khả năng, bởi vì khí huyết trạng thái bắt đầu hạ xuống, lại khó viên mãn. Viết Sóc xác định hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nhớ không lầm. Hắn lúc ấy là thay Tề lão sư cùng Phương Đồng hỏi, hai người này mặc dù cũng chỉ là luyện khí tầng 9 tu vi, nhưng tiến thêm một bước hắn cảm giác cực khó. Tề lão sư cách 50 tuổi còn giống như có 1 2 năm. Phương Đồng so Tề lão sư còn phải trẻ mấy tuổi, đại khái tuổi hơn 40. Ta nghe nói, không phải yêu cầu không cao hơn 50 tuổi sao? Viết Sóc trực tiếp liền hỏi thăm đứng lên, Vì sao quản sự nhìn về phía Viết Sóc thái độ tựa hồ thành thật chút. Hắn thành thản nói: "Thượng tông cảm giác sâu sắc tán tu tu hành không dễ, nguyện ý ban cho giống Tô đạo hữu khổ tu như vậy chỉ sĩ, còn có cái khác khổ tu đạo hữu một cái chút cơ tiên duyên cùng cơ hội." Viết Sóc: "Ha ha, ngươi nói ta tin hay không?" Trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, nhưng Viết Sóc trên mặt chỉ là mỉm cười, thuận miệng lại hỏi thăm một cái cái này vào tông tuệ tất cải biến thời gian. Vượt quá hắn dự kiến, không phải mấy ngày gần đây nhất đổi, mà là 3 tháng trước. Viết Sóc trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Sích Vũ tông nơi này, 3 tháng trước ngay tại chuẩn bị chuyện gì sao? liếc nhìn vị sao quản sự, Viết Sóc nhịn được dò xét suy nghĩ, lại hỏi thăm gộp giải một chút minh hoa thành quý cũ, biết không liên quan thân phận bài cùng trúc cơ tu sĩ không cách nào tự mình tại nội thành đi dạo, chỉ có thể tiếp tục từ vì sao quản sự đi cùng, hắn một đường mua một chút thông thường tài nguyên. Lại tại nội thành một số người nhiều địa phương mải ra một trận, nghe một lốt hai tin tức nghe đồn. Lúc này mới bình tĩnh rời đi nội thành, thuê một tháng chung đẳng cấp bậc lập phủ, sẽ cùng vì sao quản sự tách ra. Tách ra trước, Vì sao quản sự truyền âm nhắc nhở Viên Sóc, liên quan tới trong ngoại thành có thể sẽ có một ít bí điểm cùng trao đổi hội, nội thành hắn không có co con đường, nhưng ngoại thành có thể tìm hắn. Viên Sóc nhớ kỹ, lẫn nhau lưu lại đưa tiền phủ. Viên Sóc trước tiên ở trong động phủ nghỉ ngơi một hồi. Mở ra trận pháp, nghiên cứu một cái động phủ mang theo cơ sở trận pháp, mình lại tăng thêm nhất trọng trận pháp sau. Hắn thử hội chế nhị giai linh phủ, lại luyện luyện thái cực, khôi phục lại thần thức. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Ba ngày đi đạo giao lưu cùng dò xét, để hắn đối với Minh Hoa thành bên ngoại thành, nội thành đều có nhất định hiểu rõ. Cũng đúng Minh Quy đảo có càng nhiều giải. Minh Quy Đạo Sách Vũ Tông có Kim Đan tu sĩ, nhưng Minh Hoa Thành nơi này không có. Minh Hoa Thành chỉ là Sách Vũ Tông đối ngoại một cái cửa sổ, cũng là đại lượng Sách Vũ Tông đệ tử hậu nhân ở lại địa phương. Giống Minh Hoa Thành dạng này, đệ tử hậu nhân nơi ở không chỉ chỗ này, nhưng chỉ có Minh Hoa Thành là đối ngoại mở ra, cho phép tán tu vào ở. Đương nhiên, vào ở cũng cần thuê lập phủ, ngoại thành ban đêm không cho phép bất kỳ không có thân phận bài tu sĩ dừng lại đường đi. Nhưng nội thành có thể, bởi vì tiến vào nội thành có yêu cầu nghiêm khắc. Không phải thân phận đặc thù giả đó là chúc cơ tu sĩ. Đối với hai cái này, Minh Hoa Thành cũng không dám đắc tội. Minh Hoa thành nơi này, người mạnh nhất đó là trúc cơ kỳ. Về phần trúc cơ kỳ giai đoạn gì, tựa hồ là trúc cơ hậu kỳ, mấy vị ngoại thành chấp sự nhưng là trúc cơ tiền kỳ cùng trung kỳ. Những này trúc cơ tu sĩ luôn không khả năng một mực thời gian mở ra thần thức quét lướt ta. Tại đồng bậc tu sĩ đông đảo địa phương, đây chính là đắc tội với người hành vi. Viên sóc thừa dịp bóng đêm độn thuật chỉ lực tăng nhiều thì, biến ảo bộ dáng, trước ra khỏi thành, phát hiện có thể không thông qua cửa thành trực tiếp từ trận quang tráo bên trong rời đi. Chí ít ngoại thành đại trận đối với hắn không hề có tác dụng. Viên sóc lấy thần thức đóng gói tự thân, kịp thời làm hao mòn rơi vào thành trì cái kia một điểm kính quang trì lực. Sau đó, hắn giống từng tại Thường Minh Tủng, thạch vạn lý chỗ thử qua đồng dạng, dẫn Thanh Vũ Ngự phong trì lực ra trì, lại đóng gói tự thân. Minh đồng thời thu liễm toàn bộ khí cơ. Hắn lần nữa trốn vào thành bên trong, đổi một cái ngoại thành phương hướng, đi vào ngoại thành tiến vào nội thành một khu vực như vậy. Ánh mắt lấp lóe, hắn lấy ổn thân trạng thái bước vào. Lúc đầu coi là sẽ bị phát giác. Dù sao nơi này ngoại trừ có tu sĩ thủ vệ, còn có cái gì dò xét loại trận pháp tồn tại, ban ngày vì sao quản sự cố ý nhắc nhở qua hắn không cần xung lầm. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu phải Nội thành lưới vào rõ xét trận pháp đối với hắn cũng không nhìn, hắn ẩn thân hiệu quả vượt qua nơi này dò xét chi lực hiệu quả. Dự án không dùng. Viết Sóc vẫn như cũ duy trì ẩn trạng thái, tiến nhập nội thành. Sau đó, hắn trực tiếp đi cổ thiên các vị trí chỗ ở, ban ngày hắn cảm ứng được cổ thiên trong các không chỉ một vị trúc cơ tu sĩ tồn tại. Ban đêm nội thành vẫn là có tu sĩ hoạt động. Nơi này vẫn như cũ tinh quang sáng tỏ, cửa hàng vẫn như cũ mở ra, đường đi người đi đường vẫn như cũ, chỉ là số lượng so ban ngày hơi thiếu. Viết Sóc đổi một cái cùng ban ngày không có chút nào tương tự điểm huyền hình dung mạo, tiến nhập cổ thiên các Nó lại ba ngày gặp qua khách quen thái độ, trực tiếp hướng lầu 2 mà đi. Có cửa hàng tiểu nhị phát giác được hắn thực lực bất phàm không biết sử dụng phương thức gì truyền lên, lập tức liền có quản sự xuất hiện, viên sóc đối nó dùng thần thức quét qua. Loé lên một cái rồi biến mất thần thức đi áp, đối với thường xuyên nhìn thấy trúc cơ tu sĩ người mà nói rất là quen thuộc. Cái kia quản sự cũng kính vô cùng hành lễ. Cổ Thiên các cổ kính phương xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối Quang Lâm có gì nhu cầu. Viên sóc thấy vị này ba ngày đã qua, lúc ấy thái độ nhiệt tình bên trong mang theo vài phần bình đạm tự phụ quản sự, hiện tại lưng eo đều không có ba ngày 으ến đến mức thẳng. Trên nét mặt tràn đầy cung kính. Viên Sóc không có bởi vì hắn ba ngày không đủ cung kính mà sinh ra tâm tình gì. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nhanh không chậm tại đối phương biết vâng lời dẫn đường trung thượng lầu 2, bị mang theo tiến vào càng lớn càng hoa lệ nhã gian. Hắn bình tĩnh ngồi xuống. Có kết kim đang sao? Chương 211, bí điểm cùng tìm hiểu. Lời này vừa ra, cái kia quản sự dọa đến người kém chút ngã sắp xuống. Viên Sóc tắc bằng cảm giác nhìn về phía ngoài cửa, cười nói, tiểu đối quá không đủ trừng ổn, thật không trải qua đùa a. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cười dài một tiếng. Ha ha ha. Đạo Hưu nói đùa cất kim đan loại đan dược này, Minh Quy đảo nơi này nhưng không có bất kỳ cửa hàng bán ra. Đạo Hưu có lẽ có thể chờ buổi đấu giá lớn thời điểm. Tiếng cười về sau, xuất hiện hai người. Một người ăn mặc cùng cổ thiên các vị kia quản sự gần, chỉ là rõ ràng theo văn càng phức tạp, nhìn qua cấp bậc cao hơn, khí chàng cũng càng cường đại hơn nhiều. Một người khác tóc một thân đạo bào màu xanh, tóc dài cao buộc, khí chàng cũng rất là cường đại. Cùng cái chiếc tương sướng. Hai vị trúc cơ xuất hiện, vẻ sắc biểu lộ vẫn như cũ. Hắn hiện tại cũng không phải trước đó thiếu thiếu nhị giai thủ đoạn thì hắn, xuống hồ ban đêm thế nhưng là hắn sân nhà. Hắn đã phát hiện, hắn linh khí uy năng tựa hồ có chút không tầm thường. Hai vị lạ, vết sóc thái độ rất bình tĩnh, ngoài cửa hai người tắt trước một bước hướng hắn biểu đạt cái này, lại tự giới thiệu mình một cái. Ta hai người đều là cổ thiên các cổ gia người. Hai người này, tự xưng đều là họ Cổ, một vị trung niên, một vị nhìn qua 20-30 tuổi, dung mạo tuổi trẻ. Trung niên nhân cùng trước đó vì sao quản sự có chút cùng loại, đều làm một mặt hiền lành nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vài tia khôn khéo. Chính là cổ thiên các trưởng quý. Tuổi trẻ vị kia đạo bào trang cổ họ trúc cơ tu sĩ, tát mặt mày có chút phong mang. Một chút liền có thể nhìn ra thực lực bất phàm, nhưng hai người đối với Viện Sóc thái độ đều cực kỳ khách khí hữu lễ. Đạo Hưu thế nhưng là đến tham dự trao đổi hội. Viện Sóc nghe được tuổi trẻ vị kia mở miệng hỏi thăm, "Nam nào, nào?" Sau đó cười nói, "Chỉ là đi ngang qua, nhưng đã như vậy cơ duyên xảo hợp, tự nhiên muốn gặp một lần được đời." Cổ Trường Quý thấy Viện Sóc không có thuận theo lại nói, ngược lại thành thật nói đi ngang qua. Lũ cười cũng chân thành một chút. Đạo Hưu Quang Lâm thật sự là rồng đến nhà tôm. Đừng nói lời khách sáo, đây trao đổi hội, chỉ chúng ta ba người. Ở chỗ này. Viện Sóc trước đó nghe qua đôi câu vài lời liên quan tới bí điểm liên quan tới trao đổi hội một chút tin tức, đối nó có một chút hiểu rõ, lại cũng không nhiều. Hắn cũng không có ra vẻ hiểu biết, có nghi hoặc liền hỏi. Dạng này ngược lại để cổ trưởng Quý thái độ tự nhiên hơn mấy phần, giải thích hai câu về sau, cười dẫn hắn tiếp tục đi lâu bên trên, Viết Sóc lạnh nhạt đuổi theo. Hắn tùy thời có thể lấy thông qua toàn lực bạo phát thi triển ẩn nộn, có sức tự vệ sau, hắn mới dám ban đêm dò xét cửa hàng. Đồng thời Quang Minh chính đại tham dự đây trong truyền thuyết bí điểm hoặc trao đổi hội. Ba người lên lầu, trên đường đi vị kia tuổi trẻ của họ chốc cơ một mực đang đánh giá Viết Sóc, cổ trưởng Quý để mắt thần ngăn cản đều không ngăn cản được. Viên Sóc cũng không có che giấu mình phát giác, nhìn về phía đối phương, trực tiếp hỏi: "Cổ đạo Hữu vì sao như vậy dò xét Tô Muội?" Viên Sóc trước mắt đối ngoại hai cái ngụy trang thân phận, đều dùng giả danh, hắn lười nhắc đi thêm muốn ngụy trang tính danh, liền trực tiếp dùng mẹ ruột họ Tô. Cổ đạo Hữu ngừng tạm, cũng ăn ngay nói thật. Đó là cảm giác đạo Hữu có chút giống như đã từng quen biết. Cổ trưởng Quý ở một bên rất là bất đắc dĩ, người ta khả năng ngụy trang thân phận, ngươi lại nói người ta giống như đã từng quen biết. Vị này bản gia đến đại chiếu gia cũng quá không hiểu đối nhân xử thế. Bất quá, ngay trước cùng giai mặt, cũng không tiện truyền âm. Tại Minh Địa bản truyền âm, Còn đeo người khác, rất dễ dàng gây nên một chút hiểu lầm. Hắn chỉ là làm ăn, không phải làm không có bạn suy nghĩ. Viện Sóc nghe được Cổ Đạo Hưu nói như vậy, lúc đầu tưởng rằng mình Ngụy Trang Huyền Hình không cẩn thận cùng đối phương người quen tương tự. Bất quá, nghĩ lại, hắn giống như nhìn thấy hai vị này họ Cổ đều có chút thuận mắt, đặc biệt là đối với vị này đạo bảo thanh niên. Không có giống trước đó đối với những khác trúc cơ tu sĩ loại kia bản năng cảnh giác cảm giác, cho nên, hắn mới thuận theo đối phương nói, liền hướng lâu đi lên. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn là sẽ cảnh cảnh giác mê phần. Tham dự cái gì trao đổi hội, kỳ thực không phải quá trọng yếu. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải là đặc biệt cần chút cơ kỳ tài nguyên, hắn cần là luyện khí đại viên mãn tấn cấp chút cơ tâm đắc kinh nghiệm. Loại này nội dung, tại cấp độ luyện khí liền có thể giao dịch. Hắn làm sao lại nhất thời xúc động liền muốn hướng chúc cơ vòng tròn vọt lên đâu? Bất quá, trong lòng là dâng lên một chút cảnh giác, nhưng trên mặt, hắn vẫn là bình tĩnh vẫn như cũ, đồng thời mỉm cười đứng lên. Vừa vặn, Tô Mỗ cũng nhìn hai vị rất là thuận mắt. Có lẽ chẳng biết lúc nào đã từng quen biết. Hắn thốt ra lời này, vị kia trung niên cổ trưởng quý tựa hồ hiện lên trầm tư. Đang suy tư điều gì thời điểm gặp qua hắn? Mà vị kia tuổi trẻ cổ đạo hữu Nhưng là trầm ngâm mấy giây sau mở miệng truyền âm. "Tô Đạo Hữu, xin hỏi, ngươi là có hay không đến từ Hải Châu?" Viên Sóc bước chân hơi dừng lại. Hắn đây chút kinh ngạc phản ứng, người bình thường khả năng phát giác không được, nhưng cùng với là chóp cơ tu sĩ, liền tính không có đem thần thức lúc nào cũng thả ra cũng cảm ứng được mạnh. Cổ gia hai người này đều đã nhận ra hắn tâm tình chợt trởn. Cổ trưởng quý đầu tiên là kinh ngạc, sau suy tư, sau đó lại lộ ra mấy phần hiểu rõ. Vị kia tuổi trẻ cổ đạo Hữu tất lại truyền âm với Sóc. "Đạo Hữu thế nhưng là từ Cổ Nguyệt Đầm mà đến?" Viên Sóc cái này cũng không che giấu hỏi ngược lại, đạo hữu từ nơi nào đánh giá ra dạng này kết luận? Nếu ta không phải đâu? Nghe được cụ Nguyệt đầm ba chữ, Viện Sóc lập tức hiểu được. Đây người sợ là đã nhận ra hắn Việt ra người thân phận. Nhưng, vì cái gì đây? Hắn hiện tại vẫn hình thế nhưng là hoàn toàn ngụy trang, cùng hắn người trong nhà, đặc biệt là Hàn trà, không có một chút xíu tương tự địa phương. Dù sao người nhà của hắn khả năng còn biết tại Minh Quy đảo đợi không ngắn thời gian, hắn cũng không muốn ngụy trang huyền hình thì liên lui đến bọn hắn. Chương 212, thanh tiêu cứu cứu. Viện Sóc cũng không có nghiêm túc suy nghĩ cái gì đệ ngũ bên trong người thân thân cận cảm giác. Hàn Đội với Việt Gia vốn là biết không nhiều. Hàn Tra ngẩng lên vừa ra, giảng thuật còn không có trung châu bảy đại tông môn loại hình kỹ càng, trong lời nói luôn luôn thỉnh thoảng mơ hồ hóa, có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoại đa tưởng, cũng có thể là phải. Hàn Tra năm đó thụ thương không hề chỉ ảnh hưởng tới kinh mạch cùng đan điền, không chỉ là thân thể bị hao tổn. Viên Sóc chính nội nước bọt lấy Hàn Tra, liền nghe đến cổ Dương truyền âm. Lần này Việt Gia đến là Việt Gia Vân Linh Sơn Cảng Vân Thịnh, Cổ Nguyệt Đầm Cảng Lâu Sinh. Vân Linh Sơn Trương nghe nói qua, nhưng Cổ Nguyệt Đầm. Viên Sóc nghe được Cảng Lâu Sinh danh tự, cùng Hàn Tra nói qua mấy cái danh tự đúng một cái. Vị này tựa hồ là hắn cha một vị đường đốc. Tại hắn cha nâng lên viết ra người tính danh bên trong, có đây người, vị này cũng là hắn cha nói qua có thể liên hệ người. Cổ Đạo Hữu, không biết đây cảng lâu sinh, trước mắt ở đâu? Viện Sóc không có lại ồn ồn hối hối, trực tiếp hỏi. Cổ Dương nụ cười triển khai, truyền âm trả lời. Cảng tốc ra còn có 2 3 ngày liền đến, Tô Đạo Hữu, không, có lẽ ta nên xưng Đạo Hữu ngươi một tiếng cảng tốc phụ. Viện Sóc nhìn đối phương một chút, không có phủ nhận. Đó là đối với người này vì sao có thể nhanh như vậy liền cho hắn đứng hàng bối phận có chút không hiểu. Hắn đối với Cổ Dương có chút cảm ứng, cảm giác thân thiết. Nhưng chẳng lẽ đối phương còn có thể loại này cảm giác thân thiết hai mái phân biệt ra cụ thể bối phận nơi phát ra. Đương nhiên, sau một khắc hắn cũng biết vì sao. Thanh Tiêu Thúc Phụ, ngài hiện tại như vậy viễn hình ngụy trang đến đây, là có cái gì nguy hiểm nhìn chằm chằm ngài sao? Cổ Dương thần tình nghiêm túc đứng lên. Viên Sóc nghe được cái kia âm thanh Thanh Tiêu Thúc Phụ về sau, biểu lộ cũng nhịn không được ba động một chút. Cổ Dương lộ ra hiểu rõ thân sắc. Thúc Phụ, không, có lẽ ta càng phải gọi ngài một tiếng Thanh Tiêu cứu cứu. Mẫu thân của ta là ngài Đường tỷ cảng tiên thu. Viên Sóc biểu lộ phức tạp hơn. Giữa hai người mặc dù không phải ruột thịt biểu huynh đệ, nhưng cũng liên hệ máu mủ sát thực không xa. Hán Cha cùng đối phương mẹ ruột xem như ba đời bên trong huyết mạch quan hệ. Hai người bọn hắn người là đệ tử. Với lại, đây người đều gọi Hán Cha cứu cứu, nhìn qua ngoại trừ đem hắn ngộ nhận là Hán Cha bên ngoài, quan hệ hẳn là thật. Viện Sóc hiện tại ngụy trang là trúc cơ tu sĩ. Hắn cũng không thuận tiện bại lộ thân phận chân thật tới nhận nhau. Dù sao liền tính Hán Ngụy Trang thành đại ca hắn, cũng mới 14-15 tuổi, 14-15 tuổi trúc cơ tu sĩ quá làm người khác chú ý. Ấy, nếu là nói bạn thân hắn, tuổi mụ 13, theo kiếp trước phép tính, hắn mới 12 tuổi chưa không đề cập tới những này, ta tới đây có mấy món sự tình." Thanh Tiêu Cứu Cứu mời nói. Cổ Dương đối với tìm tới vị này Thanh Tiêu Cứu Cứu là cực kỳ kích động, đặc biệt là đối phương còn tấn cấp trúc cơ kỳ. Mẹ hắn thân từng nói với hắn, hắn Thanh Tiêu Cứu Cứu không riêng dáng rất đẹp mắt, thiên phú cũng rất tốt. Cho nên, 20 năm trôi qua, thất lạc tại Đông Hải vực bên này tấn cấp đến trúc cơ kỳ cũng không tính quá chương. Người ta 20 năm trước đó là luyện khí hậu kỳ. Nếu như hay là tại Hải Châu trong gia tộc, nói không chừng 10 năm trước liền có cơ hội đến thử trúc cơ. Đương nhiên, trúc cơ cũng có tỷ lệ thành công Mặc kệ là tự chủ trúc cơ, vẫn là có cơ duyên thu hoạch được trúc cơ đàn, lại có lẽ trúc cơ linh vật loại hình. Đây đều là riêng phần mình vật thế. Ngươi trước nói cho ta một chút, 20 năm trước, ta Sau khi mất tích vượt ra là dạng gì tình huống? Viên Sóc hắn cha nói đến mơ hồ, chỉ biết là có người hại hắn. Nhưng cụ thể thế nào, cũng không biết là hắn cha mình cũng không rõ ràng, vẫn là chuyện gì xảy ra, tóm lại hắn vẫn như cũ không tính rõ ràng. Đã cơ duyên xảo hợp gặp được người quen, Viên Sóc muốn biết một chút. Hắn đối với vị này Cổ Dương không có quá nhiều hoài nghi. Một là, đây người nhận ra hắn thân phận về sau, cảm xúc phản ứng đều cực kỳ chính diện, với lại lai lịch thân phận cũng không giả. Hay là, vị này là trúc cơ tu sĩ? Đồng thời, có lẽ vẫn là tuổi tác không tính lớn trúc cơ tu sĩ. Viện Sóc hiện tại có trưởng khống nhị giai một hệ trường sinh thuật, đối với khôi phục cùng sinh cơ đều có rõ ràng hơn cảm ứng. Người này trước mặt, nhìn qua 2 30 tuổi. Những người khác đại khái sẽ cho rằng hắn đã trúc cơ, chí ít 40 50 tuổi đi, chỉ là tu hành giả đều lộ ra tuổi trẻ. Nhưng Viện Sóc lại khác. Hắn cảm giác bên trong, cái này nhân sinh cơ bên trong mang theo một cỗ sắc bén phong mang. So so với hắn gặp qua mấy vị chúc cơ tu sĩ đều muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây người sợ là tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, có lẽ càng tuổi nhỏ hơn một chút cũng khó nói. Viên Sóc trong lòng phòng đơn lấy, trong hai nghe đây người trầm ngâm sau nói việc gia sự tình. Từ đây nhân khẩu lời nói bên trong, hắn nghe ra việc gia viết gia tựa hồ không chỉ một cái, hắn là lấy địa danh là phân chia khác biệt việc gia. Cổ Nguyệt đầm việc gia, hẳn là hắn cha trố việc gia. Mà Cổ Nguyệt đầm việc gia 20 năm trước, hoặc là nói 19 năm trước, bởi vì hắn cha mất tích phái người tại Tần gia phụ cận hải vực tìm rất lâu. Viên Sóc, phái người tới tìm. Hắn cha làm sao không biết? Cổ Dương nói năm đó sau này tình huống, bởi vì trong hải vực tìm người không dễ, cho nên mấy năm sau mới không có tiếp tục dòng trống xưa chiên tìm kiếm, chỉ là để cho người ta trong bóng tôi lưu ý. Trước đây ít năm Cổ Nguyệt đầm bên kia lại cùng Chu gia, Hồng gia nhiều không ít phân tranh. Nói đến đây, Cổ Dương nhìn về phía Viết Sóc, ánh mắt có chút thẫy náy. Sớm biết Thanh Tiêu Cửu Cửu là tại Minh Quy đảo xung quanh, ta Cổ gia liền nên ở chỗ này tăng cường tìm kiếm mới là. Viết Sóc nhìn đây mắt người thần chân thật, tạm thời cũng liền tin. Còn muốn trò chuyện tiếp chút gì? Lúc này, cổ trưởng quý truyền âm nói là trao đổi hội bắt đầu. Cổ Dương hỏi thăm về sau, lúc này mới mang theo việc sóc, hai người riêng phần mình đeo lên một kiện huyền hình mặt nạ liền tiên vào trao đổi hội nơi trốn. Cổ Dương đối với trao đổi hội luôn thú, hắn còn có rất nói nhiều muốn đối với hắn Thanh Tiêu cứu cứu nói, không phải hắn quá dễ dàng liền nhận thân, mà là loại kia người thân ở giữa hệ thống liên hệ, hắn cực kỳ xác định giữa hai người, liên hệ máu mủ rất gần. Tại Đông Hải vực bên này, có thể cùng hắn có như vậy gần với hệ thống, cũng chỉ có vị kia mất tích Thanh Tiêu cứu cứu. Đồng thời, tu vi cũng đúng được, 20 năm, chúc cơ kỳ, hợp tình hợp lý về phân đối phương vì sao trước đó không tìm được Cổ Thiên cấp đến. Phương diện này, Cổ Dương cũng có suy đoán. Hắn biết đại khái một điểm, đó là Việt gia tại luyện khí kỳ thì, tu hành hạt giống mỗi dưỡng, cùng ngoại vụ chấp sự Bồi dưỡng khác biệt. Đối với một chút ngoại sự, một chút Việt gia thế lực phân bố, tu hành hạt giống nhóm đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Đây là vì để kỳ tâm nghi tình kiết, tâm cảnh cũng là ảnh hưởng tân cấp chúc cơ một cái nhân tố trọng yếu. Chương 213, thân thích cùng nhận nhau. Việc sóc tại bị Cổ Dương nhận lầm là cứu tứ sau. Không có giải thích, đi theo đối phương tham gia lần một chúc cơ tu sĩ ở giữa trao đổi hội. Một chỗ trong tính đường, tầm 10 vị chốc cơ tu sĩ, một bộ phận che lấp dung mạo, cũng có mấy người lộ ra không biết thực hư khuôn mặt, giới thiệu sơ lược sau, liền có người lấy ra chốc cơ kỳ nhị giai vật liệu hỏi tham giao dịch. Viên Sóc hồi tưởng một cái mình có thể dùng cho giao dịch vật phẩm, có chút tiến đuối, cũng cân nhắc qua muốn hay không cầm ấn phủ đến giao dịch. Bất quá, hắn cùng cổ Dương bởi vì cuối cùng tiến vào, cho nên xếp tại cuối cùng. Trước mặt 12 người lấy ra giao dịch vật. Hắn cũng không có rất mong muốn. Dù sao hắn còn không có chốc cơ, những này chốc cơ linh tài, linh thảo, linh khí loại hình, trước mắt hắn cũng không dùng tới. Cổ Dương nhưng lại một lòng muốn cùng Đường Cửu nhiều tâm sự, đối với trao đổi hội hứng thú không lớn, lần này tới tham gia trao đổi hội mấy người, cấp bậc cũng không tính là cao, hắn liền tùy tiện lấy ra một kiện linh khí nói muốn trao đổi một loại chân quý linh thực. Không có người có loại này linh thực, có người truyền âm hỏi tham cái khác giao dịch phương thức bị hắn cự tuyệt. Trao đổi hội thời gian rất ngắn liền kết thúc. Đám người thông qua khác biệt lối ra rời đi, chỉ để lại Viện Sóc cùng Cổ Dương, cổ trưởng quý lại không tại, hắn chỉ là người tổ chức mà thôi. Một trận chúc cơ vòng tròn trao đổi hội qua loa kết thúc. Những người khác có thu hoạch, có người xuất ra đồ tốt, lại đổi không đến mình muốn có thể sẽ thậm chí còn có giao dịch. Viên Sóc yên lặng quen thuộc lấy loại này giao dịch hình thức. Tiếp đó, hắn lại cùng Cổ Dương tìm địa phương trao đổi một trận, tại Cổ Thiên các lấy được mấy loại hắn muốn vật phẩm lúc này mới rời đi. Đã hẹn, hắn 2 ngày sau sẽ lại đến. Về phần hắn hiện tại ở lại chỗ nào, tự thân tình huống khác, hắn đều không có lộ ra. Tại Cổ Thiên các lấy tới vật phẩm, cũng là theo bình thường giao dịch, không có nguồn phí chơi gái. Cổ trưởng quý đối với cái này rất hài lòng, Cổ Dương rất bất đắc dĩ. Trơ Viên Sóc nhanh chóng rời biến mất. Cổ Dương bên này đã sử dụng bố trí tốt đưa tin trận, Cự Ly Sa có liên lạc hắn mẹ ruột, đem hắn tìm tới đường cứu một chuyện báo cho. Bởi vì liên hệ thì, Cổ trưởng quý cũng tại. Trời liên hệ kết thúc, Cổ trưởng quý mới nhịn không được hỏi thăm Cổ Dương, đại công tử, ngài giống như này xác định không có tìm nhầm người. Cổ Dương nhìn hắn một cái, thần sắc không có sóng. Ta không có khả năng nhận là người thân. Hắn trời sinh thần thức cường đại, nếu là những người khác còn có thể nhận sai, nhưng hắn sẽ không. Bọn hắn cổ gia cùng Việt gia bạn chỉ huyết mạch đã xa xăm, cho nên mới sẽ có mẹ hắn thân lại đến cổ gia thông gia tình huống. Cổ gia người bên trong cũng có hắn đệ ngũ bên trong người thân. Nhưng những người này tại hắn cảm ứng bên trong cùng vừa rồi vị kia thanh tiêu cứu cứu hoàn toàn khác biệt. Hắn cực kỳ xác định, là Việt gia bên này huyết mạch. Đờ ồ ồ nờ giờ thời, cùng hắn rất gần. Cổ Dương Minh Bạch cổ trưởng quý cũng không biết hắn tại thần thức phương diện siêu cường cảm ứng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hỏi thăm hắn, những năm này có hay không thu được có người thông qua cổ thiên các tìm hiểu Việt gia tình huống. Cổ trưởng quý chỉ có thể nghiêm túc suy tư, cuối cùng không thu hoạch được gì. Khả năng quá mịt mờ, cũng có thể là ta lúc ấy không tại, hoặc là thông qua những người khác đến tìm hiểu. Tính, dù sao người đã tìm được, chuyện này không cần lan truyền ra ngoài. Vâng, đại công tử. Cổ trưởng quý có chút suy đoán, nhưng hắn không nhiều lời. Dù sao đại công tử thân phận đặc thủ, hắn nghe đối phương an bài chính là có một số việc, không phải hắn cấp độ này thân phận có thể trộn lẫn, hắn có thể sống đến số tuổi này dựa vào đó là không nhiều lòng nhàn sự. Cổ Dương cùng Cổ trưởng quý sau khi tách ra, kiên nhẫn đợi một trận, quả nhiên, trong chốc lát liền thu vào mẹ hắn thân đưa tin. Chương 214, chúc cơ tâm đắc. Việt Thanh Tiêu không thiếu đối với công pháp lý giải, không thiếu tu hành kinh nghiệm, trước đó cũng không thiếu tụ linh đan cùng linh thạch. Hiện tại càng là đến một cái khó được linh khí hoàn cảnh tâm tình khoái trá cùng bùng lòng, tâm cảnh trong lúc nhất thời chạm tới một loại nào đó cửa ải. Linh cơ đạn sinh, tại nhi tử hộ pháp giới, hắn kiểm chế tâm thần bắt đầu tấn cấp luyện khí hậu kỳ. Từng có lần một tấn cấp kinh nghiệm, lần nữa tấn cấp. Hắn xuôi gió xuôi nước, một mạch mà thành. Xung quanh linh khí như thác nước lại như vòng xoáy chạy ngược vào trong cơ thể hắn. Hắn lúc đầu linh căn thiên phú liền không kém. Song linh căn, song tự phẩm, còn có viễn sóc mới biết được một cái chưa giác tỉnh dung kim thể thể chất tiên phú. Lần này tấn cấp, Việt Thanh Tiêu phát hiện hắn thân thể đối với linh khí vô cùng khắc vọng, linh khí nhập thể như báo đáp đồng dạng. Mấy mần hắn đi qua đây 20 năm mà luyện tâm cảnh đã thượng thừa. Chí ít hắn hiện tại trong lòng lực lượng 10 phần. Không nhanh không chậm lấy linh tức thôi động linh khí tại thể nội vận chuyển, không ngừng luyện hóa, chạy vào cái kia đã sớm vận chuyển qua pháp lực bị thương sau lại khôi phục kinh mạch cùng thiếu hụt. Công pháp tại hắn nhị tự chỉ điểm xuống, tại chính hắn linh nộ dưới, đã gần như viên mãn. Hắn những năm này một mực đọc sách dạy học, đối với hắn lực linh nộ cũng có tăng lên rất lớn. Lần trước tấn cấp luyện khí hậu kỳ thì, hắn dù sao chỉ có 16, 17 tuổi. 20 năm chưa từng tu luyện, nhưng đối với công pháp cũng không phải là triệt để quên lãng, không sửa luyện lại có thể lĩnh hội lý giải. Giờ khắc này, nhiều năm tích lũy hóa thành thu hoạch. Viện Thanh Tiêu tại tuân gia mà đến linh khí chiều dưới, vô cùng nhẹ nhõm tái diễn luyện khí 7 tầng vận chuyển cùng tu hành. Đồng thời, còn chưa xong, Viện Sóc nhìn thấy hắn cha trên thân khí tức tăng lên một đoạn, sau đó vẫn tại bình ổn lên cao, hấp thu linh khí nhập thể tốc độ không giảm phần tăng. Trong lòng vui vẻ, hắn bận bịu lại bóp nát đại lượng linh thạch. Người vì sản xuất cường hóa một cái cao linh khí hoàn cảnh. Đứng ngoài quan sát hắn cha tấn cấp, Viện Sóc trong lòng hơi động, đem hắn cha bảng con còn thừa cái kia một đầu ngưng tụ đi ra. Một trăm thần thức thì có thể ngưng tụ bảng con một cái số liệu. 200 thần thức thì có thể ngưng tụ cái thứ 2 số liệu hạng, 400 thần thức thì có thể ngưng tụ cái thứ 3 số liệu hạng. Lúc trước hắn thế, nhưng là tiêu hao 400 thần thức. Theo hắn ý niệm, một khối chỉ có bản thân hắn có thể nhìn thấy bằng con, phía trên mờ hồ bộ phận hiện hóa ra ngoài. Lần này, viên xóc lựa chọn là tu vi số liệu. Tính danh, Việt Thanh Tiêu, Linh căn, Kim năm hỏa 6, thượng phẩm song linh căn. Tu vi, luyện khí bảy tầng. Thiên phú, mỹ mạo, gặp thủy mà suy, dung kim thể, chưa giác tỉnh. Vượt quá viên xóc dự kiến là, hắn tra tu vi không có tán số lượng theo hiện ra. Bất quá lại hiện hiện đường vân tiến độ. Bảng con cùng hắn bản thân bảng hơi khác biệt. Điểm này, hắn thông qua Tiên Phú Hạng liền phát hiện. Bởi vì hắn Tiên Phú Hạng, có nhan sắc phân chia đẳng cấp, người khác bản con, hắn không nhìn thấy cái này. Viện Sóc tạm thời thả xuống chỗ không rõ, quan sát hắn cha tu vi của thanh tiến độ biến hóa. Hắn đã sớm biết, tại linh khí đầy đủ tình huống dưới, tấn cấp là sẽ rất nhanh hoàn thành. Cho nên, hắn cha đã tấn cấp luyện khí 7 tầng đây rất bình thường. Bất quá, hắn nhìn tu vi thanh tiến độ biểu hiện, hắn cha tựa hồ tu vi còn tại hướng luyện khí 8 tầng tiến bộ, tốc độ còn không chậm. Viện Sóc lúc này mới có chút vui mừng. Kiên nhẫn chờ hắn cha tiếp tục tăng cấp. Đồng thời, Viễn Sóc lấy ra tại Cổ Thiên Các mua được ngọc giản bắt đầu xem xét. Mượn Cổ Dương Nhật thân, hắn mở miệng ngưng lên muốn mua vật phẩm cũng rất thuận lợi không có khó khăn chắc trở liền đến tay. Vệ Phần hắn một cái chút cơ kỳ vì sao còn phải mua sắm chút cơ tâm đắc. Luyện khí kỳ tài nguyên. Hắn không có giải thích. Hắn giao linh thạch mua sắm đồ vật cũng không cần thiết cùng người giải thích cái gì a. Vệ Phần Cổ Dương cùng cái kia cổ trưởng quý có thể hay không sinh ra hoài nghi. Viễn Sóc lười đi quản. Hắn lại không có bởi vì cái này quan hệ thân thích mà muốn gián đi lên. Viên Sóc tại Cổ Thiên các mua một chút tấn cấp trúc cơ tâm đắc, thứ này tại luyện khí con đường mua sắm tựa hồ không rẻ. Nhưng tại trúc cơ con đường mua sắm, cũng chính là trị điểm ngọc giảm giá trị, chân thật giá cả trên dưới ba độ cực lớn. Đương nhiên, Viên Sóc biết hắn lần này mua sắm đồ vật là nhặt được không ít chỗ tốt, đối với Cổ Dương vị này tiện nghi chó ngoại có chút hảo cảm. Chước chờ hắn cha sau khi tấn cấp hỏi lại hỏi, nếu thật là thân thích, quay đầu lại nghĩ biện pháp hồi một phần lễ là được rồi. Viên Sóc đắm chìm đến đối với mấy cái ngọc giản đọ bên trong, xem hết mấy cái ngọc giản. Tiêu hóa bên trong tin tức Viên Sóc đối với tân cấp trúc cơ có rõ ràng hơn lý giải. Hắn trước kia xem như mơ hồ biết một chút, hiện tại, lý giải đến thấu triệt hơn. Khó trách tân cấp trúc cơ có tuổi tác càng lớn, thất bại tỉ lệ càng cao thuyết pháp, cũng có tuổi tác quá nhỏ không đệ nghị tân cấp thuyết pháp. Trúc cơ là tu hành cái thứ 2 cảnh giới, mà tu tiên mỗi một cái đại cảnh giới giữa đều là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên to lớn vượt qua, là một loại trải biến. Trúc cơ điều kiện tiên quyết là khí huyết, pháp lực, thần thức. Cần khí huyết cường đại, pháp lực hùng hậu, thần thức nảy sinh. Viên Sóc hồi tưởng hắn cha nói qua việc gia bồi dưỡng hắn tu hành một chút nội dung có chút dần mình, tu hành thế gia tu hành. Ngay từ đầu liền chú trọng đây mấy điểm. Khí huyết tương đại, dựa vào luyện thể, uống thuốc, đồng dạng thế gia tu sĩ trừ phi tiên phú quá kém, không phải đều sẽ liên quan đến luyện thể. Chỉ là có thể hay không kiên trì đều xem mình. Luyện thể cũng là một loại đối với ý chí rèn luyện. Hắn tra, đại khái là Việt gia tu sĩ sản phẩm bên trong thất bại phẩm, có lẽ là còn không có bồi dưỡng hoàn thành. Viết xóc thông qua chút cơ tâm đắc liền suy đoán ra một cái hoàn chỉnh bồi dưỡng dây. Nếu như là hắn muốn bồi dưỡng một vị chúc cơ tu sĩ, khí huyết có thể luyện thể cũng có thể phục dụng cường hóa khí huyết linh vật đan dược loại hình, pháp lực hùng hậu thì cần muốn trở giai tương đối cao công pháp. Liên tính vì sơ kỳ tu hành mao lẹ, tu luyện phổ thông công pháp, cũng có thể hậu kỳ thông qua lập đi lập lại rèn luyện áp xúc pháp lực. Cùng loại hồn nguyên quyết, quy nguyên công, đều có áp xúc rèn luyện pháp lực tác dụng. Nghĩ đến thế ra hẳn là thu thập có càng tốt hơn liên quan công pháp mới phải. Đồng thời, có thể tại luyện khí đại viên mãn trong lúc đó lại tu luyện, mà thời kỳ này cũng là rèn luyện thần thức này sinh tốt nhất thời kỳ. Tân cấp trúc cơ thì cơ sở càng được dày, sau khi tấn cấp căn cơ tiềm lực càng cao. Đây là một cái trung thức, cũng là lễ thưởng Đồng dạng luyện ký đại viên mãn tấn cấp trúc cơ thất bại nguyên nhân có mấy điểm, một là khí huyết không đủ, đồng dạng xuất hiện tại tài nguyên không đủ tuổi tác lại vượt qua 60 tu sĩ trên thân. Hai là pháp lực không đủ ủng hộ, trên cơ bản chỉ tu luyện nhất giai công pháp tán tu dễ dàng xuất hiện dạng này tình huống, trừ phi tu luyện là quy nguyên công loại hình rất khó tu hành công pháp. Ba là tại tấn cấp tối hậu quan đầu, không thể thành công nảy mầm thần thức. Dạng này tình huống, Ngọc Giản bên trên tổng kết đến nói, đó là lịch luyện không đủ, tâm cảnh không đủ, đối tự thân tu vi không chế quá kém. Ngoài trừ thường thấy nhắc ba điểm bên ngoài, còn có thể nội có được nội thương, cùng với các mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Viên Sóc cảm thấy có đầy đủ tài nguyên tình huống dưới, tấn cấp chúc cơ tựa hồ chỉ cần không tại điểm thứ 3 bên trên thất bại, cũng không có cái gì vấn đề. Cho nên, đồng dạng tán tu dễ dàng tại 1, 2, 4 phía trên tấn cấp thất bại, mà thế gia tu sĩ lại dễ dàng đổ vào thứ 3 bên trên. Đồng dạng, nếu như thế gia bồi dưỡng hậu đại thì tăng cường lực luyện cùng tâm cảnh của hậu dưỡng. Như vậy, chúc cơ tu sĩ liền có thể đời đời không ngừng. Tu hành thế gia cứ như vậy có thể trường kỳ truyền thừa tiếp, mà thế gia muốn giảm ít tán tu trở thành mới thế gia, tham dự tài nguyên phân phối, tựa hồ cũng chỉ có thể tại tấn cấp tài nguyên hạn mức cao nhất chế càng nhiều chúc cơ tu sĩ xuất hiện. Lần một lĩnh hội chúc cơ tâm đắc, Viện Sóc hiểu ra đông đảo. Đây để hắn tâm lý tự bỏ khi một cái tán tu tự do tự tại tu hành suy nghĩ. Chương 215, Ngự linh tâm kinh hiệu quả đặc biệt. Ta trước mắt khí huyết cùng pháp lực đã thăng không thể thăng lên. Bất quá, chúc cơ tâm đắc bên trong đề cập qua, đặc thù cao giai công pháp có thể đề cao nhân thể khí huyết cùng pháp lực hạn mức cao nhất. Đương nhiên, còn có đặc thù linh vật hoặc thiên tài địa bảo cũng có thể. Viện Sóc trong lòng lẩm bẩm. Mà khác, ngoại trừ khí huyết cùng pháp lực bên ngoài, hắn thân thức khẳng định là đạt đến tấn cấp tiêu chuẩn, nhưng tựa hồ cũng không có đạt đến đề thăng hạn mức cao nhất. Nhưng để thăng thần thức với hắn mà nói có chút ngượng. Chí ít trước mắt hắn còn không có tìm tới chuyên môn tu luyện thần thức cấm pháp. Viên Sóc liếc nhìn hắn cha. Phương diện này, hắn cha cũng không có cái gì đề nghị. Hiện tại vẫn là ban đêm, Viên Sóc lúc đầu muốn đi luyện một chút Thái Cực, bất quá, hắn hiện tại tâm thần càng tại liên quan tới chúc cơ phía trên. Thấy việc thanh thiếu vẫn như cũ trong tu luyện, Viên Sóc không một tiếng động bay đến bên ngoài trên nóc nhà. Ban đêm, nguyệt hoa nhàn nhạt, nhạt. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn tại thái âm ngưng thần đâm ra chỉ lên đồng thanh mắt sáng, đầu não thanh tỉnh yên tĩnh bình thản. Hiện tại đầy trạng thái thần thức không thể lãng phí. Hắn không có trở về mình gian phòng vẽ phù học viện Thái Cực. Trong lòng hơi động. Lúc trước hắn tại thần thức 100 thì, lĩnh hội Thái Cực ngưng thần đâm linh khí thu hoạch được ấn chỉ linh văn. Thần thức hạn mức cao nhất 200 thì, hắn lại tìm hiểu ra độn chỉ linh văn, thần thức hạn mức cao nhất 400 thì, hắn tìm hiểu ra huyền chi linh văn. Hiện tại, hắn mặc dù chỉ có hơn 600 thần thức hạn mức cao nhất, nhưng cũng không phải không thể tiếp tục thử một chút. Nếu là vạn nhất có thể làm đâu? Lúc trước hắn vô ý thức coi là đến tại thần thức hạn mức cao nhất lần nữa gấp bội thì lại tìm hiểu ra mới linh văn, cho nên không có tiếp tục nếm thử. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Hắn tu luyện nhị giai thái cực cũng biết tiêu hao đại lượng linh thạch cùng linh khí. Trước mắt hắn tra tân cấp trạng thái, liên tính hắn đối với hắn đây phế cha có chút khó chịu, cũng không hy vọng ảnh hưởng đến đối phương tu luyện tân cấp cơ hội. Cho nên, trước mắt đại lượng tiêu hao linh khí hành vi hắn đều không có ý định làm. Con tuy thời chuẩn bị cho phía dưới cung cấp linh thạch chuyển hóa linh khí. Linh hội a. Viên sắp xếp bằng ở nóc nhà, ném ra mây khối ẩn, huyết linh phủ tạo thành cơ sở nhất phụ trận, ẩn nấp tự thân. Lại sờ một cái một mực tại bộ ngực hắn trong túi áo ngủ xe tiểu thanh vũ. Tiểu gia hỏa tựa hồ là bị hắn thúc dục. Hiện tại một mực ăn no rồi liền ngủ. Thể nội khí cơ cũng đang không ngừng đề thăng, cách viên mãn tiết điểm cũng không xa. Nhìn ra, nhiều nhất 2-3 ngày, liền có khả năng viên mãn. Mặc dù tiêu hao hắn đại lượng linh thạch cùng hải thú thịt, nhưng tốc độ phát triển bên trên, viên sóc lại rất hài lòng. Thần thức lại nhìn lướt qua phía dưới trong sân đám người. Ngoại trừ nhà hắn lão tam còn tại luyện đan, những người khác đều đang toàn lực tu luyện, nhìn qua đều đối với trước mắt tu luyện hoàn cảnh rất là hài lòng. Tất cả bình yên. Viên sóc thu hồi tâm thần, thần thức truyền vào đỉnh đầu thái âm ngưng thần đấm chúng. Linh hội linh khí bên trong trận văn cấm chế 600 lục thần biết tại hắn tiếp xúc đến núi cấm chế thì tiêu hao cực nhanh. Vẫn chưa hoàn thành hoàn chỉnh mô tả, hắn thần thức cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ, mà khi hắn thần thức tiêu hao sạch sẽ thì liền sẽ rời khỏi mô tả. Trong lát rời khỏi liền sẽ thất bại. Viên Sóc có chút tiến tới. Hắn cảm giác cách thành công không xa, tựa hồ còn thiếu một chút thần thức liền có thể thành công. Đáng tiếc, đang muốn rời khỏi, lúc này, hắn cảm giác được mình thần thức hạn mức cao nhất phảng bất nhiên tăng lên một đoạn. Không tính quá nhiều, đại khái chỉ có bản thân hắn thần thức khoảng 1/3. Nhưng chính là điểm này hạ, để hắn tại niệm động hạ tướng linh khí mới cấm chế hoàn thành lần một hoàn chỉnh linh hội mô tả đem nhớ kỹ. Thành công. Mới một mai linh văn cấm chế xuất hiện tại hắn trong ý thức. Viễn soát sau khi hoàn thành, mới có dư lực dò xét hắn nhiều xuất hiện thần thức hạn mức cao nhất đến từ nơi nào. Chương 216: Ngôi sủng bảng. Bảng con cường hóa ngự linh tâm kinh hệ quả. Ngự linh tâm kinh tu luyện, đó là từng bước một để thăng giàn luyện ngự chủ cùng ngự linh giữa độ phù hợp, đạt đến để cả hai cùng chung tinh, khí, thần tính trạng. Đương nhiên, tinh có thể kéo dài đến sinh mệnh lực cùng thân thể tiên phú, khí có thể là pháp lực cùng bộ phận tiên phú trợ. Ma thần, hẳn là đặc biệt là thần hồn phương diện là chỉ có ngự linh mới có thể bởi vì bản con mà cùng ta sinh ra thần hồn bên trên khế ước kết nối, vẫn là toàn bộ sinh linh đều được. Nếu như là người sau. Vậy hắn bàng đột tính, tựa hồ cũng không phải là Liễu hệ độ thuần thuộc bàng. Ma la ngự thú, không, ngự linh hệ nuôi sủng bàng. Viên Sóc trong lúc nhất thời tâm cảnh chập trùng không chừng, hắn chỉ có thể cưỡng ép chuyển di lực chú ý tình táo một chút. Đúng, ta còn có một cái tiểu sủng vật đâu, ta nhét đi nơi nào? A, mới túi đại linh thú bên trong. Viên Sóc tìm tìm, đem hắn không chút coi trọng con rắn kia chứng tìm ra. Mặc dù không tính coi trọng đây Mai Trường Dẫn, nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng cho đối phương đưa vào mình pháp lực tầm bổ. Lại dùng linh thạch đem hắn bọc lại đứng lên. Có được ngự linh truyền thừa về sau, cũng làm một chút tương ứng linh thực lấy nước ngâm. Chỉ là hai ngày này không có thời gian chú ý thôi. Lấy ra lớn hơn một vòng xinh đẹp Trường Dẫn, viên shop cảm ứng một cái ngưng tụ qua trứng dẫn bảng con nội dung. Chủng loại: Ám linh xà, nhất giai. Tiềm lực: 100, nhất giai trung phẩm: 80, nhất giai thượng phẩm: 40, nhất giai định phòng: 0. Nam, dị giai. Chỉ có chủng loại cùng tiềm lực. Chủng loại không có biến hóa nhưng tiềm lực tỷ lệ phần trăm tựa hồ có chỗ biến hóa. Viên Sóc nhớ lại một cái, lần trước tựa như là tiềm lực 100, nhất giai hạ phẩm 80, nhất giai trung phẩm 60, nhất giai thượng phẩm 20, nhất giai đỉnh phong 0. Một, nhị giai. Nói cách khác, đầu này ám linh xả lúc đầu 100% tỷ lệ nhất giai hạ phẩm, có 80% tỷ lệ là nhất giai trung phẩm linh xả. Sau này cấp bậc tỷ lệ phần trăm cũng rất rõ ràng. Bất quá, đi qua hắn hỗn luẩn dưỡng điều chỉ sau, đây tiểu xả, tiềm lực tăng lên. Hiện tại, 100% nhất giai trung phẩm 80% nhất giai tự phẩm, nhất giai đỉnh phong tỷ lệ cũng tăng lên. Thậm chí nhị giai tỷ lệ mặc dù vẫn như cũ cực nhỏ, nhưng cũng tăng lên gấp 5 lần. Viên xốc cầm trong tay trùng rắn, lại cảm ứng một cái ngự linh truyền thừa kim huyết, thu hoạch một điểm liên quan tương thức. Ngoại trừ tại lồ sát sau tiếp tục bồi dưỡng bên ngoài, tại lồ sát trước còn có thể thông qua ngâm cao giai yêu thú chỉ huyết để tăng tiềm lực. Cái này dễ xử lý. Đối thủ bên trên đây Mai Trừng Dâm đến nói, chỉ cần là nhị giai yêu thú chi lực đều là cao giai. Viên xốc vừa vặn có nhị giai hải thú tinh huyết. Đồng thời Hắn cũng có được ngự linh truyền thừa một chút tiểu ký xảo, có thể cho khế ước ngự thú cường hóa hấp thu một chút tiểu ký xảo. Đây chính là truyền thừa ưu việt chỗ. Vô số thế hệ kinh nghiệm tâm đắc tổng kết, liên tính hắn chỉ có thể lần mò xem xét đến một điểm, nhưng cũng nhiều lần đều đối với hắn có cực lớn trợ giúp. Viên sóc lấy ra một cái vật chứa đem trứng rắn để vào, sau đó đem tinh huyết đổ vào. Hắn trước khôi phục thần thức. Hạn mức cao nhất vẫn như cũng là 808 thần thức khôi phục về sau, lần nữa dùng thần thức cho trứng rắn tiến hành một cái 800 thần thức bảng con nướng tụ. 1, 2, 4, 8, 4 hạng bảng con số liệu có thể biểu hiện. Lúc trước hắn chỉ biểu hiện qua 2 hạng Viên Sóc nghiêm túc suy tư về sau, tạm thời chỉ ngưng tụ một hạng đi ra. Chính là Thanh Vũ có được mới số liệu hạng hồn niệm. Bởi vì chưa lộ sắc linh xà, thiên phú là biểu hiện cũng ra, điểm này, Viên Sóc đang chuẩn bị ngưng tụ thì thu được một loại nào đó phản hồi. Viên Sóc trước hết nhìn xem tiểu xà hồn niệm tình huống, nghiên cứu một chút, có thể hay không tiếp tục giá trị. Hồn niệm, 50 65, nhất giai. Để Viên Sóc mừng rõ là, tiểu xà chứng cũng có được hồn niệm. Bất quá, chỉ có nhất giai. Viên Sóc đem ngâm hải thú tinh huyết chứng gián đặt ở trước mặt, mơ hồ phát hiện hắn tại nở rượi hoa chiếu rọi xuống hồn nghệ tình chậm rãi khôi phục. Thế là liền đem chi đặt ở bên người, không có thu hồi túi đại linh thú. Thanh Vũ hiện tại đối với chứng rắn rất là bình tĩnh, chỉ là quét mắt, sau đó tiếp tục lùi về viện sóc trong túi ngủ say. Thanh Vũ ngủ say cũng không ảnh hưởng viện sóc tại thần thức bên trên gia trì, bất quá, tựa hồ báo chỉ gia trì trạng thái Thanh Vũ có chút mỏi mệt. Viện sóc lại suy nghĩ một trận. Đồng thời, hắn tại lần nữa khôi phục thần thức sau, cũng cho Thanh Vũ tăng lên một hạng bảng con số liệu nội dung, lưu lại một hạng dự bị, để bảng cho thấy Thanh Vũ tiềm lực hạng số liệu. Tình danh: Thanh Vũ. Huyết mạch thiên phú: Phong lôi đột, nửa thức tỉnh, ngự phao, trung cấp thức tỉnh. Biến dị thiên phú, đâm hồn đãng, lần 1. Hồn nghiệm, 220-440, nhị dai, ngự chủ kết nối bên trong. Tiềm lực, 100, nhị dai hạ phẩm, 90, nhị dai trung phẩm, 80, nhị dai thượng phẩm, 50, tam dai. Nhìn thấy trăm phần trăm nhị dai hạ phẩm thì, Việt Sóc nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu thanh vũ tấn cấp nhị dai sát xuất thành công. Đằng sau trung phẩm thượng phẩm chờ số liệu, Việt Sóc không phải quá để ý, bởi vì số liệu này vốn là có thể thông qua bồi dưỡng đề thăng. Nhưng 50% tam dai. Viên Sóc nhất thời cũng không biết nên cảm thán Thanh Vũ có tam giai tiềm lực, hay làn lên nghi hoặc vì sao chỉ có 50% tỉ lệ. May mà đây tỉ lệ phần trăm là có thể để tăng. Thông qua trừ dẫn, hắn tính ra cái kết luận này. Nghiên cứu một trận sủng vật bạn con về sau, Viên Sóc đang muốn rời ra cùng Thanh Vũ ở giữa thần thức gia trì. Bất quá, hơn 800 thần thức hạn mức cao nhất nếu không tìm địa phương thử một chút hiệu quả. Viên Sóc luôn cảm giác hắn hiện tại thần thức hạn mức cao nhất uy lực không bình thường lắm. Mơ hồ trong đó, hắn có gan mình có thể đem thần thức hóa thành một điểm thực chất cảm giác, nhưng tựa hồ lại còn kém một chút xíu. Viên Sóc mặc dù kinh nghiệm thiếu, Nhưng hắn hiện tại đã cố gắng bổ sung một chút chút cơ tâm đắc, bên trong không hề chỉ chỉ có tấn cấp chút cơ kinh nghiệm, còn có chút cơ kỳ một chút kinh nghiệm tâm đắc, chí ít đồng dạng chút cơ trung kỳ hậu kỳ, không có ta hiện tại cái này thần thức tương độ. Viên Sóc một bên hồi phục thần thức, một bên dùng như vậy hạn mức cao nhất thần thức bắt đầu tìm hiểu hắn mấy môn công pháp pháp thuật đến. Quả nhiên hữu dụng. Viên Sóc nghĩ nghĩ, ưu tiên linh hội thủy hệ công pháp cùng pháp thuật, bởi vì hắn là trên biển cả, mà hắn linh căn lại lấy thủy linh căn cao nhất. Thủy hệ pháp thuật lực công kích cũng không kém, dùng tốt, cũng mới chỉ là phạm vi công kích, mà là công thủ đều là dai. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm thời gian lướt qua, trong tu luyện viện Thanh Tiêu cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Viện Sóc quét mắt nhìn hắn một cái, thật đáng tiếc. Cái đột phá luyện khí 8 tầng chỉ kém một chút xíu tiến độ, thế mà không thành công. Đương nhiên, Viện Sóc thật đáng tiếc, Viện Thanh Tiêu lại vô cùng hưng phấn, đồng thời kích động kém chút rơi lệ. Ta rốt cuộc, rốt cuộc có tiến bộ. Viện Sóc tránh nhập thất bên trong, buồn bã nói, đều 40 mấy người mới luyện khí 7 tầng, có cái gì đáng giá kích động. Ta không tới 40. Viện Thanh Tiêu bản năng phản bác một câu. Sau đó thấy là nhà hắn tuyệt thế thiên kiêu con thứ hai đến. Biểu Lộ lập tức liền trở nên có chút chột dạ đứng lên. Viện Sóc lúc đầu muốn đả kích hắn tra vài câu, thấy đối phương lại sợ, cũng thấy tốt thì lấy. Chỉ hỏi, ngươi không phải 20 năm trước xảy ra chuyện? Viện Thanh Tiêu sững sốt một chút, trả lời, đúng vậy a, nhưng ta lúc ấy mới 17 tuổi, à, nhanh tròn 18 tuổi. Viện Sóc tính toán một cái hắn tra tuổi tác, mới 37 38 tuổi. Bất quá, sinh con thì đã 22 tuổi trở lên. Ở độ tuổi này tại Viện Sóc xem ra là hợp pháp kết hôn tuổi tác, mặc dù vẫn là cảm giác hắn tra thật thật trẻ tuổi. Đúng, ngươi cùng ta nương quen mấy tỷ, mẹ ta bao nhiêu tuổi? Việt Sóc có chút hiếu kỳ truy vấn. Chương 217: Việt thanh tiêu quá khứ. Việt Sóc cùng hắn cha nói chuyện phía vài câu. Hiểu rõ đến hắn cha tuổi tác cùng hắn mẹ ruột tuổi tác về sau, tâm tình cổ quái cực kỳ. 20 năm trước, hắn cha 17 tuổi, mẹ hắn 13 tuổi. May mắn hai người là quen biết mấy năm sau mới cùng một chỗ. Đương nhiên, thế giới khác biệt, cũng không thể cưỡng ép muốn cầu cái thế giới này, người theo hắn ký ức bên trong kết hôn tuổi tác đến thao tác. Việt Sóc chỉ là hiểu rõ vài câu, đi lại hắn cha mẹ tuổi tác liền không lại hỏi nhiều. Sau đó, hắn đem Việt ra người 2-3 ngày sau đến sự tình nói con hỏi thăm hắn cha quen biết không nhận ra Cảng Sinh Thu. Hắn coi là tốt xấu là con biết, nhưng hắn cha lại không hiểu rà sao bộ dáng Cảng Sinh Thu. Viên sóc trong lòng khẽ run, coi là trước đó nhận thân xảy ra vấn đề, kết quả hắn nghe được hắn cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ta giống như nghe qua cái tên này." Viên sóc, cái kia cổ gia đâu? Viên sóc lại hỏi. Viện Thanh Tiêu dùng sức suy nghĩ, giống như trong nhà có mấy người, ngoại trừ họ Cảng, còn có thể họ cổ. Viên sóc vô ngữ, chỉ có thể nhắc nhớ một dạng tiếp tục hỏi thăm. Cảng Sinh Thu cùng người danh tự đều có một cái thanh tự, hẳn là cùng thế hệ đi dạng này người, ngươi cũng không nhận ra. Việt Thanh Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía nhị tử. Có chút không biết giải thích như thế nào. Nghĩ nghĩ, Việt Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng nói, "Ta trước đó không nói quá nhiều việc gia sự tình, một là, chính ta biết cũng không coi là nhiều, hai là, không, có hồi gia tộc trước, có nhiều thứ ta cũng có thể nói quá nhiều. Đã lâu sinh thúc mấy ngày sau sắp đến, ta trước hết nói với ngươi nói việc gia một chút tình huống a. Dù sao 20 năm trôi qua, Việt Thanh Tiêu đối với 20 năm trước ký ức, bộ phận rõ ràng, bộ phận mơ hồ." Đối với Càn Sinh Thu cái tên này, ngay từ đầu hắn là chỉ có một điểm quan hai, nhưng theo hồi ức, hắn cũng muốn đứng lên một điểm. Trong đầu cũng có mơ hồ hình ảnh. Chà ngươi ta tại 6 tuổi trước, cùng đằng sau 10 năm đợi địa phương không phải một chỗ. 6 tuổi trước ký ức so sánh mơ hồ, Càn Sinh Thu. Thu Đường tỷ, hẳn là nàng đi, nàng tại ta 5 tuổi thì liền biến mất. Nói đến biến mất, hắn cau mày. Nguyên lai là đến cổ ra đi, giống như nàng để cả qua. Ta khi còn bé, trong nhà các huynh đệ tỷ muội, một không có lưu ý liền biến mất, ta cũng 6 tuổi sau đi một địa phương khác. Chà ta cũng chính là gia gia ngươi tại ta xuất sinh năm đó ra ngoài mất tích. Nói đến mất tích, Việt Thanh Tiêu thần sắc rất bình tĩnh. Ta cũng không biết hắn là chết, vẫn là đi những địa phương nào khác, mẹ ta chỉ là một cái phàm nhân, sinh hạ ta sau liền khí huyết đại suy, mấy năm sau liền không có. Viên Sóc không có mở miệng đánh gãy, nghe hắn cha giảng một chút về gia tình huống. Nghe vào, giống như gia gia hắn mãi mãi cũng bị mất, dạng này tính đến, cùng Việt gia cũng không có gì trừ hệ thân nhân. Ta gia gia, cũng chính là ngươi thái gia gia, là Cổ Nguyệt đẫm gia chủ. Bất quá hắn nhi tử tôn tử cũng rất nhiều. Viên Sóc minh bạch, quan hệ có nhưng không nhất định sát lại bên trên. Việt Thanh Tiêu một bên hồi ức, một bên tiếp tục nói. Cổ Nguyệt Đầm Việt gia chỉ là bên trên tư phủ Việt gia chi nhánh, ta tại 6 tuổi năm đó, bởi vì đo xuất xong thượng phẩm linh căn được đưa đến bên trên tư phủ Việt gia tu hành. Tại ta tu luyện tới luyện khí hậu kỳ thì liền có thể trở về Cổ Nguyệt Đầm. Bất quá, lúc ấy Cổ Nguyệt Đầm Việt gia ra, ra một điểm tình huống cần câu đối nhân. Thông gia đó là? Việt Thanh Tiêu nhìn hắn nghi tử một chút, giải thích một chút thông gia là có ý gì. Việt Sóc chính nghe được hắn say, đánh gậy hắn. Ta biết thông gia là có ý gì. Sau đó thì sao? Việt Thanh Tiêu ngừng tạm. Hắn một mực không quá muốn xách chuyện này, bất quá, hiện tại nhi tử cần biết cẩn thận hơn tình báo phân tích làm quyết định. Hắn chỉ có thể nhịn xuống khó chịu, đem cụ thể tình huống nói. "Cha ngươi ta bởi vì dáng rất tốt, thiên phú không tồi, lại không có đạt đến huyền linh căn loại tầng tứ này, liền được đẩy đi ra thông gia." Việt Thanh Tiêu nói ra về sau, khó chịu cảm giác cũng thiếu. Hắn hít sâu một hơi. Năm đó biệt cốt là, hắn rõ ràng thiên phú cũng không tệ, tu hành cũng cố gắng, cũng bởi vì không có đạt đến huyền linh căn mà bị từ bỏ. Đương nhiên, hiện tại hắn biết càng nhiều đồ vật, bởi vì hắn cha không tại. Hắn không có người thay hắn ở gia tộc thượng tầng mở miệng nói chuyện. Người cùng thế hệ bên trong, hắn loại này thượng phẩm linh căn, trong gia tộc còn có mấy người, mà Huyền Linh căn cũng chỉ có một người. Người kia bị coi là gia tộc hy vọng. Viết Thanh Tiêu nghĩ đến cái này, hiện tại chỉ muốn cười lạnh. Gia tộc hy vọng, chỉ là một cái Huyền Linh căn. Vậy ngươi thông gia sao? Viết Sóc quan tâm hơn điểm này. Hắn cha hẳn là còn có một cái lão bà a. Viết Thanh Tiêu dùng sức lắc đầu. Ban đầu mới vừa nghe được ta có khả năng bị đẩy đi ra thông gia, ta lập tức liền chạy, còn chạy đông hải vượt đến. Đương nhiên, hắn hoài nghi ban đầu cho hắn truyền tin người có vấn đề. Lấy hắn hiện tại kiến thức lịch duyệt đương nhiên biết. Thông gia loại sự tình này, trên cơ bản vẫn là dạng một chút ngươi tình ta nguyện. Nếu như hắn kiên định không nguyện ý, trong gia tộc cũng không phải không có ngoại trừ hắn bên ngoài phù hợp đối tượng, chỉ là hắn ban đầu bị người ngăn lưu. Lúc ấy muốn phải đi Đông Hải vực đến một lần một lần thời gian 2, 3 năm. Hắn chỉ cần tại Đông Hải vực tu luyện tới luyện kỳ 8, tầng 9, đã chứng minh hắn tu hành tiên phú, trong nhà đẩy hắn đi thông gia khả năng liền nhỏ. Nếu là lại tại gia biện nhiệm vụ bên trong lập chút công lao, hắn tỷ càng có đặt chân căn cơ. Dù sao lúc trước hắn lớn nhất vấn đề, một là không có cha ruột hỗ trợ nói chuyện, hai là một mực ở bên ngoài tu hành. Người đối diện bên trong vô công, hắn ra biện kế hoạch vấn đề không lớn, nhưng vấn đề là có người tại hải hắn. Việt Thanh Tiêu biết nhà hắn con thứ hai trời sinh thông minh, nghĩ nghĩ, đem hắn ban đầu gặp nạn xảy ra chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một lần. Trên cơ bản đó là, hắn rời đi Việt gia tu sĩ lâm thời khu dân cư, được tỉnh mời ra ngoài đi một chút phường thị tham gia tụ hội. Kết giao một chút tiểu gia tộc bên trong tinh anh tu sĩ, cùng mấy người hẹn nhau săn hải thú. Sau đó, hắn vừa đi, hải thú cùng mong muốn thực lực khác biệt, số lượng cùng cấp bậc cũng không giống nhau. Trận đấu bên trong, hắn bị thương rơi xuống biển. Việt Thanh Tiêu nói xong nói xong, lại chột dạ đứng lên, hắn cảm thấy hắn nhi tử nhìn hắn ánh mắt phi thường trào phúng hoặc kinh bị, giống như là đang nhìn đồ đần. Việt Sóc cũng sát thực nhìn hắn cha cùng nhìn đồ đần giống như. Hắn không biết nói gì, cho nên, cụ thể ai hú ngươi, kỳ thực ngươi vẫn là cũng không hoàn toàn rõ ràng. Việt Thanh Tiêu trầm mặc không nói. Hắn có suy đoán, nhưng tình huống cụ thể là cái gì, hắn sát thực không tính triệt để rõ ràng. Vậy ngươi trước đó nói cùng tần gia có thủ lại là chuyện gì xảy ra? Cùng đi với ngươi đi săn hải thú người bên trong, có tần gia người, là ai? Chương 218, thể chất đặc thù làm sao đó. Lúc đầu Viện Sóc coi là, hắn tra cùng Tần gia có thủ là bởi vì đi ra biển đi săn người bên trong có người Tần gia. Bị hắn tra phát hiện manh mối, nghe xong hắn mới hiểu được, nguyên lai like là bởi vì sau đó có người Tần gia tại lập đi lập lại tìm kiếm hắn. Viện Sóc biểu lộ có chút một lời khó nói hết, liền không thể là tiếp vào viện gia bên này tìm người nhiệm vụ, đang tìm kiếm rơi xuống biển mất tích ngươi. Hắn tùy nghi chóng ngoại, không, xem như biểu ca, cổ dương để cả qua. Hắn tra mất tích lúc ấy, viện gia thế nhưng là phái người tìm kiếm cũng ủy thác xung quanh gia tộc tìm kiếm qua, hắn tra đây cảnh giật tâm. Thật ra, cũng không thể nói không sai. Nếu như là hắn, khẳng định cũng trốn đi đến. Dù sao ai biết đối phương có thể hay không phát hiện hắn mất đi chiến lực sau đem hắn cầm tù hoặc cướp tiền giật hộ. Không có gặp gỡ người mình, có thể tin được người. Đó là kiên quyết không ngoi đầu lên. Viên Sóc thay vào hắn tra suy tư, lại nghe được hắn tra ấp há ấp úng nói, có khả năng này, bất quá, ta trước đó kết giao quen biết những tiểu gia tộc kia tinh anh thì cũng cùng trong đó mấy người sinh ra điểm xung đột. Viên Sóc nhíu mày lại, thẩn ra. Việt Thanh Tiêu hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, không chỉ. Viên Sóc tâm tình phức tạp nhìn về phía hắn tra cũng có chút minh bạch hắn cha vì cái gì không làm rõ ràng được cụ thể ai hô hắn môn nhân, đắc tội quá nhiều người. Viện Thanh Tiêu tựa hồ nhìn ra hắn nhị nhi ánh mắt bên trong ý vị, có chút ủy khuất nói, cũng không phải ta chủ động gây sự, chẳng lẽ ta còn muốn nhường nhịn theo người khác khi dễ không thành. Viện Sóc đối với lời này có thể hiểu được, Kim Đan gia tộc đi ra gia tộc đệ tử, gặp gỡ trúc cơ gia tộc, chẳng lẽ người khác đắc tội hắn còn phải nhận sao? Lại thêm hắn cha lớn một tấm so sánh trúc hòa mặt, nếu như gặp gỡ bị người khác người trong lòng nhìn chúng cái gì sự tình, sinh ra xung đột lại không quá tự nhiên. Nếu là phía sau còn có người trong bóng tối gây sự, Hắn cha bị người căm thù, bị người nhằm vào cũng liền không ngoài dự liệu. Hắn không có từ cổ Dương chỗ nghe được 20 năm trước hắn cha sau khi mất tích Việt gia có xử lý cái gì người, đương nhiên, khả năng cổ Dương cũng không biết những này. Viên Sóc chỉ là hỏi thăm hắn cha có thể nhớ kỹ có xung đột người tính danh. Thần gia là một cái gọi Tần Tùng luyện khí hậu kỳ. Viên Sóc thần thức quét qua, phát hiện tể tính còn tại tu luyện, nhưng Vương Đồng không có tu luyện, thế là thần thức truyền niệm hỏi thăm đối phương. Phương ca, ngươi tại Tần gia nghe nói qua một cái gọi Tần Tùng người sao? 20 năm trước luyện khí hậu kỳ, hiện tại sợ là chỉ ít luyện khí đại viên mãn. Dạng này người, tại tần gia cũng hẳn là cao tầng a. Phương Đồng mới vừa kết thúc tu luyện, đối với lần tu luyện này thu hoạch rất hài lòng, mặc dù cách luyện khí đại viên mãn còn kém không ít khoảng cách. Nhưng tại linh khí dồi dào hoàn cảnh bên dưới tu luyện, lại có linh thạch cùng đa dược. Hắn cảm giác mình chỉ cần tiếp qua mấy năm, liền có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Việt gia nhưng so sánh tần gia hảo phòng cơ nào? Lại thêm hắn cùng Việt Sóc quan hệ tốt, cùng Việt gia mấy người quan hệ cũng không tệ, đây nhìn thấy hy vọng tương lai nhưng so sánh trước kia mạnh hơn nhiều. Chính phán đoán lấy, trong hai thu vào Việt Sóc chuyên âm. Phương Đồng lập tức mừng rỡ, Nói thật, trong khoảng thời gian này mặc dù tu hành hoàn cảnh tốt, tài nguyên đủ, nhưng hắn một mực không có gì nhiệm vụ cũng cảm giác thu đồ vật thu được có chút không đủ an tâm. Tân Tùng, danh tự này ta ngẫm lại. Viện Sóc thấy Phương Đồng đối với danh tự này không tính quen thuộc, hiếp hiếp hai mắt. Chẳng lẽ là có người mượn danh nghĩa một chút thân phận gây sự? Nếu như là hắn, khẳng định cũng sẽ không bại lộ thân phận chân thật đi đắc tội cả đại thế hơn lực người, cho nên 20 năm trước luyện khí hậu kỳ. Viện Sóc lại truyền niệm gợi ý một câu. Sau đó đang tiến hành đầu náo phong bạo. Liên nghe đến Phương Đồng một người nói một mình hồi phục hắn, ta nhớ ra rồi. 20 năm trước, không Hẳn là mười mấy năm trước. Đại Khải không sai biệt lắm đoạn thời gian đó, Tần gia có mấy cái gia tộc hạch tâm đệ tử bị người ta mang đi. Tần Tùng đó là bị mang đi người một chồng, nghe nói hắn thân quyến đều bị từ chủ chỉ xóa tên. Thượng như là hắn đắc tội cái gì người? Từ đó trở đi, chúng ta khách tọa đệ tử tài nguyên cũng gần một bước giảm xuống, nghe nói Tần gia lúc ấy cũng có chút thương cần độ cốt. Việc sóc nghe xong phương đồng hồi phục, có chỗ suy đoán. Xem ra, năm đó việc gia không phải là không có quản hắn cha mất tích một chuyện. Việc sóc đem Tần Tùng hạ chàng nói cho hắn cha. Việc thanh tiêu cả người có chút sử sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Viên Sóc chờ hắn xuất thần một hồi mới đánh gay hắn, hỏi: "Năm đó sự tình quay đầu lại suy nghĩ, chúng ta trước tiên nói một chút vài ngày sau Việt gia người đến Minh Quy Đạo sự tình, ngươi muốn đi nhìn một chút sao?" Việt Thanh Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhị Nhi, tâm tình của hắn đã trở lại bình tĩnh, suy tư sau hỏi: "Sóc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Viên Sóc cảm thấy có thể thấy được cũng không gặp, bất quá, tốt nhất bọn hắn bên này thực lực lại để thăng một chút đi gặp thà an toàn hơn. Liếc nhìn hắn cha, mới luyện khí bảy tầng. Nghe cổ Dương nói, Việt gia đến người là từ trí ít hai vị trúc cơ dẫn đội đoàn ngũ. Hắn bên này ít nhất phải có hai vị trúc cơ chiến lực mới được. Nếu như là ở trên biển, hắn có cực kỳ, cũng coi như hai cái trúc cơ chiến lực. Ta không phải mới vừa nói qua sao? Ta tại Cổ Thiên các tìm hiểu Việt gia tin tức thì bị ngươi nhận ra Việt gia huyết mạch thân phận, còn giống như bị ngộ nhận là ngươi. Việt Sóc đem trước cùng Cổ Dương gặp nhau, đại khái nói ra. Việt Thanh Tiêu nhìn nhiều hắn nhị từ mấy lần. "Bắt đầu, ngươi cùng ta năm đó xác thực rất giống. 13 tuổi thiếu niên, hơn nửa năm thời gian, người như là nãy nọ đồng dạng, thân hình thăng cấp giống như kim chúc, hai mắt như mực, da thịt thoảng ánh như ngọc. Thân sắc trầm tĩnh tự nhiên." rất có một cố khí thế trầm lưng thản nhiên nhờ quên khí chất. Nếu không có hắn biết mình nhị tử chỉ có 13 tuổi, người khác nhìn một cái, nói là 16, 17 tuổi khẳng định sẽ tin. Ta biến nào bộ dáng? Viên Sóc thầm thầm phân bác. Việt Thanh Tiêu sững sốt một chút, hỏi, biến ảo thành ta cái dạng này? Viên Sóc lắc đầu. Không phải, là một cái khác không chút nào tương tự bộ dáng. Nhưng vị này cổ dương nói, họ hàng gần huyết mạch là có thể cảm ứng. Việt Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu. Đúng là dạng này, đặc biệt là chúng ta cái này chuyển thừa so sánh lâu tu tiên gia tộc, huyết mạch nhưng thật ra là có chút đặc thù. Nghe nói lại càng dễ thức tỉnh cái gì thể chất đặc thù. Nói xong, Viện Thanh Tiêu còn một mặt tiếc nuối nói, nếu như ta năm đó có thức tỉnh thể chất đặc thù, cũng không cần chạy. Viện Sóc biểu lộ cổ quái. Suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng dò hỏi, "Cha, các ngươi là làm sao đo thể chất đặc thù? Ngươi làm sao khẳng định mình không?" Viện Thanh Tiêu đối với có thể cùng nhi tử giống như bây giờ bình thản nói chuyện phiếm giao lưu là rất vui vẻ. Nghe được nhi tử hỏi thăm, hồi tưởng một cái sau trả lời. Thể chất đặc thù kỳ thực chia làm lộ ra hình cùng ẩn hình hai loại, liền cùng linh căn đồng dạng, cũng có hiếm thiếu ẩn linh căn tồn tại. Nói đến cái này, Hắn không còn giống như trước đồng dạng trột dạng, mà là ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Nhị Tử, nhẹ giọng giải thích nói: "Tựa như ẩn linh căn đồng dạng thủ đoạn đo không ra đồng dạng, thể chất đặc thù trong tương lai tích phát, hoặc là nói chưa giác tính trước, rất nhiều cũng kiểm tra không ra. Bất quá, thể chất đặc thù có thể thông qua cái khác một chút bên ngoài thủ đoạn phán đoán được hai." Chương 219, đại đạo rộng rãi. "Thủ đoạn gì?" Viện Sóc hỏi. "Bình thường là nhìn tu luyện hiệu suất, còn có các loại loại hình công pháp độ phù hợp, thể chất đặc thù bình thường sẽ ở ở một phương diện khác lộ ra siêu quần bật tụ." Viện Thanh Tiêu nói đến rất có tự tin, Viện Sóc chỉ hỏi hắn Vậy ngươi xem ta là cái gì thể chất đồ tù?"Việt Thanh Tiêu lập tức không tiếng động. Viên Sóc thấy hắn cha nói không ra lời, ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra một chút xíu kinh bị. Hắn cha hổ thẹn cúi đầu. "Được thôi, lão cha đã chịu thua."Hắn cũng cho tới bây giờ không phải một cái vì đó quá mức thế hệ. Thoáng khi dễ một cái coi như xong. Trạm đến là tôi. Còn nhiêu thời gian? Trở về chính đề, Viên Sóc hỏi, "Ngươi không phải muốn liên lạc Việt gia sao? Làm sao đối với vài ngày sau Việt gia người đến cũng không tích cực?"Việt Thanh Tiêu tâm tính khôi phục được rất nhanh. Ngẩng đầu, Viên mà nói, "Cha trước đó không phải không biết ngươi thủ đoạn sao?" Nghe được hắn nhị tử ẩn tàng khí tức ngụy trang huyền hình đi cổ thiên các, Viện Thanh Tiêu đại khái đoán được cái nào đó sự thật. Chí ít hắn nhị tử thực lực lực lượng hẳn là không tệ. "Ta trước kia hy vọng các ngươi hồi về gia, là bởi vì hồi Việt gia đối với các ngươi có lợi, nếu như ngươi có càng tốt hơn chỗ." Cha nghe ngươi." Viện Thanh Tiêu không chút nào giấu diếm hắn muốn rượi vào nhị tử tâm lý. Dù sao thân nhị tử, như thế nào đi nữa cũng so ngoại nhân đáng tin nhiều. Viên Sóc nghe hắn cha nói một trận, đại khái hiểu hắn cha tâm tính, trầm ngâm mấy hơi sau gật đầu, "Vậy được." Chúng ta nhìn lại một chút. Nói xong, hắn lại trên dưới dò xét hắn cha mấy lần. Chỉ ít, đi cùng Việt gia thân thích gặp mặt trước, cha ngươi chút thực lực ấy không thể được. Việt Thanh Tiêu cũng nghĩ đến cái gì, thần tình nghiêm túc gật đầu. Ta biết, cha sẽ không cho ngươi mất mặt. Bất quá nhi tử ngươi yên tâm, nơi này hoàn cảnh không tệ, ngươi lại cung cấp đầy đủ tu hành tài nguyên, cha ngươi ta sẽ mau chóng tu luyện tới luyện khí 8 tầng. Hắn cảm giác mình cách luyện khí 8 tầng chỉ kém một chút xíu khoảng cách. Viên Sóc vô ngữ, 8 tầng. Việt Thanh Tiêu nhìn thấy nhi tử trong mắt khi mị, bật điệu nhỏ giọng nói, cái kia tầng 9, Liêu Mạn, trong 1 năm cũng không có vấn đề. Việt Sóc yên tĩnh không nói nhìn Việt Thanh Tiêu. Việt Thanh Tiêu có chút không được tự nhiên. Hắn cảm thấy, lấy hắn thiên phú thượng phẩm linh căn, muốn trong 1 năm liên tục tăng lên cấp 2 tầng đã phi thường khó khăn. Nhưng vì để cho nhị tử xem trọng hắn một chút, hắn nguyện ý đụng một cái. Nhưng nhị tử còn không hài lòng. Việt Thanh Tiêu vừa có chút đi khuất, đột nhiên suy nghĩ khẽ động, nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, vội mở miệng nói: "Sóc Nhi a, ngươi đừng đem mình tu hành tốc độ thay vào đến cha ngươi tà trên thân a. Cha ngươi ta chỉ là một cái bình thường thượng phẩm song linh căn tu sĩ." Việt Sóc nhìn chằm chằm hắn phế cha một chút, nghĩ nghĩ, công nhận hắn môn tử. Số thực, hắn tốc độ tu luyện nhanh, là có cheo, người khác không có cheo, Thiên Phú còn đựng dạn, muốn nhanh chóng tấn cấp chúc cơ còn phải nghĩ biện pháp khác. Viện Sóc vẫn muốn thử một chút bản con đồi dưỡng hiệu quả. Chỉ là hắn ngưng tụ bản con ngoại trừ mẹ ruột, huynh đệ, thành vũ hai sủng bên ngoài, cũng chỉ một cái thạch vạn lý cùng hắn cha. Thạch vạn lý là chúc cơ kỳ, hắn sợ đối phương phát giác được cái gì, không dám ở trên người đối phương thí nghiệm cái gì. Những người khác, hắn sợ một cái không tốt, ảnh hưởng đến đối phương thiên phú tiềm lực. Dù sao liền tính hắn mẹ ruột chỉ có thủy linh căn ba điểm, hắn cũng hoài nghi hắn mẹ ruột phương diện khác thiên phú sợ là không đơn giản. Dù sao hắn mẹ ruột tốc độ tu luyện cũng không so Huyền Dị Linh căn cùng Linh căn lão đại lao tam kém. Nói mẹ hắn không có đặc thù thiên phú hắn cũng không tin. Chỉ là hắn tạm thời không có ý định đưa vào thần thức pháp lực tiếp tục thay mẹ hắn ngưng tụ bản con. Một là, mẹ hắn hiện tại là tu sĩ. Tu sĩ sinh mệnh khí chẳng cùng phàm nhân thời kỳ khác biệt, muốn tiếp tục đưa vào thần thức pháp lực sẽ có bản năng bài xích, mẹ hắn vừa tu hành không lâu đối tự thân lực khống chế sẽ không quá cao. Hai là, không có lý do gì lần nữa kiểm tra. Ba là, hắn đối với bồi dưỡng mẹ hắn còn có chút khó chịu cảm giác, nếu như bản con thật sự là nuôi sủng loại bản làm sao bây giờ? Đem thân ca thân đệ xem như sủng vật bổ dưỡng, hắn tâm lý không có gì áp lực, thậm chí hô hắn cha ruột hắn cũng không có áp lực. Nhưng mẹ ruột, lại là chuyển thế người, đối với mẹ ruột loại này tồn tại, tâm lý bên trên cũng là có chút vô cùng khác biệt. Viện Sóc thuận theo mình tâm ý, quyết định muốn hay không cho hắn nương nưng tụ kỹ lượng hơn bản còn, liền nhìn hắn thông qua hắn cha bảng con thử nghiệm kết quả a. Cha, người tin ta sao? Viện Sóc quyết định để hắn cha thức tỉnh dung kim thể tiên phú. Bởi vì đặc thù tiên phú chốc lát thức tỉnh, liền sẽ toàn phương diện để thăng một người tu hành tiềm lực tiên phú trở. Tựa như trước đó Thanh Vũ, cũng là bởi vì lần lượt thức tỉnh tiên phú. Mà tiếp lực cùng tốc độ phát triển trở nên cực kỳ kinh người. Để hắn tra tấn cấp chúc cơ, đầu tiên đến làm cho hắn tra tấn cấp đến luyện khí đại viên mãn, nếu là không được, liền đi luyện thể nhị giai luyện thể cường hóa con đường. Mà luyện thể nhị giai tấn cấp lúc trước hắn tại cùng Thạch Vạn Lý bọn hắn giao lưu thì hiểu qua một hai. Bởi vì Thạch Vạn Lý đó là luyện thể cùng luyện khí song tu. Luyện thể tấn cấp nhị giai, tại rất nhiều người xem ra so luyện khí tấn cấp chúc cơ còn phải càng vì nhốt hơn khó, trừ phi có được tiên tài địa bảo cùng đại lượng tài nguyên. Mặt khác, còn phải nhận đủ loại gen luyện, có được nhị giai công pháp luyện thể trở. Luyện thể tu nhục thân là dễ nhập môn, khó cao thâm. Nhưng có một ít người, có thể không nhìn đủ loại trước đưa tân cấp điều kiện. Loại này người đó là có được tiên phú thể chất thế hệ. Bởi vì luyện thể thành tựu cuối cùng mục tiêu, đó là dựa vào sau tiên gen luyện có một ít đặc thù hậu thiên thể chất, mà một số người trời sinh liền có được. Viện Sóc suy tư. Hán Tra đi luyện khí con đường tân cấp chúc cơ sở là thời gian ngắn có chút khó khăn, nhưng đi luyện thể con đường, còn kém thức tỉnh thể chất tại nguyên cùng một chút xíu dự vững được. Viện Sóc nhìn về phía Hán Tra. Hắn suy nghĩ như vậy nhiều, ý thức cũng bất quá mấy hơi thời gian. Việc thanh tiêu đương nhiên đối với nhi tử làm ra cực kỳ chính diện hồi phục, hắn kiên định gật đầu. Ánh mắt cũng biểu đạt hắn đối với nhị tử tín nhiệm. Thiên linh căn gia đặc khác biệt thể chất nhị tử, hắn làm gì không tin. Hắn đời này, sinh hạ dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu nhị tử, sợ là đã hao hết hắn toàn bộ cơ duyên khí vận. Đây là hắn kỳ lân nhi, là hắn tương lai tất cả hy vọng. Việc thanh thiếu đời này chưa từng có rõ ràng như thế đoán trước tương lai một chút khả năng, hắn tu hành con đường phía trước đại đạo rộng rãi, vô cùng quang minh. Viện Sóc không biết hắn cha tại não bộ cái gì, chỉ cảm thấy hắn cha hai mắt cứ sáng. Nếu là biết, hắn khẳng định sẽ nhỏ nước bọt cũng nói cho hắn biết, trên đời này thiên kiêu cha đồng dạng còn có một con đường khác có thể đi. Đó là bắt đầu Thế Thiên. Chương 220, khủng bố gia trì hiệu quả. Ngự linh ngự linh, người vị vạn vật chi linh. Viên Sóc có đôi khi cảm giác đây ngự linh tâm kinh lập ý tựa hồ có chút, nói không nên lời ý vị. Đi qua hắn linh hội cùng nếm thử. Hắn cảm thấy, đây ngự linh tâm kinh tựa hồ cũng không phải không thể dùng đến nhân loại trên thân. Đương nhiên, dùng đến nhân loại trên thân duy nhất phiền phức phải. Nhân loại không giống linh thú đồng dạng. Đối với người như vậy tín niệm, Bồi Dương Độ thân mật tín niệm cảm giác linh thú bình thường là càng ngày càng cao, mà nhân loại, quá nhiều khả năng hạ xuống cùng ba động. Bởi vì nhân loại thất tình lục dục rõ ràng, Linh thú liền tính linh trí lại cao hơn, phương diện này trưởng thành cũng so ra kém nhân loại. Mà chờ linh thú bỏ ra so với nhân loại nhiều gấp bội mấy chục lần thậm chí nhiều hơn thời gian, có đầy đủ cảm xúc tình cảm thì. Ngự linh tâm kình đã đem hai người khóa lại sâu hơn, tiên kỳ không có phản bội, hậu kỳ lại càng không có phản bội cơ hội. Khóa lại nhân loại là ngự linh phiền phức ngoại trừ làm sao khế ước khóa lại bên ngoài. Còn có một cái nguyên do là, nhân loại vài chục năm, mấy chục năm liền có thể trưởng thành đầy đủ tâm trí cùng tất tình dục dụng. Liền xem như phu thê hoặc người thân đều cực kỳ cam đoan lẫn nhau ở giữa không có cái khác ảnh hưởng tình cảm tiến nhiệm sự tình phát sinh. Độ tiến nghiệm cùng độ thân mật cũng là ảnh hưởng tâm pháp. Bất quá, ta cũng không thèm để ý đây sau này tiến nhật ký, trước kỳ khóa lại khế ước vấn đề. Viện Sóc hồi tưởng bên dưới hắn cùng Thanh Vũ khế ước. Hắn luôn cảm giác hắn bảng con, tựa hồ cũng có thể đạt đến cùng loại chủ khế ước khóa lại một chút kết quả. Hắn cùng Thanh Vũ giữa, bởi vì bảng con tăng thêm, lập tức khế ước ra chỉ tiến một bước gia tăng. "Cha, ngươi không cần bài xích, không nên chống cự, ta tạm đếm thử một cái đối với ngươi tu hành hữu ích tâm pháp bí thuật." Viện Sóc đánh gậy hắn cha mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Việt Thanh Tiêu chính soán suất có muốn nghe hay không, hắn nhi tử đem khối kia nhìn như một kim loại vật liệu nếm thử. Dù sao hắn vừa mới nói phải tiến nhiệm nhi tử. Đây là. Xem rõ. Còn chưa bắt đầu, liền được nhi tử lãnh gãy. Việt Thanh Tiêu vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hào hào, ngươi thử a. Cha chỉ là răng lợi không tốt, khối quáng thạch này cũng quá lớn, sợ không nuốt vào được. Viên Sóc nghe vậy ngẩn tạm. Đây ngốc cha là thật muốn nuốt quáng thạch a. Liên xem như Thanh Vũ, người ta cũng chỉ là một điểm bã vụn ăn, đối với khối lớn cũng là lấy luyện hóa thành chủ. Viên Sóc nhìn hắn cha càng có chút một lời khó nói hết. Bất quá biết hắn cha thân thế sao? Hắn đối với hắn cha dưỡng thành loại này thì tinh thì ngu thuần tính cách cũng coi như có chút lý giải. Dù sao từ nhỏ không có cha mẹ tỉ mỉ dạy bảo, 6 tuổi liền rời nhà chợ ở trường. Người ta có thể dạy hắn kỹ năng công pháp tâm quyết ký nghệ, nhưng sự sự làm người bên trên liền phải toàn bộ nhờ mình. Ngươi ngồi xuống, ta để ngươi tu luyện ngươi liền tu luyện. Viện Sóc dự định bắt hắn cha thử tay nghề. Đương nhiên, hắn cũng tự tin không đến mức đem đối phương hô chết. Dù sao hắn có nhị giai khôi phục loại pháp thuật. Tốt. Viện thanh thiếu ngồi xếp bằng cảm giác được nhi tử cũng xếp bằng ở phía sau hắn, đưa tay khoác lên hằn phía sau lưng. Tiếp đó, Viện Sóc bắt đầu tu luyện, chỉ làm một nửa trình tự tu luyện, cũng liền dẫn linh nhập thể, sau đó lấy thần thức đem những này không có hoàn toàn chuyển hóa làm hán pháp lực linh khí thông qua xong thủ đưa vào hằn trà trên thân. Luyện hóa thử một chút, vì để cho hằn trà có thể luyện hóa hắn hấp thu linh khí. Viện Sóc cố ý vận chuyển kim hành công pháp, đem pháp lực dẫn vào trên tay khoáng thạch bên trong, thử cùng luyện hóa hấp thu trong đó năng lượng. Viện Sóc mở miệng chỉ điểm, với hắn mà nói, dẫn linh nhập thể rất dễ dàng bất quá. Phân tâm ở miệng nói chuyện cũng không ảnh hưởng Nhưng việc thanh tiêu lại không được. Đột nhiên bị nhi tử truyền tải đến đại lượng linh khí, hắn luyện hóa đứng lên vẫn là cực kỳ gian nan, bởi vì số lượng nhiều lắm. May mắn là bị việt sóc hấp thu lại chết xuất qua lần một kim hành linh khí. Kim hành linh khí bị việt sóc hấp thu nhập thể sau, tựa hồ nhận trong cơ thể hắn một loại nào đó lực vô hình ảnh hưởng, một vào một ra dưới, liền chết xuất mấy lần. Liên tính việt sóc không để cho mình thần thức tham dự luyện hóa. Những này đi qua trong cơ thể hắn trung truyền kim hành linh khí, tựa hồ cũng mang tới một tia hàn khí tức cùng tinh thần lực. Bất quá cực kỳ yếu ớt. Đồng thời, những này nhiễm phải lực lượng thần thức, tựa hồ cũng bị bản côn tự nhiên mà vậy hấp thu. Viện Sóc cảm ứng đến đây hết thảy. Mặt mày giãn ra mấy phần. Quả nhiên là dạng này. Cùng hắn trong dự liệu không sai biệt lắm. Bảng con quả nhiên có thể trở thành cùng loại chủ khế một dạng hiệu quả, có thể tiến hành ngự linh tâm kinh gia chỉ tu hành. Hắn soát đầy 12 môn nhất giai công pháp sau, lại dung hợp lột xác ra 6 môn nhị giai công pháp. Liên tính hắn chỉ có 5 môn công pháp có thể đồng thời bảo trì tu hành độ thuần thủ số liệu cùng giá trị. Hắn hiện tại tu hành lần một hiệu suất cũng là vô cùng kinh người. Mặt khác, ngũ hành trưởng khống chế thiên phú, về việc tu hành cũng có hơi giá trị. Hắn lại ôm lấy Thành Vũ. Thành Vũ cùng hắn giữa giá trị cũng là có thể trọng điểm. Đủ loại gia trì sau, Viện Sóc thông qua hấp thu nhập thể lượng linh khí đại khái phán đoán, hắn tra luyện hóa 2 lần loại trình độ này lượng linh khí về sau, liền có thể nếm thử đột phá luyện khí 8 tầng, đương nhiên là tiếp tục đưa vào lượng linh khí bảo đảm đạt đến tân cấp cửa ải. Hiện tại vấn đề, đó là hắn tra luyện hóa có chút chậm. Đồng thời, Viện Sóc cũng đang tự hỏi, cho hắn tra ngưng tụ đệ tứ hạng bảng con số liệu thì ngưng tụ cái nào một hạng. Lúc đầu hắn là muốn xem hắn tra huyết mạch có hay không tình huống, lại cân nhắc qua. Nếu không ngưng tụ đàn độn số liệu hóa, để cho hắn tra ném vi tụ linh đan để thăng tu vi. Nhưng bây giờ Viện Sóc suy tư về sau, quyết định cho Hán Tra ngưng tụ thần thức số liệu đi ra. Một là, hắn muốn so sánh một chút, cái khác đây một hạng số liệu biểu hiện cùng hắn có cái gì khác biệt. Hai là, thông qua bản con hắn có thể cho Thanh Vũ bổ sung lực lượng thần thức. Thanh Vũ cũng có thể cho hắn giá trị. Như vậy, hắn có thể cho Hán Tra thử một chút sao? Hán Tra xem như bản con vật thí nghiệm, dù sao chỉ có bản thân hắn biết, lại không muốn đối phương mệnh. Viện Sóc cảm giác không có nửa điểm áp lực tâm lý. Suy tư, lại nhìn Hán Tra việt thành tiêu một chút. Đối phương còn tại luyện hóa thể nội đại lượng linh khí. Nhìn tình huống, còn phải luyện hóa một trận Xích, thật chậm, Viên Sóc chỉ có thể dừng lại tiếp tục truyền vận linh khí trạng thái, không dừng lại thần thức quan sát, đồng bộ cảm ứng Thanh Vũ tình huống. Nghĩ nghĩ, lại dùng Ngự Linh Tâm Kinh cùng Thanh Vũ tu luyện đứng lên, mấy đại động cơ cùng một chỗ điên cuồng hút quyển linh khí nhập thể, Viên Sóc ném ra đại lượng linh thạch tăng cường lượng linh khí. Thanh Vũ cách tấn cấp chỉ kém một tia. Cùng Thanh Vũ đồng tu về sau, Viên Sóc đột nhiên lại nghĩ đến một điểm, đem chứng rắn cũng lấy tới. Mặc kệ chứng rắn hiện tại làm sao phế, chí ít tại linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, đối với chứng rắn càng thêm hữu ích. Tiếp đó, qua nửa ngày, thân bên trong linh khí sóng bị echo Viên sóc cũng tăng thêm 2 3 lần linh thạch. Thành vũ cái kia một kia tấn cấp khoảng cách, dật cục viên mãn. Đồng thời, viên sóc còn nghe được vỏ trứng phá vỏ rất nhỏ rang rắc tiếng tách tách tiếng vang. Tiểu Sả cũng muốn đi ra. Hắn cha cũng rốt cục luyện hóa cái kia tương đương với 4, năm hai thượng phẩm tụ linh đan lượng linh khí, thu hoạch một nửa, còn lại một nửa tiêu tán có bộ phận tự động tăng thể. Viên sóc lại liếc nhìn bảng con bên trên dung kim thể bà chữ. Phía trên chưa giác tỉnh bà chữ, có chút mơ hồ. Quả nhiên, thức tỉnh rựợ vào là cùng thuộc tính năng lượng, lần này không đủ, lần sau tiếp tục, hắn cũng không tin không thể thức tỉnh. Đột phá a. Việc sóc thu hồi tâm thần đối với hắn trai nhắc nhở nói. Việc thanh tiêu nhưng là cảm thụ được tự thân pháp lực tràn đầy trạng thái, đem kích động tâm tình cố gắng bình phục. Dung sức gật đầu. Tất. Sau đó, một cái kích động, đột phá thì pháp lực vỡ xóa kinh mạch. Mới vừa cảm nhận được kinh mạch xé rách đau đớn, sau một khắc tại một loại nào đó sinh cơ trì lực bên dưới thụ thương kinh mạch trong nháy mắt khôi phục. Trong hai nghe được nhị tử bình tĩnh nghiêm thành. Tiếp tục. Chương 221, cũng khá nỗ lực. Luyện khí kỳ đột phá dựa vào cái gì? Dựa vào pháp lực tích lũy đầy về sau, phá vỡ mới nhân thể kinh mạch khiếu huyết là vận hành con đường đồng thời mở rộng đan điền để khả năng chứa đựng càng nhiều pháp lực. Viện Sóc đột phá nhiều lần, lại có siêu cao thần thức. Đối với luyện khí kỳ đột phá, tự nhiên mà vậy rất quen vô cùng, nhưng tận mắt quan sát người khác đột phá cũng coi như ấy có. Lần này nhìn hắn tra tấn cấp luyện khí 8 tầng, đối với luyện khí kỳ tu luyện có càng sâu lý giải, đáng tiếc chính hắn cũng không dùng được. Bất quá, dùng tại bồi dưỡng người khác bên trên vẫn được. Viện Sóc cũng phát hiện hắn tra kinh mạch cùng trên đan điền yếu ớt, nho nhỏ đi xóa một cái, kinh mạch liền thụ thương. Xẹt. Hắn kịp thời cho trị liệu, làm cho đối phương tiếp tục Việt Sóc tựa như là dùng thứ ba thị giác nhìn người khác đang sầm quan lái xe đồng dạng, chỉ cảm thấy hắn cha đây xe mở các loại ma bệnh, còn không thể quá nói thêm thỉnh. Một nấp nhở, đối phương đối với pháp lực khống chế liền muốn xảy ra vấn đề. Đương nhiên Việt Sóc minh bạch đây là tinh thần lực, cũng chính là linh thức, thần thức phương diện vấn đề. Nhưng tụ bảng con, nhiều một hạng hắn cha linh thức hạng, hôn niệm, linh thức 1280, nhất giai. So Thanh Vũ cũng không bằng. Đồng thời tại đột phá tân cấp thì còn tại nhanh chóng hạ xuống, mà cách đối phương thành công đột phá còn thiếu một chút khoảng cách. Có thể ra chi sau Viện Sóc trong lòng hơi động, thần thức chạm tới hắn cha bảng con. Ý niệm đưa vào cực kỳ yếu ớt một điểm thần thức lượng. Bảng con đem hắn thần thức hấp thu, Viện Sóc nhấc lên tâm quan sát, mấy hơi về sau, hắn cảm thấy bảng con chuyển hóa xuất một sợi lực vô hình. Đồng thời, hắn cha bảng con số liệu có biến hóa. Hôn nhiệm, linh thức 1250, 62, 8050, 130, nữ chủ gia chỉ bên trong. Viện Sóc tâm tình ba động không thôi. Thành. Thế mà. Thành. Bất quá, hắn chỉ kích động hai hơi, lập tức thu liễm tâm thần, nghiên cứu cụ thể gia chỉ tình huống. Hắn phát hiện, mình bảng bên trên cũng nhiều một điểm biến hóa. Thần thức, 580 880, nam. Thần thức hạn mức cao nhất bị chiếm cứ 5 điểm. Hắn nghiên cứu sau một lúc phát hiện, nếu như hắn không hủy bỏ giá trị đây, năm đốt hạn là bị vĩnh cửu chiếm cứ. Mới 5 điểm, đương nhiên không tính là gì. Nhất giai cùng nhị giai giữa, gấp 10 lần chuyển hóa xuất sao. Cho nên, tại Thanh Vũ cho hắn kết nối giá trị thần thức hạn mức cao nhất thì, cái kia bộ phận thần thức hạn mức cao nhất Thanh Vũ cũng không vận dụng được. Lần này nếm thử thu hoạch rất lớn. Viên Sóc rốt cục đối với hắn bạn, bản con có tiến thêm một bước hiểu rõ cùng quy hoạch ý nghĩ. Tại thu được hắn gia chỉ linh thức hạn mức cao nhất cùng khôi phục sau, hắn gia cũng rốt cục thành công đột phá luyện khí 8 tầng 8, viện sóc kiểm tra một chút phát hiện không có vấn đề khác, chỉ có đối phương linh thức hạn mức cao nhất tăng lên 5 điểm. Thật thiếu. Đồng thời, mới mở kinh mạch vận chuyển lộ tuyến rất yếu đuối. Viện sóc truyền niệm để hắn gia không cần quản kinh mạch thụ thương không bị thương, toàn lực vận chuyển pháp lực, luyện hóa cùng củng cố tu vi. Dù sao thụ thương hắn có thể khôi phục. Với lại, thụ thương sau khôi phục, đối với kinh mạch cường hóa cũng có cực lớn có ích. Như thế, Viện Thanh Tiêu tại hắn nhị nhi gấp chầm chầm dưới, bắt đầu phi thường thống khổ tu hành quá trình. Bất quá, hắn không kêu khổ cùng tự tuyệt. Tu hành so luyện thể còn đau nhức, nhưng hiệu suất cũng thật khó có thể tưởng tượng. Từng có gần 20 năm trở thành phế vật, không thể tu hành thời gian rèn luyện, việc Thanh Tiêu không còn năm đó sợ đắng sợ đau nhức. Năm đó hắn, liên tính không đi ăn những cái kia đắng, cũng không thể so với cùng tiên phú thiếu niên tu hành tốc độ chậm. Đã không cần khổ cũng có thể trưởng thành, ai còn sẽ chủ động chịu khổ đâu? Trước kia việc Thanh Tiêu là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, nếu là có cơ hội để hắn trở lại quá khứ, hắn khẳng định là sống qua luyện thể đau nhức, càng thêm chuyên chú cố gắng tu hành. Không thể tu hành thời gian quá khó chịu. May mắn, hắn có yêu hắn nương tử, có thiên phu tuyệt thế nhi tử. Lại không cố gắng, về sau nương tử thực lực đều muốn mạnh hơn hắn. Nếu là nương tử thấy tướng mạo xuất sắc nhiều người, Viện Thanh Tiêu trong lòng dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Cắn răng nhịn xuống nỗi thương đau nhức, không nhìn kinh mạch bị hao tổn tu hành. Tu hành, tu hành. Hắn đương nhiên cũng biết, kinh mạch bị hao tổn khôi phục sau chỗ tốt. Chỉ là ai dám dạng này tu luyện? Khôi phục kinh mạch linh dược linh đan cũng không phải tiện nghi, ai dám cầm khi kẹo dẻo đồng dạng ăn? Chỉ có hắn vận khí tốt, có một cái thủ đoạn phi phàm nhi tử. Người khác trị liệu lần một kinh mạch tụ thương, nói ít mười trăm hương ngàn, thậm chí nhiều hơn linh thạch tiêu hao, mà hắn lại có thể không nhìn mức tiêu hao này. Việt Thanh tiêu tại lập đi lặp lại cho mình tẩy não động viện bên dưới giữ vững được số dưới. Liền xem như Viên Sóc, cũng đúng cái này phế trà coi trọng một chút. Tốt xấu, không phải loại kia có cơ hội cũng bắt không được, nằm ngửa không cố gắng cái loại người này. Nguyện ý cố gắng, có thể chịu được cực khổ. Đó là chuyện tốt. Viên Sóc cho hắn trà lưu lại một chút nhị giai trường sinh thuần phù lục. Hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, nhìn chằm chằm hắn trà tu luyện, phù lục hiệu quả mặc dù không bằng bản thân hắn thi triển nhưng cũng có chừng 5 thành hiệu quả. Chỉ ít hắn tra loại này luyện khí kỳ kinh mạch bị hao tổn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Người trước củng cố một ngày, sau đó lại cường hóa tu hành lần một. Mặt khác, đây linh khóa ngươi trong tu luyện không cần rời tay, tận khả năng có thể luyện hóa liền luyện hóa, không cần ăn xuống dưới. Viện sóc cho hắn tra một trận đệ điểm. Chương 222, tinh thần tông thái âm nhất mạch. Trên trời có một vầng minh nguyệt hướng hắn rất xuống. Minh nguyệt nổ tung, hóa thành vô tận nguyệt quang ngân quang như tinh mảnh. Nộ tung nguyệt hoa hóa thành đầy trời tinh hần, ở trong ý thức lấp loé không ngừng, hoặc sáng hoặc tối, huyền diệu khó giải thích. Trảm đậy vô thượng đạo vận. Viên sóc trong ý thức không ngừng thoảng hiện minh nguyệt hóa tinh thần một màn. Tư tư, hắn phản phất ý thức được cái gì? Nhập định. Linh hội. Thái âm tinh thần quyết mấy cái này kỳ cổ huyền văn tại ý thức chỗ sâu lạc ấn mà xuất. Đồng thời, lại có một môn tiểu đạo thuật chạy vào trong ý thức. Tinh mệnh thuật. Viên sóc lập tức liền hiểu môn này thái âm tinh thần quyết cùng tinh mệnh thuật hiệu quả cùng tác dụng. Cái trước là một môn thần hồn tu luyện công pháp. Người sau, nhưng là căn cứ vào môn này thần hồn công pháp mang theo tiểu đạo thuật, tác dụng cũng rất đơn giản, đó là lấy tinh lực che lấp tất cả lực vô hình. Hiệu quả nghe đứng lên rất mơ hồ. Nhưng trên thực tế, Viêm Sóc vô ý thức cảm giác được, môn này tiểu đạo thuật tác dụng không bình thường lắm. Đồng thời, tinh mệnh thuật có thể dung hợp ẩn, đột, huyên ba cái linh văn mã biến hóa sử dụng, hiệu quả hạn mức cao nhất cùng hắn thần hồn cường độ có cửa cải cực kỳ lớn hệ. Đây là một môn liên quan đến thần hồn đạo thuật, mà đạo thuật bản thân cũng không phải là nhất nhị giai tu sĩ có thể chạm tới. Cho nên, Viêm Sóc đây là một môn tiểu đạo thuật, xem như phiên bản đơn giản hóa. Nhưng lại thế nào phiên bản đơn giản hóa, cũng là viễn siêu nhất giai pháp thuật nhị giai đại pháp thuật thủ đoạn. Viêm Sóc tại trong nhập định, đã tự động bắt đầu lĩnh hội tu luyện thái âm tinh thần quyết, đỉnh đầu thái âm ngưng thần đâm tiếp dẫn nguyệt hoa cùng tinh thần chi lực dung nhập hắn sơ khai trong tứ hải. Lần đầu tiên tu hành, chọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm. Viên sóc từ nhập định minh tượng bên trong tỉnh lại. Hắn đã từ đỉnh đầu linh khí, không, truyền thừa linh khí bên trong tu mạch đại lượng tí tức. Tỉnh lại, viên sóc hai mắt càng là thần thái oanh oánh. Nguyên lai đây thái âm ngưng thần đâm là tỉnh thần tông thái âm nhất mạch truyền thừa pháp bảo một trong. Đáng tiếc, cái này truyền thừa pháp bảo cũng không phải là hoàn chỉnh, còn kém thiếu âm, huyền âm, sáu âm bộ phận, hấp chỉ có thể dung hợp làm một kiện cửu âm thuộc tính linh bảo. Nếu là tìm tới Thái Dương Định Thần Quan, lại có thể hợp thành một kiện âm dương thuộc tính linh bảo. Tất cả đều là cha thuộc, còn có thể tự do tổ hợp. Viên Sóc tâm động không thôi. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Cái này Thái Âm Ngưng Thần Đâm Lai lịch hắn thông qua phương đồng hiểu qua, căn cứ hắn phỏng đoán, đại khái xuất đến từ tần gia phát hiện chỗ kia di tích. Không đợi, hắn không phải hoàn toàn không nhìn cơ duyên. Một là chỗ kia di tích tự hồ không tới mở ra thời điểm, hay là hắn dự định càng ổn một chút thực lực càng mạnh thì suy nghĩ thêm. Với lại hắn cơ duyên giống như đã không ít, ngoại trừ đây tinh thần tông truyền thừa bên ngoài, Hắn còn có một môn ngự linh tông truyền thừa. Viên Sóc suy tư bên dưới, ta cái này khí vận giống như cũng không tầm thường. Những này xem xét liền không phổ thông truyền thừa, cứ như vậy không hiểu thấu tại tu hành sơ kỳ để ta cho gặp được. Đương nhiên, ngự linh tông truyền thừa xem như nhặt được đại ca hắn đại tẩu đầy loạn. Bất quá, hắn cũng hỏi qua, con linh thú kia tối đại ca hắn đại tẩu căn bản không luyện hóa được. Nếu như không phải hắn không bị mất tài nguyên cho hai người, đối phương muốn báo đáp thân tình lại không có những vật khác, cũng sẽ không đem đây túi đại linh thú đưa cho hắn. Một là đối phương không dùng được, hai là hắn lấy hảo phóng đổi lấy thu hoạch. Viên Sóc cũng không có cái gì hổ thẹn cảm giác. Đương nhiên, về sau có cơ hội hắn cũng biết trợ hai người tu hành đến tầng thứ cao hơn, cũng coi là để cho mình cẩm được càng an tâm an tâm một điểm. Dù sao cũng không phải ngoại nhân. Viên Sóc đối với mình người, từ trước đến nay là hảo phóng. Viên Sóc từng có lần một nhặt được đại tông truyền thừa sự tình, cho nên lần này tỉnh thần tông bộ phận truyền thừa chỉ làm cho hắn thoáng kích động một cái liền bình tĩnh trở lại. Lần này thu hoạch được truyền thừa chỗ tốt cũng không thiếu. Một là, hắn xác định mình thần thức có chất để thăng. Hai là, hắn ù đắp mình trên tu hành, tấn cấp chút cơ trước duy nhất cái nhược điểm. Mặc dù hắn thần thức kỳ thực cho tới bây giờ không tính ngăn tấm, Thức Hải mở ra, Viện Sóc nội thị cảm ứng một cái, trong lòng vô cùng cảm xúc. Tiêu hóa Thái Âm tinh thần quyết mang theo liên quan thần hồn tu luyện tin tức sau, hắn mới hiểu được một điểm. Lúc trước hắn thần thức, nói là nhị giai thần thức, kỳ thực cũng không tính là bản thân hắn tinh thần lực hồn lực đạt đến nhị giai thần thức tầng thứ, bởi vì nhị giai thần thức cần mở ra ý thức hải. Hắn lúc trước thần thức, là dựa vào hắn tu tiên nhân vật bảng chuyển hóa đi ra. Nghĩ đến hắn hắc, Viện Sóc lại thấy bên trong một chút, mơ hồ tinh không cuối cùng tồn tại cái gì mở ra ý thức hải trong chớp mắt ấy cái kia, hắn trong nhập định tựa hồ cảm ứng được một tâm thái cực độ. Bây giờ lại không có phát hiện cái gì. Trước đó cảm giác giống như là một cái ảo giác, nhưng Việt Sóc biết không phải là. Ý thức hải như tỉnh không đồng dạng thâm thúy vô tận, chí ít hắn không cảm ứng được vùng ven, chỉ có nội bộ một đoàn trắng bạc thần thức chỉ dịch biến thành hồn hồ. Tại hắc ám không gian ý thức vô cùng rõ ràng, cũng chiếu sáng hắn ý thức, để đầu óc hắn thanh minh. Đồng thời, dưới có một bạc hồn hồ, bên trên cũng có chút điểm tinh thần, hư không bên trong hắn có thể cảm ứng được đó là quang minh chiếu rọivarphi bị, đại khái bán kính ngàn mét khoảng. Không gian ý thức phía trên tinh thần lập loé, điểm điểm xương mù tỉnh mảnh từ đó nhẹ nhàng rót xuống, dung nhập vào ý thức hồn hồ bên trong rất nhỏ để thăng hồn hồ chỉ dịch. Đây là hắn không có tu hành thì tự động khôi phục trạng thái. Viên sóc trong lòng hơi động. Nhập định minh tưởng. Không gian ý thức phía trên tinh thần bắt đầu lập loé, đồng thời theo một loại nào đó huyền ảo quy luật vận chuyển, mang đến đại lượng trắng bạc tinh thần điểm sáng vại số vương. Chỉ là phía dưới hồn hồ cũng có hạn mức cao nhất. Hồn hồ chi dịch tích đời sau, mở rộng hồn hồ liền sẽ hơi chậm. Muốn đem hồn hồ mở rộng là hôn hải lấy việc sục quan sát, không phải thời gian ngắn có thể làm được, liền tính hắn hiện tại đã coi như là bất hắc. Từ trong truyền thừa biết được, hoặc là tại nguyệt hoa cùng tinh lực nồng đậm địa phương trưởng kỳ ngồi xuống tu hành, hoặc là đó là phục dụng nguyệt hoa chi tinh, tinh thần chi tinh những vật này. Đương nhiên, trong truyền thừa cũng có bố trí có thể để cao tiếp dẫn tinh nguyệt chi lực đại trận, nhưng đại trận bố trí pháp hắn thấy kiến thức nửa vời không nói. Bay trận vật liệu càng làm cho hắn nghẹn học nhìn chân trối. Tam giai vật liệu. Đùa gì thế? Chương 223, lại vào nội hành. Việc sục không dám suy nghĩ nhiều bố trí tiếp dẫn nguyệt hoa tinh thần chi lực đại trận sự tình. Dù sao tạm thời đến nói hắn có tu tiên bảng ra chỉ thần hồn bên trên đủ loại khó lường chi lực, đang tu luyện thần hồn phổ diện, có không giống bình thường tiên phú. Loại tiên phú này cũng không có lấy số liệu hiện hóa trên bảng. Viên xóc thần thức khôi phục mát chỉ số, cảm thấy một loại tràn đầy chật thái, nếu như không tăng cấp, hắn tiếp xuống để thăng hạn mức cao nhất liền cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, hắn có thần hồn công pháp, lập đi lặp lại rèn luyện, vẫn là có thể một chút xíu đem hạn mức cao nhất mài đi lên một chút. Viên xóc thỉnh thoảng nội thị không gian ý thức, lại thỉnh thoảng xem xét mình bảng, đột nhiên hắn trên bảng thấy được không giống nhau số liệu biểu hiện. Thần thức, 100001100001. Thần thức hạn mức cao nhất đạt đến 100001, mở ra ý thức hải sau lần đầu tu hành thần hồn công pháp, mang cho hắn nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa trưởng thành. Chỉ là thần thức trưởng thành gần gấp đôi thôi. Hắn vốn cũng không cảm giác kỳ quái, nhưng là Thanh Vũ không thể cho ta giá chi sao? Viết soát lập đi lặp lại nhìn mấy lần, mới phát hiện thiếu rơi mất Thanh Vũ gia chỉ bộ phận. Lập tức lại xem xét Thanh Vũ bản con. Lúc này mới phát hiện, Thanh Vũ sẽ ra chuyện. Hôn niệm, 1550, nhị giai, ngủ say bên trong. Thanh Vũ hồn niệm không biết lúc nào, chỉ còn lại có một điểm Đồng thời nhiều một cái ngủ say bên trong đánh dấu nhắc nhớ chữ. Viên Sóc lập tức cho Thanh Vũ đảo ngược ra chi thần hồn chỉ lực, từng có cho hắn tra ruột ra chi thí nghiệm. Viên Sóc đối với thông qua bảng con đưa vào tự thân thần thức đã coi như là tương đối có luyện. Chấm dãi thu nhập bộ phận thần thức lượng sau, Thanh Vũ thần thức không còn hạ xuống, mà là bắt đầu phục hồi từ từ lên, Viên Sóc thở dài một hơi. Hắn mới có rảnh hồi ức đây là chuyện gì xảy ra. Hắn rất nhanh nghĩ đến loại hình ở trong ý thức đột phá cái viên kia nguyệt hoa linh văn thì tiêu hao, hắn còn thiếu một chút thần thức, tâm lý vô cùng lo lắng. Về sau không hiểu liền có mới thần thức hạn mức cao nhất chuyển hóa tới xem ra là đến từ Thanh Vũ. Cho nên, Thanh Vũ dưới tình huống bình thường có thể cho hắn mang đến tự thân một nửa thần thức lượng giá trị, nhưng phi thường tình huống dưới, lại có thể đem tự thân toàn bộ thần thức chuyển thâu cho hắn. Viên Sóc liên tưởng đến trước đó tại Long Thạch Đạo phường thị bên ngoài, Thanh Vũ dốc hết tất cả hồn niệm thi triển thần hồn công kích một chuyện. Hắn cẩn thận đem tiểu gia hóa nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu sờ một cái Thanh Vũ đỉnh đầu cùng toàn thân mạnh vũ, ánh mắt nhu hòa chỉ cực. Thấy Thanh Vũ hồn niệm khôi phục đạt đến một nửa, làm sao còn không tỉnh lại. Trong lòng cũng thông qua ngữ linh tâm kinh khế ước liên hệ hoán Thanh Vũ vài tiếng, bất quá ngoại trừ có thể rõ ràng cảm ứng được tiểu gia hỏa sinh mệnh khí tức bên ngoài, hắn cũng không rõ ràng vì cái gì hồn niệm đều khôi phục một nửa tiểu linh điệu còn không có tỉnh. Viện Sóc lập tức xem xét ngự linh truyền thừa. Ngự linh truyền thừa, liên tính chỉ là linh cấp nhất mạch truyền thừa, lượng tin tức lớn, cũng không phải hắn có thể lập tức liền có thể toàn bộ tiêu hóa nhớ kỹ. Bất quá, hắn nhớ kỹ đại khái cùng mấu chốt bộ phận, còn lại liền tạm tồn trong đầu cùng truyền thừa kim huyết bên trong, tùy thời đọc qua. Hiện tại, hắn ngự linh xuất vấn đề. Viện Sóc lập tức tra tìm truyền thừa, nhìn xem trong truyền thừa có hay không liên quan tình huống tin tức. Trong chốc lát, hắn tìm được Xem hết, viên sóc lông mày hơi vặn. Con non trong lúc đó hồn niệm thời gian giải ra chỉ ngự chủ đối với ngự thú có không nhỏ tổn thương, mà hồn niệm tiêu hao sạch sẽ đối với ngự thú cũng có cực lớn phản vệ cùng tổn thương. Bất quá, có thể phục dụng hồn niệm cùng danh da ngưng thần đan phục thần đan loại hình phụ trợ khôi phục. Nếu không phải như vậy, chỉ có thể dựa vào trường kỳ ngủ say tự mình khôi phục. Đương nhiên, có thể tự mình khôi phục, còn phải là có thần hồn tiên phú, hồn niệm trời sinh bất phàm một loại kia linh sủng, viên sóc tự động thay vào thanh vũ. Nói một cách khác, đó là thanh vũ nếu như đang ngủ say, liền đại biểu nó có thể dựa vào ngủ say khôi phục trạng thái nhưng chỉ dựa vào ngủ say khôi phục, tiêu hao thời gian không ngắn. Cái này trường kỳ là trị bao lâu? Viên Sóc cũng tra xét một cái, nhìn thấy đáp án sau cả người đều giải ra. Mười năm trở lên. Nếu là muốn trở thành vũ ngủ lấy 10 năm, hắn sợ là đều kim đan kỳ đi. Đây là theo thông thường mà tính. Hiện tại, hắn còn muốn trở thành vũ tỉnh lại, trạng thái viên mãn cùng hắn cùng một chỗ thông qua ngự linh bí thuật cùng một chỗ đồng bộ tấn cấp chút cơ kỳ thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ đâu? Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Không phải liền là cùng danh ngưng thần đan phục thần đan sao? Ta đi trước tìm xem nhịn. Đồng thời Viên Sóc cũng từ mình thần hồn công pháp trong truyền thừa, tra tìm một cái, bên trong cũng có cùng khôi phục thần hồn tổn thương có quan hệ nội dung. Tinh nguyện ngưng thần đan, dung nguyên hoa chi tinh cùng tinh thần chi thủy luyện chế hích thần loại đặc thù đan dược, cũng là một loại đối với thần hồn khôi phục lưu hích vật phẩm. Phải đi nội thành nhìn xem, có thể hay không tìm tới đây mấy loại đan dược, kém nhất cũng phải tìm tới luyện chế người sau hai loại vật liệu, hoặc là vật thay thế. Viên Sóc cẩn thận từng ly từng tí đem thanh vũ nhét về bên trong túi. Thần thức quét qua, liền muốn rời khỏi động phủ. Trong động phủ đám người còn tại tu hành, hoặc là ngay tại luyện tập kỹ nghệ, Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mọi người còn không có lại lần nữa linh khí hoàn cảnh an ổn hoàn cảnh trong sự kích động đi tới. Như vậy tốt tu hành hoàn cảnh, không có người lãng phí thời gian. Viết Sóc một bước bước đến hắn tra bên cạnh. Lần nữa cho đối phương thu nhập đại lượng có thể luyện hóa hỏa hành linh khí, truyền âm lưu thoại làm cho đối phương tiếp tục tăng cường tu luyện. Lúc này mới tại tinh mệnh thuật tận độ thi triển bên trong trực tiếp đi nội thành. Chương 224, Thành Vũ Thịnh. Không biết đạo hữu có gì nhu cầu. Cổ Thiên cắt trưởng quỹ đi lên phía nãi. Vẫn là lần trước vị kia nụ cười hiền lành trung niên trúc cơ tu sĩ, Viết Sóc bây giờ nhìn hắn liếc mắt liền nhìn ra sâu cả đến. Một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Viện Sóc không thấy được Cổ Dương xuất hiện, cũng không có hỏi nhiều, mở miệng liền đem mình cần đan dược tờ đơn cho ra. Cổ Thiên Cắt trưởng quý trầm ngâm mấy giây, không có giống tiệm khác cửa hàng như thế viện chuyển đề nghị hắn có muốn nhìn một chút hay không cái các hàng hóa đan dược, mà là đưa cho so sánh khẳng định trả lời chắc chắn. Đạo Hữu tới đúng lúc, bạn các vừa tới hàng một chút. Viện Sóc hai mắt sáng lên, hắn cũng lập tức nghĩ tới hai ngày này nên đến Việt gia người. Đương nhiên, có thể là hắn suy nghĩ nhiều, dù sao người ta nhập hàng con đường cũng sẽ không vẻ ẹn vẹn chỉ có một cái Hải Châu Việt gia a. Viên Sóc không nghĩ nhiều nữa, lập tức hỏi giá. Giá cả để hắn có chút lưu lưỡi, nhưng vì thân hữu, hắn vẫn là lấy ra một chút nhị giai phù lục dùng cho giao dịch, đồng thời cũng thuận tiện tại Cổ Thiên các nơi này đổi lấy đại lượng linh thạch. Đại lượng linh thạch lập tức lại dùng cho mua một chút linh thực, linh dược, linh mễ hạt giống, còn có kim hỏa hai hàng linh dược linh đan. Thuận tiện còn hỏi một chút công pháp giá cả. Người sau việc Sóc càng là lưu lưỡi, không phải là không có. Cổ Thiên các có bán ra nhất giai nhị giai công pháp, nhưng hắn phát hiện trên cơ bản đều là một chút phổ biến công pháp. Về phần kỹ nghệ truyền thừa, cũng chỉ có nhất giai phàm vi. Nghị giai kỹ nghệ truyền thừa cổ trưởng quý nói thẳng chỉ có thể ở đấu giá hội nhìn xem, loại này rõ ràng chỉ cần sao chép một phần liền có thể kiếm tiền chi thức nhận hạn chế không nhỏ. Viện xóc cắn răng đem mấy loại nhất giai kỹ nghệ truyền thừa cho mua. Lật xem sau có điểm muốn trả hàng. Nói thật, nội dung rất ít, đồng thời rất rõ ràng cũng không tính nhiều hoàn chỉnh. Thế mà tại cổ thiên các án loại này thua thiệt. Hắn nhìn cổ trưởng quý biểu lộ có chút ý vị không rõ. Cổ trưởng quý bận bịu giải thích, cười khổ nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, những truyền thừa khác ngọc giản đều là người khác bán ra cho cổ thiên các, chúng ta chỉ là chiếu nguyên dạng bán ra. Những nhà khác còn không giống nhau có chúng ta bán ra đến đầy đủ. Nếu là đạo hữu nguyện ý đánh cược một lần, có thể mình bày sập thu, chỉ là phối phương thật giả liền phải nhìn mình ngước định, chúng ta cổ thiên các bán ra có thể cam đoan tính chân thực. Viện shop đem mua đồ vật cất kỹ, không có làm nhiều lời. Cảm ơn một cái, cổ thiên trong các tựa hồ không có cái khác chút cơ. Cổ Dương tựa hồ không ở nơi này. Hắn tiếp đó, lại đi tiệm khác cửa hàng hỏi thăm hoặc chọn mua một hai loại nhất giai kỹ nghệ truyền thừa. Sau khi xem xong đều cực kỳ vô ngữ, chỉ có thể nói, khối lượng cao thấp không đều, một phần kỹ nghệ có thể mang theo hai ba loại phối phương đều là lương tâm truyền thừa có chút mấy cái đều có một phần phối phương tâm đắc. May mắn nhất giai truyền thừa với hắn mà nói cũng không coi là nhiều chân quý, trên cơ bản mấy trăm linh thạch liền có thể mua được, hắn nhị giai phù lục một tấm liền có thể giao dịch đên. Nhưng nhị giai truyền thừa liền khó khăn. Giá cả hư cao không nói còn không có cái gì phối phương bán. Viên shop dứt khoát lại hồi cổ thiên các, hắn phát hiện cổ thiên các so sánh xuống tới tựa hồ còn có chút lương tâm một điểm. Lần này, hắn liền mua một phần nhị giai ngưng nguyên đan phối phương. Nhị giai pháp nguyên đan phối phương, một phần 1000 linh thạch, mặc khác, hắn muốn mua nhất chút cơ đan phối phương đối phương nói không có. Thật không có hay là không thể bán? Hắn lười nhắc truy vấn, hắn xem như minh bạch. Bên ngoài, không phải ngươi có linh thạch liền cái gì đều có thể mua được, trong này tựa hồ là nhận một loại nào đó hạn chế. Bởi vì không chỉ một cái cửa hàng trưởng quý ám chỉ hắn muốn hay không tham gia bí điểm giao dịch, giống như lượng giao dịch vượt qua trình độ nhất định, cửa hàng trưởng quý liền sẽ ám chỉ. Nếu như hắn chỉ là đi trong cửa hàng hỏi một chút giá, không có giao dịch, người ta chỉ biết đối với hắn đề nghị để hắn tham gia đầu giá hội. Viên sóc trước mắt không có thời gian, biết như thế nào mới có thể tham gia bí điểm giao dịch sau. Hắn mang theo giao dịch thu mạch rời đi trở lại hắn một chỗ khác ngửa Lâm thời đỡ phụ, mở ra trận pháp, lấy ra mua sắm ngưng thần đan đan dược bình ngọc, chuẩn bị muốn cho Thanh Vũ Uy bên dưới. Cho con chim nhỏ uy đan dược, đương nhiên phải vận bung ra đối phương miệng. Bất quá, Viên Sóc đang cố gắng vịn Thanh Vũ miệng thì bị tức giận tiểu gia hỏa mổ một cái, có chút đau nhức, nhưng không bị tổn thương, Viên Sóc chỉ là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút còn ở bên cạnh đẻ đó bình đan dược, lại nhìn một chút còn tại trong tay mình mở to đáng yêu mắt nhỏ Thanh Vũ, nhất thời có chút trầm mặc. Không phải nói, muốn trường kỳ ngủ say, không có đan dược phụ trợ khôi phục, rất khó tỉnh lại sao? Chiêm triệp Thành Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, phát ra nghi hoặc gọi tiếng. Phảng Phất tại nói: "Hai ta cùng người khác có thể giống nhau sao?" Viên xóc mình não bổ một cái Thành Vũ trả lời, phát hiện giống như tựa hồ khả năng Thành Vũ cùng cái khác linh cầm sát thực không giống nhau lắm. Hắn vẫn như cũ có chút mơ mịt, nhìn hắn lần này mua sắm chi tiêu lớn nhất bình đã được. Nhị giai thượng phẩm ngưng thần đan, giá trị hơn vạn. Vậy hắn trước đó làm gì không lại chờ một hồi? Kiên nhẫn chờ thêm mấy tiếng, Thành Vũ chẳng phải tỉnh rồi sao? Hiện tại viên đan dược này, để đó sao? Viên xóc thấy Thành Vũ quay đầu, Nhìn về phía Đan dược Bình Ngọc, hắn trong nháy mắt liền đem bình ngọc thu hồi túi trữ vật, móc ra một ít linh thạch cho Thanh Vũ khi ăn vặt. Hơn bạn Đan dược cũng không thể cho Thanh Vũ ăn chơi, dù sao không có bệnh ăn cái gì rực a. Việc sóc lần này cũng coi là hiểu thêm một bậc nhất giai nhị giai tu hành tài nguyên giá hàng, đối với linh thạch khó được sinh ra một chút quý trọng cảm giác. Mây trăm linh thạch không tính là gì, hơn bạn không được coi trọng một chút không. Với lại, hắn một mực dùng phù lục giao dịch, hắn nhìn ra được, liền xem như Cổ Thiên Các cũng không phải có thể vô hạn thu mua nhất nhị giai phù lục. Vẫn là đến khác mở tài nguyên. Đan dược mới là tu hành tiêu hao bảo đảm giá trị tiền gửi hàng. Viên sóc cảm thấy hắn là nhận tệ tín ảnh hưởng, trước đó cũng một lòng nghĩ dưỡng và phù đạo kỹ nghệ tìm chỗ dựa đại thế lực, cho nên mới hoa cảng nhiều thời gian tại chế phù bên trên. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi lần bán ra phù lục đều có một loại thị trường nhanh báo hòa cảm giác, bởi vì phù lục cũng không phải là tu hành thiết yếu tiêu hao phẩm. Đan dược mới là. Phù lục bên trong có một bộ phận thông thường phù có thể tính là thiết yếu tiêu hao phẩm, nhưng cái này thông thường phù một là vẻ quá nhiều người, hai là giá cả đã rất rẻ tiền. Mà chế phù cũng là tu hành tứ nghệ bên trong dễ dàng nhất nhập môn. Viên sóc trước mắt đi đều là cao đoàn thị trưởng. Nhưng cao đoàn thị trưởng nhu cầu lượng thật rất có hạn, hắn hoài nghi hắn đem mình chư mấy ngàn tâm nhị giai phù lục ném ra đi thị trưởng liền báo hỏa. Chư phí đợi thêm mấy năm, không phải. Đúng, không phải có cái gì đông hải vực giao dịch hội sao? Đây cũng là cái có thể tiến hành đại tông giao dịch nơi tốt, không biết làm sao tham gia. Viên sóc trên dưới kiểm tra xuống thanh ngũ, lại bị đánh mấy lần sau đưa nó bông ra. Có thể tân cấp, nhưng là nếu không vẫn là đem nhị giai thái cực xuất đẩy. Viên sóc kiểm tra một chút mình linh thạch cùng hoàn cảnh, còn có tu luyện thần hồn công pháp đều đủ. Thế là lần nữa đi ra ngoài đi nội thành, biên một cái thân phận, thuê lại nội thành linh mạch cấp 2 đập phủ. Rất đắt, bất quá chỉ. Một ngày 100 linh thạch, 1 năm 3 vạn linh thạch, cái này bế quan tấn cấp chuyên dụng mang linh huyết đập phủ, tại Minh Hoa thành số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, nếu như nguyện ý gia nhập Minh Hoa thành, thuê cái này động phủ giá cả có thể giảm giá. Việc xong nghe, từ chối cho ý kiến, không có cự tuyệt. Hắn chỉ là thuê 1 tháng, thấp nhất thuê lại hạn cuối thời gian, nói là muốn nhìn nơi này tu hành hoàn cảnh lại nói. 3000 linh thạch đối với phổ thông trúc cơ cũng không tính ít đi. Đối với hắn, đó là 10 cái phù lục. Chương 225 Thái cực viên mãn. Viên Sóc tìm một cái linh mạch cấp 2 hoàn cảnh, muốn đỡ phụ, bắt đầu bế quan. Đương nhiên, hắn bế quan trước, cho hắn tra thâu nhập đầy đủ linh khí, lưu lại mấy bình thượng phẩm tụ linh đan, thượng phẩm kim, hỏa đan năng dược, bố trí tu hành nhiệm vụ lại rồi đi. Một tuần thời gian, luyện khí tầng 9 có thể làm a. Viện Thanh Thiêu, Viên Sóc không nhìn hắn tra mở mịt biểu lộ. Dù sao hắn bế quan cũng không phải không thể ra cửa, quay đầu lại nhìn hắn có hữu dụng hay không tâm tu hành sẽ tùy thời giám sát. Một nhà cửa hàng trưởng ít nhất phải có chút cơ kỳ. Viên Sóc với người nhà bồi dưỡng chờ mong đó là tốt xấu đạt đến chút cơ kỳ, sau đó Sau đó hắn liền có thể bỏ qua tay chờ đợi phản hồi ích lợi. Bồi dưỡng tu sĩ có thể làm sự tình tương đối nhiều, mà bồi dưỡng linh sủng, ngoại trừ dùng để chiến đấu phương diện khác tiện kỳ tác dụng không lớn. Viện Sóc đương nhiên cho rằng khế ước linh sủng đáng giá tiến nghiệm hơn, sẽ không phản bội hắn. Nhưng vấn đề là, linh sủng nhóm linh trí trưởng thành là thật so ra kém nhân loại, chí ít hắn liền tính tiếp qua mấy năm cũng không dám đem Thanh Vũ thả ra thay hắn mở tiệm. Mà nhiều nhất mấy năm, nhà hắn đại ca liền có thể thả ra độc lập. Nhân loại cùng linh sủng tác dụng là khác biệt. Hắn hiện tại cũng không tính đi đường lớn độc hành con đường. Trong đầu các loại suy nghĩ thoáng hiện, Viên Sóc mở ra động phủ chất pháp, cảm thụ được trong động phủ gần như hóa lỏng linh khí nồng đậm độ bắt đầu tu luyện thái cực. Lần này, phát hiện nhị giai linh khí hoàn cảnh tu hành có ích. Nhị giai thái cực, tựa hồ chỉ có tại dạng này hoàn cảnh bên dưới tu hành, mới có thể đạt đến lớn nhất trưởng thành hiệu suất. Thân thể vô cùng khát vọng nhị giai linh khí. Trong lúc nhất thời, vốn là chậm chạp lấy biến cường trưởng thành thể chất, trong nháy mắt vô cùng nhanh chóng lại rõ ràng bắt đầu cường hóa, trong ngoài đều đồng bộ tiến hành cường hóa. Cái này mới là nhị giai. Viên Sóc giờ khắc này vô cùng rõ ràng cảm giác được một điểm. Hắn là luyện thể nhị giai. Hắn đã sớm là luyện thể nhị giai. Đương nhiên, lúc trước hắn nhị giai thái cực mang cho hắn chỗ tốt đó là thể nội đạt đến một loại vượt qua nhất giai tu sĩ cường độ cùng tính bền dẻo trình độ. Xem như nội luyện đạt đến nhị giai, nhưng liền tính chỉ là nội luyện nhị giai, cũng là luyện thể nhị giai. Ao ào, ào ào. Linh khí giống như thủy triều tuôn hướng hắn. Càng giai đặc linh khí, càng tinh thuần linh khí, linh mạch cấp 2 thật cùng linh mạch cấp 1 hoàn toàn khác biệt, chênh lệch to đến khó có thể tưởng tượng. Viện shop còn đem mình linh thạch toàn bộ ném đi đi ra. Còn lại hơn 20.000 trọng chất tại tu hành thất trong góc chân đậy. Hạ phẩm linh thạch linh khí độ tinh thuần là so ra kém linh mạch cấp 2 linh khí, bất quá, lại có thể bị đồng hóa. Tại trước mắt hoàn cảnh dưới, bất kỳ linh khí đều bị nơi này linh mạch cấp 2 linh khí áp xúc đồng hóa. Viện Sóc ngẫu nhiên ý thức nhìn lướt qua bảng, nhị giai thái cực độ thuần thuộc số lượng như bay đồng dạng dâng lên, trên đỉnh đầu truyền thừa pháp bảo tại lúc trước hắn triệt để luyện hóa sau có cao hơn giá trị. Đối với nhị giai thái cực, thái âm ngân thần đâm vô cùng phù hợp. Trong ý thức ánh sao lấp loé, tung xuống vô số tinh mảnh, đem thần thức chi dịch không ngừng bổ đầy, không cần Viện Sóc lo lắng thần thức không đủ tình huống, có thể toàn lực tu hành không gián đoạn. Thời gian như nước chảy, Đạo mắt một tuần thời gian trôi qua. Một ngày này, Viện Sóc cảm ứng được thái cực luyện thể sau đạt đến một cái bình cảnh hạn mức cao nhất, không có áp lực gì đã đột phá quá khứ, sau đó cả người hắn đều phảng phất khác biệt. Thân thể lại một lần nữa từ căn cơ chỗ sâu bắt đầu thay biến. Nhị giai thái cực viên mãn. Ý thức chỗ sâu, một tấm hắc bạch thái cực đồ hiện hiện, tiếp dẫn tối tâm bên trong thiên địa lực lượng hạ xuống, một đạo vô hình ánh xanh rực rỡ dung nhập hắn trong thân thể. Thì ra là thế. Giữa thiên địa, một cỗ bao dung ngàn vạn thiên địa huyền cơ cùng hắn thân thể giao hòa. Viện Sóc lần này tại mở ra thức hải sau, Rõ ràng cảm nhận được tự thân tại Thái Cực Viên mãn sau một loại nào đó bổ túc, bổ đầy tiên tiên căn cơ quá chỉnh. Hắn còn rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể hắn năm đạo linh căn trạng thái hài cao tam thấp. Hắn linh căn đang trưởng thành, phảng phất mầm non đồng dạng hấp thu đến đầy đủ dinh dưỡng, đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Cái kia một đạo Thiên Điệu Huyền Cơ chỉ lực mang theo một loại nào đó tiên tiên đạo vận dung nhập hắn linh căn, hắn huyết dịch, xương cốt, da thịt cho đến toàn thân cao thấp. Thái cực, Thiên Điệu chỉ huyền ảo. Năm cây linh căn mầm non tiếp nhận căn nguyên chỉ lực bổ dưỡng, lại tại liên tục không ngừng linh khí dinh dưỡng trợ lực dưới, từng cây cố gắng sinh trưởng. Thủy hành linh căn lúc đầu dáng dấp chướng kiện nhất, cung cấp được nhiều nhất tiên tiên căn nguyên chi lực, lập tức đi lên bay vụ tâm tiết, sau đó tựa hồi lên đỉnh, nhận lấy một loại nào đó hạn chế không cách nào lại trưởng thành. Còn lại tiên tiên căn nguyên chi lực bị cái khác 4 cây linh căn dung hợp. Mặc dù một hành linh căn dung hợp so cái khác 3 cây nhiều, nhưng cũng chỉ để nó trưởng thành 3 cái tiết độ, còn lại 3 hàng linh căn cũng đã trưởng thành hai mạnh. Viên Sóc cảm giác toàn thân trạng thái cực giai mở hai mắt ra. Hắn tra xét một chút bảng. Hắn tuổi trọng hạn mức cao nhất, khí huyết trị, linh căn, thậm chí thiên phú đều có rõ ràng biến hóa. Tình danh: Viên Sóc. Tuổi tác: 1270 trời giới, luyện khí đại viên mãn. Linh căn, kim năm 19 thủy 10 hỏa năm thổ năm, hỗn ngũ hành thủy hành tiên linh căn. Nộ tính, 120. Tu vi, 50000 50000. Đột phá tỉ lệ, 100%. Khí huyết, 10000 10000 pháp lực, 5000 5000. Thần thức, 1120 1120 lan độc, 0.500. Thiên phú, đầu thai là người, tím, âm dương thái cực, lục, thủy chỉ khống chế, lục, mộc chỉ khống chế, lục, hỏa chỉ khống chế, lục, thổ chỉ khống chế, lục, kim chỉ khống chế, lục, tinh nguyên nặng nghề, lục, minh ngọc thể. Huyên Mạch, không biết Huyên Mạch, 12. Thái cực, nhị giai 02000, Viên Mãn. Lần này, hắn trực tiếp đem nhị giai Thái cực từ tỉnh thông thoát đến Viên Mãn. Nhập định thì hắn đều không nhìn độ thuần thuộc tân cấp từ đầu nội dung. Tiểu Thành, ngươi sơ bộ có được Ngọc Lạc Ngọc Cốt Ngọc Phu, khí huyết hạn mức cao nhất 1000, tuổi thọ hạn mức cao nhất 100. Đại Thành, ngươi cường hóa Ngọc Lạc Ngọc Cốt Ngọc Phu, khí huyết hạn mức cao nhất 2000, tuổi thọ hạn mức cao nhất 200. Viên Mãn, ngươi Ngọc Lạc Ngọc Cốt Ngọc Phu dung hợp là minh ngọc thể, khí huyết hạn mức cao nhất 2000, tuổi thọ hạn mức cao nhất 200 người tại trường kỳ kiên trì không ngừng dẫn linh luyện thể về sau, thu hoạch được thiên địa linh cơ đèn bổ linh căn kim 2, mùa 3, thủy 3, hỏa 2, thổ 2. Viện Sóc sau khi xem xong đều kích động không thôi. Hắn linh căn không tầm thường. Mặc dù tên đầy đủ là cái gì hỗn ngũ hành thủy hành tiên linh căn, nhưng hắn thủy hành linh căn đạt đến mắt chỉ số thành quả hắn là rõ ràng. Tại linh căn hoàn thành trong chớp mắt ấy cái kia, hắn cảm ứng được giữa thiên địa vô tận thủy chi lực, đồng thời, đầu đội thiên không tựa hồ cũng truyền tới một loại nào đó cảm giác đè nén, hắn vô ý thức vận chuyển tinh mệnh thuật. Loại kia cảm giác đè nén mới chậm rãi biến mất. Viện Sóc thần thức quét về phía bầu trời. Phát hiện vừa rồi bầu trời phảng phất đến lại, có mấy đen ngưng tụ, bất quá lại tản đi. Chẳng lẽ Hán thủy hành linh căn viên mãn, còn phải độ kiếp không thành. Viên Sóc trong lòng nhảy một cái. Chương 226, tấn cấp động tĩnh. Linh căn 10 điểm là tiên linh căn, vậy ta lại tiếp tục suất thái cực, viên mãn sau thuế biến còn giống như có thể phóng đại một đợt, nếu không, suất mãn linh căn. Viên Sóc tâm động cực kỳ. Mới vừa chuẩn bị hành động đứng lên, liền không hiểu sinh ra một cỗ tim đập nhanh, từ sâu trong linh hồn truyền đến cảnh báo, để cả người hắn phảng phất bị đông cứng đồng dạng cứng ngắc lại một hồi lâu. Sẽ chết chết Hắn thử tim đập nhanh cảnh báo chúng được suất một kết luận như vậy. Bình tĩnh trong chốc lát, viện xóc phân tích. Thủy hành tiên linh căn liền muốn dẫn tới độ kiếp một dạng mây đen, may mắn bị tinh mệnh thuật che lậy, nhưng tinh mệnh thuật trước mắt chỉ có thể che lớp một đạo tiên linh căn, lại đến một đạo luyện. Thật sự gặp phải sẽ đánh. Nhìn ra hắn kháng không được cái này lôi, cho nên, không làm tốt gặp phải sét đánh chuẩn bị trước đó, không thể lại tiếp tục suất thái cực thăng cấp. Vậy ta hiện tại suất đến độ thuần thục 19999, cũng không được sao? Viện xóc phát hiện hắn chỉ cần chuẩn bị tu luyện thái cực, liền sẽ sinh ra loại kia tìm đập nhanh cảm giác. Bất quá không có hắn nhõ lại thoát tiên linh căn thì tử vong cảm giác nguy cơ. Đây là nói, nếu như ta lại tu luyện Thái Cực, cũng biết dẫn tới nguy hiểm. Viên Sóc vừa nghĩ như thế, liền minh bạch mình đó chúng. Thuần theo ý nghĩ này liền tưởng xuống dưới. Cho nên, vừa rồi mây đen không hề chỉ chỉ có ta phát hiện, cũng có người đã nhận ra, đồng thời còn tại chú ý phủ cận một phiến khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là. Sinh Vũ tông vị kia Kim Đan. Viên Sóc nghĩ tới đây, sinh ra ngộ ra. Hắn là dạng này không sai. Tu luyện thần hồn công pháp Thái Âm Tỉnh Thần Quế sau, Viên Sóc phát hiện hắn linh giác trực giác đều càng cường đại mạnh mẽ cảm. Giờ khắc này, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được có một tồn trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào lực kháng cường đại tồn tại, đang tại chú ý hắn thuyên lại đây một mảnh bế quan tu hành động phủ khu. May mắn nơi này là phụ cận linh mạch khu tụ tập vực. Linh huyết số lượng to to nhỏ nhỏ cũng có mấy chục chỗ, lại thêm không có linh huyết một chút động phủ cũng che bố tại xung quanh. Mà trước đó mây đen xuất hiện, tới cũng nhanh đi đến cũng không chậm, cũng không có chân chính khóa chặt đến hắn chỗ đây nhất tinh xác thực vị trí. Đối phương nhiều nhất có thể xác nhận cái kiệt như kiếp vân một dạng tồn tại, từng tại Minh Hoa Nội thành trên thành phương xuất hiện qua. Viễn soát suy tư liên tục quyết định hiện tại liền bắt đầu đột phá tấn cấp trúc cơ. Chỉ có tấn cấp trúc cơ về sau, hắn có thể tiếp tục tăng lên tới hạn mức cao nhất khí huyết cùng pháp lực, còn có cái kia mấy môn nhị giai công pháp. Hiện tại lại tích lũy, cũng không thể để thăng linh căn cùng công pháp. Với lại, nếu có kim đan tu sĩ để mắt tới hắn, hắn cũng phải mau chóng đem thực lực càng nhanh để thăng, mới có ứng đối biện pháp. Viết Sóc đem Thanh Vũ tử trong túi móc ra. Thu nhỏ sau Thanh Vũ mang theo là thật rất tiện. "Thanh Vũ, chúng ta nên tấn cấp." Chim "Chiếp chiếp." Thanh Vũ vui sướng đáp lại. "Đáng tiếc." Viết Sóc vẫn có chút tiếc nuối. Hắn muốn để cho mình căn cơ càng hoàn mỹ hơn. Bất quá, nếu như Hoàn Mỹ Đại giới là luyện khí đại viên mãn liền chịu thiên lôi. Hắn ngẫm lại, thôi được rồi, không cần thiết đi đánh cược một lần, thiên lôi hạ xuống lúc lại sẽ không có khác chuyển cơ loại hình, ta hiện tại đều có tiên linh căn, một hành 9 điểm là tiên linh căn a. Dạng này linh căn tiên phú đã chưa từng nghe thấy, lại tham, dễ dàng đem mình rơi vào đi. Viết sóc điều chỉnh tốt tâm tính, kiên định tấn cấp quyết tâm. Sau đó, ôm lấy khôi phục bình thường hình thể kích cỡ thay vũ, trước vận chuyển ngữ linh tâm kinh, sau đó đồng bộ tu hành lấy không có thuộc tính hồn nguyên tiên huyền công tấn cấp. Tấn cấp chút cơ như Viết Sóc suy nghĩ đồng dạng, không có gì trở ngại. Hàn khí huyết cũng sớm đã là nhị giai trạng thái, pháp lực cũng là nhất giai bên trong viên mãn đỉnh tiệm tầng thứ. Thần thức càng là đạt đến vượt qua bình thường trúc cơ trình độ, cũng chính là vượt qua trúc cơ tầng thứ thần thức trạng thái, lại chưa đạt đến tam giai tầng thứ, đứng tại trúc cơ thần thức cùng kim đan thần nhập giữa. Lúc đầu viện xốc pháp lực tại tình khí thần ba cái bên trong, hơi chiếm hạ phong, hơi không cân bằng. Nhưng là, hắn linh căn có kinh người bủ đáp, đạt đến tiên linh căn thiên linh căn tầng thứ. Đến này cấp độ, hắn đối với linh khí cảm ứng cùng hấp thu liền tăng lên tới viễn siêu hắn trước mắt tu vi cảnh giới trình độ. Cũng chính là hắn tại quá trình tấn cấp bên trong, Đối với linh khí hấp thu vượt ra khỏi tưởng tượng, chúc cơ pháp lực giáp xúc tinh luyện quá trình vô cùng thông thuận, đồng thời cũng đạt tới một cái đỉnh tiêm trình độ. Chưa từng bị tứt máu, thân thức đè xuống bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Phương Viên vài giảm thiên địa linh khí như cuốn ngược dốc vào, khí thế như hồng. Cho dù có hán chất đống ở trong phòng còn lại linh thạch bổ sung linh khí, cho dù có tiên linh căn cùng thiên địa cao phù hợp giảm xuống dị tượng động tĩnh loại hình. Viên sóc lần này tấn cấp chúc cơ động tĩnh cũng không tính thấp. Dù sao xung quanh mười giảm linh khí như nước thủy triều, chỉ cần không ngủ cũng nhìn ra được, có người ở chỗ này đột phá tấn cấp. Tấn cấp động tĩnh kinh người. Trước đó tại Lưu Ý bên này, Động Tinh Sích Vũ Chân Nhân ngưng thần nhìn lại, bất quá, hắn lắc đầu, không phải trước đó loại kia thiên địa dị tượng. Sích Vũ Chân Nhân cũng không rõ ràng trước đó dị tượng đại biểu cái gì, chỉ là đột nhiên phản phất thiên phạt sắp tới. Tim đập nhanh sợ hãi. Trong nháy mắt đó, loại kia thiên địa áp lực so với hắn tấn cấp Kim Đan thì còn kinh khủng hơn. Bất quá may mắn chỉ chớp mắt biến mất. Hắn phỏng đoán có thể là một vị nào đó đi ngang qua đại năng tại dạo chơi nhân gian, sau đó có đột phá loại hình, cũng có thể là một loại nào đó thiên tài địa bảo xuất thế, nhưng hắn là kịp thời chạy. Còn có cái gì luyện chế cấm khí, đại ma đầu để lộ khí cơ trợ cũng có thể. Mặc dù hắn lý tính phỏng đoán, tạo thành trước đó dị tượng tồn tại đã rời đi, không phải kia thiên phạt mây đen sẽ không tiêu tán. Nhưng người nào còn không có cái may mắn tâm lý. Vạn nhất, vật kia là quyển bảo bối gì, chỉ là để cho người ta che đậy khí tức đâu. Nếu là dạng này, hắn không chỉ có cơ hội thu hoạch được bảo bối, còn có thể thu hoạch được món kia có thể che lấp thiên cơ bảo vật. Cho nên, Sích Vũ chân nhân nhìn chằm chằm vào, đồng thời để môn hạ đi thăm dò một khu vực như vậy tu sĩ tin tức, đang chờ đệ tử hồi bẩm. Đúng lúc này, liền phát hiện có đại lượng linh khí quấn chú. Hắn trong lòng vui vẻ. Bất quá Nhìn nhiều mấy lần sau thất vọng lắc đầu. Đây chút động tĩnh, có thể không xứng với trước đó dị tượng, động tĩnh này hắn cũng nhìn qua mắt, không phải liền là một cái căn cơ tương đối sâu dày tấn cấp trúc cơ tu sĩ sao? Viện Sóc không biết hắn tấn cấp đệ cho người ta chú ý đến, nhưng lại bởi vì cho rằng động tĩnh tiểu mà đoản sai. Hắn vô ý thức một mực đem tỉnh mệnh thuật treo. Môn này thần hồn bí thuật rất là thủ, thi triển không cần pháp lực, chỉ cần bên trong không gian ý thức tinh không tỉnh thần theo một loại nào đó phương thức vận chuyển sắp xếp, liền có thể một mực bảo trì thi thuật hiệu quả. Đối với Viện Sóc đến nói, chỉ cần niệm động liền có thể thi triển. Đồng thời thi triển này bí thuật thì Cổ cốt thái âm ngưng thần đâm pháp bạo ra chỉ, mơ hồ tựa hồ còn có ý hắn biết chỗ sâu hắc bạch thái cực đồ ra chỉ. Tinh thần che mịt. Tại hắn triển khai phép thuật này sau, tất cả nhằm vào hắn quan sát đều vô ý thức bị che đậy một tầng. Tỷ như trong mắt người khác lần này mười dặm linh khí cuốn ngược động tĩnh, mọi người đều cảm thấy rất bình thường, đây không phải liền là bình thường chúc cơ tấn cấp trạng thái sao? Viên sóc sôi gió sôi nước hoàn thành tấn cấp. Tiểu Thanh Vũ cũng tấn cấp nhị giai linh cầm, sau đó vừa trầm ngủ tiêu hóa đi. Viên sóc tại tấn cấp sau khi hoàn thành, cảm ứng được một loại nào đó cảm giác nguy hiểm biến mất, nhẹ nhàng thở ra lại củng cố cũng từng cái tu luyện mấy môn công pháp xem xét bản sau. Lúc này mới đợi đến ban đêm, thi triển ẩn chạy trốn mở. Chương 227, phế trà của thời. Viện xóc bởi vì căn cơ quá hùng hậu, cho nên tấn cấp tốc độ không chậm. Khí huyết thủy biến, pháp lực thủy biến, thân thức thủy biến, đây là chúc cơ tấn cấp ba cái cửa ải. Nhưng viện xóc khí huyết đã sớm thủy biến, thân thức cũng đã sớm mở ra ngưng tụ thành, chỉ kém pháp lực thủy biến, cũng tại tự thân nhất giai đỉnh phong cùng tiên linh căn gia chỉ bên dưới nhẹ nhõm bước qua thủy biến của đóng. Thể nội pháp lực hóa thành thể lỏng, ngưng thực như thủy ngân. Hiện tại hắn nắm giữ tất cả pháp thuật, thông qua dạng này pháp lực thi triển đi ra, đều có viễn siêu lúc trước uy năng hiệu quả. Hắn hiện tại nhị giai pháp thuật, tất cả càng là tăng lên một cái cấp bậc. Trước kia hắn nhị giai pháp thuật, ở Thiên Phú ngũ hành trưởng khống chế ra chỉ dưới, vốn là tại nhị giai trong pháp thuật cũng coi là siêu quần bật tụy. Nhưng bây giờ, không cần ngũ hành trưởng khống chế ra chỉ, cũng tăng lên tới nhị giai thượng du pháp thuật hiệu quả, lại thêm khống chế giá trị, viễn xóc chỉ là thoáng nếm thử, liên đối với mình pháp thuật hiệu quả rung động không thôi. Đây sợ không phải kim đan pháp thuật a. Đương nhiên hắn không có kiến thức qua kim đan pháp thuật, không biết mình nhị giai pháp thuật cùng chân chính kim đan pháp thuật ở giữa chênh lệch bao nhiêu ít. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại pháp thuật hiệu quả so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt là thủy hành cùng mục hành. Cái trước càng là cái người, hắn có một loại mình pháp thuật hiệu quả tăng lên gấp trăm lần cảm giác. Đồng thời, hắn thủy hành cùng mục hành pháp thuật đều có một loại rất đặc thù cảm giác, pháp thuật tựa hồ trở nên cùng lúc trước không giống nhau lắm. Đặc biệt là thủy hành pháp thuật. Thiên linh căn tác dụng sao? Viên Sóc hiện tại có một loại không sửa luyện đều có thiên địa thủy linh khí liên tục không ngừng tuần hướng hắn cảm giác. Nếu như không phải hắn một mực toàn lực vận chuyển tinh mệnh thuật ngăn cách mối liên hệ này, hắn hoài nghi mình hiện tại sẽ bị thủy linh khí thật dày bao vây lấy. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, hắn thủy hành tiên linh căn hiệu quả đang tại một chút xíu bày ra. Thái cực mang đến lực lượng, tựa hồ đều là chậm rãi để cho người ta thể thứng, lại không biết chưa phát giác để cho người ta đạt đến một loại nào đó tầng thứ hiệu quả. Viên sóc hồi ứng hắn bởi vì thái cực mà mang đến năng lực, đều có chút nhuyễn vật mảnh không tiếng động cảm giác. Chẳng lẽ ta muốn một mực vận chuyển tinh mệnh thuật không gián đoạn? Mặc dù hắn vận chuyển tinh mệnh thuật, cũng coi là đang tu luyện thần hồn công pháp, nhưng cũng không có chuyên chú tu luyện hiệu quả tới cường. Dù sao vận chuyển tinh mệnh thuật cũng là có tiêu hao. Tinh mệnh thuật có thể che lớp thủy hành tiên linh căn, nhưng giống như cũng không ảnh hưởng ta chủ động tu luyện hiệu quả. Còn có thể điều chỉnh che lớp tầng thứ. Viện Sóc tại tân cấp chúc cơ sau phát hiện, hắn có thể xem xét đến bản thân hắn linh căn tình huống. Đồng thời, chúc cơ sau còn có rất nhiều biến hóa, chỉ là trước đó không có thời gian xem xét chú ý. Hiện tại, hắn đối với tinh mệnh thuật che lớp năng lực có càng lớn lòng tin. Lúc này mới xem xét lên hắn tân cấp chúc cơ thu hoạch. Ngay tại viện Sóc bên ngoài thành động phủ sửa soạn thu hoạch thì Nội thành khu tu luyện cũng nhất nhất loại bỏ cái khác chúc cơ tu sĩ, tra được viện sóc thuê lại độc phủ, phát hiện một chút dị thường báo lên đi lên. Thuê động phủ là vị lạ lẫm chúc cơ tán tu, rõ ràng có tấn cấp chúc cơ động tĩnh, nhưng đăng ký lại là chúc cơ kỳ, loại này không hài hòa tại viện sóc người không tại tình huống dưới bị người đã nhận ra. Thông qua đủ loại thủ đoạn phát hiện người biến mất, Sích Vũ chân nhân chỉ có thể để cho người ta dò xét cùng tìm kiếm viện sóc hiện hình ngụy trang bộ dáng cùng thân phận. Đương nhiên, giống viện sóc đồng dạng nhận hoài nghi không chỉ hắn một người. Còn có cái khác một chút lai lịch thân phận chịu không được xem kỹ chút cơ tu sĩ, những người này ở đây phát giác được Sích Vũ Tông đang tra bọn hắn thì quả quyết chết người. Thế là, Sích Vũ Tông dò xét trên danh sách lại nhiều mấy người. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Xem Âm Gia Minh Quy đảo cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Viết Sóc đang kiểm tra mình sau khi tân cấp bản số liệu biến hóa sau khi chuẩn bị trở về Việt gia chỗ động phủ một chuyến. Sau khi ra cửa liền phát hiện, nội thành bầu không khí có chút không đúng. Thần thức, không, thần niệm quét qua. Liên tử những người khác truyền âm giao lưu bên trong hiểu được đến trước mắt nơi này một chút tình huống. Mặc dù Sích Vũ Tông bên dưới phát đi tìm kiếm trọng điểm nhằm vào Lạc Lâm Chúc Cơ tu sĩ, nhưng cũng ảnh hưởng đến tán tu bên trong Lai Lịch thân phận có điểm đáng ngờ tu sĩ an ổn. Trong lúc nhất thời, Minh Hoa Thành có chút lòng người bàng hoàng, Viên Sóc cũng có chút trầm mặc. Ta chẳng lẽ cũng có chút cổ nạn thể chất không thành, làm sao tới nơi nào, nơi đó rất nhanh sẽ xuất hiện chỉ vào đáng cái gì, có thể hay không lại ở lâu điểm đây đào liền chìm. Bất quá, khẳng định không phải ta sai. Dù sao hắn chẳng hề làm gì. Viên Sóc điều chỉnh tốt tâm tính, không nhìn Minh Hoa Thành bên ngoài thành bầu không khí, về trước người nhà nơi đó, xem xét người trong nhà tu hành tiến độ. Hắn đi qua lần lượt tổng kết, cũng không còn giống như trước đồng dạng, tài nguyên đại lượng cũng lớn, người người có phần dạng này. Hắn quyết định, theo tu hành tiến độ cho ban thượng. Việt gia 5 người, khách khanh 2 người. Viên Sóc nắm chặt thời gian cùng Tề Tín Vương Đồng 2 người trao đổi qua, hai người đều nguyện ý lưu tại nhà hắn khi khách khanh, bọn hắn cùng Việt gia mấy người cũng chỗ quen. Mọi người quan hệ rất tốt. Việt gia người từ trước đến nay đều rất tôn kính hai người bọn hắn vị. Dạng này cảm giác, là tại tần gia thì không có, còn có tu hành tại nguyên phương diện, trước kia cho tài nguyên không tính, Viên Sóc cùng hai người sau khi thương nghị, lại cấp gia lương tạm thêm trích phần trăm hình thức. Hai người này tại hắn tu hành sơ kỳ đều đối với hắn có lớn nhỏ không đều trợ giúp, đằng sau cũng giúp hắn chăm sóc người nhà. Nếu như không có hai vị này, luyện khí tầng 9 tu sĩ tồn tại, nhà hắn người an nguy cũng sẽ là phiền phức sự tình. Lập nghiệp sơ kỳ nguyên lão khẳng định cùng hậu kỳ gia nhập người phúc lợi đãi ngộ khác biệt. Việc shop kết hợp cái khác tu tiên gia tộc phúc lợi đãi ngộ, gấp bội cho đủ phương hai người linh thạch lương tạm. Đương nhiên, cũng để qua, có thể sẽ lấy cùng giá trị tu hành tài nguyên quý giá. Điểm này mọi người đều rất hài lòng. Về phần tích phần trăm, đó là gia tộc nhiệm vụ loại hình, hoàn thành nhiệm vụ liền cho linh thạch hoặc tài nguyên ban thưởng. Trước mắt hai người cũng coi như tiếp một cái trường kỳ lý gia tộc nhiệm vụ, chăm sóc viện gia đám người. Lúc đầu viện sóc còn định cho hai người phái một cái tu hành chỉ điểm nhiệm vụ, dù sao hai vị luyện khí tầng 9 chỉ điểm mấy vị luyện khí trung kỳ dư xài. Bất quá, đủ, phương hai người đều cự tuyệt. Chỉ điểm có thể, nhiệm vụ coi như xong. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng, bọn hắn cũng toàn bộ nhờ viện sóc. Phía sau thần bí đại lão chỉ điểm tu hành cùng công pháp. Hai người lần này cũng phát hiện, việc Thanh Tiêu cái kia khủng bố tiến bộ. Hai người rất hâm mộ, cũng muốn cầu chỉ điểm. Nhưng, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao bọn hắn là tận mắt thấy Việt Thanh Tiêu từ luyện khí 4, 5 tầng, tu luyện tới hiện tại luyện khí tầng 9. Đúng, Viện Sóc hắn tra luyện khí tầng 9. Điểm này, Viện Sóc cũng rất kinh ngạc, hắn bố trí một tuần tấn cấp luyện khí tầng 9 nhiệm vụ thì cũng muốn tốt hắn tra không có đạt đến thì trừng phạt. Kết quả, hắn đây phế tra thế mà quật khỏi. Tra, ngươi rất lợi hại. Viện Sóc đối với vượt qua mong muốn trưởng thành, vẫn là đưa cho phi thường chính diện khích lệ cùng của Vũ. Việt Thanh Tiêu nghe lập tức thẳng người lưng, nụ cười sáng lạn cực kỳ. Tô Nương Tử nghe được Viện Sóc nói, lại đỏ mặt. Viện Sóc ánh mắt quét qua chú ý đến. Mờ mịt Hắn cổ vũ hắn cha tu hành tiến độ, mẹ hắn đỏ mặt cái gì? Chương 228, lão tứ đã đã hơn 2 tháng. Ta nói là, ngươi tu hành tiến độ không tệ. Viên sóc điều chỉnh một cái giọng từ, lần nữa khích lệ hắn cha, nhưng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến mẹ hắn mặt càng đỏ hơn. Viên sóc, cũng không phải song tu, ngài đỏ mặt cái gì? Viên sóc mới vừa tâm lý nổ nước bọn một câu, đột nhiên, hắn thần niệm nhằm vào hắn cha quét một cái, đã nhận ra hắn cha pháp lực bên trong một loại khác khí cơ. Cả ngươi hắn trầm mặc, Mặc dù hắn đồng dạng không thế nào đối với hắn nương tiến hành cẩn thận quan sát, đem ngoại trừ chỉ điểm công pháp bên ngoài chỉ điểm mẹ hắn tu hành cơ hội để lại cho hắn cha. Nhưng hắn nương pháp lực khí cơ hắn vẫn là nhận ra được. Được rồi, cha mẹ sự tình hắn lười nhắc còn nhiều. Cha ngươi đi theo ta, ta lại chỉ điểm ngươi một cái." Viết Sóc nói xong, tiến lên Sóc hắn lên cha liền vọt đến một gian khác tu hành thất đi. Bảng con xem xét. Tình danh, Việt Thiên Thiêu, Linh căn, Kim năm hỏa 6, thượng phẩm song linh căn. Tu vi, luyện khí tầng 9. Thiên phú, mỹ mạo, gặp thủy mã suy, dung kim thể, thức tỉnh bên trong ý. Dung kim thể thức tỉnh bên trong. Xem ra mấy ngày nay hắn cha cũng sát thực không có uổng phí qua, thiên phú thể chất đều đang thức tỉnh, Viện Sóc nhìn hắn cha ánh mắt mang cho mấy phần tán thưởng. Việt Thanh Tiêu bị nhi tử dò xét, không có chột dạ, ngược lại cả người tỉnh thần phấn chấn. Hắn cũng cảm thấy mình gần nhất đơn giản quá cố gắng. Giống hắn dạng này tu hành tốc độ, ai có a? Huyền linh căn khẳng định làm không được, linh căn sợ cũng khó. Thiên linh căn? Không hiểu rõ lắm, nếu là không có đầy đủ tài nguyên nói không chừng cũng so ra kém mình trong khoảng thời gian này tu hành tốc độ. Chị liệu phụ dùng hết chưa? Viện Sóc hỏi hắn cha. Việt Thanh Tiêu lập tức hoàn hồn hắn phi tốc để thăng đến từ ai, nhanh chóng trả lời. Còn có 10 bà tấm. Viên Sóc dừng một chút, làm sao còn lại như vậy nhiều? Hắn còn sợ lưu lại nhị giai trị liệu linh phù không đủ, trước đó chỉ cấp 20 tấm, lúc ấy êm nhớ là bế quan quá trình bên trong đi ra lại bổ. Kết quả, hắn tra thế mà như vậy tỉnh. Việt Thanh Tiêu thấy nhị tử thần sắc không đúng, bận điệu giải thích nói, "Cha về sau sẽ càng tỉnh lấy sử dụng. Cha biết cái này không rẻ. Sợ là bên trên tiên linh thạch 1 tấm a." Vừa nghĩ tới hắn tu hành một tuần tiêu hao, chính hắn cũng hái hùng thiết vữa. Hắn chi ít bỏ ra hắn nhị tử hơn vạn linh thạch tư nguyên a. Mấy món là hắn thân như tử. Viên Sóc cũng là không cần như thế. Nhị giai linh phù rẻ nhất đều muốn mấy trăm linh thạch, đây là chỉ đồng dạng nhị giai hạ phẩm. Viên Sóc vẽ linh phù hiệu quả không thấp, bán ra thì cửa hàng ước định là nhị giai trung phẩm. Đương nhiên, nếu như hắn không bán ra cho cửa hàng mà là mình bán cho cận tu sĩ, bán hơn 1000 món chương là bình thường giá cả, ngẫu nhiên còn có thể cao hơn. Nhưng hắn không có công phu này chậm rãi bày sạc bán ra, chỉ có thể theo bán sỉ giá bán ra. Viên Sóc biết mình không phải cái gì khôn khéo thương nhân, hắn càng ưa thích giải quyết dứt khoát. Hắn cũng chưa đến thành nhân sinh như thế nào trọng điểm sẽ không vì thương phẩm giá trị bên trên bộ phận lợi ích mà tính toán chi li, không am hiểu, cũng vì tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, nếu như người khác coi hắn là đồ đần, giá giá bên trên quá hớ người hắn cũng sẽ không đần độn để cho người ta chiếm tiện nghi. So sánh giá cả ba nhà hắn vẫn là hiểu. Trực tiếp ghi, nhà ai mở giá để hắn hài lòng hắn liền cùng ai ra giao dịch. Tạm thời đến nói, hiện tại các nơi cửa hàng bán ra linh phù đều không có gặp gỡ loại kia coi hắn là đồ đần tồn tại. Thôi thấp một điểm giá thu mua cũng coi như hợp tình hợp lý. Người ta không thiếu cái này tài nguyên, hoặc là cửa hàng bán ra loại hình không phải những này. Trưởng quỷ đương nhiên không có khả năng đại lượng thu mua trữ hàng hàng, còn biết giảm xuống giá thu mua. Giống như là việc sóc trước mắt trọng điểm bán ra nhị giai hồi xuân phù. Đương nhiên, danh tự là hắn bán ra thì hề lấy. La Mô tả hắn nhị giai mục hành công pháp mang theo trưởng sinh thuật, bất quá, vẽ đi ra nhị giai mục hành linh phù cùng hắn bản thân thi triển khác biệt. Cũng không có loại kia đối với linh thực có kỳ dị thuốc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Loại này kỳ dị thuốc đẩy sinh trưởng hiệu quả, hẳn là đến từ hắn màu lục mục hành thiên phú mục chỉ khống chế. Chỉ có hắn tự tay thi triển mới có loại hiệu quả này. Bất quá, chế tác thành phù lục về sau, Liên tính ít đi kỳ dị thuốc đẩy sinh trưởng năng lực, cũng vẫn như cũ có bình thường một hành khôi phục pháp thuật trị liệu cũng khôi phục hiệu quả. Cái khác mấy hàng pháp thuật cũng kém không nhiều là như thế này, có nhị giai hiệu quả, nhưng không có hắn thiên phú tăng thêm hiệu quả, hoặc là nói, thiên phú tăng thêm hiệu quả tại trên bữa chú hạ xuống so sánh yếu ớt tầng thứ. Viên Sóc đối với hắn cha tiêu hao phù lục cũng không thèm để ý, hắn chỉ là ngoại trừ quan sát bảng con số liệu bên ngoài, lại cho hắn cha kiểm tra một chút tu hành tình huống. Phát hiện hắn cha cảnh giới cùng tu vi thế mà rất ổn. Lúc đầu trước đó đột phá quá nhanh, dẫn đến một chút kim hỏa chi khí có chút ba động. Để hắn cha tu hành vận chuyển pháp lực thì lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Hắn nghĩ đến có trị liệu phụ lục liền không có để ý. Hiện tại xem xét, hắn cha pháp lực bên trong kim hỏa chi khí thế mà bình phục xuống tới, rõ ràng có thủy hành pháp lực trợ giúp. Mẹ ta nàng, Viện Sóc nhất thời cũng không biết như thế nào bình thường hỏi thăm hắn cha mẹ tình huống. Việc thanh tiêu không có hắn nhị tử cố kỵ như vậy trung điệp, nghe được Viện Sóc hỏi một chút, hắn tỉnh thần phân chân đứng lên, cười đến đờ đẫn độn hồi đáp. "Mẹ ngươi sát thực mang thai?" Viện Sóc kinh hãi, "Cái gì? Lại nhìn về phía hắn cha thì Việc sóc thân sắc thực sự không phải tốt bao nhiêu, dù sao mẹ hắn đều mang thai đây nha còn dám xong cái kia tu. Viện Thanh Tiêu lúc đầu coi là nhi tử sẽ cùng hắn đồng dạng hưng phấn. Dù sao hắn hiện tại sinh, tương lai không phải cũng là cho hắn nhị nhị hiệu lực sao? Hắn dù sao đã sớm thấy rõ. Hắn ba cái nhi tử bên trong, lão đại trung hậu trầm ổn, lão tam cơ linh nhu thuận, luận thiên phú đều không kém, nhưng chính là ít một chút. Đưa ra làm chủ khí thế cùng năng lực. Hắn đây nhị nhi có thể khó lượng. 13 tuổi tôi. Trước đó răm ba câu liền nói đến hai vị kia mấy chục năm lịch sự đủ, phương hai tu sĩ si hận không thể tại chỗ liền bái, cảm kích nước mắt linh. Hắn con trai cả cùng Tam Nhi cũng là đúng hắn ngoan ngoãn. Hai đứa con trai tương lai sợ là đã bị lão nhị sắp xếp xong xuôi. Nghĩ đến người trong nhà trưởng thành, cùng bản thân hắn trong khoảng thời gian này kinh người đến thằng, Việt Thanh Tiêu rất xác định đổi hắn cha ruột thân ra ra đến cũng không thể nào làm được. Cho nên, nhị nhi sau này sẽ là nhất gia chi chủ. Điểm này không thể nghi ngờ. Việt Thanh Tiêu biết hắn con trai cả luyện thể thiên phú, Tam Nhi luyện đan thiên phú, biết hắn nhị nhi là dự định hướng hai cái này phương hướng bồi dưỡng hai người. Nhưng hắn mình đâu? Hắn tu hành sau khi cùng suy nghĩ qua. Hắn thiên phú ở phương hướng nào đâu? Lúc đầu hắn rất mê mang, Bất quá hắn nương tử nhắc nhở hắn, "Hắn thiên phú, chẳng lẽ không phải tại nhiều sinh mấy cái thiên phú linh căn cường tu hành người kế tục sao?" Viện Thanh Tiêu mặc dù không hiểu hắn nhi tử kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức giải thích. Viện Sóc nghe hắn cha chân thật bản thân phân tích, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Tâm Tình Đở đã hoàn thành kiểm tra tu vi, đưa vào linh khí, tiếp tục ngưng tụ bảng con số liệu hạng hành vi về sau, để hắn cha đi cùng hắn mẹ. Chỉ còn lại có một mình hắn thì, hắn mới có rảnh nhiều suy nghĩ hắn cha nói nội dung. "Lão tử, đã đã hơn 2 tháng." Chương 229, vị diện người xâm nhập Viên Sóc nghĩ đến mình lại muốn thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội, tâm tình có chút cổ quái. Theo thời gian tính, hẳn là tại không có giợi đi hỏa hồ đạo thường có. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Cho nên, cho ý là đây tiểu một cái, tương lai cùng cho ta làm công. Đương nhiên, hiện tại chỉ có mấy khắc kích cỡ tiểu mầm mầm cách làm công kiếm lợi linh thạch còn có chút xa xôi, cũng không biết thiên phú linh căn thế nào. Chúng ta đều không la bả, liền phải cân nhắc tương lai như thế nào nuôi lớn một đứa bé. Viên Sóc lắc đầu. Được rồi, dù sao có cha mẹ bọn hắn, còn có đại tẩu vị này. Hiền thê lương mẫu tại, mặc dù ở trung thời gian không nhiều, Viên Sóc cũng nhìn ra hắn đại tẩu một điểm chấp nghiệm, tựa hồ đối với khi một cái hiền thê lương mẫu phi thường hướng tới. Liên Tính đã là tu sĩ, giống như tâm tính cũng không có gì biến hóa, vẫn như cũng là loại kia gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó ý nghĩ. Viên Sóc cảm thấy hắn còn không đến mức luân lạc tới mang hải tử tình trạng. Về phần hắn gia đại ca cùng lão tam, kỳ thực một mực đều so những gia đình khác cùng tuổi nhi đồng muốn thông minh cỡ nào. Có lẽ đây chính là linh căn tầm bổ. Có được linh căn người, tuyệt đại bộ phận trời sinh liền so người bình thường lộ ra càng thông minh khỏe mạnh một chút. Bất quá cũng không phải tất cả tu sĩ sợ sinh em bé đều sẽ kế thừa tốt tiên phú. Mặc dù nhà chúng ta cao tiên phú tỉ lệ khá lớn, Viện Sóc nghĩ đến mình kỳ thực không có liên can. Tu luyện kiếp trước thái cực quyền mới đền bù căn cơ. Với lại, lúc trước hắn cảm ứng được tình huống đến xem, hắn lại hắn từ tiền thế mang theo đến hắc bạch thái cực đồ tạo thành đền bù căn cơ kết quả, đổi thành người khác tu luyện thái cực, sợ là không nhất định sẽ giống hắn như vậy. Tùy duyên a. Tấn cấp chút cơ sau, Viện Sóc thần thức đã tiến thêm một bước, biến thành tần niệm. Ý thức chôn sâu cái kia vòng hắc bạch thái cực đồ, hắn cũng thỉnh thoảng có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Cho nên, hắn cũng minh bạch hắn bảng học lý do. Đối với ý thức chỗ sâu cái kia vòng hắc bạch thái cực đồ lai lịch, hắn mơ hồ biết cùng hắn kiếp trước có quan hệ, nhưng cụ thể làm sao tới liền muôn khó lường đến. Nhớ không nổi đến hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Dù sao theo thời gian trôi qua, theo hắn càng ngày càng mạnh, thôi nghi hoặc một chút tổng hội cởi ra. Chí ít hắn biết hắn có được như vậy một kiện tồn tại ở ý thức chỗ sâu bảo vật, là hắn học nguồn gốc, thái cực, thái âm, viên sóc đại khái hiểu, hắn vì sao lại tùy tiện cảm ứng được thái âm ngưng thần đâm tồn tại. Bởi vì ý thức chỗ sâu cất giấu dạng này một tôn chí bảo, Hắn pháp lực hồi phục vô hạn cái này bờ UG hẳn là tới mật thiết liên quan. Điểm này Viên Sóc tại chỗ liền thí nghiệm qua, tại hắn thi triển hồi phục thuật hồi phục pháp lực thì ý thức chỗ sâu cái kia vòng hắc bạch thái cực sẽ thoáng hiện một cái. Hắn bảng cũng chỉ là cái kia vòng hắc bạch thái cực hình chiếu. Số liệu hóa học. Đến từ y hắn biết chỗ sâu đây vòng hắc bạch thái cực độ. Bất quá, muốn tiếp tục nghiên cứu đây hắc bạch thái cực độ tựa hồ còn phải cần hắn có được càng mạnh thực lực. Viên Sóc tạm thời thả xuống, trước đem sau khi tấn cấp có biến hóa lớn bảng số liệu lại liếc mắt nhìn. Tên danh, Viên Sóc. Tuổi tác, 121300. Cảnh giới Chúc cơ tiên kỳ, tu vi đột phá tỉ lệ 80%, khí huyết 50000 50000 pháp lực, 50000 50000, thân nghiệm 5600 5600 đan độc, 01000, tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng lên 300, cùng hắn biết đồng dạng chúc cơ tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất khác biệt, bất quá hắn cũng không phải phổ thông tu sĩ. Đối với cao tới 1000 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất, viện shop cảm giác sâu sắc an hi. Hắn muốn tiếp tục sống, đó là nhớ khỏe mạnh trường thọ. Nhìn bảng bên trên tuổi thọ hạn mức cao nhất, hắn biết mình có thể tại hắc bạch thái cực đồ trợ giúp dưới, tương lai có được cao hơn tuổi thọ cùng thời gian. Nhìn nhiều mấy lần tuổi thọ hạn mức cao nhất, sung sướng một trận. Viên xóc ánh mắt đảo qua cảnh giới, rơi xuống tu vi trên số liệu. Tu vi số liệu không có kỹ thuật số hóa. Bất quá, phía trên thanh tiến độ cũng vô cùng rõ ràng, để hắn rõ ràng biết mình cách cảnh giới tiếp theo còn kém bao nhiêu khoảng cách. Về phần vì sao không có tu vi số lượng, Viên xóc ý niệm quán tưởng thái cực độ thu hoạch được đã án. Bởi vì chúc cơ về sau, tu vi hạn mức cao nhất không có như vậy cố định. Người căn cơ càng sâu, tu vi hạn mức cao nhất thì càng cao. Đồng thời, tùy thời ở giữa, công pháp, hoàn cảnh thậm chí nhiều hơn nhân tố bên ngoài nguyên nhân bên trong đều sẽ ảnh hưởng đến người tu hạn mức cao nhất, số liệu này cố hóa không cần thiết. Mặt khác, theo hắn tu hành làm sâu sắc, trên người hắn thái cực hư vô hóa một mặt cũng biết từ từ nhận áp chế. Viên Sóc nhíu mày, "Thư Hư Hoa thực, có ý tứ gì?" Bất quá, theo hắn không ngừng lấy thần niệm cùng ý thức chỗ sâu Hắc Bạch Thái Cực tiến hành cảm ứng, hắn cũng từ từ minh bạch một chút liên quan tới chính hắn tình huống. Bằng đối với hắn tăng thêm trên cơ bản đến từ Hắc Bạch Thái Cực độ, chân thật bộ phận sẽ không biến mất. Hư vô bộ phận sẽ theo hắn tu hành, từ từ chuyển hóa làm chân thật. Như thế nào hư vô, như thế nào chân thật? Người vì chân thật Nhân thể tình khí thần ba cái làm thật thực. Tình khí thần ba cái, ba gồm Hán khí huyết, pháp lực, thần hồn loại hình. Hắn tự thân có được tất cả đều là thật sự. Thiên phú, huyết mạch, tư vị, còn có hắn có được kỹ nghệ tri thức, công pháp nắm giữ thần thứ, pháp thuật độ thuần thục chờ một chút tu hành tri thức, đều là thật sự không có hư. Viện Sóc hiểu rõ đến những này về sau, ngược lại nghi ngờ hơn. Đây đều là chân thật, cái kia hư vô bộ phận lại là cái gì đâu? Tiếp tục quán tưởng thái cực tìm kiếm đáp án. Đáp án là, nguyên lai, like, Cố Hóa tu vi hạn mức cao nhất số liệu, cùng cố định đan dược chuyển hóa trị những này là hư vô, hoặc là nói là bị thái cực đồ theo một loại nào đó mô bản sửa trước qua. Có lẽ còn có ta pháp lực khôi phục bờ UG. Công pháp lúc đầu nhìn thấy thì mỗi tầng ra trì chờ chút. Bất quá, những này hư vô đã đang dần dần chuyển hóa làm chân thật. Cùng loại với chưa trị bờ UG. Viện Sóc nghĩ nghĩ, giống như đối với hắn ảnh hưởng không phải quá lớn. Bất quá, kỹ nghệ soát độ thuần thục cùng công pháp soát độ thuần thục loại hình, thế mà không tính hư vô hướng bờ UG sao? Linh hội sau thu hoạch được đoán, đã từng là hư vô mô bản, nhưng theo ta tu vi để thằng đã hư hóa chuyển thực, đó là bộ phận này tu hành chi thức bên trên nắm giữ để thằng khiếm khuyết để cho thái cực đồ quán đỉnh tự hư hóa thực. Giống như cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Chi thức phương diện có thể quán đỉnh, tu vi tăng trưởng phương diện, nếu ta kiên trì giữ lại hư hóa mô bản, thái cực đồ cũng có thể tiếp dẫn trung truyền một chút linh khí quán thể bổ túc. Bất quá, chi thức bên ngoài quán đỉnh nhiều lần, dễ dàng gây nên phát giác. Viên Sóc bắt được cái này từ mấu chốt. Thứ gì phát giác? Phát ra nghĩ hoặc đồng thời, Viên Sóc tựa hồ minh bạch cái gì, hắn ngẩng đầu thần niệm nhìn lướt qua bầu trời, sau đó không dám nhìn nữa thu hồi ánh mắt. Đoán được Hắn hoặc là thái cực đồ tồn tại cũng không phải là thế giới này thổ dân. Với cái thế giới này đến nói, hắn tại luyện khí kỳ tu luyện, phàm phất chỉ là một con sâu nhỏ, gặp vài miếng la cây không nhất định sẽ bị phát giác. Nhưng đến chút cơ kỳ, khổ người liền lớn. Tốt nhất bình thường trưởng thành. Đừng ăn vụng đúng không? Viên Sóc bộ mặt co quắp bên dưới. Nguyên Lai, hắn nhưng thật ra là vị diện người xâm nhập. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân hắn một cái suy đoán, Hắc Bạch Thái Cực Đồ đối với cái này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chương 230, trên biển động tĩnh. Viên Sóc làm rõ một chút tình huống, tâm lý an tâm không uất. Về phần liên quan tới vị diện người xâm nhập suy đoán, hắn vừa chuyển động ý nghĩ liền để xuống, cái danh này quá lớn, hắn đảm đương không nổi. Mặt khác, mình vô pháp cải biến cùng can thiệp sự tình hắn từ trước đến nay sẽ không thái quá xoắn xuýt. Xoắn xuýt loại chuyện này, bất quá là lãng phí thời gian. Tiếp đó, hắn suy nghĩ chốc cơ sau tu hành cùng an bài. Cái này mới là hắn có thể thay đổi cùng can thiệp sự tình. Đã từng có 3 cái kế hoạch, một là lưu tại mình quý đảo, hai là hồi Việt ra, ba là đi nguyên anh đại tông hoặc là trùng châu ngự thú tông. Trước mắt xem ra, lựa chọn thứ nhất không được. Lúc trước hắn linh căn bù đắp đạn sinh tiên linh căn tạo thành động tĩnh. Tựa hồ đưa tới Minh Quy đảo nơi này Kim Đan đại lão chú ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải nói người ta liền nhất định có địch trí, nhưng hắn cẩn thận một điểm không sai a. Dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu, không cần thiết động một chút lại cửu sinh tử. Mặt khác, Trình Phàm cùng tưởng mình tụng nơi đó, hút máu ma trùng cùng ma thai khả năng, hắn thủy chung không phải quá yên tâm. Với lại, Minh Hoa thành giống như bầu không khí có điểm gì là lạ. Viên Sóc biết có Kim Đan tu sĩ khả năng chú ý nội thành phương hướng, cho nên cũng không dám dùng thần niệm tùy ý dò xét, chỉ là cẩn thận dò xét ngoại thành. Thứ tham dò tin tức phân tích, tựa hồ nội thành xuất hiện một chút không rõ lai lịch tu sĩ. Cho nên, hiện tại Minh Hoa thành đối với và ở Tu sĩ Lai Lịch kiểm tra đến so sánh kiến, đã bắt đầu phân khu lần nữa kiểm tra động phủ khu dân cư. Chẳng lẽ là lúc trước tấn cấp bại lộ cái gì, làm cho người tham muốn? Viện Sóc cũng không hiểu hắn chỗ nào để cho người ta tham muốn. Có lẽ là ta căn cơ quá hùng hậu. Thanh Vũ tấn cấp thì cũng sinh ra cái gì ta không có phát giác được dị dạng cùng động tĩnh. Viện Sóc lúc đầu bởi vì sau khi tấn cấp thực lực tăng nhiều lòng tin phóng đại. Nhưng bây giờ, có chút suy nghĩ đến. Ngay tại Viện Sóc hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào bại lộ, làm cho người tham muốn thì. Bên ngoài thành mặt khác một chút vị trí, Một chút kịp thời từ trong thành rút lui chốc cơ các tu sĩ, cầm đầu mấy người che lấp hình dáng tướng mạo khí tức, chính trong bóng tối tụ tập truyền âm giao lưu thương nghị. Chẳng lẽ Sích Vũ lão quái đã nhận ra? Không nên a, hắn không phải hẳn là đang bế quan luyện bảo sao? Khả năng trong chúng ta có người trong bóng tối đầu thuộc quạt thứ, bất quá nhìn tình huống, hẳn không phải là chúng ta những người này bên trong một vị, địa vị hẳn là thấp hơn một chút. Dù sao bọn hắn là nhận nhất định loại bỏ, cũng không có bị mai phục cùng. Tập kích. Điều này đại biểu Sích Vũ chân nhân tu được tin tức cũng không tình chuẩn. Kế hoạch kia còn tiến hành sao? Đương nhiên. Đã có nhiều năm như vậy, lại không động thủ. Đây, Sích Vũ tông liền thật muốn thành cái kia mấy nhà thiên hạ. Chúng ta như thế nào cầm lại thuộc về mình đồ vật? Cũng đúng, tại không hành động, ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại vấn đề là, các ngươi nói ngoại viện trợ lực lúc nào mới đến, Sích Vũ lao quái không rời đi, chúng ta có thể đến gần không được Minh Quy ẩn. Nhanh nhanh, liền đây một hai tháng, nếu không thừa dịp Đông Hải vực giao dịch hội, lần sau lại khó tìm cơ hội. Vậy chúng ta còn giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Đương nhiên, mây vị chúc cơ trong bóng tối giao lưu sau, lại biến ảo bộ dáng thông qua khác biệt thông đạo rời đi. Có người tiến vào nội thành, có người rời đi Minh Hoa thành có người tất hội Sích Vũ tông. Viết Sóc không biết Minh Quy đảo nơi này xác thực có người trong bóng tối bố cục có như đồ. Hắn chỉ là thói quen phòng ngừa chu đáo một cái. Vốn còn muốn mang theo người một nhà cọ một cái Việt gia linh khí cấp truyền biện trở về Hải Châu, nhưng hắn lại suy tư dưới, cảm thấy nếu không sớm một chút rời đi được. Bất quá, Việt gia người vẫn là phải đi liên lạc một chút, chí ít lấy tới đi Hải Châu Hải Đồ a. Đương nhiên, hắn hiện tại đã là chút cơ kỵ. Liên tính không có Hải Đồ, chỉ có một cái phương hướng, nếu là chỉ có hắn một người, cũng không phải không thể đánh cược một lần. Được rồi, không thể cược Cố An Toàn Hải Đồ làm gì nhất định phải đi nguy hiểm hải vực cực mệnh. Ta lại ngụy trang cha ta đi giống như không thể nào thuận tiện, nếu không mang cho cha cùng đi Cổ Thiên Các. Hắn vốn là nhớ, đem hắn cha tu vi trồng chất đến chốc cơ hoặc luyện thể nhị giai. Giạng này lại mang đến Cổ Thiên Các, thấy Việt gia người từ mọi phương diện đến nói đều càng bảo hiểm một điểm. Nhưng ai để hắn cha quá phế? Hiện tại mới luyện khí tầng 9. Đi liên hệ Việt gia người chỗ tốt là có thể thu hoạch được hải đồ tin tức cùng phó thác người nhà cơ hội. Nhưng người trong nhà tiên phú không tuổi, ném đi rất đáng tiếc. Trời sinh huyết thống giảng buộc cao tiến đảm nhiệm giúp đỡ chỉ cần xử lý thật tốt. So so với ngoại nhân đáng tin, với lại người trong nhà ngoại trừ cha mẹ tại hắn khi còn bé hố qua hắn, về sau chạy trốn để hắn khó chịu bên ngoài, đại ca cùng lão tam đối với hắn sát thực rất chân tâm. Về phần cha mẹ cùng hắn ở giữa vấn đề, viện sóc nghĩ rất thấu triệt. Hắn là chuyển thế người, trên tâm lý vốn là đối với mới phụ mẫu có chút khó chịu, cũng không có quá sâu sắc tình cảm. Nhưng một thế này phụ mẫu lại sát thực đối với hắn có dưỡng dục tri ân. Bây giờ bởi vì hai tuổi thì vứt bỏ, hắn vừa vặn chiếm cứ đạo đức thừa phòng, có thể không hề bị đến một thế này phụ mẫu một loại nào đó tình cảm quan tâm còn có thể đạo khách thành chủ, chỉ có thể nói hai họa này phúc chỗ dựa. Liên tính hắn lẫnh đạm một điểm, đương nhiên, hắn đối với phụ mẫu tốt một chút, nhưng là hẳn là để cho người ta tán dương trọng tình trọng nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là hắn vô ý thức ứng đối một thế này phụ mẫu một điểm nhỏ thủ đoạn, nếu như hai người đối với hắn sử dụng thủ đoạn, hắn liền có thủ đoạn đương đối. Nếu như hai người chân tâm nhớ đến ngủ, Viện Sóc cũng biết kết thúc nhất định trách nhiệm. Viện Sóc tự biết có chút lạnh tính, lại không có ý định quá mức lánh gốc. Tóm lại đó là, người khác đối với hắn như thế nào, hắn giống như vì sao hồi báo. Như thế mà tôi Viên Sóc một bên suy nghĩ tiếp xuống an bài, một bên cảm ứng một cái lưu tại Long Thạch Đảo phụ cận hải vực cùng tư tình. Hắn thông qua hải vực cảm ứng được phụ cận có không ít tu sĩ si hiện diện, lại kỳ càng cảm ứng một cái. Tựa hồ có quen thuộc khí tức xuất hiện tại hắn hải vực phía trên. Bởi vì hắn tấn cấp trúc cơ, hải vực lập tức phát triển gấp 10 lần khoảng bán kính, bất tri bất giác đã đem Long Thạch Đảo phụ cận bộ phận hải vực bao quát đi vào. Viên Sóc cũng phát hiện hắn có thể cảm ứng được hải vực phía trên một chút tình huống, giống như là mơ hồ thần thức dò xét đồng dạng, không chỉ một chiếc thuyền biển. Khí tức quen thuộc là Thiện Nghi đại tôn tử, Long Thạch Đảo bên ngoài Thạch Hoành lên thuyền biển, vẫn như cũ nhìn lại Long Thạch Đạo. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Thạch gia mặt khác mấy vị thế hệ trẻ tuổi, đều là linh căn thiên phú không tệ, phẩm tính thượng giai, Thạch gia tương lai tinh anh chi lưu. Thiếu chủ, đạo chủ không có việc gì. Thạch gia mấy cái hậu bối đều làm bạn tại Thạch Hoành bên người, hắn có một người truyền âm an ủi hắn nói. Thạch Hoành biểu lộ không gợn sóng. Hắn hiện tại đã có thể rất tốt khống chế mình biểu lộ, không có lộ ra quá nhiều dị dạng, hắn chỉ là khẽ gật đầu. Gia gia của ta đương nhiên không có việc gì, hắn chỉ là quá nặng tình cảm cùng nghĩa khí. Thạch Hoành đè xuống trong lòng lo lắng, đưa khí bình thản nói. Chúng ta thạch gia đã cùng mình quy đạo thường ra gia giao hảo, lần này Đông Hải vực giao dịch hội, đương nhiên liền không thể đi ngũ dương môn này địa phương, đi minh quy đạo thân quen một cái địa đầu a. Hắn đương nhiên không thể nói, hắn muốn đi tìm hắn Càng gia gia. Hiện tại, hắn cảm giác thạch gia người đều không nhất định có thể tin, có ít người trở nên quá kỳ quái, chỉ có tìm tới Càng gia gia, hắn mới có thể an toàn. Đây cũng là gia gia hắn chờ mong. Chương 231, côn trùng rất nhiều. Viếc sóc phát hiện thạch hành ngồi thuyền biển mục tiêu giống như là minh quy đạo phương hướng trong lòng hơi động, đệ tử thân thủy chi khống chế trưởng khống lấy cái kia phiến kỳ dị hải vực đi theo thạch hành di động, hắn tự hỏi như thế nào từ thạch gia cầm lại lúc trước hắn xuất thủ thủ lao. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện thí nghiệm một cái, điều khiển hải vực thủ đoạn. Sau khi tân cấp, hải vực bán kính để tăng hơn 10 lần không chỉ. Mặt khác, tựa hồ còn có cái gì khác biến hóa. Tỷ như, hắn có thể cảm ứng được hải vực phía trên khí tức, lại tiêu hao thần niệm về sau, có thể thông qua trong hải vực chuyển tiến hành thần thức tầng thứ dò xét. Loại này siêu viễn tự ly cảm ứng dò xét sẽ hàn một cái hồn lực tầng thứ. Bất quá, trước mắt mà nói, thần thức dò xét cảm ứng cũng đầy đủ. Có lẽ còn có thể thần thức truyền niệm. Viện Sóc có cái suy đoán này, bất quá không có đối với Thạch Hành truyền niệm thí nghiệm, hắn đối với Thạch Hành là rất tuấn mắt, nhưng cũng không có ý định tùy ý bại lộ năng lực bản thân. Phát giác được Thạch Hành chỗ sau, Viện Sóc liền dùng thần thức dò xét, sau đó trộn. Nghe được cấp độ luyện khí truyền âm nội dung, Thạch Vạn lý lại xảy ra chuyện gì? Thạch Hành mục đích là đến Minh Quy đảo tới tham gia Đông Hải vực giao dịch hội. Hiểu rõ tình huống, nhưng Viện Sóc cảm giác không liên quan đến mình, quan sát Thạch Hành ngồi thuyền biển tốc độ, chỉ lưu một điểm chú ý liền rời đi lực chú ý. Hắn là đối với Long Thạch đảo bên kia tình huống cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không phải đặc biệt coi trọng. Tại Minh Quy đảo hoàn thành tấn cấp trúc cơ mục tiêu về sau, muốn gần bên trong thành thwei động phủ hoàn thành tiến thêm một bước tu hành, Viện Sóc phát hiện có chút khó khăn. Một là hiện tại tra đựng Nghiêm, trước mắt hắn không có quá tốt nguyện trang thân phận. Hai là nhị giai hạ phẩm linh mạch tại hắn sau khi tấn cấp, phát hiện tu hành đứng lên hiệu quả phi thường chậm chạp. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý bế quan 3 năm năm, đại khái vẫn có thể thuận lợi tích lũy đầy từ trúc cơ tiền kỳ đến trung kỳ cần thiết tu vi. Nhị giai hạ phẩm linh mạch căn bản không thỏa mãn được hắn tu hành cần thiết. Minh Hoa thành nơi này cao nhất cấp độ này linh mạch, muốn cao hơn nhị giai chúng phẩm thượng phẩm chỉ có Sích Vũ tông tông môn nội bộ. Hắn đã bỏ đi bái nhập cái này tông môn ý nghĩ, đương nhiên sẽ rất khó thu hoạch được muốn linh mạch tu hành hoàn cảnh. Có trong náy mắt, hắn thủy thực rất muốn đi trên biển tìm kiếm vô chủ linh mạch cấp 2 tự mình khai phát đi ra, kinh doanh thành mình địa bàn. Bất quá, hắn biết rõ, chí ít hiện tại không được. Tồn tại linh mạch hồn đảo, không phải là bị người chiếm cứ đó là bị hải thú đám yêu thú chiếm cứ, hắn lại không có có thể tu luyện linh mạch ba động trận pháp có thể dùng. Ít nhất phải có nhị giai trận pháp mới có thể kiểm chế linh mạch cấp 2 ba động. Đây vẫn chỉ là một cái cơ sở. Hắn thoáng hiểu qua Trấn pháp ngoại trừ cơ sở nhất mây loại bên ngoài, cái khác trấn pháp đồng dạng đều phải nhập ra tùy tục bố trí. Muốn loại kia có thể không nhìn hoàn cảnh hợp lại đại trận. Trước mắt hắn không có tìm được mua sẵn con đường, tiêu chuẩn bản một chút trận bản đến là có thể tại các cửa hàng mua được, cùng loại hộ đảo đại trận loại hình liền khó khăn. Đương nhiên, bí điểm hoặc trúc cơ trao đổi hội, còn có đấu giá hội hẳn là có thể mua được. Nhị giai trận bản cũng không tiện nghi. Tóm lại, muốn làm cái gì đều cần rất nhiều tiền đề. Viên Sóc phân tích về sau, đem hiện tại ngay tại hải vực bên trên độc lập kinh doanh ý nghĩ từ bỏ. Ngoại trừ cần chuẩn bị vật tư điều kiện quá nhiều bên ngoài, Còn có hại vực bên trên hắn cảm giác hệ số an toàn quá thấp, liên tính hắn đã chúc cơ. Hắn cảm thấy chúc cơ cũng không phải có thể tùy ý làm bậy tầng thứ. Chiếc chiếc, Viên Sóc đang chuẩn bị đứng dậy, dẫn hắn tra đi cổ thiên các một chuyến, Thành Vũ lúc này tỉnh, hắn rất tự nhiên lấy ra một chút hải thú làm bị nó. Thành Vũ nhanh chóng ngăn song, lại hướng hắn chíu chíu chíu kêu một trận. Viên Sóc nghe hiểu, người đã tấn cấp, nhưng muốn hoàn toàn thuế biến đến huyết mạch tầng thứ, còn cần ăn chút tốt. Thành Vũ gật đầu. Viên Sóc nhìn con này quả vật hàng tâm lý rất bất đắc dĩ. Bất quá, có ngự linh truyền thừa hắn cũng biết càng là cao huyết mạch linh cẩm, trưởng thành cần thiết linh vật càng nhiều. Đối với linh vật khối lượng yêu cầu cũng cao, Thanh Vũ trước mắt ngoại trừ linh thạch tiêu hao tương đối nhiều, đã coi như là rất tốt rồi. Hắn túi trữ vật bên trong nhị giai hải thú thịt, trước kia liền tính thà lâu năng lượng hạ xuống cũng đầy đủ Thanh Vũ chấp bụng. Nhưng bây giờ, Thanh Vũ thăng cấp, nhị giai hải thú thịt, vẫn là không phải tươi mới nhất trạng thái hải thú thịt, đối với Thanh Vũ đến nói, năng lượng liền còn có chút không thể nào đủ nhìn. "Ai, vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Viên Sóc cũng lấy ra còn sót lại linh thạch, bất quá Thanh Vũ coi như nhu thuận, biết hắn ca linh thạch không nhiều, chỉ ăn mấy khối ý tứ ý tứ. "Chíu chíu chíu, ngươi nói lạ, ngươi nghĩ đi đi săn?" Thanh Vũ hướng Viên Sóc đưa ra, nó muốn đi đi săn ăn cơm. Viên Sóc nghe có chút do dự. Nhà hắn con chim nhỏ bao nhiêu thằng lớn, hiện tại liền để nó tự lực cánh sinh, có thể hay không thật quá mức. Muốn nói ca có thể nuôi ngươi, lại nghĩ tới trống rỗng túi trữ vật. Hắn phải đi giao dịch điểm linh thạch. Chíu chíu chíu. Thanh Vũ sau khi tấn cấp linh động cỡ nào, mặc dù gọi tiếng vẫn như cũ, tâm linh kết nối ở bên trong lại đưa nói ý nghĩ rõ ràng hơn truyền lại đến Viên Sóc trong lòng. Xem như từ trước kia 1 2 tuổi trẻ nhỏ biểu đạt trình độ, tiến hóa đến 7 8 tuổi tiểu học trình độ. Ngươi nói là, bên ngoài có rất nhiều ăn ngon. Viên Sóc nhìn về phía Thanh Vũ. Thấy nó cái đầu nhỏ điểm không ngừng, liền biết cái này rất nhiều số lượng không nhỏ. Viên sóc rất vô ngữ, chỉ chỉ nó cái đầu nhỏ. Người cũng chỉ cố lấy ăn. Chíu chíu chíu. Người nói là sẽ cho ta sẽ về. Viên sóc biểu lộ cổ quái cực kỳ, muốn gời lại mạnh mẽ nhịn xuống, giống đùa tiểu hài tử đồng dạng đùa nó nói. Vậy nếu như đại ca nhớ muốn hết đâu? Thanh Vũ lập tức cứng đờ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía viên sóc, linh động xinh đẹp ánh mắt bên trong phảng phất tràn đầy không thể tin cùng xoắn xuýt, nhất thời chưa hồi phục phát ra tiếng. Viên sóc vui sướng cười đứng lên. Xoa nhẹ bên dưới tiểu gia hòa đầu, yên tâm đi, đại ca không an. Thanh Vũ a, ngươi nói đồ ăn là chỉ lần trước côn trùng sao? Viên Sóc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chiêm chiếp. Thanh Vũ gật đầu, một bên trả lời một bên dò xét hắn, tựa hồ tại phán đoán hắn nói không ăn là thật là giả. Thật sự là hút máu ma trùng a? Viên Sóc kinh hãi không thôi. Theo Thanh Vũ ý tứ, hút máu ma trùng loại vật này đã số lượng rất nhiều, dù sao Thanh Vũ đã thèm ăn đều không ăn linh thạch cùng hải thú thịt. Thanh Vũ, ngươi có thể cảm ứng được hút máu ma trùng vị trí sao? Thu. Thanh Vũ khẳng định trả lời. Viên Sóc nghĩ nghĩ lại hỏi, gần nhất hút máu ma trùng vị trí ở nơi nào? Chiêm chiếp. Chíu chíu chíu. Cái gì? Rất gần, ngay tại thành bên trong. Viện Sóc kinh hãi. Bất quá, hắn nghĩ tới Thanh Vũ tốc độ, còn có đối với hút máu ma trùng khắc chế, thả xuống một điểm tâm, lại lập tức để Thanh Vũ cảm ứng bản thân động phủ nơi này. May mắn, người trong nhà không bao giờ đi ra ngoài, không có cảm nhiễm hút máu ma trùng. Nhưng thành bên trong, Viện Sóc vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Thành bên trong côn trùng nhiều không? Chương 232, mua sáng vật tư, sớm làm rời đi. Viện Sóc từ Thanh Vũ nơi đó biết được Minh Quy đảo cũng có số lượng nhất định hút máu ma trùng về sau, kinh hãi không thôi. Khi chỗ nghỉ tạm lý xong việc nhà, lập tức gần thân trạng thái mang theo Thanh Vũ đi ra ngoài. Siêu, Viên Sóc tại đường tắt đường đi bên trong cối gió mà đi. Ngoại thành vẫn như cũ còn tại loại bỏ bên trong, bầu không khí có chút khẩn trương, đại bộ phận tu sĩ đều đợi tại trong chỗ, một phiến khu vực một phiến khu vực kiểm tra bên trong. Thành bên trong trận pháp năng lượng quang mang lưu động, đem thành thị đóng gói trong đó. Viên Sóc đứng tại ẩn thân trạng thái, trước mắt kiểm tra cường độ với hắn không hề có tác dụng. Chính hắn không sợ hút máu ma trùng. Hắn từ ngữ linh trong truyền thừa hiểu rõ đến hút máu ma trùng một điểm tin tức, biết ngũ hành bên ngoài lực lượng là có thể phòng ngừa hút máu ma trùng. Với lại, hắn chủ khế linh sủng là Thanh Vũ. Thanh Vũ trời sinh khắc chế hút máu ma trùng. Đặc biệt là trước mắt tấn cấp đến nhị giai sau Thanh Vũ, tự thân huyết mạch chỉ lực tiến một bước thức tỉnh. Cùng nhị giai ma trùng đã không còn trên lệch đẳng cấp. Trên người hắn mang theo Thanh Vũ khí tức về sau, hút máu ma trùng đừng nói là cảm nhiễm hắn, chỉ cần hắn không đem mình đứng tại thái âm lực vào vào. Hút máu ma trùng căn bản cũng không dám tới gần hắn. Viên Sóc biết điểm này về sau, lập tức hội chế mới nhị giai ngự phong phủ, lại cho người trong nhà một người phát hai tấm. Đương nhiên, tận độn huyền ba phủ là không thể thiếu. thiếu chỉ là tình mệnh thuật trước mắt hắn vô pháp hội chế thành phụ, mà tình mệnh thuật tác dụng lại không tại vật hữu hình bên trên, mà là tác dụng ở vô hình chỉ lực. Chỉ có thể từ bỏ. Viện Sóc là cho trong nhà tăng lên bảo hộ sau mới rời khỏi. Du đầu tại Minh Hoa thành ngoại thành. Viện Sóc mang theo Thanh Vũ vòng quanh mấy cái ngoại thành khu đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là tự mình xuất thủ đem không bị lục soát đi ra hút máu ma trùng mang theo dạ chế chuột. Thứ Thanh Vũ đem hút máu ma trùng cùng trứng chúng ướt. Người tác trong hôn mê nhét vào túi đại linh thú bên trong. Đương nhiên, hắn cũng góp nhặt một điểm trứng trùng, dùng mình còn lại lôi kích mục làm ra một cái cái hộp nhỏ trang đứng lên. Dù sao đều là thành vũ khẩu lương. Thành vũ rõ ràng rất ưa thích hút máu ma trùng loại này khẩu lương. Ăn xong ngoại thành hút máu ma trùng sau trên cơ bản liền đem tấn cấp thiếu thốn năng lượng bổ sung đến không sai biệt lắm. Bắt đầu là lần tiếp theo tấn cấp tích lũy năng lượng. Viên Sóc sớm một bước đem ngoại thành dọn dẹp sạch sẽ, cũng không tính là gì đột phá hảo tâm, cũng liền một là thành vũ ăn no, hai cũng là tiện tay mà thôi sự tình. Hắn phát hiện Sích Vũ Tông người mang theo giỏ sét pháp khí với thân thể người bên trong hút máu ma trùng không hiểu quả gì. Là Sích Vũ Tông bộ phận này người có vấn đề, vẫn là cái kia pháp khí có vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể là hút máu ma trùng tiến hóa. Viên Sóc lấy nhị giai tu vi, tam giai thần niệm thi triển ẩn độn chỉ thuật, trước mắt vào ban ngày cũng phi thường cường đại, có thể không nhìn Minh Hoa thành tất cả trận pháp cấm chế. Cho nên, hắn thậm chí đi theo một đội Sích Vũ tông tìm kiếm giả cùng một chỗ. Kiên nhẫn chờ bọn hắn kiểm tra xong một chỗ có ma trùng chỉ địa về sau, mới đưa may mắn mấy vị tu sĩ bắt lấy. Viên Sóc trước đó tại nội thành cửa hàng thì cũng mua túi đại linh thú, cho nên lần này bắt người coi như có địa phương trang, chỉ là trang hai túi tử tu sĩ về sau, viên Sóc có chút phiền não, những người này xử lý như thế nào đâu? Vứt trở về Nhưng những người này trên thân hút máu ma trùng đại bộ vận đều đứng tại một loại bình tĩnh trạng thái, không hề giống trước đó Thạch Vạn Lý như thế đứng tại bị hút máu trạng thái. Việc xác liên quan lịch duyệt chỉ có thể nói đồng dạng. Hắn lúc ấy phản ứng đầu tiên, đó là những người này có thể là ma tu một phương, tự nguyện mang theo hút máu ma trùng trà trộn vào tu sĩ chi thành dự định làm chút gì. Nhưng xử lý xong hắn cũng có nghĩ qua, khả năng những người này mình cũng không biết trên người có hút máu ma trùng, mà hút máu ma trùng phải trang bị phát thức tỉnh. Có lẽ còn có mặt khác người đang tiến hành khống chế. Dù sao hút máu ma trùng đã tại Ngự Linh tông truyền thừa ghi chép bên trong, liền lại biểu cái đồ chơi này là có thể khế ước khống chế. Chỉ cần luyện chế ra một cái chủng mẫu, hoặc luyện chế ra tương ứng chủng tổ. Viện Sóc thỉnh thoảng thông qua Ngự Linh truyền thừa thu hoạch được tin tức. Được rồi, không nghĩ. Viện Sóc không có ý định đi sâu đi dò xét chuyện này, hút máu ma trùng sự tình, hắn nghĩ biện pháp chuyển cho bản địa người quản lý được. Sau khi có quyết định, Viện Sóc xử lý một cái khả năng vết tích, quay trở về lập phủ. Truyền âm đáng người. Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ ở tiếp xuống trong 1 2 ngày rời đi Minh Quy Đảo, có mua sắm nhu cầu đem tờ đơn cùng linh thạch chuẩn bị ký càng. Việt Gia người mở mắt, tại muốn rời đi. Bất quá, mặc dù có chút không hiểu, nhưng mọi người đều quen thuộc việc Sóc căn bài. Dù sao bọn hắn đi đường kỳ thực hoàn toàn không có phí cái gì kỉnh. Với lại, bọn hắn cũng tin tưởng viện Sóc sẽ không không có việc gì chơi lùa lung tung, dù sao mỗi lần đổi chỗ về sau, tu hành hoàn cảnh đều sẽ trở nên càng tốt hơn. Đối với kiến thức không nhiều đáng người, cũng không có cảm giác không tốt. Liên Tinh Tệ Tín cùng Phương Đồng có chỗ suy đoán, hai người dù sao cũng hạ quyết tâm khi viện Sóc bọn hắn Việt Gia khách hành, cũng chính là khách theo chủ liền. Việt Thanh Tiêu hơi nghi hoặc một chút, bất quá dự định thầm kín hỏi thăm chỉ một chút tử. Hắn thấy, hắn cùng Nhi tử Lũ Lo hệ đã càng ngày càng thân mật. Nhi tử cũng coi trọng nhất hắn. Cho nên, hắn một bên trấn an Nương tử, hiệp trợ thu thập hành trang, một bên trở lấy Nhi tử truyền âm gọi hắn. Quả nhiên, trong chốc lát Việt Thanh Tiêu liền thu vào Nhi tử truyền niệm. Hắn cười đối với Tô Nương tử nói, Nhi tử tìm ta thương nghị sự tình, ngươi an tâm chuẩn bị, có chúng ta sóc nhi tại, còn cần lo lắng cái gì đâu. Tô Nương tử ngẫm lại cũng lạ. Nha nàng các con nhưng so sánh bọn hắn lão tử đáng tin nhiều. Thế là Ôn Nu nói, vậy ngươi đi mau lên, nhớ kỹ nghe nhiều sóc nhi, hắn thông tuyển nhất. Việt Thanh Tiêu mỉm cười gật đầu rời đi. Trong nhà lão nhị thông tuệ nhất sự thật này không có người liệu sẽ định, so với nhà của hắn nhị như thế nhưng là sinh mà ghi chép, trời sinh bất phàm, linh căn tuyệt đỉnh thế hệ. Viên sóc kiên nhẫn chờ hắn phế cha đi ra. Đối phương làm việc có chút chậm trễ, nhưng cân nhắc đến mẹ ruột có bầu, hắn cũng không có thúc dục. Gặp người đi ra, hắn cũng lười nói nhiều, trước cầm lên liền ẩn trốn đi nội thành. Nội thành bầu không khí không có ngoại thành cần trương. Dù sao nơi này vào ở người trên cơ bản đều là Sích Vũ tông thân thuộc hậu đại, hoặc là từ bên ngoài đến chúc cơ tu sĩ cùng với mang theo người thân tôi tớ, đều xem như có thân phận lai lịch người. Sĩ Vũ tông đối với những người này cũng phải cố kỵ một hai, sẽ không thái quá mạo phạm. Trước đó dò xét, cũng chủ yếu là dò xét lai lịch thân phận khả nghi thế hệ, đối với lai lịch rõ ràng người đương nhiên là không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên, giờ phút này nội thành đường đi phường thị vẫn như cũ người đến người đi. Có chút lúc đầu bế quan chưa đi ra ngoài, cũng phải ra tôi tớ hoặc là tự mình đi ra thám thính nguyên do. Viện Sóc mang theo Han Cha, hai người đều đóng gói một tầng huyền hình chi lực. Không một tiếng động dung nhập vào người đến người đi bên trong. Đến cũng không chút làm người khác chú ý. Dù sao ngoại thành cùng nội thành giữa thông đạo trước mắt vô cùng nghiêm mật. Mọi người vì để tránh cho sinh sự, đều tận lực không tại thời khắc này xuất nhập. Bởi vậy, tại Sích Vũ Tông chấp sự xem ra, Minh Hoa Nội thành thành thành rất là an ổn. Viên Sóc mang theo hắn trà lẫn vào nội thành về sau, không có vội vã ngay lập tức đi cổ tiên các, mà là cũng hướng náo nhiệt chỗ đi dạo một vòng, thăm tính một chút tin tức mới. Nghe xong, Viện Thanh Tiêu thần sắc ngưng trọng đứng lên. "Sóc Nhi, chẳng lẽ?" Viện Thanh Tiêu đang muốn chuyển âm nói chút gì. Viên Sóc đánh gậy hắn, đơn giản sáng tỏ nói, "Thành thành có thể là mang ai, cho nên chúng ta đến mau rời khỏi Đông Hải vực. Tìm vết ra, ta cần hải đồ." Mua sắm vật tư, sớm làm rồi đi. Chương 233: Truyền tin cùng tiến nhiệm. Việt Thanh Tiêu sững sốt một chút, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý. Nhi tử làm việc quyết đoán, so với hắn cường quá nhiều. Chúng ta còn có thể ngồi Việt Gia thuyền biển, dù sao Việt Gia thuyền biển trận pháp đầy đủ, cũng là vì Viễn Hàng bố trí, trở về Hải Châu ta nhớ được có vài chỗ hiểm địa. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không ổn chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Việt Thanh Tiêu không có làm quyết định ý nghĩ. Dù sao hắn hơn nửa năm trước thật vất vả xuống một cái quyết định, kết quả kém chút đem cả nhà hố tiến vào. Cho tới bây giờ vẫn như cũ hoàn toàn không có lực lượng. Cha, ngươi tu vi luyện khí tầng 9 hoặc trúc cơ, sẽ ảnh hưởng chúng ta thu hoạch được hại đồ khó dễ độ sao?" Viện Sóc tại tiến vào cổ thiên cắt trước lại hỏi thăm Việt Thanh Tiêu. Người sau trầm tư đứng lên. Truyền âm Viện Sóc: "Nếu như đến người bên trong xác thực có ta thúc phụ lâu sinh thúc, hắn cùng cha ta giao tình vô cùng tốt, năm đó thường xuyên đến bên trên tư phủ Việt gia đến xem ta. Hẳn không có ảnh hưởng." Viện Sóc chỉ hỏi hắn, không phải ruột thịt thúc phụ. Việt Thanh Tiêu lắc đầu lại gật đầu. "Là tộc thúc của ta. Gia gia của ta cưới vợ nhiều người, ta thân thúc bà rất nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận không có linh căn chỉ là phàm nhân, không có cơ hội liên hệ." Người có linh căn không đến một nữa. Cho nên, cậu Nguyệt Đầm Việt gia tu sĩ ngoại trừ gia gia của ta ròng rỗi bên ngoài, còn có hắn mở ra gia tộc thì từ cùng mạch thân tộc bên trong mang ra phàm nhân. Lâu sinh thúc đó là từ những này Việt gia tộc người bên trong kiểm tra đi ra người có linh căn. Giống hắn dạng này Việt thị tộc nhân chỉ cần kiểm tra suất có linh căn, cũng biết bên trên gia phả sắp chưa bối phận, nói là tộc thúc, nhưng tại ta rời nhà trong 10 năm thường xuyên đến xem ta, đưa ta tu hành tài nguyên. Viên Sóc nhìn hắn cha một chút, không có hoàn toàn tin tưởng hắn cha phán đoán. Bất quá, hắn hiện tại cảnh giới cũng là không cần cố kỵ quá nhiều. Việt Thanh Tiêu thấy nhi tử không có mợ mẹ, Hắn chần chờ một chút, lại truyền âm nói, "Song Nhi, có thể nhắc nhở một chút bọn hắn, để bọn hắn kịp thời rút lui sao?" Hắn biết một ít chuyện về sau, đối với Nhi Tử hơi có chút cảm giác cao thượng khó lường. Thần ra xảy ra chuyện trước, hắn Nhi Tử rời đi thần ra. Hỏa Hồ Đạo tao nội chúc cơ công kích trước, Nhi Tử mang theo bọn hắn rời đi Hỏa Hồ Đạo. Trời cao đạo lúc ấy nửa đêm rời đi, hiện tại cũng không biết còn ở đó hay không, dù sao hắn đoán chừng hẳn bên kia suất chuyện gì, không có động tĩnh gì đại biểu không có chuyện tới. Long Thạch Đạo bên kia, có lẽ cũng không yên ổn. Còn có hiện tại Minh Quy Đạo. Rõ ràng cũng muốn xảy ra chuyện. Cái gì là phòng ngự chủ đạo, đi một bước tính mười bước. Hắn nhị tử đây chính là a. Lại có hắn từ đại nhi tử chỗ rời đến bọn hắn rời đi Hoàng chân tiểu hoang đảo sau sự tình. Tóm lại, Việt Thanh Tiêu đối với hắn nhị tử phán đoán không có chút nào lo nghĩ. Đương nhiên, Việt Thanh Tiêu không biết là, hắn suy đoán tới một mức độ nào đó là đúng, trời cao đảo bên kia mấy đại tộc cơ gia tộc sớm xẻ ra chuyện. Thử một chút dùng tình báo giao dịch hải đồ. Việt Sóc biết, có nhiều thứ tặng không người ta không nhất định tin tưởng, nhưng chả giá đắc độ vật khẳng định trọng yếu hơn. Cũng được. Việt Thanh Tiêu mặc dù đối với mình gia tộc thúc hơi nhơn nhùng, nhưng tộc thúc cùng vợ con so sánh, khẳng định là người so đối với hắn hơi trọng yếu hơn. Hai người tiếp xuống lại thương nghị một chút ứng đối, sau đó đi cổ thiên các. Ngay tại Việt Sóc cùng hắn trà đi cổ thiên các thời điểm. Nội thành địa phương khác, có tu sĩ tại xác định không có người nhìn chằm chằm về sau, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trận pháp, lúc này mới lấy ra một kiện màu đen tiểu kỳ dò xét. Phát hiện bên trong có thể khống chế tơ máu lạ thật biến mất. Hắn từ trước đến nay trực giác rất mạnh. Trước đó cũng cảm giác được không được bình thường, cho nên mới mạo hiểm lại kiểm tra lần một. Không tốt. Chẳng lẽ Sích Vũ tông phái người Phân sáng tối hai tổ, bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, trong bóng tối đem những cái kia huyết ảnh tử toàn bộ thênh trừ. Vị này mặt ngoài cùng Ma Tu không hề quan hệ Trung niên Chúc Cơ tu sĩ, ngay sau đó lo lắng. Hắn không biết là chỉ có dưới tay hắn huyết ảnh tử không có, vẫn là những đồng liêu khác trố cũng bị mất. Muốn liên lạc đồng liêu hỏi thăm, lại không dám, dù sao một ngày trước mới tu được thông tri, để bọn hắn bảo trì lặng im mà đối đãi liên lạc, thu được tín hiệu lại kích hoạt huyết ảnh tử. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trung niên Chúc Cơ rất rõ ràng một điểm. Vậy liên nếu như chỉ có hắn huyết ảnh tử bại lộ, cái kia đại biểu bản thân hắn cũng nhanh bại lộ. Mà nếu như là toàn bộ huyết ảnh tử đều bại lộ, vậy hắn giống nhau là chết. Điều này đại biểu tất cả đều tại Sích Vũ Tông trong khống chế. Làm sao bây giờ? Giống hắn loại này bị bố trí ám thủ tu sĩ, liền tính đầu nhập vào Sích Vũ Tông cũng nói không ra mật báo mưu chốt tin tức. Với lại, hắn loại này dựa vào ma môn thủ đoạn tấn cấp chốc cơ, ma môn đương nhiên là có khống chế thủ đoạn. Trung niên chốc cơ lo lắng một hồi lâu, mới bỗng nhiên có quyết đoán. Hắn đem huyết ảnh ma cờ ngụy trang một phen, giấu đến một bộ nhị giai thủy thuộc tính trận kỳ bên trong, lại xử lý một cái. Để nhị giai trận kỳ lộ ra có chút cú nát. Khí tức đương nhiên liền lực mẫn loạn. Sau đó, hắn mang theo ngụy trang mặt nạ cùng Liễm Tức pháp khí, ngẫu nhiên chọn lấy một chỗ đang muốn tiến hành giao dịch hội tiến đến tham gia. Viên Sóc cùng hắn tra cùng một chỗ, tại Cổ Thiên các gặp được Cổ Trưởng Quỷ, không có gặp Cổ Dương. Bất quá, trực tiếp hỏi Cổ Trưởng Quỷ muốn liên lạc Việt gia người lại xác định một cái lần trước trong lúc gặp mặt cho về sau, Cổ Trưởng Quỷ đem Cổ Dương lưu lại duy nhất một lần đặc thù chuyển tin ngọc phù cho hai người. Tại trong tính thất, Việt Thanh Tiêu tại Nhi Tử chăm sóc bên dưới kích hoạt lên đây mai chuyển tin ngọc phù. Chuyển tin ngọc phù đối diện là một vị tướng mạo đẹp, diễm nữ tu, nhìn qua hơn 20 tuổi nhưng khí chất thành thục. Nhưng khí chàng rất là cường đại, giữa lông mày mang theo một cô nữ cường nhân thức bình tĩnh tự tin, lại tại nhìn thấy lộ ra chân thật dung mạo Việt Thanh Tiêu sau kích động đến hốc mắt rớt. Thanh Tiêu, Thanh Thu tỷ. Việt Thanh Tiêu nhìn thấy mấy chục năm không thấy Đường tỷ, lập tức nhớ lại một chút hồi nhỏ ký ức, cũng có chút kích động. Hai người trao đổi một chút chỉ có bọn hắn biết quá khứ việc nhỏ. Sắp nhận thân phận sau, Việt Thanh Thu nói đến nàng rất nhanh liền tới gặp hắn. Dù sao hai người sử dụng đặc thù truyền tin ngọc phù có thể duy trì thời gian không giải. Thế là Việt Thanh Tiêu theo như tự chỉ thị, mở miệng thẳng vào chính đề. Hắn ngưng lên mà khả năng Hút máu ma trùng xuất hiện sự kiện, đây để Việt Thanh Thu phi thường trọng thị, bất quá nàng nói nàng sau 3 ngày sẽ đuổi tới Minh Quy đảo. Nhưng nơi này rất nguy hiểm. Việt Thanh Tiêu liền tính không có nhi tử nhắc nhở, cũng không hi vọng đường tị xảy ra chuyện. Thu được nhi tử nhắc nhở về sau, hắn nói thẳng: "Ta có đặc thù con đường, biết Minh Hoa Nội thành đã có lấy thân mang theo hút máu ma trùng giả tồn tại. Đây còn mới chỉ là Minh Hoa thành một thành, Minh Quy đảo to lớn như thế, muốn giấu người quá dễ dàng." Việt Thanh Thu không có thời gian nói quá nhiều, nàng chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ đồng thời làm ra quyết định. Để Việt Thanh Tiêu gọi cổ trưởng quỹ Sau đó An Bài cổ trưởng Quý hộ tống hắn rút lui, Song Phương sẽ ở trên biển nào đó hòn đảo gặp mặt, dạng này song hướng đi đường, chỉ cần hơn 1 ngày liền có thể gặp mặt. Việt Thanh Thu tín nhiệm cùng An Bài, không riêng gì Việt Thanh Tiêu hơi kinh ngạc. Viên Sóc cũng đúng vị này, đường cô có sơ bộ hảo cảm. Đây người rất quả quyết. Tiếp đó, cũng không cần lại nói cái gì. Giao lưu thời gian có hạn, cổ trưởng Quý cần lập tức xử lý cổ thiên các nơi này một chút rút lui chuẩn bị, cần chỉ ít nửa ngày thời gian. Viên Sóc cũng không có ở thời điểm này hướng cổ trưởng Quý yêu cầu giao dịch, chỉ là từ chỗ của hắn, muốn mấy cái bí điểm cùng giao dịch hội con đường, chuẩn bị trước khi đi. Giao dịch một đợt, đem cần tài nguyên giao dịch tới tay. Vệ phần muốn hay không nửa ngày sau cùng cổ trưởng quý hội hợp xuất phát. Viên sóc chuẩn bị nhìn xem giao dịch thu hoạch lại nói: "Chương 234, giao dịch cùng rời đi." Viên sóc trước đem hắn tra đưa về động phủ, để người trong nhà làm ra rời đi cuối cùng chuẩn bị. Tự thân hắn ta tất mang theo mình vẽ đại lượng nhị giai linh phù đi từng cái giao dịch hội, bí điểm loại hình, tiến hành thẩm kín giao dịch. Bởi vì cũng không thèm để ý bị người phát giác được có đại lượng cùng một người vẽ phù lục xuất hàng. Viên sóc biến ảo dung mạo khí cơ, bắt đầu đại lượng giao dịch. Hắn cũng không chỉ đổi linh thạch Các khắc nhị giai kỹ nghệ phối phương cùng vật liệu, linh thạch hẳn giống, nhị giai trấn pháp, nhị giai đặc thủ cấm pháp, bí thuật, nhị giai linh khí chờ đều tại hắn giao dịch nhu cầu phẩm bị. May mắn hắn trữ nhị giai phụ lục số lượng nhiều. Bất quá, lượng lớn đến đâu, cũng tại hắn không cố kỵ nữa bên dưới mấy ngàn tấm nhị giai linh phù phân 10 cái con đường phá giá giao dịch ra ngoài. Lượng giao dịch lớn, liền dễ dàng bị người để mắt tới. Liên tính hắn phá giá tổng lượng người khác không rõ ràng, có thể chỉ cần lên trăm tờ nhị giai linh phù giao dịch. Đó là mấy vạn linh thạch lượng giao dịch. Rất nhiều tán tu trúc cơ trên thân cũng liền mấy ngàn linh thạch. Mây Vạn Linh Thạch đối với tán tu kích thích hơi lớn. Huống hồ viện Sóc lần này lượng giao dịch rất là kinh người. Có người chỉ cần tùy ý biết hắn hai nơi đường dây giao dịch, cao tới 10 vạn trở lên linh thạch tài nguyên, liền đầy đủ bất kỳ trúc cơ tâm động. Huống hồ, viện Sóc trên thực tế còn xa không chỉ. Viện Sóc phát hiện mình có 100 vạn tân gia, mặc dù đại bộ phận là tài nguyên vật liệu loại hình. Nhưng minh quy đảo nơi này nhị giai phụ lục thị trường là tạm thời bão hòa. Đại bộ phận giao dịch đối tượng đều là gia tộc trúc cơ. Cùng viện Sóc giao dịch trúc cơ đều coi là mình là duy nhất giao dịch đối tượng nghĩ đến khó được gặp gỡ khối lượng thượng thừa nhị giai linh phù vì cho gia tộc chữ Hàng cũng vì khi hai tay chung chuyện, liền cắn răng giao dịch. Đương nhiên, những người này mua việc sóc phá giá nhị giai phù lục cũng sẽ không ăn thiệt thòi, chỉ là thời gian ngắn, không thể nhanh chóng chuyển hóa làm linh thạch thôi. Dù sao Minh Quy đảo nơi này rất nhiều thế lực đều chữ Hàng trong tấm, mua sắm đồng loại phù lục nhu cầu một đoạn thời gian rất dài không có. Mua ta phù cũng không ăn thiệt thòi, tương lai luôn có các ngươi hữu thế. Việc sóc đối với nhanh chóng hoàn thành giao dịch rất là hài lòng. Liên Tính bởi vì làm việc thô ráp mà tạo thành một điểm nhỏ phiền phức, hắn cũng cảm giác khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đặc biệt là hắn bây giờ tại ở đồn phương diện thủ đoạn so lúc trước cao hơn một tầng, bất kỳ theo dõi cùng chú ý đều rất nhanh bị hắn hạ ra. Để cho người ta nhìn mấy lần thôi, dù sao cũng không biết hắn là ai. Đương nhiên, tương lai có lẽ sẽ từ trong đấu vết tra giá chút gì, nhưng lúc đó hắn liền đã sớm tách xa. Không quan trọng, việc sóc tự nhận không phải một cái người làm ăn, hắn không quá biết làm suy nghĩ, cũng chưa từng đem loại lịch tính toán đến lớn nhất tình trạng. Hoàn thành giao dịch sau, hắn mới bắt đầu bước kế tiếp hành động. Hắn đem nắm đến túi đại linh thú bên trong trước chúng nhân, phân nhiều phần ném tới các biệt xích vũ tông mấy vị chấp sự chỗ. Dung Ngọc dàn lưu lại một chút tin tức, đem người lưu lại. Phiêu nhiên mà đi. Hốt máu ma trùng tin tức rất nhanh truyền bá đi ra. Thành bên trong Sích Vũ Tông tu sĩ lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng, một ít tin tức linh thông cửa hàng rất nhanh liền có động tĩnh, bốn phía nghe ngóng hoặc tạm thời bế cửa hàng. Đây để cổ thiên các quan bế hành vi không có gây nên chú ý, cũng có nhắc an, hoặc là vì hồi gia tộc truyền lại tin tức người, đều nhau nhau ra khỏi thành. Viết Sóc xem xét thời cơ không tệ, trở về động phủ, mang cho việc ra mọi người và hai vị khách khanh cũng thuận theo cỗ này ra khỏi thành chiều đi ra thành. Viết Sóc cân nhắc đến mẹ hắn mang thai tình huống, Không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên không thể giả bộ đến túi đại linh thú bên trong, hoặc là mang theo không ngừng thi triển ẩn độn xuyên qua loài hình. Thế là, đồng ý cùng cổ trưởng Quý hội hợp, đi gặp vị kia hắn tra đường tỷ viết Thanh Thu. Về phần bọn hắn vẫn muốn liên hệ Việt gia người. Chờ đến cổ gia trên tàu biển, Việt Thanh Tiêu đi hỏi thăm mới hiểu rõ đến, Việt gia người đến trên đường tựa hồ sẽ ra chút chuyện gì, cổ Dương tiến đến. Cụ thể tình huống như thế nào, cổ trưởng Quý cũng không rõ lắm, chỉ là biết cũng không tính nhiều nguy hiểm. Viên sóc nó trưởng, nếu như lại truy vấn, đại khái lại là một đầu chỉ nhánh, được rồi. Hắn trước cảm ứng đến để cho mình hại vực hướng mình phương hướng rời qua tới đi. Nếu như là tại chính hắn hại vực phàm y, hắn có tam giai thần nhiệm, có ngũ hành trưởng khống chế gia chỉ, thi triển ngũ hành pháp thuật có càng lớn tự tin. Về phần nói hút máu ma trùng không nhìn ngũ hành chỉ lực, nhưng hắn không phải có thành vũ sao? Tại viện sóc mang theo đông đảo giao dịch vật cùng tài nguyên rời đi minh quy đạo sau, phát giác được hút máu ma trùng sự kiện truyền bá đạo bên trên một ít tu sĩ, mới âm thầm liên lạc dò xét đứng lên, lúc này mới phát hiện một ít đồng liêu biến mất. Ngay lập tức đem tin tức cụm tự loạt báo cáo mà kệ tại bất luận cái gì thế lực, kẻ phản bội đều so địch nhân càng thủ được xem. Thế là, Hốt máu ma trùng phía sau ma môn tu sĩ phẫn nộ hạ để cấp dưới truy sát kẻ phản bội mệnh lệnh. Truy sát kẻ phản bội, đồng thời đem 9 mặt huyết ảnh ma cờ tìm về. Rất nhanh, thông qua một chút thủ đoạn đạt thủ. Do xét đến có 3 mặt huyết ảnh ma cờ đang tại trên biển di động, vị trí cư nhiên là trọng điểm, vì truy sát kẻ phản bội, ma tu lập tức điều các phương nhân thủ truy tung mà đi. Chương 235, bạn con giá trị. Viết sóc có tam giai thần niệm. Liên tính tại nội thành thì không dám tùy ý dùng thần niệm kết hình, có thể tại giao dịch thì thoăn quét mắt một vòng vẫn là có. Hắn lúc ấy vì càng có thể có thể tiêu thụ phù lục. Đương nhiên sẽ không chỉ định chỉ cần linh thạch loại hình, mà là chỉ cần giá trị tương đương liền giao dịch, dù sao hắn là cái gì tài nguyên đều thiếu, càng nhiều càng tốt. Sau đó, hắn đối với trận pháp nhu cầu tương đối lớn, thừa cơ hội cũng giao dịch mấy món nhị giai trận pháp, phẩm chất không đồng nhất. Trong đó có một kiện giao dịch thì, hắn thần niệm quét đến trận kỳ bên trong tựa hồ còn có một cái trận kỳ, ngay sau đó bất động thanh sắc đem món kia cũ nát trận bản nhặt lấy. Thời gian cấp bách, cũng không có chậm rãi xem xét. Hiện tại mới tính có rảnh. Thế là, hắn lấy ra có bên trong giấu trận kỳ cũng chính là một bộ trong trận pháp một kiện trận khí. Cầm trên tay, lúc này mới dùng thần niệm cẩn thận cảm ứng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem lấy ra. Một cái mẫu đen lá cờ nhỏ. Hắn thử đưa vào thủy hành pháp lực, không có động tĩnh, hắn lại đưa vào mục hành, tiếp xuống dứt khoát ngũ hành pháp lực đều thử một lần. Đây rốt cuộc cái gì trận trận kỳ? Viên Sóc giao đấu nói giải không nhiều, hắn đưa vào cú pháp lực đều là chỉ đưa vào một điểm, theo dõi một cái trận này cỡ tác dụng thôi. Không có nghiên cứu ra được, hắn chỉ có thể trước dùng thần niệm tiến hành là gần. Hiện tại trận kỳ bên trong đã nhận ra một đạo ẩn tàng đứng lên tỉnh thần lạc ấn, hắn dùng thần niệm đi làm hao mòn rơi, đồng thời én nở dấu lên mình ấn ký. Cư nhiên là có chủ chỉ vật. Đây tính là gì? Tam vật. Viên Sóc vô ngữ. Bất quá, nếu là hắn giao dịch đến, đó là hắn độ vật. Viên Sóc đối với cái này cũng không thèm để ý, lại nghiên cứu từng đợt cờ tác dụng, phát hiện hắn có ẩn ấp, thu nạp chờ cơ sở tác dụng, tựa hồ cần càng nhiều trận kỳ nguyên bộ. Được rồi, nhìn lại một chút, còn có hay không cái khác? Viên Sóc tiếp tục xem xét mình thu hoạch. Đó là Viên Sóc dùng thần niệm xóa đi trận kỳ bên trên tinh thần lạc ấn thì Cái hắn tự sa một chỗ hải đảo trong bí thất, một vị khí thế khủng bố lửa Bất Kim Đan hắc bào tu sĩ, đang ngồi bên trong đột nhiên thu được tinh thần phản phệ, hắn tại chỗ phun ra mấy cái mẩu máu côn trùng, cả người tĩnh khí thần lập tức suy bại một đoạn. Thu hồi côn trùng, cảm ứng một cái. Huyết ảnh cờ rơi xuống Kim Đan tu sĩ trong tay. Có thể dễ dàng như thế xóa đi hắn lưu lại thần thức là vấn, còn đem hắn phản phệ đến loại trình độ này, chỉ có thể là loại kia lão bại Kim Đan tu sĩ. Không tốt, bị lừa rồi. Hắn nghĩ tới đã tiến đến truy kích kẻ phản bội bọn thuộc hạ. Những thuộc hạ này đều là hắn tâm phúc cũng không phải loại kia có thể tùy tiện làm bia đỡ đạn tổn thất quân cờ. Hắn không lo được điều trị chật thái, lập tức truyền âm để cho người ta gọi trở về xuất phát tốt hạng, đồng thời, hắn để cho người ta đem còn lại huyết ảnh cở vị trí vòng suất. Xác định trước đó ba mặt trận kỳ vị trí nhất trí, thuộc hạ cung kính hồi phục, xác định. Để phía dưới người nhớ kỹ, cách huyết ảnh cở di động phạm vi xa một chút, không nên tới gần. Thân là ma linh môn chân truyền đệ tử, vì tấn cấp thượng phẩm kim đan mà dự định nhắc lên một trận ma thai u u truyền tự, vẫn là không có ý định tại tấn cấp kim đan trước cùng quá cường đại kim đan tu sĩ tiếp xúc. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có nhằm vào kim đan thủ đoạn chỉ là này đến bài càng muộn sử dụng càng tốt. Hắn thông qua một chút tin tức con đường, xác định Sích Vũ chân nhân vẫn tại Minh Quỳ đạo sau. Đoan Trường xuất thủ không phải Sích Vũ chân nhân, thế là dự định tránh đi. Chí ít tại hắn tấn cấp kim đan trước, hắn không có ý định đem ác chủ bài tiêu hao tại không biết tên trên người lẫn nhân. Mà khác, dò xét một cái, chỗ kia vị trí là nhà ai thế lực. Viên sóc đợi tại trên tàu biển, không ngừng kiểm tra mình thu hoạch vật phẩm, đem nhất giai truyền thừa toàn bộ hấp thu, đem một chút kinh nghiệm tâm đắc thưởng thức ngọc giản loại hình, cũng thỉnh thoảng lật xem, đồng thời tìm tới một chút thích hợp người trong nhà, phục chế mấy phần. Kiểm tra mới lò lửa đan, nhị giai hạ phẩm linh khí, kiểm tra nhị giai các loại vật liệu cùng với phương. Bí điểm cùng giao dịch hội vẫn là để hắn giao dịch đến một chút nhị giai truyền thừa phối phương, hắn suy tư, vẫn là quyết định trước đem luyện đan kỹ nghệ cho soát đi lên. Bất quá, trên tàu biển luyện đan vẫn là có chút khó chịu. Dù sao không phải chuyên môn bố trí luyện đan thất, không có các loại luyện đan chuyên dụng trận pháp. Viên soát thử một chút, vẫn là tạm thời từ bỏ, lại tiếp tục vẽ nhị giai phù lục, vừa vặn lại thu rất nhiều hải thú da vật liệu cùng hải thú tinh huyết. Hoàn thành một vòng vẽ, hắn lưu lại gần nửa thần niệm chỉ. Sau khi tấn cấp vẽ nhị giai phù lục chỉ biết tiêu hao một điểm thần niệm chỉ. Với lại vẽ đi ra nhị giai linh phù phẩm chất lại có rõ ràng để thăng, chế phù kỹ nghệ cũng đã sớm đạt đến đại thành, cách viên mãn cũng không xa. Viên Sóc nhàn rỗi không chuyện gì, cũng không có ý định tại không xác định an toàn trước nhập định tu luyện. Thế là lấy ra tại Minh Hoa Thành mua sắm một chút cái khác nhị giai phù lục bắt đầu lĩnh hội, không ngừng học tập mới nhị giai phù lục, để thăng mình phù đạo trình độ. Nửa ngày về sau, hắn cha sử dụng truyền âm phù liên hệ hắn. Viên Sóc thả tay xuống bên trên bận rộn, tiến đến xem xét tình huống. Nghe xong hắn cha nói, viên Sóc có chút vô ngữ, cho nên, cổ trưởng quý cho là ngươi là chúc cơ, hy vọng ngươi tiếp xuống hỗ trợ xuất thủ lần một. Việt Thanh Tiêu liên tục bắt đầu. Hắn cũng rất buồn rầu, nhưng trước đó cùng Nhi Tử cùng một chỗ vì để phòng vạn nhất, liền không có thẳng thắn hắn là luyện khí tầng 9 một chuyện. Hiện tại, hắn cũng sợ tùy tiện nói ra, ảnh hưởng Nhi Tử kế hoạch, cho nên mới kịp thời báo cho Nhị Tử tình huống. Viên Sóc nghĩ, nghĩ, giống như cũng không phải không được, ta cho ngươi đầy đủ huyết mạch nhị giai phủ, mặt khác, ta cho ngươi gia chỉ một chút thần thức cùng pháp lực. Việt Thanh Tiêu chọn mắt hốt muồm. Còn có thể dạng này. Chương 236: Gia chỉ chúc cơ cường giả. Viên Sóc đối với hắn tra cái này công cụ người định dùng đến cực hạ. Thái cực hư thực chi lực dọc theo người ra ngoài, bạn con là ngự linh khế ước chúng truyện, hắn đương nhiên có thể đảo ngược gia trì hắn cha thần thức cùng pháp lực. Hai cha con lập tức thử một chút. Viện Thanh Tiêu phát hiện, hắn thật có thể có được cường đại nhị giai thần thức cùng pháp lực, cả người đều khiếp sợ cực kỳ. Khiếp sợ sau đó là cung hỉ. Bất quá, Viện Sóc đối với hắn nói, ngươi thể chất chỉ có thể bảo trì chừng nửa canh giờ gia trì thi triển, mặc hạt, những này gia trì lực lượng thi triển sau liền tiêu hao hết, mình chú ý. Viện Sóc phát hiện hắn cha lập đi lặp lại kinh mạch thụ thương sau khôi phục, sức thừa nhận tăng nhiều. Bằng không thì cũng lâm thời gia trì không được. Ta minh bạch Việt Thanh Tiêu liên tục gật đầu, mặc dù hắn tiếp xuống chỉ có thể khi một tên ngụy trang phù đạo trúc cơ, nhưng cũng làm cho hắn cực kỳ hứng phấn. Vậy ta đi tìm cổ trưởng quỹ? Việt Thanh Tiêu đi tìm cổ trưởng quỹ, hắn suy nghĩ kết quả. Viện Sóc tác đối với mấy bảng con năng lực, cũng nghiên cứu nắm giữ mấy phần, dự định nhìn lại một chút hắn tra thi triển hiệu quả. Về phần như thế nào nhìn? Hắn phát hiện hắn sau khi tấn cấp, tu tiên nhân vật bảng tác dụng cũng có một chút thay biến. Ngoại trừ biểu hiện tu vi từ số liệu biến thành tiến độ bên ngoài, chủ bảng cùng bảng con giữa, tựa hồ nhiều một chút liên hệ, bởi vì Viện Sóc đang nghiên cứu bảng con thì Mơ hồ cảm ứng được nơi xa hắn lưu tại thạch vạn lý trên thân bản con, hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn cường hóa đây mai bản con luyện hóa, cũng chính là đưa vào thần niệm cùng pháp lực, tựa hồ có thể viễn chỉnh ảnh hưởng bản con người sở hữu, chỉ là thạch vạn lý cách quá xa, không tiện hắn nghiên cứu. Trước mắt hắn cũng không muốn một người rời nhà bên trong người, liền vì tìm một cái ngoại nhân nghiên cứu bản con. Bất quá, trước đó rõ ràng cảm ứng được có chút nguy cơ, hiện tại tại sao lại không có cảm giác? Nếu như không phải khác biệt thời gian đoạn cảm ứng quá không tương đồng, Viên Sóc cũng không có phát giác được, lúc trước hắn tại trên tàu biển là có chút căng cứng cảm giác, giống như là sự tình gì muốn phát sinh, sắp phát sinh đồng dạng. Bởi vì không phải quá rõ ràng, hắn lúc ấy lại tại lượng lớn tài phú trong hưng phấn, cho nên nhất thời không có phát giác. Hiện tại, cảm giác nguy cơ không có. Viên Sóc không rõ ràng nguyên do là cái gì, cho nên lại không dám tùy ý rời nhà người. Hắn đều đem người bắt đầu nuôi dưỡng, cũng không muốn mình trồng tiểu quả mầm không có kết quả là bị người cho tận gốc đạo. Tiếp đó, Viên Sóc ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Thanh Vũ cùng một chỗ ngắn ngủi tổng tu bên ngoài, đó là không ngừng nghiên cứu bảng con tác dụng. Còn có tiêu hóa các loại nhất giai truyền thừa nhị giai thông thức. Hán trà cũng không có ngay lập tức đi giúp cổ trưởng quỹ xuất thủ, chỉ là truyền về tin tức. Sẽ ở 2 ngày sau xuất thủ lần một, trước mắt thuyền biên đang tại hướng một nơi nào đó chạy tới. Một đường rất bình an, vượt quá cổ trưởng quỹ dự kiến bình an. Viên sóc thu Liễm thân hình, ngụy trang luyện khí tầng 5 tu vi, cùng Việt gia những người khác đồng dạng, tiến tính đợi tại mình trong quang quyền. Trước mắt đối ngoại giao lưu giao cho Hán trà đi xử lý. 2 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Cổ gia thuyền biên đến cái nào đó mục đích, Hán trà mới từ cổ trưởng quỹ chỗ thu hoạch được tiến thêm một bước tin tức. Nguyên lai like. Bọn hắn muốn đem Lâm Uy tại một chỗ trên hải đảo cổ Dương cùng Việt gia trúc cơ cứu trở về. Về phần vì sao hiện tại mới nâng lên Việt gia trúc cơ, Việt Thanh Tiêu không có nhiều lời, Viên Sóc cũng vừa nghe liền hiểu, đại khái vẫn là có đối với thân phận suy đoán nguyên nhân. Bất quá, không có quan hệ gì với hắn, chỉ là cổ trưởng quý cần phải có người tại hắn kích hoạt cái nào đó linh khí thì giúp hắn hộ pháp một cái. Phương diện này hắn cũng không dám tìm những người khác, cho nên. Chương 237, ngươi xuất thủ thủ lao đây. Viên Sóc tại xác nhận đã sau khi an toàn, không còn quan tâm hắn tra bên kia tình huống. Xem bộ dáng là bắt đầu nhận thân. Đồng dạng rất tốn thời gian. Hắn tra trên thân còn có không ít hắn cho nhị giai huyết phù, lại diệt một đám người cũng đầy đủ. Nghĩ đến vừa rồi đàn diệt địch nhân, Viện Sóc lâm vào trầm tư. Nguyên lai like hắn vẽ huyết phù uy lực mạnh như vậy. "Ồ, no, huyết phù tựa như là so bình thường phù lục uy lực mạnh, nhưng vừa rồi phù lục uy lực có phải hay không cũng có chút vượt qua bình thường huyết phù phản vi. Dù sao cũng là hắn chưa tấn cấp trước vẽ." Viện Sóc đem hắn vẽ hai loại nhị giai phù lục lấy ra, đối nhìn nhiều mấy lần. Chẳng lẽ là lấy hắn máu tươi là phù mực vẽ phù lục, mang theo mấy phần hắn thiên phú bên trên ngũ hành trưởng khống chế giá trị. Viện Sóc phỏng đoán hẳn là dạng này. Lúc này, Thanh Vũ như một cơn gió mát độn bay trở về, Viên Sóc tiếp nhận Thanh Vũ mang về một đống túi trữ vật, vui sướng tra xét đứng lên. Bất quá nụ cười tùy thời ở giữa từ từ biến mất. Quỷ nghèo, làm sao đều nghèo như vậy? Những người này đi ra ngoài cũng không biết mang cho toàn bộ gia khi sao? Viên Sóc một bên là xem vừa mắng, mặc dù hắn đã đã kiếm được cái khắc chúc cơ tu sĩ khả năng cần kiếm cả một đời tài phú, nhưng người nào còn ngại tài phú quá nhiều. Trên hải đảo Vây Công băng trận những cái kia hắc bảo tu sĩ, khoảng chừng 7 vị chúc cơ, bất quá trong đó năm vị giống như yếu đến như giấy dán đồng dạng, còn lại là một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Viên Sóc không chút chú ý, làm sao giống như là một chút dạ chút cơ. Với lại đây mấy con túi trữ vật là bọn hắn a. Viên Sóc phân biệt một cái, từ đó lật ra hai cái tài vật phong phú chút, còn lại có năm con túi trữ vật phẩm chất tốt bên trên một điểm, nhưng linh thạch tài nguyên chờ cũng không nhiều. Bất quá, đem những này toàn bộ túi trữ vật bên trong tài nguyên nộp một khối, đem tài nguyên quy ra thành linh thạch. Đại khái vẫn là có một hai vạn mai linh thạch trở lên, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Xem ra ăn cơ tích lợi thật không quá cao, những này tiếp tu thân bên trên chỉ có ngần ấy tài vật. Viên Sóc đối với đi chiến đấu kiếm lợi linh thạch ý nguyện càng phai nhạt. Ngẫm lại, hắn tốn một ngày vẽ nhị giai phù lục, trước mặc kệ có thể hay không lập tức bán đi, chỉ nói hắn chế tác phù lục giá trị. Một tấm nhị giai phù lục mấy trăm linh thạch. Liên tính hắn vẽ rẻ nhất, lại là bán sỉ giá bán ra, một tấm trừ bộ vật liệu phí pháp lực tiêu hao bổ sung, kiếm lợi 1200 linh thạch không quá mức a. Hắn hiện tại một điểm thần niệm vẽ một tấm, một ngày dễ dàng mấy ngàn tấm, thậm chí không cần khôi phục lần một thần niệm. Một ngày liền có thể kiếm lợi gần 100 vạn linh thạch. Viên xóc tính toán về sau, mình đều sợ ngây người. Đương nhiên, hiện tại lớn nhất vấn đề chính là hắn xuất hàng con đường quá ít. Viên xóc yên lặng tính toán, Tiên Lặng lấy ra hải thú da chọc bắt đầu luyện chế chống không nhị giai lá bùa, hắn dự định nhiều chữ một điểm nhị giai linh phù chuẩn bị giao dịch. Về phần nói ra hàng con đường, hắn là không có, nhưng không phải có cổ gia viết ra sao? Viên Sóc không ngại có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Bất quá, hộ chế một hồi phù lục, viên Sóc trạng thái cũng bình tĩnh lại. Như có điều suy nghĩ, cái khắc nhị giai phù sư vẽ hiệu suất là cái dạng gì đâu? Hắn biết hắn học mang cho hắn một chút trò chơi mô bản năng lực, tương lai những này hư vô hướng trò chơi mô bản năng lực biết chun chút hướng chân thật chuyển hóa. Hắn cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng hắn về sau vẽ hiệu suất. Cho nên dự định tại bây giờ còn có thể thệ một tỷ. Nhiều chữ địa bảng. Với lại, hắn hiện tại đều nhị giai tu vi cả giới. Vì để phòng vạn nhất, đem chế phù kỹ nghệ soát đến tam giai, không quá mức a. Chỉ là tam giai pháp thuật hoặc phù lục hắn không có. Cũng không có tam giai chống không lá bùa cùng tam giai phù bốn phù mực, nhưng những vật này, nếu có cơ hội sẽ chậm chậm tìm kiếm chính là. Trước đem kỹ nghệ soát đến có thể dùng tầng thứ. Viên xóc đệ thanh vũ mình đi chơi, hắn ngay tại trong khoang thuyền bắt đầu chế phù, chế phù, chế phù. Dù sao nhị giai phù lục nhiều, gặp gỡ địch nhân cũng có thể dùng tới. Hoặc là Về sau giao dịch có thể trực tiếp dùng phụ lục. Viên sóc nhất tâm nhị giai dụng, vẽ nhị giai phụ lục lại không chút nào thụ ảnh hưởng, dù sao hắn là lấy tam giai thần niệm trạng thái vẽ lấy nhị giai linh phù. Một hơi lại đem thần niệm tiêu hao đến chỉ còn lại có 1/3. Sau đó bắt đầu minh tượng khôi phục. Thang đến hắn chữ nhị giai phụ lục đặt đến vạn tấm trở lên về sau, viên sóc mới dừng lại điên cuồng vẽ động tác, liếc nhìn kỹ nghệ độ thuần thục vừa lòng thỏa ý. Trế phủ, nhị giai đỉnh phong 120.000. Hiện tại, hắn nhị giai hải thú gia không quá đủ. Dù sao không phải tất cả hải thú gia đều có thể luyện chế thành nhị giai chống không phù nhai. Với lại hải thú gia còn có cái khắc cùng loại luyện chế pháp ý loại hình tác dụng. Lúc trước hắn vội vàng mua sắm, thu được phù hợp hải thú gia cũng không tính quá nhiều. Với lại hắn lúc ấy cũng cân nhắc đến chế phù xuất hàng lượng hạn chế, đem giao dịch vật liệu chủ yếu đặt ở tài liệu luyện đan bên trên, trên người hắn giữ trữ tài liệu luyện đan tài nguyên xa so với chế phù nguyên vật liệu hơn rất nhiều. Dù sao phẩm chất cao đang được, cho tới bây giờ là cũng không đủ cậu. Viết Sóc Minh tưởng mấy cái giờ, khôi phục mát chỉ số tỉnh thần lực, hắn phát hiện ở trên biển khôi phục hiệu quả còn lâu mới có được tại linh mạch bên trên nhanh như vậy, đương nhiên cũng có bây giờ không phải là ban demon nhân. Cách trước đó hải đảo cứu người sự kiện đã qua một ngày. Hiện tại thuyền biển đang tại tốc độ cao nhất hướng một cái hướng khác mà đi, Thanh Vũ không có truyền đến nguy hiểm cảnh báo, Viên Sóc thấy là ba ngày, liền thần niệm đem trước sau đổi tàu quét một cái. Hán Cha đã trở lại ghế trên thuyền, trước mắt một thân một mình không biết đang suy tư điều gì. Về phần cái khác trên thuyền, nhiều từ trên hải đảo cứu người, vị kia cổ dương cũng ở phía sau trên thuyền. Hắn là Việt gia người, những người kia cũng tại, kỳ quái là, những người này đều không có được an bài đến bọn hắn cưới trên chiếc thuyền này. Viên Sóc trực tiếp truyền niệm hỏi Hán Cha, tình huống như thế nào? Việt Thanh Tiêu nghe được nhi tử truyền âm, mừng rỡ không thôi. Ngay lập tức đem sự tình ngắn gọn nói ra. "Nguyên Lai, like, trước đó băng tỉnh đại trận bên trong có người không cẩn thận bị hút máu ma trùng xâm nhiễm, bất quá bọn hắn kịp thời đem người đóng băng đứng lên. Nhưng mọi người cũng không dám cam đoan mình một điểm cảm nhiễm đều không có. Thế là đều tận lực cách mới tới người xa một chút." Viên Sóc nghĩ nghĩ, chui đến hắn cha trước mặt, dò xét hắn, "Ngươi không sợ mình bị ma trùng xâm nhiễm?" Đương nhiên, Viên Sóc rất xác định hắn cha không có việc gì. Việc Thanh Tiêu rất là lòng tin cha đời nói, "Có ngươi tại, cha cũng không sợ." Viên Sóc tâm tình phức tạp liếc mắt về cha, lại hỏi hắn nhận thân tình huống. Còn có những người kia sau này thế nào kiểm tra tự thân có hay không thụ cảm nhiễm. Đã thông tri Thanh Thu Đường tỷ, nàng có phù bảo có thể kiểm tra. Việt Thanh Tiêu nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía Nhi tử. Hắn biết hắn Nhi tử sẽ không mặc hắn xẻ ra chuyện, hắn cũng suy đoán hắn Nhi tử cũng có kiểm tra hút máu ma trùng đồng thời khắt chế biện pháp. Nhưng là, nếu như là chính hắn, hắn đương nhiên không có gì chần chờ trực tiếp mời Nhi tử giúp hắn nhìn xem. Nhưng những người khác, Việt Thanh Tiêu cũng không muốn cho Nhi tử kiếm chuyện, nhưng lại có chút nhớ mong. Viên Sóc liếc mắt liền nhìn ra hắn tra ý nghĩ, hắn không ngại đối với cổ gia Việt gia người thi ân một hai, bất quá Hắn cũng không có ý định đuổi tới đi xử lý, hắn chỉ hỏi nói: "Ngươi xuất thủ thủ lao đây." Viện Thanh Tiêu lập tức hoàn hồn, lấy ra một khối ngọc giản, còn có mấy kiện đồ vật. Chương 238: Tỷ lệ tinh thông. Hải đồ tới tay, còn nhiều thêm mấy món cứu người thủ lao. Viện Sóc Thần Nghiệm nhìn lướt qua hải đồ, đem còn lại thủ lao chia ra làm ba, mình nhận lấy trong đó 2 phần. "Hán, Thanh Vũ, Hán Cha." Viện Thanh Tiêu thấy nhi tử chữa cho hắn nhị giai linh tài, cười đến hai mắt méo lại, nói liên tục: "Ta còn không dùng được, nếu không." "Tốt." Viện Sóc thấy Hán Cha không cần, đem còn lại cũng cất vào đến. Việt Thanh Tiêu nụ cười hơi dừng lại. Bất quá, sau đó hắn lại cười đến một màn sảng lạn. Viên Sóc không biết hắn tra mưu trí lịch trình, vừa vận hắn đối với nhị giai linh tài càng nhiều càng tốt, hắn tra cũng sát thực không dùng được, cần dùng đến thì lại nói. Trong đầu tiêu hóa hải đồ. Trên cơ bản đó là Đông Hải vực đại bộ phận có danh tiếng hải đảo vị trí đồ cùng một chút đường biển đồ. Viên Sóc thông qua tấm này so sánh hoàn chỉnh Đông Hải vực hải đồ, hiểu được chính mình sở tại vị trí. Cùng hải ngoại, cùng đất liền giữa đại khái vị trí phương hướng. Như có điều suy nghĩ, hải đồ bên trên cũng không chỉ có bản đồ Còn có một số văn tự giải thích liên quan tới một chút khu vực đặc biệt tình huống cũng miêu tả ở phía trên, có thể nói phi thường hữu dụng. Viên Sóc cũng biết, vì cái gì lúc trước Tề Tín nâng lên đi Hải Châu, còn nói một năm hành trình. Còn có, vì cái gì Hải Châu Việt ra 20 năm mới đến lần một Đông Hải vực, liền tính Hải Châu cùng Đông Hải vực khoảng cách xa, nhưng đây chỉ là đối với luyện khí tu sĩ đến nói. Đối với trúc cơ tu sĩ, mấy vạn dặm khoảng cách thật không tính là gì. Nguyên lai, like, Đông Hải vực cùng Hải Châu giữa còn có khủng bố trên biển nơi hiểm yếu, hàng năm chỉ có hai cái thời gian ngắn ngủi có thể cung cấp thuyền biện thông qua. Đúng đúng. Việt Thanh Tiêu liên tục gắt đầu, hắn cũng không biết nhi tử vì cái gì nói cái này. Điều này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Viên Sóc nhìn về phía hắn cha. Nơi hiểm địa yếu phụ cận còn có mấy đại hải tộc, chỉ có cùng hải tộc có ký kết khế ước thế lực mới có thể thuận lợi thông qua, Việt gia không có năng lực như thế sao? Hải Đồ đã nói, treo Việt gia bản hiệu, có thể 20 năm thuận lợi thông qua lần một. Việt Thanh Tiêu nhớ lại một cái. Đây là hạn chế, Đông Hải vực nội các phe phái thế lực, có thể có càng cấp nhập thông qua quyền hạn, bình thường là mấy năm một cái vừa đi vừa về. Bởi vì không chỉ một nhà có được, cho nên đồng dạng chỉ cần giao linh thạch liền có thể dựng vào thuyền biển. Mà Đông Hải vực bên ngoài thế lực muốn thuận lợi thông qua, liền phải nỗ lực càng nhiều tại giới, không phải mua không nổi, là không cần thiết. Việc xác nghe có chút minh bạch, cho nên nơi hiểm yếu phụ cận cái kia phiên trên biển thông đạo, có thể thông qua hướng biển tộc mua sắm thông quan quyền hạn. Có thông quan quyền hạn mới có thể ra vào Đông Hải vực kinh thương. Đúng đúng. Việt Thanh Tiêu cũng chỉ là biết một chút đại khái. Dù sao có hạn chế chính là, đương nhiên, ngươi một mình cũng có thể thử một chút đi trên biển nơi hiểm yếu xông vào một lần, chỉ là trên cơ bản đi vào tu sĩ đều biến mất không thấy chưa từng trở về. Có người nói, nơi hiểm yếu bên trong có nối thẳng hải ngoại thông đạo. Mất tích người là đi hải ngoại, cũng có người nói, mất tích người là bị hải tộc bắt nốt. Việt Thanh Tiêu đem những tin đồn này cho Nhi Tử nói. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, hắn phỏng đoán hai cái khả năng đều có, bất quá hải tộc là kim đan thế lực vẫn là nguyên anh thế lực. Việt Thanh Tiêu ngây ngẩn cả người, hắn dùng sức suy tư. Đại khái, ít nhất phải là nguyên anh thế lực a. Viên Sóc lại hỏi, không phải nói, đông hải vực nơi này không có nguyên anh thế lực sao? Việt Thanh Tiêu lại ngẩn ngơ, suy nghĩ mở miệng nói, trong nhân loại là không có. Viên Sóc vẫn cảm thấy không đúng. Nếu như dị tộc có nguyên anh, mà nhân loại không có, Yêu nhân loại không phải sớm đã bị dị tộc ăn đến gắt gao, còn có như bây giờ nhẹ nhõm sao?" Việt Thanh Tiêu cảm giác nhất đầu, hắn "A ha ha" đúng là đúng. Lúc này, hắn thu được truyền âm phù động tĩnh. "Cả ngươi ổn nghỉ." "Nhĩ tử, ta đường tỷ nhanh đến, ta phải đi gặp nàng. Chúng ta hơn 30 năm không có gặp mặt." Viên Sóc nhìn nhìn hắn cha cái kia một mặt tan hoạc học học cặn bã biểu lộ. "Bất đắc dĩ phất tay, đi thôi." Việt Thanh Tiêu vui mừng hớn hở ra cửa, khuôn mặt vui vẻ tại trên bong thuyền chờ lấy hắn đường tỷ, thông trì hắn cổ trưởng quý thấy được cảm khái và phần. Thẳng đến Việt Thanh Thu đến, còn đem Việt Thanh Tiêu đối nàng coi trọng cùng chờ mong nói ra. Đệ, chương 239, thu đồ chỉ điểm. Viết sóc để hắn tra người đối diện bên trong những người khác tình huống ăn ngay nói thật. Thời gian tu hành ngắn, nhưng có tài nguyên cũng có người chỉ điểm. Bây giờ tu luyện đến luyện khí 4 tầng không kỳ quái. Về phần tu luyện bao lâu thời gian, cũng không cần nói đến rất rõ. Mà khắc hắn tra mình tình huống, đó là phế đi nhiều năm, sau đó gặp gỡ một điểm kỳ ngộ khôi phục được luyện khí tầng 9, có hy vọng tiến thêm một bước. Về phần Viện Sóc bạn thân tình huống, không cần phải nói quá nhiều. Liên xem như phụ mẫu huynh đệ có đôi khi đều không cần đem mình tu hành tình huống hoàn toàn lộ ra. Việt Thanh Tiêu tỉnh táo lại cũng minh bạch điểm này, cũng biết ứng đối ra sao. Tiếp đó, đó là song phương gặp mặt nhạn thân, Việt Thanh Tiêu giới thiệu mình vợ con cho Đường Tỷ cùng cháu ngoại con biết, đối phương cho lễ gặp mặt. Việt Thanh Tiêu giới thiệu vợ con cho hắn tộc thúc con biết, đối phương cũng cho lễ gặp mặt. Viên Sóc trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian tham dự nhạn thân. Phát hiện Đường cô cùng Việt gia thúc gia hai người đối bọn hắn mấy cái này tiểu rõ ràng rất thân cận yêu thích, đối với hắn nương lại chỉ là trên mặt ôn hòa khách khí. Muốn nói là chán ghét cũng nói không lên, cũng không có không thích. Đó là cảm giác nhàn nhạt, nhạt. Bất quá, Viên Sóc cũng coi như yên tâm. Vậy đại khái đó là thông thường nhà trùm người thấy con dâu một loại thái độ, trên mặt không có trở ngại là được rồi. Đến cũng không có người tại thần sắc bên trên, hoặc là trong lời nói nói cái gì không dễ nghe nói. Dạng này thân sơ rõ ràng khách khí, tại việt sóc xem ra bình thường. Hắn nhìn thấy mẹ hắn, tựa hồ đối với này không có gì bất mãn, cũng không biết có phải là không có nhìn ra, dù sao một mức vui sướng hài lòng, cười ha hả. Lần này nhận thân bầu không khí coi như không tệ. Việt sóc thần niệm nhìn lướt qua thu được hạ phẩm túi trữ vật cùng bên trong vật phẩm. Đường Cô Việt Thanh Thu, biểu ca cổ Dương Thúc gia càng lâu sinh, đều riêng phần mình cho hắn 200 linh thạch, hết thảy 600 linh thạch. Ngoài ra còn có thúc gia cho túi trữ vật, một kiện nhất giai trùng phẩm phòng ngự pháp khí, một mai nhất giai thượng phẩm linh châu. Đường cô cho một kiện thượng phẩm kiếm loại pháp khí, một bình thượng phẩm tụ linh đan, một bộ nhất giai tụ linh trận. Biểu ca cho mấy cái duy nhất một lần pháp khí lôi châu, một mai nhị giai trùng phẩm hải thú trứng, một cái túi đại linh thú, một bộ nhất giai mê tung trận. Viện Sóc đại khái tính toán một chút. Hắn lần này lập tức thu vào mấy ngàn linh thạch giá trị vật tư. Mặc dù cùng hắn 100 vạn thân gia so sánh không đáng giá nhất tới, nhưng người ta đối với bọn hắn như vậy mây tiểu bối, cũng xác thực rất dùng chút chân tâm. Những ngày tu hành vật tư tại luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ đều rất cần dùng đến. Bất quá, Viện Sóc thần niệm đảo qua đại ca hắn tam đệ túi chứa vật sau phát hiện, đại ca hắn tam đệ tu luyện được lễ gặp mặt cái khác cơ bản giống nhau, đó là hải thú chứng chỉ là nhất giai đỉnh phong. Kém dòng giảm một cái đại giai. Viện Sóc không khỏi nhìn về phía cái kia tiện nghi biểu ca Cổ Dương. Cổ Dương thấy Viện Sóc nhìn về phía hắn, Hồi một trong người, hắn đó là đối với cái này hai biểu đệ càng thuận mắt một chút, có thể là bởi vì dáng dấp cùng thành tiêu cứu cứu nhất giống cũng đẹp mắt như ta. Mẹ hắn ưa thích dáng dấp đẹp mắt, hắn cũng ưa thích, đặc biệt là người trong nhà. Sóc biểu đệ ưa thích luyện kiếm sao? Cổ Dương nghĩ, nếu là sóc biểu đệ ưa thích luyện kiếm, hắn liền đem biểu đệ giữ ở bên người chỉ điểm tu hành xong rồi. Ba cái biểu đệ bên trong, sóc biểu đệ tu vi cao nhất, luyện khí tầng 5. Nghĩ đến tiên phu hẳn là theo thành tiêu cứu cứu. Thành tiêu cứu cứu một người trẻ ở trong nhà nhiều người tu hành, cũng quá khó khăn, hắn nếu là lưu lại sóc biểu đệ bầu dưỡng mẹ hắn hẳn là cũng sẽ rất cao hơn a. Kỳ thực đem ba vị biểu đệ đều lưu hắn lại cũng có thể cung cấp nô dưỡng. Chỉ là như vậy dễ dàng để tộc bên trong một số người bất mãn sản xuất đa dư tranh chấp, nhưng chỉ thu một người làm nô đệ, người khác cũng liền không lợi có thể nói. Viên Sóc nghĩ nghĩ, gật đầu, tự thích. Ai còn không có kiếm tiên mộng tượng? Trước đó không phải không có điều kiện sao? Có thời gian có công pháp tu hành hoàn cảnh an ổn về sau, hắn khẳng định là sẽ tìm một môn đẹp trai nhất kiếm quyết luyện một chút. Cổ Dương ánh mắt sáng lên, hắn vất tay một đạo kiếm mang, như long dao hóa quang cuốn thể mà bay. Long cong. Tiếng kiếm reo bên trong. Hắn mang theo Viên Sóc liền ngự kiếm bay ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào trên bầu trời, lại chơi một trận ngự kiếm phi hành các loại nhiều kiểu, lại khí thế lẫm liệt lần nữa bay xuống trên bong thuyền. Đứng ở trên phi kiếm, Mim gọi lại thận trọng nhìn về phía Viên Sóc. "Viên Sóc, biểu diễn ngự kiếm phi hành cho ta nhìn, sau đó thì sao? Muốn ta khen thưởng sao?" Viên Sóc biết hắn biểu ca cổ dương hẳn không phải là vì khen thưởng, hắn trầm ngâm mấy giây sau, song thủ dùng sức vỗ tay, rất chân thành tán dương. "Thật lợi hại, quá lợi hại." Kỳ thực hắn muốn nói thật là dễ nhìn bay quá đẹp rồi, nhưng cân nhắc đến tu sĩ diễn pháp đại khái cũng không thích người khác nói đẹp mắt loại hình, chỉ có thể tán dương lợi hại. Cổ Dương nụ cười hơi dừng lại. Cứ như vậy, Viện Sóc nhìn thẳng hắn, không rõ ràng cho lắm. Bầu không khí trầm mặc mấy hơi, lúc này trong khoang thuyền đám người cũng đi ra. Cổ Dương suy tư về sau, cảm thấy Tiểu Hải Tử sợ là không hiểu nhiều hắn ý tứ, thế là, hắn trước truyền âm hắn mẹ ruột, đem hắn ý nghĩ nói một lần. Viện Thanh Tu cũng là hai mắt sáng lên. Trên dưới dọ xét Viện Sóc, phi thường hài lòng. Đồng thời, ngoại trừ cân nhắc đến để Nhi tử thu đồ bên ngoài, nàng còn nghĩ tới càng xa một số việc, tỷ như Sóc Nhi còn không có đính hôn a. Việt Thanh Thu cũng là hai mắt sáng lên, trên dưới dò xét Việt Sóc, phi thường hài lòng. Đồng thời, ngoại trừ cân nhắc đến để Nhi tử thu đồ bên ngoài, nàng còn nghĩ tới càng xa một số việc, tỷ như Sóc Nhi còn không có đính hôn a. Việt Sóc ngây mẫn cả người. Việt Thanh Tiêu đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Việt Sóc. Nếu như là con trai cả hoặc Tam Nhi thì cũng thôi đi, nhưng nhị nhi chủ, hắn không làm được a. Sóc Nhi còn nhỏ, Ta muốn đợi hắn lớn hơn một chút, suy nghĩ thêm đạo lư sự tình, năm đó ta cũng là quá tuổi nhỏ, không phải làm việc khẳng định sẽ ổn trọng hơn một chút. Việt Thanh Tiêu nâng lên năm đó, Việt Thanh Thu cũng thu hồi chuẩn bị mở miệng nói. Nàng thương tiếc nhìn về phía bạn thân tiểu đệ. Năm đó cũng bởi vì một trận tông gia, làm hại nàng tiểu đệ tới tìm nàng Lam chủ trên đường xảy ra chuyện, nàng nhiều năm trước tới nay đều vừa hận vừa xấu hổ, may mắn tiểu đệ tìm được. Nếu không có nàng cái kia mấy năm một mực đang bế quan, cũng không. 10 năm hoàn cảnh mới sinh hoạt, đầy đủ đem quá khứ một chút ký ức che giấu hơn phân nữa. Sau đó lại là 20 năm một cái khác hoàn cảnh. Mây Mãn Việt Thanh Tiêu là tu sĩ, mới có thể tại lần nữa gặp mặt thì, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Việt Thanh Thu không có ý định nhắc lại thông gia chủ đề để đệ tiểu đệ khó chịu. Bất quá, nhìn đã lớn lên vẫn như cũ tuấn mỹ xuất sắc đệ đệ, cùng cái kia tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng tướng mạo xa xa không xứng với đệ đệ của nàng thế tử. Tâm lý lại một trận đau lòng. Ngươi hài tử này, năm đó, muốn nói cái gì, lại lưu ý đến đệ đệ của nàng nhìn về phía thế tử thì nhu tình ánh mắt lại nuốt xuống muốn nói nói. Được rồi, cùng lắm thì về sau lại cho đệ đệ tìm một môn càng tốt hơn việc hôn nhân. Thầm nghĩ định, nhưng không có giờ phút này nói cái gì. Đổi đề tài, Liên Ngân lên để con trai của nàng chỉ điểm mấy cái chó ngoại sự tình. Việt Thanh Tiêu biểu lộ có chút xấu hổ, đang muốn luận truyện tự truyện. Lúc này, đội đầu hậu phương truyền đến cảnh báo thanh âm.